Chương 378, Nguyên Thụy huyết hạ, cái này đến nhà ngươi cửa ra bảo. Chương 378, Nguyên Thụy huyết hạ, cái này đến nhà ngươi cửa ra bảo. Tôi hành tại khô lâu nguyên ở trong làm ra động tính công nhỏ. Trừ ra hù đến Nam cung nguyệt, Thanh Tiễn trưởng lão những người đứng xem này bên ngoài, bị kinh sợ còn có một số đến từ vết giới khách không mời mà đến đây là hai cái tương tự u linh hơi mở sinh vật, bọn chúng đeo trên người lực lượng rất yếu ớt, cơ hồ không có vật chất cùng trên tinh thần năng lượng phản ứng. Bởi vậy tại ngoại giới hành thời điểm, khó mà bị phát giác. Hai cái u linh trốn ở nham thạch cùng bùn đất khe hở bên trong. Từ to lớn trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót, một mực chờ Tô Hoành rời đi, bọn chúng lúc này mới lén lút xông ra. Các loại nhìn thấy trại rộng nham tương buồn địa, hai cái u linh thân thể thổi phòng bảnh trướng, khuôn mặt vật mèo, nhìn qua có chút hoảng sợ. Lưu lại tại mảnh này bên trên đất lôi kiếp tinh túy để bọn chúng không dám dừng lại lâu. Bọn chúng dọc theo lúc đến con đường cấp tốc trở về, lướt qua bình nguyên, vượt qua núi tuyết. Rất nhanh một mảnh thông thiên triệt địa xuất hiện tại hai cái u linh trước mặt. Kêu là Pháp vương tự di chỉ, mạnh thủ ở chỗ này, tùy thời cùng Tô bẩm phát sinh ở nơi này tình huống. Từ Hùng Thương, Ngọc. cùng với các một chút bị Tô hành trọng tới tẩy não địa tiên cường giả thì được phân phối cho mạnh hoàn trợ thủ. Lúc này cả đám đều đang nhắm mắt điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh. Hai cái thú linh đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, giống như là như một trận gió sát mặt đất, từ một đám địa tiên cường giả khán thủ hạ lướt qua. Một bên từ hồng thư nhíu nhíu mày lại, nhìn xuống dưới, tựa hồ phát giác được một chút tình huống không đúng. Hai cái thú linh lập tức cứng tại tại chỗ âm ầm. Đúng lúc này, một tiếng to lớn bạo tạc từ pháp vương tự chỗ sâu truyền đến. Từ hồng thư lực chú ý bị tạm thời hấp dẫn. Hai cái u linh thừa cơ hội này bay về phía trước cướp. Thùng trăm ngàn lỗ mặt đất sụp lún, một cái hòa hợp hỗn độn lực lượng hẹp dài khe hở xuất hiện trước mặt chúng. Hai cái u linh một chút gia tốc không có vào trong đó, rất nhanh liền từ vật chất giới rời đi, một lần nữa trở về tới Trường Sinh Tiên Huyết giới ở trong. Trở lại nơi ở của mình. Hai cái u linh không tiếp tục ẩn dấu hành tung, tại đỏ thẫm đại địa bên trên phi nhanh. Trước mắt rất mau ra hiện một đạo to lớn đen nhánh cung điện, cung điện này là đem cả tòa núi lớn móc sạch sau rèn hình thành, bởi vậy nhìn qua mười phần to lớn. Cung điện ngoại hình giống như là một cái mở ra miệng to như chậu máu yêu ma, trên đầu có hai cái hướng lên kéo dài sừng thú. Thanh đồng chế tạo cửa chính mở rộng ra, bên trong một mảnh đen như mực, bên ngoài thì trấn giữ lấy hai cái người khoác kim giáp cự nhân thủ vệ. Hai cái u linh một chút chui vào đến trong hầm, dọc theo gấp gềnh đường hầm, đi vào đại điện chót sâu. Nơi này là một mảnh khoáng đạt nham tương hồ lửa, xung quanh là rắc rối phức tạp giăng nhọn, trên đỉnh đầu treo xiềng xích. Trên xiềng xích còn cột vừa đi vừa về lắc lư nô lệ, thân thể của bọn hắn bị xuyên, máu ngón xuống, ở trên vách tường lưu lại về lắc lư bóng ma. Không ngừng quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết rất là làm người ta sợ hãi ù ù cục. Tựa hồ là phát giác được hai cái u linh đến. Nguyên bản bình tĩnh nham tương hồ nước bắt đầu sôi trào nổi bóng, đầu tiên là hai cây hỗn lượn màu đen sừng thú hướng ra phía ngoài rũ ra. Ngay sau đó là mặt mũi dữ tợn, cùng quấn quanh xiển xích tráng kiện thân thể. Làm huyết giới năm đại trụ thần ở trong trẻ tuổi nhất một vị, Ngục Hỏa chúa Tể Sạ Dụ tính được là là Hữu Dung Hữu Nưu. Hỗn loạn tương bừng sinh bên trong, chưa bao giờ thiếu tranh đấu đấu tranh như vậy không hiếm hoi còn xuất lại ở chỗ giao diện nội bộ, cũng tương tự bộc phát ở thế giới cùng thế giới ở giữa. Sazuo đã từng xuất lĩnh chính mình quân đoàn nhiều lần xuất kích, cho địch nhân trọng thương, đồng dạng tại trong quá trình này khiến cho huyết giới nội tình đạt được bước trương. Bởi vậy hắn đạt được tán thành, trở thành huyết giới ở trong vị thứ 5 chủ thần. Cùng trước mệnh giả các Gods, Sazuo tại khai thác thần thoại chiến trường trong chuyện này cũng 10 phần tích cực. Hắn sắp xếp rất nhiều yêu ma xuyên thấu qua thần thoại chiến trường bên trong kẻ nứt, lén lén lẻn vào đến hiện thế, thông qua loại thủ đoạn này đến thu thập tình báo. Chỉ bất quá, gần nhất thu thập tới một chút tình báo đối với sao tới nói, lại cũng không tính là gì tin tốt. Lại phát sinh chuyện gì đó không hay sao? Sạ Dỗ cất bước từ nham tương hồ nước ở trong đi ra. Màu đỏ vàng nham tương thuận trên người hắn cơ bắp đường cong tung hoành chạy xuôi, giống như một tầng lấp loé vi quang năng lượng mật lạ. Hắn thân cao vượt qua 7 mét, trên thân buộc lên kích thích tính khói đặc. Nguyên bản rộng rãi đại sảnh, tại Sạ Dỗ bóng ma hạ sân thắt có chút chật hẹp. Thân là huyết giới chủ thần, mang tới cảm giác áp bách không cần nói cũng biết. Hai cái u linh lưu diễu tại một trận qua tay, nhưng lại cũng không có đem đầu đuôi sự tình giải thích rõ ràng. lông mày lại đưa tay chộp một cái, tại tiếng tướng hai cái u thu hút trong tay. Theo lòng bàn tay ở trong màu đỏ thẫm ánh lửa lên, hai cái u linh, bao Một tiếng trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại lấm ta lấm tấm tinh túy lơ lửng. Sạ Dụ đưa tay hướng về phía trước đẩy, những này tinh túy dung nhập vào treo trên vách tường một chiếc gương ở trong. Trong gương mơ hổ cảnh tượng dần dần rõ ràng, cuối cùng bẩy biện ra tới chính là Tô Hoành Hóa thân trăm mét cự thần cùng Đồng Sơn Đại Thánh giao chiến cùng một chỗ thời điểm chạng cảnh. Mặc dù không có thanh âm, có thể sơn băng địa liệt uy thế vẫn là để xạ Dụ lâm vào một trận trầm mặt ở trong. Tê, một đạo mang theo cười lạnh âm điệu từ Sạ Dụ phía sau truyền đến. Kia là một cái đứng thẳng hành tẩu cự lang, trên thân phủ lấy mũ trùng, trong tay cầm một thanh phân nhánh nhánh cây quần trượng. Hắn hành tẩu thời điểm không có phát ra một chút xíu thanh âm, cả người tựa như cùng chung quanh bóng ma hư không hòa làm một thể. Tú ảnh ma thân Nenos, nam đại trụ thần ở trong thấp nhất giọng một vị. Tại huyết giới ở trong đã thời gian rất lâu không có tham dự qua cái đại sự gì kiện, gần như bị người lãng quên. Một số người thậm chí không có hảo ý phỏng đoán hắn khả năng đã chết, nhưng xạ dỗ lại biết sự thật cũng không phải là như thế. Nenos sở dĩ không tham dự nữa đấu tranh như vậy, là bởi vì những này đấu tranh ở trong lấy được thành quả đối với nó mà nói đã không có tác dụng gì. Nó tìm được một đầu con đường mới, có lẽ trên con đường này đã đi ra một đoạn xa xôi khoảng cách Cho tới khi xạ dộ nhìn về phía hắn thời điểm cũng có chút nhìn không tấu trên người hắn nội tình Ngươi nghĩ đến chào chúng ta xạr rồi hai tay vây quanh ở trước ngực trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh tựa như là một cái llíu lo không ngừng lao đầu gian d dạy một cái lô mãng hồ bối mẹ nọt nhất tay nói ta nhưng cho tới bây giờ không có từng nói như vậy vậy ngươi lại tới đây mục đích là mẹ nọ không có trả lời chỉ là còn lưng vào eo lầng đầu nhìn về phía treo ở trên vách tường trước gương đồng kia xa ưu ảnh ma thầnanh em trầm nói người là trong chúng ta trẻ tốt nhất cũng là nhất có sức sống của vị nếu như đưa người đặt ở tình cảnh của hắn bên trên với có thể làm được trình độ như vậy sao? Sa Dỗ hít sâu một hơi, ánh mắt ở trong giống như là có hai đám lửa đang thiêu đốt. Không, hắn nắm chặt nắm đấm, có chút không cam lòng nói, ta làm không được. Loại lực lượng này, ta cũng không cách nào chẳng đến. Nè Nó cười nói, tưởng tượng trên chiến trường, đối mặt hắn chính là chúng ta, kết quả của chúng ta khả năng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Cho nên, Sa Dỗ cười lạnh, thần thoại chiến trường ngay tại mở ra, chiến tranh không thể tránh né. Trụ thân vị trí này đối với chúng ta mà nói, đã là ban ân, đồng dạng cũng là trói buộc. Tổ chim bị phá không chứng lành, chúng ta ai cũng không cách nào từ đó thoát. Không, không phải ngươi tưởng tượng ở trong dạng này." Nè Nos lắc đầu, dùng một loại mang theo thở dài ngửa điệu nói, "Ngươi còn còn quá trẻ, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối." "Ừm." Sa Dỗ lông mày nhăn, "Ý của ngươi là nói, ngươi có thể từng nghe nói qua Nguyên Thủy Huyết Hà?" Nè Nos đem trên đầu mình mũ trùm lấy xuống, nụ cười trên mặt tràn ngập cảm giác thần bí, chấn mắt hát. "Tôi hoành đem trong chén trà cuối cùng một miệng nước trà uống xong đem trong tay truyền thư vào kiếm một lần nữa cất kỹ. Kết thúc cùng tác nhĩ bàn thông tin bên kia phát sinh tình huống trợ hộ hết thẻ còn tốt. Muốn tìm được Vạn Liễu Sơn Trang lưu lại bạo khổ không phải chuyện dễ dàng." Chuyện này xác thực gấp không được. Tô Hoành tạm thời cũng chỉ là bảo trì chú ý ngược lại là một bên khác, đã dự định đối tâm Ma tông cùng Hoàng Phong giáo động thủ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, nhanh xuất phát. Tô Hoành từ chính mình vương tọa bên trên đứng dậy, trong lòng suy nghĩ, chuyện này nếu là kéo quá muộn các loại tiết lộ phong thanh, cũng có chút không ổn. Nghĩ tới đây, Tô Hoành từ bên cạnh trên kệ giật ra một đạo trường bảo, tiện tay khoác trên người mình. Mà phía sau trước cửa chính trầm dãi rời ra, cứ như vậy hấp tấp Không bao lâu, lâm Giang trong khu vực, một tỉ tin tức nặng ký ầm vang nội tung. Tam đại Ma tông một trong tâm Ma tông, bản bộ bị trọng thương. Lại lượng đệ tử trưởng lão bị bắt đi liên đối lấy toàn bộ mặt đất đều bị vơ vét từng cái lượt. Tâm Ma Tông tại Vương Triều cường thịnh thời điểm, nhiều lần lọt vào vây quét. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, đều là bí ẩn hoạt động, cũng không có gì cố định sơn môn. Cũng chính là gần nhất cái này trăm năm qua, Đại Chu Vương Triều dần dần đi đến thời kỳ cuối, loạn trong giặc ngoài phía dưới, đối với mấy cái này Ma Tông trông giữ không có trước đó như vậy niêm khắc. Thâm Ma Tông đây mới là nắm lấy cơ hội, cho tàn lại cháy. Trải qua mấy chục năm cố gắng, trước trước sau, sau tốn hao không ít tâm huyết, lúc này mới đem Vong Trần Sơn cái này tổng bộ kinh doanh ra dáng. nhưng bây giờ xem như mai kia trở lại trước giải phóng, cả đỉnh núi một mảnh trống không, không có một mảng cỏ, thậm chí liên hạ mặt tương đối vì nhiều mặt đất đều bị tôi hành sinh sinh chốc xuống ba thước, thô lệ nham thạch cứ như vậy thẳng tắp bại lộ tại giữa chưa dưới ánh mặt trời. Bộ dáng này, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy chục năm sau đó thời gian bên trong, chỉ sợ đều muốn duy trì nguyên trạng, căn bản không có cách nào khôi phục. Ngay sau đó, Hoàng Phong giáo cũng gặp hai vạ, làm Tam đại ma tông ở trong thế lực lớn nhất một cái, Hoàng Phong giáo nhà lớn nghiệp lớn, hạ trang ngược lại là so tâm ma tông tốt hơn một chút. Nhưng trong môn phái chủ lực cùng cao tầng trưởng lão cũng kém không nhiều toàn quân bị diệt, tông chủ bị Tô Hoành hai bàn tay đánh nát phát tướng, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. "Cái gì Hoàng mi lão nhân?" rát rưởi. Tô Hoành cười ha ha, giơ ra một trương đầy trời bàn tay lớn, bắt lấy hắn, tiện tay nhét vào huyết lục trong lò dung. Tô Hoành lại là một bộ lớn vơ vét chi thuật, đem lọt vào trong tầm mắt thấy có thể thấy được tài nguyên có một lần không có một lần toàn bộ mang đi. Một bộ này quá trình đi xuống, Hoàng Phong giáo đoán trường sẽ còn, còn lại một chút ngoại môn đệ tử trưởng lão loại hình, nhưng không có lực lượng trung kiên làm chẹo chống. Bọn gia hỏa này tựa như là bị rút mất xương cốt người đồng dạng, tan đàn sẻ ngẽ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái này một lần kết thúc về sau, hai đại ma tông muốn triệt để biến thành lịch sử. Lâm Giang một đời tam đại ma tông. Theo thứ tự là tâm ma tông, hoàng phong giáo cùng kim cương môn. Kim cương môn tổng bộ tại Lâm Giang bắc bộ thiên trụ sơn bên trên, ngọn núi lớn này ngoại hình có chút kỳ lạ, lẻ loi trơ trọi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà lại bề ngoài hiện ra màu vàng đất, phía trên khảm nạm lấy rất nhiều hổ phách Soi theo núi sen vào nhau lấy rất nhiều cung điện, những cung điện này có chút liền xây dựng ở vách núi bên cạnh, có đôi khi không cẩn thận đi nhầm một bước, liền có khả năng rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Bất quá trong tổng bộ đại bộ phận đều là tông môn dòng chính, tu vi có thành tựu võ giả. Tự nhiên không thèm để ý hoàn cảnh nơi này phải trang nguy hiểm. Kim Cương môn môn chủ tên là Triệu Thắng. Lúc tuổi còn trẻ vào Nam Gia Bắc, bởi vì có nhiều cử chỉ hiếm nghĩa, bởi vậy bắt cái, Triệu Kim Cương, danh hảo Bây giờ Triệu Thắng niên cấp mặc dù lớn, nhưng trên người khí phách lại không giảm năm đó. Hắn thân thể rộng lớn, mày rậm mắt to, Trong ngực lòng dạ bên trong là một mảnh màu đồng cổ cơ bắp. Nếu như bỏ qua khỏe mắt một chút nếp nhăn, cùng cố ý xúc dưỡng dâu tóc bạc trắng, chỉ xem bề ngoài, Triệu Thắng tuổi tác cùng những cái kia khoảng 40 tuổi trung nhân nhân, cơ hội không có gì sai biệt. Lúc này Triệu Thắng đang nằm tại chính mình trên ghế nằm, nhìn xem môn hạ đệ tử chuyển tới tin tức. Nghĩ đến Tam đại ma tông lẫn nhau đấu tranh không biết bao nhiêu năm, có thể cuối cùng, lại là lấy dạng này ngoài dự liệu phương thức kết thúc. Triệu Thắng một bên dùng tráng kiện ngón tay vướt ve thư tín bên trên từng hàng chữ viết, một bên nhịn không được gật gù đắc ý thở dài. Ha <cười> ha, chỉ là than thở than thở, Triệu Thắng liền nhịn không được cười ra tiếng. Lúc trước Nam cung Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân còn tới mời ta cùng nhau hành động, may mắn Lao phu có dự kiến trước. Quả quyết cự tuyệt, đồng thời nghiêm mặt thúc thúc môn hạ đệ tử, để bọn hắn không muốn trong khoảng thời gian này thừa dịp loạn tùy ý làm bậy. Triệu Thắng vô tay một cái, toát ra miệng đầy răng trắng, thập phần vui vẻ nói, "Ngươi xem một chút, hiện tại hai cái này tông môn xui xẻo đi." Triệu Thắng đưa tay, tại trên lan can nhẹ nhàng ngỗ. Một chút từ trên ghế nằm đứng dậy. Hắn một bên trên mặt đất đi qua đi lại, một bên nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai. Tâm Ma Tông, Hoàng Phong giáo cùng nhau vẫn là Còn lại chính là ta Kim Cương môn một nhà độc đại. Triệu Thắng nhịn không được cảm khái, cái này Lâm Giang Cựu Châu phong thủy bảo địa, quả nhiên là một mảnh đối đãi ta đại chiến kế hoạch, nhu lực vĩ đại biển sanh a. Sư tôn, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cái gọi là cây to đó gió, trước kia còn có mặt khác hai đại ma tông hỗ trợ chế lớp, hiện tại chỉ còn lại ta Kim Cương môn. Một khi gặp được sự tình gì, vậy liền lộ ra mười phần bắt mắt. Tại Triệu Thắng bên cạnh là cả người cao ba thước, da trắng môi đỏ, một viên thuốc đầu tuổi trẻ nữ sinh, lúc này tế tế khí mở miệng quy đạo lý." Triệu Thắng nói, khoảng thời gian này Làm việc hoàn toàn chính xác không thể quá mức rêu giao các loại trước qua cái này danh tiếng lại nói. Trong lòng của hắn hiện ra rất nhiều kế hoạch, còn có trước đó bị mặt khác hai đại ma tông chiếm linh khoáng sản tài nguyên vân Lúc này đang chờ cùng mình đệ tử hào hảo mưu đồ Nhưng lại tại lúc này, ầm, cửa lớn bị người một chút đột nhiên đẩy ra, bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy tới một người đầu trọc trắng hán. "Sư, sư, sư tôn, việc lớn không tốt." Trắng hán đầu trọc quỳ trên mặt đất, không biết đụng phải chuyện gì, gấp đầu đầy mồ hôi, nói đều nói không rõ. Triệu Thắng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy chính mình tỉ mị bảo dưỡng râu dài. lập tức có chút không vui nói, cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện đừng hoảng hốt. Ma Long Tô hành dưới tới. Triệu Thắng con mắt trừng căng tròn, một chút kém chút từ tại chỗ nhảy dựng lên, ngươi mẹ nó vừa mới lại nói cái gì? Đầu trọc đệ tử không có lên tiếng, cũng không cần lại trả lời ầm ầm. Nương theo lấy nặng nghề tiếng sấm từ đằng xa chuyển đến, mới vừa rồi còn sáng tỏ sát trời, trong nháy mắt bị nhấp nhô âu vân che lậy. Thiên tựa như là sập, một cỗ giống như thực chất màu chì sét sắc lan đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, để bọn hắn run 7, không thở nổi. Chương 379. Lấy mạnh yếu, hàng phục Ma tông. Chương 379, lấy mạnh hiết yếu, hàng phục ma tông. Triệu Thắng mới vừa rồi còn ở bên cạnh vui vẻ chế giễu đây, kết quả bất quá vài giây đồng hồ thời gian, tình huống trực tiếp tới cái 180 độ lớn đảo ngược, việc vui phát sinh ở trên đỉnh đầu chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a, tình huống chuyển biến thật sự là quá nhanh, Triệu Thắng lúc này cũng được vòng. Hoàng Phong giáo cùng tâm ma tông đám kia phá sự từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có tham dự. Hắn cùng vị này danh tiếng cường thịnh Bắc Cương Ma Long không oán không kỷ, đối phương đến chính mình nơi này làm gì, mà lại rõ ràng một bộ không có hảo ý bộ dáng. Triệu Thắng trong lòng một đoàn rối. nhưng bây giờ việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì đi gặp một mặt. Bệnh. Triệu Thắng thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung. Trên người hắn bao trùm một tầng kim quang, tại đây trời tế nhật mây đen ở trong trống ra một mảnh tỉnh thổ. Trên bầu trời căn bản không có tô hành bóng dáng, chỉ là to lớn khí phách cách rất xa, ngưng hình thành một tôn to lớn đen nhánh đầu rồng, cao cao tại thượng, quan sát kim cương môn một đám đệ tử trưởng lão. Như thế to lớn uy áp, thế mà còn không phải đối phương toàn lực. Triệu Thắng trong lòng sợ càng sâu. Hắn vội vàng ôn quyền thi lễ một cái nói, "Ma Long đại nhân đến đây, chúng ta không có tự sa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Chỉ là Không biết đại nhân hôm nay tới đây đến cùng cần làm chuyện gì. Triệu Thắng châm trước nói, nếu là muốn tìm hiểu Hoàng Phong giáo, Tâm Ma tông một chút bí ẩn cứ điểm, tại hạ có thể tự thân vì ngài dẫn đường. Còn dư lại bất quá là chút đám miêu a cậu, không coi là gì mặt hàng mà thôi. Khí phách ngưng hình mà thành cự long cười nhẹ một tiếng, trời u ám bầu trời ở trong lập tức có kinh lôi y lên. Kia, trong lòng Triệu Thắng lập tức có một cố dự cảm không ổn. Hắn thở một hơi thật dài, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cố giả bộ trấn định hỏi, vậy đại nhân lần này, Tô hành lạnh đánh gãy Triệu Thắng lời nói đạo, ta nghe nói Lâm Giang Tam đại ma xưa nay đồng khí liên gì? Bây giờ Hoàng Phong giáo cùng Tâm Ma tông đã xóa tên, miễn cho chỉ để lại các ngươi Kim Cương môn lẻ loi chơi chọi một cái ở chỗ này nhảm nhí. Bản tọa dự định mang các ngươi tiến về răng ngạc, không biết Triệu môn chủ ý như thế nào. Nghe được lời nói này, Triệu Thắng chỉ cảm thấy một cơn lửa dẫn hướng lên dâng lên. Mẹ nhà hắn, hắn đã tận lực phân phó môn hạ đệ tử trong khoảng thời gian này không nên khinh cử vọng động. Ta Kim Cương môn cùng ngươi Bắc Cương Ma Long không oán không kỷ, ngươi rựa vào cái gì đánh tới cửa nhà nhà. Cái này mấy trăm năm qua, Tam đại ma tông người tử đều nhanh đánh thành chó đầu góc, còn kéo cái gì đồng khí liên chi, đùa ba tuổi tiểu hài đây. Triệu khí đến bạo tạc. Nhưng làm sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người? Tâm Ma Tông cùng Hoàng Phong giáo trước xe phía trước, hắn là vạn vạn không nguyện ý dấm lên vết xe đổ. Triệu Thắng hít sâu một hơi, dù đời này đến nay lớn nhất hàm dưỡng chịu thua nói, đại nhân vẫn là chớ có nói đùa, ta kim cương môn ở chỗ này kinh doanh hơn ngàn năm, chỗ nào có thể dễ dàng như thế xây dịch sơn môn. Ngươi cảm thấy bản tọa là tại nói đùa với ngươi? Tô Hành thanh ầm ầm chấm xuống, bầu trời giống như muốn nước mỡ đồng dạng. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Thân là Ma đạo đại lão, Triệu Thắng tuyệt đối không tính là cái gì tốt tính tình. Bị người khác không chút kiêng kỵ đánh tới cửa nhà, chính mình khí, nhiều lần nhường nhịn Nhưng đối phương lại hoàn toàn là một bộ không dung tha bộ dáng. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Triệu Thắng đột nhiên ngẩng đầu, răng căn chặt. Hai cái có chút phiếm hồng con mắt nhìn về phía Tô Hoành, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Hắn từng chữ nói ra mở miệng nói ra, "Ta Kim Cương muôn cùng ngươi không oán không kỷ, có thể ngươi cái này tiểu nhi nhiều lần bức bách, chẳng lẽ thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao?" Tô Hoành méo một chút đầu, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi dạng này nói chuyện phiếm liền rất không có ý nghĩa. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng." Triệu răng cắn két rung động. chỉ cảm thấy chính mình tóc trắng phơ đều muốn dựng lên, mẹ nhà hắn, kết chuyện cùng gia hỏa này lửa mạng. Bên trong kim cương môn mấy trưởng lão, nhìn thấy Tô Hoành như thế hùng hổ dọa người, sớm đã là ở phía dưới xem lửa bước lên ba trượng. Lúc này Triệu Thắng ra lệnh một tiếng. Những trưởng lão này lập tức giống như là ngựa hoang mất cương, bay vọt mà ra, giết. rít. anh. Trên người bọn họ từng trùng kình lực phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, tựa như là chẻo chống thiên địa cự cây cột lớn đồng dạng. Phía trên quang hoa mù lùng, lẫn nhau kết nối, cuối cùng hình thành một mảnh tối tăm mờ mịt to lớn màn che. Theo một tiếng rung động dậy núi tiếng gầm gư vang lên, một tôn ba đầu sáu tay, phía sau mặt trời hắc hỏa cháy hừng hực to lớn kim cương pháp tướng từ đó nhanh chân đi ra. "Chư vị trưởng lão, theo ta cùng nhau trấn sát kẻ này." "Hên." Triệu Thắng ở vào pháp tướng đỉnh đầu. Lúc này trên thân cơ bắc bánh trưởng, dấu tóc kết trưởng. Hắn đầu tiên là đưa tay bắt ấn, sau đó 5 ngón tay nắm chặt, điều động toàn thân trên giới tinh khí thần cuồng bạo vô cùng một quyền hướng về phía trước vung ra. Sán lạn quyền quang trong chốc lát xuyên hư không, rơi vào đen nhánh cự long đầu rồng chính giữa. Ngay sau đó vang minh tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, trên bầu trời nổ tung mảng lớn kinh lôi. Không khí không ngừng nổ tung, hình thành tính ra hàng trăm trắng lóe vòng tròn hướng ra phía ngoài cấp tốc quét tán. Ma Long cự xuất ra đầu tiên ra một tiếng nặng nề không cam lòng gắt, tại ngắn ngủi rảnh có sau ầm vang tản ra. Bầu trời cũng bị xuyên tung o ép một chút trên mây đen xuất hiện một mảnh trống rỗng, ngẩng đầu hướng lên có thể nhìn tới màu xanh lam bầu trời. Từng chùm màu vàng kim nắng sớm từ đó về xuống, lấp lánh tại Kim Cương môn trên đỉnh núi. Hùng hùng hống. Kim Cương môn rất nhiều đệ tử trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là yên tĩnh một lát, sau đó lớn tiếng reo hò. Cảm giác kia cố đặt ở chính mình trong lòng bên trên nặng nghề cảm giác gáp bách quét sạch sạch xanh, xanh, giống như là giành lấy cuộc sống mới rỡ xuống cái nặng. Duy chỉ có chủ trì pháp tướng môn chủ Triệu Thắng lại giống như là đã nhận ra cái gì, đồng nhiên ngẩn đầu hướng lên, con người có chút rung động. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi, thân thể không cầm được phát run ầm ầm. Một vòng hùng hồn tiếng cười ở chân trời biên giới quen quần. Không nghĩ tới nho nhỏ kim cương môn bên trong thế mà còn có thủ đoạn như vậy, quả nhiên là làm ta ngoài dự liệu. Thôi được. Sa sa một cái ngọn núi vang độ tung, quần quần mù bên trong, một đạo hắc quang nhanh như tia chớp lướt qua hư không. Xem ra cần phải hơi nghiêm túc điểm, mới có thể giải quyết hết các ngươi. Ẩm. Thưa không xé rách. Tô hành thân thể khôi ngô thần linh xuất hiện trên bầu trời Triệu Thắng đưa tay, nắm tay. Tôi khô lạc hủ một quyền âm vang đệ xuống. Phong ngự. Triệu Thắng muốn rách cả mỹ mắt, lớn tiếng gào hét. Dưới người hắn ngưng hình mà thành kim cương pháp tướng cũng cùng nhau đưa tay, sáu cái cánh tay giao thoa ngàn tại trước người. Tôn này pháp tướng ở trong ngưng kết kim cương môn mấy vị trưởng lão lực lượng tinh thần cùng kinh lực, cao có trăm lúc này chỉ là hơn 3 mét thường ngày thái. Vẹn vẹn từ trên thể hình đến xem, cả hai có thể nói là hoàn toàn kém xa. Có thể một quyền này hiệu quả lại là cái người. Một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ. Kim cương pháp tướng 6 cái cánh tay bị từng tầng từng thủng. Ngay sau đó là đầu lâu, cuối cùng ngay tiếp theo toàn bộ thân hình cũng bắt đầu tùy theo sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, một quyền này ở trong nguy lực vẫn như cũ chưa từng bị hoàn toàn tiêu hao. Quyền quang thế đi không giảm, cuối cùng thẳng tắp rơi vào kim cương môn sơn môn bên trên. Thiên trụ sơn hình như kỳ danh, là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng tắp cao phòng, lúc này cũng từ trên xuống dưới, không vỡ giải, từng tấn cự bay tung, như sấm tiếng lớn liên tiếp không ngừng truyền đến. Dựng rỡ muôn màu công trình kiến trúc bị dìm ngập đang phun trào liệt hỏa cùng cho bụi bên trong, vô số đệ tử đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai bay đến giữa không chung. 3. Tô Hoành đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Huyết nhục lò luyện trống ra, ở trên vòng trời hình thành to lớn đỏ như máu vòng tròn. Lại phối hợp bên trên lực hút thao túng tiên phú cùng Long Huy quấn ngang. Từng cái đệ tử đầu tiên là lâm vào hôn mê, sau đó trực tiếp bị Tô Hoành một đợt bắt đi, tạm thời đè xuống ẩm. Triệu Thắng thân thể đập đầm tại một bên nước. Không có cự thạch từ trên bầu trời xuống, nên ở bên cạnh hắn cách đó không xa, mặt đất rung động không thôi. Pháp tướng bị đánh tan, lọt vào phản vệ, Triệu Thắng chỉ cảm thấy trước mắt đỏ như máu một mảnh các loại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Tiếng bước chân từ trước mặt chuyển đến. Triệu Thắng che ngực, muốn từ dưới đất đứng lên. Có thể một chương chân to đã không nói lời gì giẫm lên đỉnh đầu, nhấn trên mặt đất, dùng sức ép. ép. Chân to dịch chuyển khỏi. Triệu Thắng trên mặt hỗn tạp nước bủn cùng máu tươi, không nói ra được chợt vặn. Ta không phục. Có thể hắn vẫn như cũ nắm chặt nắm đấm, nhìn Tô giáo thì cùng tôi đi, ta kim cương cùng ngươi không oán dựa vào cái gì ta sơn môn, đoạn ta truyền thừa? Ngươi đến cùng đang nói cái gì ngốc nói?" Một tiếng cười nhạo. Một chương bàn tay lớn hung tận chộp vào Triệu Thắng trên cổ. Dùng sức một đập, bên cạnh vách núi lập tức vỡ ra, Triệu Thắng cả người bị thật sâu khảm nặng ở trong tối màu nâu nham thạch bên trong. "Chúng ta là ma đạo tu sĩ à, chúng ta tu hành không phải là vì truy cầu tự tại, muốn làm gì thì làm sao." Tu hành ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn con mắt, bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi nên căm hận chính là mình nhỏ yếu, mà không phải ta. Loạn thế sắp tới, ta cần một chi chiến vô bất thắng quân đội. Thâm Ma tông, giáo, vẻn vẹn hai cái này tông môn không đủ, trên thực tế học trò của ngươi đệ tử càng thêm phù hợp." Tô Hoành lắc đầu, thở dài một tiếng, đáng tiếc các ngươi không nguyện ý phối hợp, cho nên ta chỉ có thể áp dụng bạo lực một điểm thủ đoạn. Ngươi vọng tưởng để chúng ta khuất phục? Haha, Tô Hoành trên mặt lộ ra một vòng lạnh lạnh cười lạnh, có lẽ bọn hắn không có ngươi tưởng tượng ở trong tiên cường như vậy. Triệu Thắng nghĩ đến Tâm Ma Tông những cái kia quỷ dị thủ đoạn, mà Tô Hoành hơn phân nửa cũng có tương tự phương pháp. Trong lòng của hắn lập tức đuổi ngùi thở dài. Theo căng thẳng khẩu khí kia tản ra, Triệu Thắng cầm Tô Hoành cánh tay hai đầu cánh tay cũng mềm nhũn xuống, cả người giống như là một chút dàn mua hơn 10 tuổi đồng dạng. Tô Hoành ra bóp chặt Triệu cái cổ bàn tay. Hắn nói, "Ta có thể đem ngươi biến thành một cái vô tâm trí khối lỗi, nhưng ta không nguyện ý làm như vậy. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội." Tô Hành nói, "Kim Cương Môn mặc dù bị hủy, nhưng học trò của ngươi đệ tử cùng trưởng lão ta bảo đảm xuống dưới. Nếu như ngươi nguyện ý, có lẽ ở dưới tay ta, Kim Cương Môn còn có thể lấy một loại phương thức khác lần nữa phát dương quang đại, thậm chí là đạt tới ngươi chưa hề nghĩ tới trình độ." "Ta không có lựa chọn khác." Triệu Thăng Tử trên vách đá tránh ra, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn một tay giáng tại trước ngực, hướng phía Tô Hành một chân quỳ xuống. Chương 380. Thinh sắp đến, bụng đói vang. Chương 380 thí yến sắp đến, bụng đói kêu vang, lựa chọn sáng xuất. Tô Hoành nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, khẽ bước cẩm. Bệnh, hắn cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước đâm ra. Triệu Thắng chỉ cảm thấy bên trái chỗ ngực có chút đau xót. Không đợi hắn ý thức được phát sinh cái gì, Tô Hoành đã đem ngón tay của mình rút lần nữa trở về. Triệu Thắng túi đầu, nhìn thấy trên người mình cũng chưa từng xuất hiện cái gì mới vết thương, ngược lại là theo một cô âm lãnh cảm giác tại lồng ngực ở trong mở mịt tan ra. Vừa rồi bởi vì pháp tướng tán loạn, mà đưa đến nội thương cấp tốc bình phục lại. Mặc dù còn có một số cảm rất đau, nhưng tối thiểu nhất hiện tại hoạt động là không có gì đáng ngại. Triệu Thắng lập tức biết đây là loại cao thâm chữa thương thủ pháp, trong đó hơn phân nửa còn tăng lên một chút cấm chế loại hình. Bất quá Triệu Thắng cũng không thèm để ý Bắc Cương Ma Long. Cái quái vật này cường đại, đích thật là ngoài dự liệu. Cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, đều không nhìn thấy một tia có thể dây dỗ hy vọng cùng khả năng. Triệu Thắng đối với Tô Hành Tới nói cũng bất quá chỉ là tiện tay một cái nhả cờ, hàng phục tam đại ma tông, có chính mình hài lòng thu hoạch về sau, Tô Hành liền không còn tiếp tục ở trên người hắn bảo chỉ chú ý bạch. Hắn xoay người lại, một bước phóng ra. Đương theo lấy một đạo kình phong tại dưới chân tản ra, Tô Hành thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Kim Cương môn cách đó không xa trên một ngọn núi. Tô Hoành thân ảnh xuất hiện ở đây, không bao lâu, Triệu Thắng cũng cùng đi theo đến Tô Hoành sau lưng. Hắn đang có chút kinh ngạc, không biết Tô Hoành vì cái gì ở cái địa phương này đột nhiên dừng lại. Nơi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, bốn phía giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Sau đó liền nhìn thấy Tô Hoành ngẩng đầu nhìn về phía khác trên ngọn núi khác một bên. Nơi đó khe nham thạch khe hở bên trên sinh trưởng một cái xanh ngắt cây tùng, mà phía dưới thì là một mảnh tĩnh mịch xanh biếc nước suối. Nước suối bên cạnh còn có bàn đá cùng đồ uống trà, lúc đầu không có một hai cái tượng, có thể theo Tô Hoành ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Ba, một giọt sương nước tuột lá tùng rơi vào trong hồ, một vòng gợn sóng tản ra đồng thời, một đạo người khoác đà bảo, tóc hoa dâm, cầm trong tay phất trần gầy gò thân ảnh, cũng theo đó xuất hiện tại Tô Hành trước người. Tô Hành còn không có nhận rõ lão nhân kia đến cùng là phương nào lai lịch. Liền nghe được sau Lương Triệu Thắng truyền đến, "Tệ, một ngụm hít một hơi lãnh khí thanh âm, Bác Nhạc Vương, thân là Ma môn tông chủ, tại gặp được Tô hôm trước, lâm Giang cái này một mô ba phần đất bên trong, Triệu Thắng cũng coi là cái vô pháp vô thiên nhân vật." Bất quá, trong mắt hắn cũng có triển vọng số không nhiều mấy người, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà không trùng hợp chính là Vị lão nhân trước mắt này chính là một trong số đó. Không chỉ là bởi vì đối phương chính là đế quốc Thiên Vương, cũng bởi vì hắn là toàn bộ đế quốc đều số lượng không nhiều Khải Thiên cường giả một trong. Vệ phần có phải hay không phong giới Khải Thiên? Bởi vì bác Nhạc Vương tại những năm gần đây đã rất ít cùng người khác đột thủ, cái này Triệu Thắng thật đúng là không biết. Lâm Giang Cửu Châu Tam đại Ma tông, nghe vào giống như đích thật là vì phong vô cùng tận. Có thể sở dĩ có thể tồn tại số dưới, cũng là xây dựng ở Bắc Nhạc Vương dốc lòng tu hành, không thế nào phản ứng phàm sự tình điều kiện tiên quyết. Liền ngay cả hơn trăm năm trước, Tam Ma nhất là cần rỡ thời điểm Triều đình tự mình phải người đến đây vây quét, lúc kia Bắc Nhạc Vương cũng chưa từng động thủ. Bởi vì tu hành đến trình độ này, sắp Phong Tiên Vương cũng không có nghĩa là bị đế quốc quản hạt, mà là thực lực của người đã đã cường đại đến đế quốc cũng khó có thể làm sao trình độ. Song phương đều thối lui một bước. Thiên Vương có thể từ đế quốc ở trong thu hoạch tài nguyên, bên ngoài cũng không phản đối đế quốc thống trị. Về phần đế quốc muốn điều động Thiên Vương, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên phải bỏ ra lượng lớn tài nguyên. Tiếp theo cũng phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không đáp ứng. Bắc Nhạc Vương đã thật lâu thời gian chưa từng ra mặt, đến mức triệu thắng đều có chút đem hắn quên mất. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, Triệu Thắng lập tức hồi tưởng lại ngày xưa nơm nớp lo sợ, xuống ở sợ hãi ở trong tư vị. Hắn theo bản năng run rẩy một chút, Lạc Yên không tiếng động xê dịch xuống bậc thềm, cứ như vậy nuốt ở Tô Hoành rộng lớn bả vai bỏ ra bóng ma ở trong. Bác Nhạc Vương tựa hồ cũng không ngờ tới Tô Hoành thế mà có thể khám phá hành tung của mình, lúc này cũng có vẻ hơi xấu hổ. Chỉ là hắn dù sao tu vi không thể coi thường. Theo trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, Bắc Nhạc Vương quanh thân đạo vận lở lở. qua Ma Long đại danh, lần này tận mắt nhìn thấy, đích thật là danh bất hư quả thật là hậu sinh khả úy. Bác Nhạc Vương mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, chủ động mở miệng: "Ta còn tưởng rằng Thiên Vương chờ ở chỗ này là muốn ngăn ta." Tô Hành: "A, một tiếng, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nơi nào sự tình, ta đã qua tranh cường hào thắng nghi kỷ. Bác Nhạc Vương nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là trong lời nói tựa hồ giấu giếm huyền cơ: "Thiên Vương còn có việc khẩn tỉnh. Tô Hành hỏi. Bác Nhạc Vương lắc đầu cười một tiếng. Hắn lần này vốn là muốn tới đây nhìn xem, cũng không có vì Tam Đại Ma Tông tính toán ra tay, chỉ là bị Tô Hành một chút nhận ra hơi có vẻ xấu hổ, hai người không hài lòng, Bác Nhạc Vương lập tức không còn lưu lại. Theo phất chân khoác lên trên cánh tay nhẹ nhàng hơn lên, trên mặt hồ lại là một đạo gợn sóng tản ra, bác Nhạc Vương thân thể hóa thành một đạo thanh khí, cứ như vậy tại Tô Hành trước mặt biến mất không thấy. Khải Thiên Cảnh. Cha cha, Tô Hành lông mày cau lại, trên mặt thần sắc hơi có vẻ u ám. Hắn vừa rồi kỳ thật rất muốn thử một chút Khải Thiên Cảnh đến cùng là cái gì cấp độ cảnh giới. Chỉ là hai người coi như đạo thủ, lấy hắn khả năng hiện giờ hơn phân nửa cũng không cách nào đem đối phương cho cả lại. Vừa rồi bác Nhạc Vương một bước phóng ra, chỉ là một cái nháy mắt, Tô Hành cũng đã không cách nào bắt giữ đối phương hành tung, tay này hư không vượt qua thủ đoạn hoàn toàn chính xác có chút độ vận. Bác Nhạc Vương tại mấy trăm năm trước cũng đã bước vào Khải Thiên lĩnh vực bên trong, những năm gần đây một mực trong trường sinh thiên du lịch, hơn phân nửa thu hoạch không nhỏ. Lúc này, Triệu Thắng mang theo châm trước thanh âm từ Tô Hoành phía sau chuyển đến, hắn nói, cho dù là tại Khải Thiên cảnh giới bên trong, Bác Nhạc Vương sợ cũng không phải trong đó kẻ yếu. "Thật sao?" Tô Hoành khẽ bước cẩm, chợt từ trên ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Triệu Thắng liếc mắt nhìn hai phía, gặp Tô Hoành đột nhiên biến mất, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng gấp vội vàng đuổi theo. Thừng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đỉnh núi chỉ còn lại một góc mây lồng trên đỉnh núi nhẹ nhàng lư. Trở lại trấn Ma Tháp, Tô Hoành tốn hao thời gian, tại Minh đạo nhân trợ giúp dưới, tạm thời đem tổ tới Tam đại ma tông thành viên an trí xuống tới. Một chút nguyện ý phục tùng liền gieo xuống cấm chế, xung quân đến khô lâu nguyên cùng Giang bắt một đời. Về phần còn lại một số nhỏ thể sống chết bất khuất, thì tiếp tục bị giam tại huyết nhục lò luyện bên trong, cưỡng chế tẩy nào án đoạ. Trên thực tế, Tam đại ma tông cao tầng đều bị Tô Hoành trộm trong tay. Từ trên xuống dưới mệnh lệnh truyền lại, lại thêm Tô tuyệt đối vũ lực, đạo tinh thần tu vi, toàn bộ quá trình cũng không khó khăn. Mặc kệ là muốn làm chuyện gì, người đều là cơ sở. Có Tam đại ma tông tự nguyện dâng mới, tô hành chế tạo, nguyên chú long vệ, kế hoạch cũng rốt cục có thể bị đưa vào danh sách quan trọng, thuận lợi tiến vào cuối cùng giai đoạn. Bạch. Theo tô hành tâm niệm vừa động, trước mắt lập tức vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở, thông hướng huyết nục lò luyện một không gian khác bên trong. Không gian bên trong chật hẹp, ẩm ướt, oi bức, trên mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày thảm vi khuẩn, treo trên vách tường một tầng nhũ cây trang hơi mở chất nhầy. Một trận cổ quái, lộc cộc lộc đang từ chỗ sâu không ngừng truyền đến. Dọc theo trên mặt đất hở ra xúc hành một đường hướng về phía trước. Gian phòng chỗ sâu là cự đại con hơi mờ ấp túi. Xuyên thấu qua bề ngoài thể dính xác, có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh chất lỏng màu đỏ sẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ma dược thân thể tàn phế lơ lửng ở trong đó. Hồi hóa túi đường kính ước chừng khoảng 8m. Là Tô Hoành dùng Long huyết, hủy diệt chi trùng quyền hành, ma dược hài cốt lại thêm sưu tập tới hơn 10 loại phụ trợ yêu hài giàn độc mã thành. Hàn Nguyên Lý liền đem ma dược huyết mạch liên tục không ngừng nhấc lên, lên ra, nhờ nhờ hủy diệt chi trùng quyền hành, phối hợp cung cấp đại lượng chất dinh dưỡng, tại ấp túi ở trong không ngừng tiến hành điểm bồi dưỡng và phát Cuối cùng cùng với Long huyết lẫn kết hợp, hình thành một viên bao hàm tất cả mạch tinh tức mỹ, glen thể Tại tôi hành chế định kế hoạch ở trong, chỉ cần đem hạt giống này cắm vào đến nhân loại võ giả thụ thể trên thân, nhân loại võ giả liền có thể ở sau đó trong một khoảng thời gian nên đón lần thứ hai phát dụng, đem chất sáng mang não, loan thạch thật tạo, diệt tận dung lâu các loại 12 loại cường hóa khí quan cho thuận lợi mọc ra. Mà lại tại trong quá trình này, gen tuyến thể cũng có thể tại võ giả trong cơ thể tiến hành sinh trường phát dụng, phóng chế ra một cái mới tuyến thể hạt giống. Cứ như vậy nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tại hơi ngắn thời điểm, hành liền có thể lôi ra một chi chiến lực kinh người quân đội, dùng cho tại sắp đến loạn thế ở trong đại chiến thân thủ, che chở một phương. chứ ra bản thân cường hóa bên ngoài, Nguyên Trú Long vệ, trang bị cũng cần tiến hành đo thân mà làm. Mặc dù Phương chú chiến hạm sắc ngoài bị tiểu kim ô luyện hóa, nhưng Tô Hành trong tay còn có một nhóm tồn lượng không ít từ thiết. Loại kim loại này tương đương cứng rắn, mà lại có thể trình độ nhất định ngăn cách kinh lực cùng tinh thần lực xâm lớn, dùng để chế tạo trang bị là cực kỳ thượng đẳng vật liệu. Nhưng những trang bị này nên như thế nào chế tạo? Cùng Phương Chu chiến hạm bên trong, còn thừa xuống tới những cái kia cỡ lớn máy móc thiết bị nghiên cứu vân vân, cũng phải cần giải quyết vấn đề. Bất quá Tô Hành tinh lực có hạn, không có ý định ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Trên thế giới này không thiếu người tài ba, nhất là diệt đi Tam đại ma tông về sau, toàn bộ đại châu hoàng triều ở trong trong lúc nhất thời Tô Hành danh tiếng cũng hay. Lại là số lớn võ giả bị hấp dẫn mà đến, hiện tại Giang Ngạc bảy châu, thay đổi đã từng man hoang vắng vẻ hấn tượng, có thể nói là nhân tài đông đúc. Tô Hành đem chuyện này giao cho Vương Tâm Long bọn người phụ trách xử lý, để hắn chiêu mộ nhân thủ đến rèn đúc trang bị, một chút xíu đối ma dược máy móc tiến hành nghiên cứu phân tích đem chuyện này an bài sòng xôi về sau, đã là hơn nửa tháng sau đó. Trước đó mạnh hoan dự đoán, đại khái chừng nửa năm, trường liền sẽ triệt để trên khô đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh né. Nhưng bây giờ, theo thời gian này điểm càng ngày càng gần. Pháp Vương tự di chỉ bên trong, náo ra đến động tĩnh ngược lại là dần dần bình ổn lại. Tựa hồ là mặt khác huyết giới bên trong, những trụ thần kia cũng chưa nghĩ gian nên như thế nào ứng đối Tô Hành, chậm lại đối chiến trận khai thác tốc độ. Có thể nói, lấy sức một mình, Tô Hành trực tiếp để lượng giới công thủ thay đổi xu thế. Cũng mặc kệ như thế nào kéo dài, thần thoại chiến trường dáng lâm chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó chiến tranh không thể tranh né. Coi như những trụ thần kia từ bỏ tiến công, Hành là trận đại chiến này trước trước sau sau chuẩn bị thời gian dài như vậy. Hắn hiện tại bụng đói tê vàng, nói khát khó nhịn, sao lại dễ dàng như vậy bông tha bọn hắn? Một trận tình yến. Tô Hoành hít sâu một hơi, để cho mình sôi trào cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn đem chính mình khóa tại trấn ma tháp phía dưới cùng mật thất bên trong. Tô Hoành đem Minh đạo nhân cho không chết quả cho móc ra, trước mặt còn bày biện một phần tâm ma tông bí truyền nguyên bản. Chương 381. Nguyên thủy huyết vệ, tâm ma huấn cảnh. Chương 381. Nguyên thủy huyết vệ, tâm ma huấn cảnh. Huyết giới, một bình nguyên bên trên. Dáng người khôi ngô ngục hỏa đứng, đứng một chỗ. Huyết giới ở trong đại danh đỉnh đỉnh hai tên trụ thần, lúc này chính ngựa đầu nhìn về phía bầu trời. Huyết giới ở vào trường sinh tiên bên trong. Nơi này bầu trời hiện ra màu hửng đỏ, có từng đoàn từng đoàn giống như ánh mắt vòng xoáy khổng lồ. Vào ngày thường bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, cho dù là cường đại như ma thần, cũng sẽ cảm thấy e ngại, giống như là bị một loại nào đó không thể diễn tả cổ lao tồn tại cho đè mắt tới. Mà dưới mắt địa phương này, hiển nhiên là huyết giới ở trong một mảnh đặc tú chỗ. Nơi này không có màu đỏ mãn trời, mà là giống như thế, một mảnh đen kịt mãn trời bên trên. có thể nhìn thấy vô số sáng lạn sao trời tạo thành mênh mông trường hà. Sazou một đời đều đang không ngừng chiến đấu cùng kẻ thù, rất ít bình tĩnh trở lại tưởng tận xem xét hình ảnh như vậy. Trong lúc nhất thời hắn bị lấp loé sao trời hấp dẫn, đắm chìm trong kia lấp loé mê ly quang huy ở trong. Lúc này, Nènost thanh âm xa xôi chuyển đến. Người thấy được cái gì?" Đầu sói thân người ma thân hỏi. "Ta thấy được lấp loé tinh quang, tại xoay tròn, rất xinh đẹp." Sazou hít sâu một hơi, hồi đáp. "Sau đó thì sao?" Nènost lại hỏi. Sazou không có trả lời, chỉ là xoay người lại nhìn về phía hắn. "Ngươi hẳn là nhìn thấy cả nhiều." Nè Nó nghiêm khan khan gọi một tiếng, nói, treo ở xa xôi màn trời bên trên mỗi một khỏa sao trời, đều mang ý nghĩa đã từng lẽ lên một cái thế giới. Vô số chiến tranh, cực khổ, sinh mệnh cùng tan lụi. Nhưng bây giờ bọn chúng đều bị chết chìm, tại trường sinh thiên băng lánh dòng lũ ở trong." Sa Zoro hai tay ôm ở trước ngực, hỏi, "Cho nên, những chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì?" Thân thoại chiến trường lập tức liền muốn giáng lâm, trong chúng ta không ai có thể ngăn cản Ma Long. Coi như nói cho ta biết những chuyện này, lại có thể có gì hữu dụng đâu? Không." Nè Nó lắc đầu, nói, "Chuyện này rất trọng yếu, dính đến chúng ta cần có một chút hy vọng sống." Sa Dỗ Tô Lệ lông mày nhăn, hai con mắt bên trong lóe ra dung nham hồng quang. Lệnh Nặc cầm trong tay quân trượng, một bên nện bước, bước chân nặng nề đi về phía trước động, hắn dàn mùa thanh âm mệt mỏi cũng từ màu đen mũ trùm hạ không nhanh không chậm truyền đến. Trường Sinh Tiên cùng hiện thế, là một người có hai bộ mặt tầng gương, nhưng giữa hai bên tuyệt không phải là lẫn nhau ngăn cách, mà là lẫn nhau không ngừng đối kháng, ý tổn, thậm chí là cộng sinh. Coi như hạ tình huống mà nói, Trường Sinh Tiên bên trong lực lượng tại khuếch xâm lấn hiện thực, lực lượng này mạnh đủ dập tắt trên trời mặt trời, mà chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ trong đó một bộ phận. Mượn nhờ? Ngươi nói là nguyên thủy hạ? dù trên mặt lộ ra một câu ngạc nhiên mẹ nọ dừng bước lại quay đầu lại nói dù chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận dùng để kết thúc trận chiến tranh này cũng đã đầy đủ ẩm trong lòng xa dù còn muốn hỏi lại có thể lúc này mẹ nọ đã đem ánh mắt của mình thu hồi trong tay hắn quể trường cuối cùng trên mặt đất dùng sức va chạm lập tức một vòng đỏ như máu gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán xa dù chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng kinh phong nàoo tới trước mặt hắn theo bản năng đưa tay hướng lên chặn lại ngay sau đó hắn liền nghe được mê mông tiếng nước một trang màu máu trưởng hà tử trên trời ra xuống trùng chung, chung địa điệp có rửa mặt đất một đất rất nhanh hình thành khe rẽn, sau đó lại một bước biến động, biến sâu, cuối cùng hóa thành khoáng đạt đường sông chạy xiết mà đi đường sông hai bên là sung kích hình thành bình nguyên, bị sông thủy nhiễm thành một vòng quỷ dị màu máu. Cô này màu máu còn tại lan tràn ra phía ngoài. Trong chớp mắt liền lướt qua Sajo cùng Nè nọt hai người vị trí. Nè nọt chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là lâm vào nước bùn bên trong, bả vai hắn nhẹ nhàng nhoán một cái, lập tức từ đó tránh ra. Sajo vừa muốn hỏi thăm Nè nọt làm như vậy đến cùng vì sao, sau đó liền nghe được một trận tích tích tắc, tắc thanh âm từ bên bờ sông truyền đến. Hắn có chút nhíu lên ánh mắt tùy theo nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc đã thấy đến nguyên bản bằng phẳng bãi sông đột nhiên hướng lên hở ra, rất nhanh từng cái mộ bộ dáng đống đất liền hướng trên sông ra. Ngay sau đó mộ rung động nhẹ nhẹ, phía trên khe hở lan tràn. Sau đó một chương bàn tay lớn màu đỏ ngọn, liền tại khói đặc ở trong đột nhiên hướng lên rơi ra. Nó dùng sức hướng phía dưới khe trống, mộ lập tức nổ tung. Khói động cho bụi cùng khói đặc bên trong, từng tôn cao hơn 3m, khoác trên người huyết giáp, cầm trong tay to lớn binh khí võ sĩ liền từ bên trong xung ra. Những này võ sĩ trên thân tán phát khí chất trầm mặt mà nội liễm. Bọn hắn từ đạn sinh mổ bên trong đi ra phía ngoài ra, mà xếp sau liệt ra tại cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền hóa thành một chi quân dung đội ngũ tinh tế. Sazou lâu dài lãnh binh tác chiến, mở rộng đất đai biên giới. Có thể giờ phút này cũng là từ sóng biển dâng trong quân đội, cảm nhận được một cô to lớn cảm giác các bác. Hắn khỏe miệng toát ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng tiêu dung, cảm giác toàn thân máu tươi giống như là sôi trào đồng dạng. Kích động. Những này là, Sazou quay đầu nhìn về phía Lenots. Lenots lúc này đem chính mình ngũ trùng lấy xuống, hắn nhìn qua có chút mệt hai cái lốt hai cũng giật giẹo tiêu nhu Nhưng hắn con mắt ở trong vẫn như cũ lóe ra ánh sáng sáng tỏ. Nguyên Thủy Huyết vệ, Lẽ Nos mỉm cười nói, bọn hắn là Nguyên Thủy Huyết hạ ý chí kéo dài, bọn hắn chỗ đến, chính là Huyết giới uy năng chỗ. Huyết giới có được nhất định bản thân ý thức. Trước đó Tô Hành đã từng ngắn ngủi từng tiến vào nơi này, có thể rõ ràng cảm nhận được một cô áp chế cảm giác. Mà bây giờ có những này đại biểu Nguyên Thủy Huyết hạ ý chí ma bình, thì tương đương với đem Huyết giới lĩnh vực hướng ra phía ngoài khuyết chương đến lúc đó thận trọng từng bước tình huống dưới, có toàn bộ Huyết giới lực lượng tương trợ, Sado chưa hẳn không có chiến thắng khả năng. T. Vậy nhưng thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ tới đây, Sa Dỗ chỉ cảm thấy trên bả vai mình giống như tháo xuống vạn cân cái nặng. Liền ngay cả sắp đến chiến tranh, cũng tại lạng Yên không một tiếng động bên trong, chưa từng nguyện đối mặt e ngại hóa thành kích động chờ mong. Chấn Ma Tháp, tu hành trong tay nắm luốc minh đạo nhân cho không kết quả. Hắn ngay tại tu hành Tâm Ma Tông bí chuyển, kết quả chỉ là một cái bừng tỉnh thần thời gian. Thế mà từ Chấn Ma Tháp bên trong rời đi, đi vào mảnh này vô cùng xa lạ địa phương. "Xách, có chút ý tứ." Tô Hành lông mày giãn ra, cũng không bối rối, chỉ là tùy ý xét hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện chính mình giống như là tại một mảnh binh hoang mã loạn trên chiến trường. Xung quanh khắp nơi đều là mặc giáp cầm qua võ giả, mấy chục thanh hàn quang lấp lóe vũ khí nhắm ngay chính mình. Trên người hắn quần áo rách tung toé, toàn thân trên giới máu tươi chảy dài, dính đầy mồ hôi cùng bùn đất, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Nhìn qua giống như là cùng đồ mặt lộ, bốn bể tỏ địch. Tô Hoành sợ lên cái cằm, biết đây là tu hành tâm ma kinh tạo dựng mà ra huyễn cảnh. Bất quá cảnh tượng bên trong ngược lại là sinh động như thật, ngũ giác vô cùng chân thực. Bao quát trên người địch nhân áo vũ khí chi tiết, còn có trên người mình liên tục không ngừng truyền đến tấn khổ, mỏi mệt, thậm chí là nội tâm loại kia nộ, tuyệt vọng, không cam lòng các loại một cảm xúc. đều bắt trước duy diệu duy xinh đẹp, đại nhập cảm cực kỳ mãnh liệt. Lớn mặt đồ, miệt thị Vương Pháp, còn không mau nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Ngay tại Tô Hoành vì thế cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, liền nghe được mãnh liệt tâm thanh quát lớn từ trên đỉnh đầu chuyển đến. Tô Hoành ngẩng đầu, trước mắt xương ngủ tản ra, lúc này mới phát hiện là một tòa cao lớn tường thành. Trên tường thành đứng sừng sững lấy một tôn khôi ngô cao lớn, người khoác kim giáp, phản phất giống như thiên thần uy vũ võ tướng. Kìa võ tướng nhìn thấy Tô hành không chịu thả ra trong tay binh khí, vẫn như cũ bày ra một bộ rựi vào nơi hiểm yếu chống lại tư thái. Khuôn mặt lúc này liền là mãnh liệt, tức giận nói, "Gundor Tô Hoành!" Ngươi làm nhiều việc gác, nguy hại một phương, bắt những cái kia dân chúng vô tội tàn nhận trả thấn, chẳng lẽ liền không có một điểm hối cải chi tâm sao? Liền xem như không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng phải vì ngươi thân nhân suy nghĩ một chút. 3. Kia võ tướng đưa tay tại tường đống bên trên dùng sức vỗ. Lập tức một nhóm võ sĩ áp lấy một đám quần áo dưới, khuôn mặt chất vật bóng người đi tới. Tô phụ, Tô mẫu, đệ đệ Tô Thượng, tỷ tỷ Tô Ly, còn có một đám chính Tô hành đều gọi không lên tên tới thân thích, lúc này toàn bộ đều bị đè ép quỳ gối bên thành. Tô phụ mang trên mặt vết máu, tóc hai bù xù, nước mắt chảy ngang, khóc rống nói, người cái này ngươi tử Còn muốn chấp mê không thay đổi tới khi nào? Một bên đệ đệ Tô Thượng cũng hô lớn, "Ca ca cứu ta." Tô Ly khuôn mặt đau khổ, khỏe mắt phím hồng, lúc này cắn môi không nói lời nào. Kim giáp Võ tướng đem trong tay trường đao đặt ở Tô Ly rím vết đỏ trên cổ, nói, "Chẳng lẽ ngươi làm thật muốn trơ mắt nhìn xem thân nhân mình chết tại trước mặt sao?" Nhàm chán cho siết, "Tôi huynh hoàn toàn không hề bị lay động, a một tiếng nói, bất quá chỉ là một đạo huyễn tượng mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu suất cùng luôn." Đang chém. "Bậy." Tô huynh thân thể hơi rung, vết thương trên người cấp tốc lại. Sau đó hắn đưa tay một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Hồng quang nổ bắn ra, ngay sau đó trên tường thành chuyển đến to lớn bạo tạc. Kim Giác võ tướng liên đối lấy Tô phụ Tô mẫu bọn người, liền hôm một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cấp tốc bánh chướng ánh lửa cho cấp tốc thôn vệ. Giang Giác, cảnh tượng trước mắt giống như một khối rơi xuống tầm gương, ầm vang vỡ vụt. Trong chốc mắt liền biến mất không thấy. Mộng trong lòng sao? Tô Hoành sờ lên cái cằm, phát hiện chính mình cũng không có tử vẫn cảnh ở trong tránh ra. Hắn bây giờ tại một cái có chút rách rưới trong phòng nhỏ, trên bàn mang theo một cây nến. Bên cạnh truyền đến nữ nhân cố nén bi thương thanh âm. Nhị Lang, chớ có lại được, trong nhà thật sự là không có lương tâm. Một đạo người mặc miếng vá thô váy bóng người, từ trong bóng tối thướt tha đi tới. Quần áo trên người mặc dù đơn giản đến cực điểm, làn ra cũng bởi vì lâu dài lao động mà lộ ra thô ráp. Nhưng nữ nhân này tư thái lại vô cùng tốt, trên người vặn vị cũng là loại kia ngoài cứng trong mềm, là người thương yêu yêu loại hình. Mà lại xuyên thấu qua váy dài, có thể nhìn thấy nữ nhân bụng dưới vị trí có chút hướng lên hở ra, hiển nhiên là mang bầu mang theo. Nữ nhân đem trong tay bưng một bát cháo loãng nhẹ nhàng đặt lên bàn, đưa tay sờ sờ bụng của mình, tựa như nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đưa tay hướng về phía trước đẩy, "Nhị lang, nhất lúc còn nóng đem những này cháo nước uống đi." Đừng có lại đi bên ngoài phóng dãng. Theo nữ nhân ngồi xuống ánh lửa xưa tan bóng đêm, gương mặt kia cũng theo đó xuất hiện tại Tô Hành trước người. Chương 382. Quân pháp bất vị thần, chiến tranh đến. Chương 382. Quân pháp bất vị thân, chiến tranh đến. Tô Hành xem thường túi đầu nhìn thoáng qua. Nhưng lần này lại làm cho hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, không khỏi một chút lang tại nguyên chỗ. Có ý tứ. Nữ nhân này khuôn mặt, thế mà cùng Tần Tuấn Anh có 7, 8 phần tương tự. Tâm ma sáng tạo ra huyễn cảnh, là nội tâm tiềm thức phản xạ, nói theo một ý nghĩa nào đó có tham khảo giá trị. Ta đối Tần Tuấn Anh từng có ý nghĩ như vậy sao? Tôi hành theo bản năng bản thân suy nghĩ, vẫn là nói, tại ta biết tất cả nữ tính bên trong, thần tuấn anh là thích hợp nhất một cái. Bất quá hắn tập võ chi tầm vô cùng kiên định, mà lại tu hành bát cựu huyền công về sau, tôi hành sinh mệnh cấp độ phát sinh phi biến, tự thân tuổi thọ dài rằng giặc không thể đo lường, cũng căn bản không có thai ngén hậu đại ý nghĩ. Hung chi, lấy hắn hiện tại thể phách cường hãn trình độ, cũng căn bản không có nữ tính có thể tiếp nhận. Đây không phải là tại sáng tạo sinh mệnh, kêu hoàn toàn là tại giới người. Tôi hành đem trong chén cháo loan uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tại nữ nhân trên gương mặt. Nhị lang, ngươi, nữ nhân lúc này sắc mặt đỏ bừng, Có chuốt túi đầu hướng phía dưới. Tô hoành ngón tay thu đại thuận lực qua cái cằm, đi vào cái cổ, tựa như là bắt giữ con mồi như rắn độc. Răng rắc. Can bạn không có cho nữ nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tôi hoành năm ngón tay đột nhiên dùng sức, xương sống vỡ vụn, sinh mệnh lập tức đoạn tuyệt. Theo nữ nhân chết ở bên cạnh. Trước mắt huyễn cảnh lại khó duy trì, giống như phai màu bức tranh dần dần vặn vẹo biến mất. Tôi hoành phát hiện chính mình một lần nữa về tới chấn ma tháp bên trong. Tê. Lực đến một trận nhỏ nhói, nhói. Túi đầu hướng phía dưới. Thinh linh một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực, mà lại trên lưỡi kiếm hiện ra một vòng yếu ớt lang quang. Trợ hộ tôi lên một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt độc dược. Trường kiếm chui kiếm bị một cái thân mặc áo đỏ nữ nhân xinh đẹp nắm ở trong tay, nữ nhân này sợi tóc dối tung, trên mặt biểu lộ cũng khóc cũng cười, có vẻ hơi điên cuồng. Nữ nhân này chính là Lý Hồng Tụ. Lý Hồng Tụ thanh âm lạnh như là từ giếng cạn bên trong bỏ ra tới lại quỷ, lạnh giọng nói, ngươi có biết ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi có bao nhiêu vất vả, vì chờ đợi cơ hội này, ta chịu nhục, rốt cục, rốt cục. Lý Hồng Tụ chợt ngửa đầu thở dài một tiếng, cục, ta có thể vì Hồng Lâu bọn tỷ muội báo thù, ta cũng không giết ngươi tỷ muội. Tôi hển thở dài một tiếng, rũ ra hai ngón tay nắm lưỡi kiếm. chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, trưởng kiếm liền ứng thanh mã đắc đang. Từ chỗ chuôi kiếm truyền đến phản chấn cảm giác để Lý Hồng tụ căn bản cầm không được, chuôi kiếm tuột tay rơi vào mặt đất, truyền đến một tiếng vang dọn. Xung quanh vừa đi vừa về lắc lư ánh lửa bên trong, Tô Hoành thân thể khôi ngô tựa như đang từ từ bành trướng, vỏ da giống như, như thực chất khổng lồ bóng ma. Trên người hắn cơ bắp lúc nhích, tấm ở chỗ ngực lưỡi kiếm cũng theo đó chớp ra, cùng mặt khác một nửa chuôi kiếm vào một chỗ. Lý Hồng tụ lại một bước, khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Quá yếu, Tô nói, coi như cho ngươi 1 cũng không đả thương được ta. Chợt chợt. Hắn tựa hồ có chút thất vọng lúc đầu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào lý Hồng tụ trên trán. Lý Hồng tụ lập tức một chút cứng tại tại chỗ. Ngoại hình của nàng còn bảo trì hoàn chỉnh, có thể bên trong đại nào đã bị đánh thành một đoàn hỗn não. Máu tươi hỗn hợp có hóa thành một loại phấn màu trắng chất lỏng sạch sẽ, thuận nữ hải lỗ mũi cốt cốt hướng ra phía ngoài chảy ra. Nàng đơn bạc thân hình nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Sau đó tại Tô Hoành nhìn chăm chú, cứ như vậy ngã nhào trên đất. Chấn ma Tháp hạ mật bên trong, mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Lần này không sai biệt lắm hẳn là coi là thật kết thúc, tâm ma tông bí pháp vẫn như cũ từ đầu chí cuối đặt ở trước người hắn. Chỉ là Minh đạo nhân cho hắn kia mấy quả không chết quả đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại Tô Hoành vượt qua huấn cảnh, vượt qua tâm ma trong quá trình, những này không chết quả bên trong tinh túy đã toàn bộ bị Tô Hoành cho hấp thu liên hóa, liên quan tới tinh thần lực đo đạt. Tô Hoành cho tới nay đều có cái tương đương đơn giản nhưng chính xác biện pháp. Căn tứ lực hút thao chúng thiên phú bao trùm phạm vi cũng có thể thực hiện cực hạn lực lượng, Tô hành có thể đại khái đánh giá ra chính mình tinh thần lực tăng trưởng tình huống. Tại lúc trước, vừa mới giác tỉnh lực hút thao chúng thiên phú thời điểm. Trạng thái bình thường dưới, Tô Hoành có thể đối với ngoại giới thực hiện cực hạn lực hút, đại khái là 30 vạn tấn tà hữu. Mà về sau trong Long Nguyên tu được một chút có thể dùng tại tinh thần tu hành dược vật, lại thêm từ Thanh Dương Vương trong tay trao đổi lấy được bảo dược. Trạng thái bình thường dưới, Tô hành cực hạn tinh thần lực tăng lên tới 100 vạn tấn, cùng trước đó triển khai Thiên Ma Thái về sau, cơ bản không kém quá nhiều. Mà bây giờ, chỉ là dung hợp minh đạo nhân cho bảy viên không chết quả. Tô Hoành thu hồ sơ giản lược đánh giá một chút. Hắn hiện tại có thể đối với ngoại giới thực hiện cực hạn lực hút đại khái là 300 vạn tấn. Nếu như tại Thiên Ma Thái gia chỉ dưới Tôi hành lực hút thao túng có thể cung cấp lực lượng có thể sẽ đột phá ngàn vạn tấn cấp bậc. Minh đạo nhân cho phương pháp, đích thật là có chút chỗ độc đáo. Tiến bộ rõ ràng, chỉ là ngàn vạn tấn số lượng này cấp. Chợt một chút ngay vào, tựa hồ vẫn rất lợi hại. Có thể đối với tô hành thể phách mà nói, cái chênh lệch này vẫn là rất rõ ràng. Lấy hẳn lực lượng bây giờ, tôi hành một quyền xuống dưới, có thể dễ dàng đem một ngọn núi cho đánh nổ. Có thể nghĩ phải dùng lực hút thao túng thiên phú đem ngọn núi này cho từ dưới đất rút lên đến, kia chênh lệch cũng quá xa, nhưng bằng tinh thần lực còn không đạt được tùy ý sửa đổi địa hình trình độ đương nhiên đây cũng là nhục thân cùng tinh thần cả hai khác biệt hóa. Cái trước dám hiểu hơn thuần túy phá hư, mà cái sau càng nhiều hơn chính là xuất kỳ chế thắng. Phanh phanh phanh. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa đánh gãy Tô Hoành suy nghĩ. Hắn nhấn hạ bên cạnh chốt mở, ngay sau đó cửa lớn mở ra, đầu tiên là từ bên ngoài bắn ra tới một cái nhỏ nhắn tinh xào đầu, ngay sau đó thân mang váy đỏ thân thể cũng ôm thứ gì, từ bên ngoài đi vào. Tê. Lý Hồng tụ đi đến trong mật thất, Ngầm đầu liền nhìn thấy trong hắc ám, Tô Hoành hai con mắt giống như là bóng đèn lớn dạng hiện ra hờ hững. bị giật nảy mình, trong ngực độ vật cũng lập tức chiếu xuống địa. Lý Hồng tụ vỗ ngực, chậm kịp phản ứng. luôn cảm thấy ngươi vừa rồi nhìn ta ánh mắt là lạ, có chút không đúng. Không có gì. Tô ho nhẹ nhàng tở dài một tiếng, trong mắt hồng quang tiêu tán. Vừa rồi liếc mắt nhìn thấy Lý Hồng tụ, còn tưởng rằng chính mình không có từ tâm ma huyễn cảnh bên trong lui ra ngoài đây. Bất quá hắn hiện tại tinh thần tu vi gặp chướng, rất nhanh ý thức được không đúng, dưới mắt xem ra, Lý Hồng tụ là thật có sự tình muốn tới tìm chính mình. Lý Hồng tụ xoay người lại nhặt dưới mặt đất tản mát văn kiện. Bảy. Tô ho ngoắc ngón tay. Những văn kiện này lập tức hướng hắn bay tới, rơi vào trong tay. Dù là trong mật thất hoàn cảnh rất là lởm. cũng không chút nào ảnh hưởng tô hình ánh mắt ánh mắt của hắn ở phía trên cấp tốc lướt qua bên trong ghi lại là trong khoảng thời gian này đến đối long vệ trang bị nghiên cứu cùng ma duệ máy móc phân tích tiến độ nói tóm lại Vương Tâm Long đối với việc này xử lý coi như không tệ. nghiên cứu ra được một vài thứ thậm chí đều đã vượt qua tô hành ban đầu mong muốn cho hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác Lý Hồng tụ nói những này tiến độ là một mặt chủ yếu là khô lâu nguyên chỗ nào chuyển đến dị dạng thân thoại chiến trường chưa hoàn toàn dá lâm nhưng hết giới khí tức cũng đã bắt đầu trường trên khô lâu nguyên La tràn mạnhan tiền bối bấtĩ dẫn người hướng ra phía ngoàirút lui Dưới tình huống bình thường, Tô Hành Bế quan thời điểm sự tình đều là giao cho Lý Hồng tụ bọn người xử lý. Bất quá thần thoại chiến trường liên quan đến trọng đại, lại thêm trước đó Tô Hành cố ý dặn dò qua, cho nên Lý Hồng tụ khi lấy được tin tức của tiền tuyến chuyển tới về sau, liền trước tiên đến đây báo cáo. Trước đó phát sinh qua những chuyện tương tự sau. Nam Cung Nguyệt bọn hắn đây, có cái gì thuyết pháp không? Tô Hành theo bản năng hỏi. Nam Cung Nguyệt, Triệu Thắng, Hoàng Mi bọn người. Mặc dù ở trong mắt Tô Hành xem ra, yếu là yếu một chút, nhưng thân là uy tín lâu năm người tu hành, coi là kiến thức rộng rãi, đối với những chuyện tương tự có lẽ sẽ có giải thích. Không có. Lý Hồng tụ lắc đầu, nói, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua những chuyện tương tự, bất quá xem ra rõ ràng không phải tin tức tốt gì. Ta đã biết. Tô Hành nễ vài suy tư, nhẹ gật đầu. Hắn khoát khoát tay. Lý Hồng tụ hai tay giáng tại bụng dưới trước. Có chút không người hướng phía Tô Hành hành lễ, liền lặng yên không tiếng động cáo từ rời đi. Xem ra lần này quả nhiên là muốn triệt để khai chiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đám này sâu kiến có thể làm cái gì yêu. Tô Hành a một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Hắn trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại tu hành, trải qua tâm ma, nhưng lúc này bế quan kết thúc, cũng không có bất kỳ cảm giác khỏe vài nào. Ngược lại là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, trạng thái ngoài ý liệu tốt. Bỗng, trước mắt hồng quang lóe lên, một đạo hẹp dài cái nước xuất hiện tại Tô Hành trước mắt. Tô Hành bước vào trong đó, bên trong là huyết nục lò luyện bên trong đơn độc phân chia ra tới bồi dưỡng ở giữa. Từng cái giống như trứng trùng không ngừng nhúc nhích vật dạng trưng bày tại bình nguyên bên trên, ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn qua, lấp nhấp ý nhí, những này trứng trùng, số lượng thế mà không dưới ngàn cái ẩm. Theo Tô Hành tâm niệm vừa động, bình nguyên bên trên, phía trước nhấc một viên trứng trùng dần dần bành trứng. Sau đó nổ tung đỏ như máu xềnh xệch dịch nuôi cây tại khô cạn trên mặt đất chảy xuôi, từng đoàn từng đoàn màu nâu đen xúc tu cấp tốc rút về. Một cái xám trắng sợi tóc, ám sát ra thịt khôi ngô lão giả thân hình thoát một cái, mất đi chèo trống về sau, liền muốn hướng về phía trước té ngã. Nhưng hắn rất nhanh mở hai mắt ra, theo trên người cơ bắp phát lực, cấp tốc nắm giữ cân bằng, khôi phục ổn định, đứng nghiêm tại huyết nhục cảm nhận căn cứ bên trên. Lão giả ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang các loại nhìn thấy Tô Hành về sau, lúc này mới con ngươi chút co vào, giống như là phát tán ý thức một lần nữa trở về, một cú gần như cúng bái cảm giác từ nội tâm của hắn ở trong dâng lên. Hắn lúc này quỳ trên mặt đất, một tay để ở trước ngực đạo, "Chủ ta, Lao nhân kia chính là Long vệ phó thống lĩnh, Triệu Tông Vô." "Cảm giác như thế nào?" Tô Hoành ánh mắt ở trên người hắn hơi chút dò xét, sau đó hỏi. "Hồi bẩm đại nhân, trước nay chưa từng có tốt." Triệu Tông Vô hồi đáp. "Ba." Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tựa như là đốt pháo, lộp bộp tiếng vang không ngừng chuyển đến. Bình nguyên bên trên, trọn vẹn hơn ngàn quả trứng trùng liên tiếp không ngừng nổ tung, từng đạo cùng Triệu Tông Vô hình thể không kém nhiều cự nhân liền từ bên trong đi ra đầy chính là Tô Hoành sáng tạo đời thứ hai, Nguyên chủ Long vệ Bởi vì long vệ lực lượng nơi phát ra là long huyết, mà tại dung hợp long hải đồng thời tu hành bắt cựu huyền công về sau, Tô Hoành cơ hồ có thể nói là huyết mạch của bọn hắn đồng môn, lại thêm bồi dưỡng trong quá trình cải tạo cùng tẩy não, những này tàn nhẫn vô tình chiến tranh binh khí cơ hồ có thể nói là Tô Hoành ý chí kéo dài. Đối với hắn trung thành tuyệt đối, đồng thời thời khắc làm xong vì hắn tàn sát hết thể địch nhân chuẩn bị. Chương 383, Võ trang đầy đủ, sợ hãi chi chào. Chương 383, Võ trang đầy đủ, sợ chi chào. Tô Hoành lưu lại để bọn hắn ở chỗ này mau chóng quen thuộc thân thể của mình mệnh lệnh, sau đó quay người từ hết nhục lò luyện ở trong rời đi. Hắn rời đi chấn ma hát, rời đi bách hoa quận đi vào núi Thương Long chỗ sâu một cái lâm thời dựng, nhưng quy mô đã tương đương không nhỏ trong căn cứ, đồng thời ở chỗ này tìm được mặt mũi tràn đầy quyền sắc vương Tâm Long. Vương Tâm Long hiện tại còn chưa từng tiếp nhận nguyên chú Long vệ thăng cấp giải phẫu, bất quá vị lao nhân này cũng không ăn nói. Tương phản, có thể làm cho trọng yếu như vậy sự tình bản giao ở trong tay chính mình tiến hành chấp hành. Vương Tâm Long trên thực tế cảm giác sâu sắc ngạo. Lúc này gặp đến nơi xa chậm rãi đi tới Tô Hoành Vương Tâm Long đưa tay dán tại trước ngực thi lễ một cái, sau đó chỉ vào trước mặt bị đạo giống một tòa núi lớn nói: đại nhân, ngài giao cho ta chế tác đồ vật đều đã đặt ở bên trong." Chúng quanh lui tới, có không ít hai tay để trần công thượng. Bên cạnh còn hữu dụng đến dung luyện kim loại to lớn lò lửa, cũng bị chặt cây xuống tới chồng chất gỗ như núi. Bọn hắn nhìn thấy Tô Hành, trên mặt lập tức lộ ra kính ý thần sắc, quỳ một chân trên đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt sắt thép rèn đúc nhà máy trở nên an tĩnh lại, chỉ có ngọn lửa thiêu đốt phát ra đôn đôn âm Hành liếc mắt nhìn hai phía, có chút đưa tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục công việc trong tay của mình. Sau đó ánh mắt của hắn rơi trên người Vương Tâm Long, trên mặt cũng lộ ra một vòng tán dương mỉm cười, nói: "Ngươi làm rất không tệ, so ta dự đoán ở trong còn tốt hơn, mang ta tới xem một chút đi." "Tuân mệnh." Vương Tâm Long gật đầu ầm ầm. Lam băng đá nặng nề cửa chính hướng phía hai bên chậm rãi đẩy ra, một cố băng lanh tốc sát sắt thép hương vị lập tức hướng mặt tối tới. Theo trên vách tường khảm nạm cao năng thủy tinh bị rót vào kinh lực, quang mang bắn ra, xua tan bóng đêm đứng sừng sững ở trong sơn động từng phía, trước, phía sau." Hai người tiến vào động vật ở trong. Giang giác. Vương Tâm Long đi vào một cái đứng thẳng lên sắt ngăn tủ bên cạnh đưa tay chạm đến mặt bên cái nào đó cơ quan, bên trong chuyển đến cơ khuyết chương truyền động tiếng vang. Ngăn tủ chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, bên trong rõ ràng là một bộ trang nghiêm vi vũ giáp bọc toàn thân giáp áo giáp màu sắc hiện lên ánh kim, bên trong chất liệu hẳn là dùng hi hữu từ thiết, bên ngoài có một tầng tô hành cũng không nhận ra được kim loại lớp mặt. Hắn phần ngực bụng vị cùng phần tay có từng mảnh vảy rồng đường vân, phía trên còn điểm xuyết lấy một chút màu chi tiết đỉnh đầu khôi giáp bên trên mang theo một lưu diễm nguy đỏ. Bên cạnh còn đứng lấy một thanh trường mâu vũ khí. Hắn mũi thương hơi hẹp dài, cùng thân thương chỗ nối tiếp khảm nạm lấy một viên màu sắc gấm trầm thủy tinh. Vương Tâm Long đem một khối vai giáp trụ lấy xuống, đưa cho Tô Hoành. Tô Hoành nhẹ nhàng bóc, phía trên kim loại cũng không có sinh ra rõ ràng biến hình. Hắn tiếp tục trên tay tăng lên một chút lực lượng, kim loại biến mỏng, nhưng cũng chưa từng xuất hiện vết rạn. Rất hiển nhiên, làm đồ phòng ngự mà nói, hắn cường độ cùng tính bền dẻo cũng là có thể đạt tới yêu cầu. Tô Hoành đem trong tay giáp vai một lần nữa trả về chỗ cũ, đem bên cạnh cái thanh tia trường thương cho lấy trong tay. Bệ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động. Trường thương lập tức truyền đến một trận thanh thủy kim loại vụ âm thanh. Bên cạnh không khí cũng giống là bị đánh nát, mắt trần có thể thấy hình thành từng đạo vòng tròn, hướng phía trung quanh tản ra. Tô Hoành hướng lên nhẹ nhàng ném đi đem trường thương hoành nắm ở trong tay, mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì nhẹ nhàng luốt ve tại viên kia khảm nạm tại thương nhận ám sát thủy tinh bên trên. Đây là từ trên chiến hạm thu thập ra tinh thể. Tô Hoành hỏi, không nói chuyện ngữ bên trong càng nhiều là chắc chắn hương vị. Dạng này thủy tinh hắn trên Long Nguyên vừa qua, khảm nạm tại Ma Duệ đại trưởng lão quyền trượng bên trên. Ngài nói không sai. Vương Tâm Long trả lời, tại Ma Duệ chép bên trong, loại thủy tinh này gọi là căm hận cái tinh. Cho nên Khảm nạm tại vũ khí bên trên có thể phát huy cái tác dụng gì? Tô Hành hỏi. Ngài có thể thử nghiệm đem chính mình bộ phận kinh lực rót vào trong đó." Vương Tâm Long hồi đáp. Tô Hành theo lời làm theo. Từ thiết vốn nên có thể ngăn cách kinh lực truyền lại. Nhưng cái thanh này trường thương lớp mạ bên trên đồng dạng khảm nạm lấy một tầng dùng cho chuyển kinh lực đặc thù vật liệu ông. Theo Tô Hành một vòng kinh lực rót vào trong đó. Trên cán thương những cái kia phức tạp hoa văn cấp tốc thắp sáng, lan tràn, giống như là từng mảnh nở rộ đóa hoa, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại thương nhận vị trí, căng hận kết tinh, bên trên. Thủy tinh màu sắc từ ban đầu không ánh sáng ấm chậm. Hóa thành đỏ sậm, sau đó lại tiến một bước dị hóa thành như mặt trời nóng rực xích kim. Oen, ở trong lực lượng tích xúc đến cực hạn thời điểm, Tô Hoành đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm ngay ngoài cửa lớn rộng mở bầu trời. Theo một cú cường đại lực phản chấn thuận cán thương chuyển đến, trên mặt đất gáy động lên mạng lớn cho bụi, mà một đạo thẳng tắp trùm sáng khắp nơi trong cho bụi lưu lại một đầu màu trắng mê mang, xuyên qua bên trong núi thương long cảnh lá phức tạp dừng tây, cuối cùng không có vào đến bầu trời phía trên. Cha cha, Tô Hoành nhìn xem dưới chân có chút đất nứt ra mặt, khóe miệng toét ra một vòng tiêu dung. Hắn đưa tay vỗ vỗ vương tâm long bà bay, nói: "Thiên tài thiết kế" vi lực coi như không tệ." Vương Tâm Long nói, "Những vũ khí này thiết kế bên trên có Minh đạo nhân cung cấp trợ rút, nàng bản thân liền là đã từng tháng đủ Vương triều trưởng công chúa, kiến thức rộng rãi, mà lại tại Khô Lâu nguyên bên trong dốc lòng tu hành hơn ngàn năm thời gian, cũng dễ dàng cho sưu tập tài liệu tương quan, đối với nàng tới nói, ma dược cái này một chủng tộc cũng không có chúng ta trong tưởng tượng thần bí như vậy, có đúng không?" Tu Hành nhẹ gật đầu, đem chuyện này ghi ở trong lòng, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới cửa bái phòng một lần. "Còn có cái này." Vương Tâm Long chỉ một ngón tay. Hắn ở phía trước dẫn đường, hai người tới tòa này to lớn sơn động chỗ sâu nhất, Từng tòa đại khái cao hơn 7 mét, giống như bị phóng đại rất nhiều lần lợi trảo khí giới xuất hiện tại Tô hành trước mắt. Dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đưa nó thiết kế ra, đồng thời mệnh danh là Sợ Hãi Chi Trảo. Vương Tâm Long có chút rất xuống lồng lực, có chút ít tiêu ngạo hồi đáp. Sợ Hãi Chi Trảo bề ngoài đen nhánh, bên ngoài bao trùm lấy một tầng thật giày tự thiết bọc thép, dưới đáy phát ra hàn quang to lớn lợi trảo thì để nó tràn đầy tốc sắt tàn bạo không khí. Sợ Hãi Chi Trảo, cổ tay bộ phận hướng ra phía ngoài mở rộng ra, nội bộ là cố định đỡ, cùng nguyên chú long vệ hình thể đại khái phù hợp. Không sai. Cái mới nhìn qua này giống như là là Tô Hoành bản thể lượng thân định chế vũ khí, trên thực tế là một loại cực đoan bạo lực phương tiện chuyên trở. Hắn tác dụng là thông qua huyết nục lò luyện, đem nguyên chú long vệ nhanh chóng nhảy dù đến trên chiến trường, lấy tiến hành xác định vị trí đánh giết. Từ trên trời giáng xuống to lớn lực trùng kích, lại thêm từ bên trong trong nháy mắt chém giết mà đến cơ bắc bánh nam. Chỉ cần có thể vận dụng thỏa đáng, chỉ cần mấy viên sợ hai chi trảo, liền có thể sửa đổi một trận chiến tranh thế cục. Tô Hoành lúc trước cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, cùng Vương Tâm Long đơn giản để lời miệng, không nghĩ tới đối phương thế mà thật đem loại này đại sát khí cho làm ra ra. Vương Tâm Long tưởng tượng thấy hủy diệt chi chảo giống như thiên thạch từ trên trời gian xuống, kéo lấy thật dài đôi lửa, ngay sau đó đất rung núi chuyển cảnh tượng. Lúc này cũng không nhịn được cảm khái nói, trang diện này khẳng định rất hung vĩ. Tô Hoành vừa muốn mở miệng. Bất quá lúc này hắn giống như là phát giác được cái gì. Trong tay hồng quang lóe lên, phi kiếm truyền thư võ kiếm xuất hiện tại trước mắt hắn, ánh mắt ở phía trên nổi lên văn tự bên trên vụt qua, Tô Hoành lông mày đầu tiên là có chút nhíu lên, sau đó rất nhanh giãn ra, ra. Là từ tiền tuyến tin tức truyền đến sao? Vương Tâm Long hỏi. Ừm, Tô Hoành lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thinh yên thời điểm đã đến. nên những vật này phát huy được tác dụng, chỉ có trải qua chiến hỏa vô tình rèn luyện mới xem như một thanh có thể dùng thần binh. Vương Tâm Long cũng thâm biểu công nhận gật đầu. Huyết giới, hình thể khủng lỗ yêu ma độc quân cơ trong tay trải rộng răng nhọn roi sát, hung hăng quất vào một đầu dê gia yêu ma trên thân. Những này tên là con mối yêu sinh vật đại khái cùng một người bình thường không xê xích bao nhiêu. Trên thân bao trùm lấy màu trắng rắc trụ, trên bờ vai khiên so với thân thể mình còn muốn lớn hơn một chút nhỏ nhọ dùng hết toàn thân cao thấp lực lượng, hung hăng gõ vào trước mặt màu đỏ tươi hư không hàng giáo bên trên. Hư không hàng giáo là chia cắt trường sinh tiên cùng vật chất giới bình thường. từ ở bề ngoài nhìn giống như là một đoàn hơi mở nhợ cây thể, có thể mỏ nhọn cúi rơi vào phía trên thời điểm, lại truyền đến kim loại va chạm giòn vàng âm thanh. Cương đại lực phản chấn, đem những này con mối yêu khôi giáp sẽ rách, màu hồng nhạt máu tươi cũng từ đó không ngừng tuôn ra. Nhưng dù cho như thế, những này con mối yêu cũng không dám có chút thư giãn. Ngược lại là tại yêu ma độc quân của thúc dục dưới, càng thêm ra sức làm việc. 3. Yêu ma độc quân roi sắt trực tiếp đem một đầu con mối yêu đánh thành mảnh vỡ. Có thể trước mặt yêu ma chết rồi, đằng sau rất nhanh lại có mấy cái yêu ma bổ khuyết phía trước lưu lại chống chỗ. Lúc này yêu ma Đốc quân hưởng thụ khó được nhàn rồi. Hắn mở đầu, trở lại nhìn lại đằng sau khô cạn nước ra trên ho dã, đứng sừng sững lấy từng tôn người khoát huyết giáp thân ảnh. Trên người bọn họ khí tức giống như một thể, trên mặt không có cái gì biểu lộ, phóng mắt nhìn sang chỉ có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được băng lãnh cùng tốc sát. Không cẩn thận cùng trong đó một vị nào đó tồn tại đối mặt cùng một chỗ, kia không chứa bất luận cái gì sinh cơ con người màu đỏ ngòm, để ác ma đốc quân nhịn không được run lên vì lạnh. Mà tại những này nguyên thủy huyết vệ về sau, sương mù xám xịt bên trong, thì là từng đạo tướng mạo khác nhau, to lớn như núi khôi ngô thân ảnh ở trong đó mỗi một đạo thân ảnh đều lại biểu cho huyết giới ở trong một chiếc đỉnh đỉnh nổi danh mạnh đại ma thần. Mà tại những này ma thần ở trong cường đại nhất thì là hai vị. Bên trái một giống như liệt nhật bên trong, rực nướng đại địa. Mà phía bên phải một thì là trên bầu trời vạn cổ không đổi yếu ớt trong sáng, toàn thân bao phủ tại vô tận quang ảnh bên trong, thần bí mà xa xôi. Ngục hỏa chủ thể, Sazo. Vũ ảnh ma thần, Lenos. Huyết giới ở trong lừng lấy nổi danh hai vị trụ thần đều tới, dạng này trước chiến tranh châu không có. Dù là yêu ma quân cồng trong thân thể, tràn đầy ngang ngực cùng ý khí. Nhưng lại nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn thế mà cũng tại trong đáy lòng sinh ra một chút chưa bao giờ có vinh dự cùng lòng cảm biến. Mạnh mẽ như vậy một chi quân đội, nhất định có thể đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, dễ như trở bàn tay chinh phục một cái thế giới. Giang Dác cũng liền tại Yuma đốc quân vì đó cảm thấy kích động thời điểm, một tiếng vang dòn chuyển đến, không gian bích lũy tầng tầng vỡ vụn đổ sụp, hiện thế bên trong băng lãnh ướt át không khí cũng theo đó quét mà tới. Chương 384, mở ra thần thoại chiến trường, để tôi hình đến. Chương 384, mở ra thần thoại chiến trường, để tôi đến. Tại cái nào đó trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường giống như là an tĩnh một cái sát na. Tất cả yêu ma đều trên mặt tham lam nhìn xem kẻ nước bên trong, một màn kia đại biểu cho hiện thế tinh khiết bạch quang. Ngay sau đó, không biết là vị kia ma thần gào thét gào thét, giết. Cả chi đội ngũ lúc này mới kịp phản ứng. Cho dù là yêu ma bên trong, bèo bọt nhất con mối yêu, lúc này đều khiêng trên bả vai mình mỏ nhỏ quốc, tranh nhau chen lần hướng phía trước mặt tuân ra. Kích động như vậy, một mặt là bắt nguồn từ yêu ma trong mạch máu, bẩm sinh nga ngược cùng giết lục tiến tính. Ma đổi thành bên ngoài một phương diện, thì là huyết giới cao tầng ma thần la huy Trên thực tế cũng đúng là như thế, đồ sát cùng chính phục là một cái yếu nhỏ yêu ma trưởng thành thuế biến phương pháp nhanh nhất. Tại huyết giới ở trong vô số có danh tiếng mạnh đại ma thần, đều là tại từng chiến tranh tàn khốc ở trong hấp thu lực lượng. Lúc này mới đạt được huyết giới tán thành, hoàn thành thuế biến, cuối cùng trưởng thành là danh chấn một phương cường đại tồn tại. Tại trụ thần nhóm tiếp tục không ngừng tuyên truyền dưới, tất cả yêu ma đều cho rằng giới Bích Mạc khác là một cái có thể cung cấp bọn hắn tùy ý trà đạp thiên đường. Mà tại trận này trước nay chưa từng có chiến tranh bên trong, trong đó người nổi bật, thậm chí có thể trở thành huyết giới vị thứ 6 trụ thần, đứng tại huyết giới rất nhiều yêu ma đỉnh điểm. Giống trước mặt yêu ma bị phía sau giẫm chết đang không ngừng đè xuống, nguyên bản đã vỡ ra khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng tại răng rắc một tiếng vang giòn bên trong, ầm vang độ tung ầm. Mặt đất mảnh liệt rung động. Một tôn đầu trâu thân người to lớn yêu ma, khiến vết dị loang lộ đỉnh sắt đột nhiên vùng dậy, cho một kích cuối cùng, đem giới bích đụng vỡ nát. Tinh mảnh lưu quang tứ tán bay tán loạn, nguy hiểm lại chí mạng. Tính ra hàng trăm yêu ma đang chạy quang mang ở trong bị tách rời, thân thể khúc sụp biến mất không thấy gì nữa. Có thể dạng này hỗn loạn không cách nào ngăn các yêu ma đi về phía trước bộ phạt, theo từng tôn đại yêu tại dục vọng ở trong đi ra huyết giới. đó lấy mà khác một mảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng càng rộng lớn hơn bầu trời. Cái này cũng mang ý nghĩa Khô Lâu Nguyên bên trên, thần thoại chiến trường chân chính Giang Lâm, giết. Khô Lâu Nguyên bên trên, Kiều Tông Tông chủ Mạnh Hoan đứng sừng sững ở một tòa hở ra thạch phong bên trên. Theo trước mặt pháp vương tự di hải bên trong, thần thoại chiến trường triệt để mở ra, một vòng màu đỏ sẫm màn sáng cấp tốc lan tràn, trong chốc mắt liền cùng thiên cao bằng. Từng chùm hỗn tạp nồng đậm mùi máu tươi, cùng yêu ma hư thối hương khí, mà đến, lướt qua nguyên, thân. một thân sĩ trưởng biểu hiện không hề tầm Khên, một tiếng thanh thủy kiếm minh, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Cuồn cuộn kiếm quang giống như một tràng sán lạn tinh hà, từ trên trời giáng xuống, quét ngang toàn bộ chiến trường. Phía trước nhất một chút con mối yêu, phóng huyết quỷ, cùng một chút không kịp tránh né yêu ma độc quân cấp loại, toàn bộ bị nghiền thành thịt nát, mặt đất một chút hóa thành một vũng đỏ sẫm. Nhưng rất nhanh càng nhiều càng thêm hung hãn yêu ma từ đỏ như máu thông đạo ở trong đi ra, bọn chúng trên thân quấn quanh lấy xỉ xích, long lực ở giữa mũi phun ra màu đen khói độc. Những yêu ma này chưa đạt tới hoàn toàn ma thân cảnh. ma thể phách vốn là cứng hãn, giới chúc ra chỉ dưới Những yêu ma này có thể ngạnh kháng mạnh hoan chém ra kiếm khí. Theo trên bờ vai đỉnh sắt bị trùng điệp cắm trên mặt đất, Nguyên Bản còn tại không ngừng rung động thông đạo dần dần vững chắc xuống, mà lại tại những yêu ma này dưới chân. Nguyên Bản u ám bình nguyên đang từ từ hiện hiện một tầng đỏ như máu. Cái này hiện nhiên là trường sinh thiên bên trong huyết giới khí tức, bắt đầu hướng ra phía ngoài xâm lấn, từ hiện thế ở trong cấp đoạt lực lượng. Mắt nhìn thấy càng nhiều yêu ma từ huyết giới ở trong trào ra ngoài, lúc này, xa hơn một chút Nam Cung nguyệt, Triệu Thắng, Hoàng Mi lão nhân các loại ma giáo đại lão cũng nhao nhao kịp phản ứng. Mặc dù những người này giữa lẫn nhau có đủ loại xung đột, mà lại cũng chỉ là nhiếp tại Tô Hoành Dâm Uy, mới không thể không thần phục. Bất quá thân là nhân tộc võ giả, bọn hắn cũng có thuộc về mình tiêu ngạo. Tại đối mặt thần thoại chiến trường bên trên, ngoại địch xâm lấn thời điểm, những người này vẫn có thể đem đầu tay thành kiếm buông xuống, trước đem cùng chung địch nhân giải quyết hết. Chỗ này thần thoại chiến trường đẳng cấp, xem ra so trong tưởng tượng của ta còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nam cung Nguyệt mặt trầm như nước, không cần lưu thủ, bằng không mà nói có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không có nói tỉ mỉ, cái này nguy cơ là bắt nguồn từ trước mặt yêu ma vẫn là phía sau Tô Hoành. Bất quá từ triệu tháng, Hoàng mi hai người thần sắc đến xem. Hiển nhiên Tô Hoành cho bọn hắn mang tới cảm giác các bác, muốn càng thêm mãnh liệt không ít. Bảy. Nam Cung Nguyệt hành động quả quyết, lời còn chưa dứt, liền hóa thành một vòng lưu quang bay tới đằng trước. Trên người nàng mặc màu tím đen váy trang, tư thái hiểu điệu, lại thêm toàn lực xuất thủ lúc trên thân tay áo bồng bềnh, quanh thân đạo vận lở lở. Nhìn qua giống như thần nữ giáng lâm, có loại kinh người mỹ cảm. Vừa vặn là một phương ma đạo đại lão, mặc dù tại Tô Hoành trước mặt rất thảm, có thể Nam Cung chiến đấu cũng không yếu, nhất là bây giờ, xuất thủ chính là toàn lực. Nguyên sao băng rơi, Đương theo lấy từng tiếng a. Nam cung Nguyệt trực tiếp chống ra chính mình pháp tướng, từng đạo tinh quang nhẹ cất vẩn quanh ở xung quanh người, tùy theo một vòng loan nguyệt hướng lên dâng lên, treo lên đỉnh đầu. Băng lãnh thế mỹ ánh trăng vậy hướng chiến trường, liếc mắt nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, khả tạo hiệu quả quả lại là lạ cái người. Bị ánh trăng tiếp xúc, những cái kia yêu ma đều phát điên, bắt đầu chém giết lẫn nhau, trong chớp mắt liền lọt vào tổn thất trọng đại, trên mặt đất đống xác chết như núi, thành sông. Liên ngay cả một đầu chạm đến quân, này chịu ảnh hưởng, hai mắt ở một mảnh Lớn tiếng gào thét, đồng thời đưa tay đem trên lồng ngực của mình huyết nhục cho sóng sờ sờ xé xuống, loại kia cảnh tượng làm người nghe kinh sợ. Yêu nữ nhanh chóng nhận lấy cái chết. Huyết dục trỗi ra, lại là một đạo như thiểm điện thân ảnh chạy nhanh đến. Kia là một cái toàn thân lông đen biên bực yêu ma, bất quá 1.2 thân cao, khuôn mặt dị dạng xấu xí, vừa vận thân thể nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhìn ta đem người trương này gương mặt xinh đẹp cho sinh sinh xé nát. Nương theo lấy một tiếng rít, yêu ma kia đến Nam tới. Nghiếp Cái này ma thần thực lực không yếu. nàng cũng không dám trở lở. Lúc này vung tay lên một cái, nghi ngờ tâm tràng sáng pháp tướng trực tiếp hóa thành một thanh loan đao, bị nàng hoành nắm ở trong tay. Bệnh! đao quang thế mỹ, yêu ma trực tiếp bị từ trên xuống dưới, thuận trán một phân thành hai. Không gì hơn cái này. Nam cung Nguyệt cười lạnh. Có thể con rơi ma thần bị tách ra thân thể vây quanh phía sau của nàng, trong chớp mắt thế mà lại lần nữa tụ hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Nam cung Nguyệt có chút giật mình, không nghĩ tới cái này yêu ma không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn nắm giữ nhân tộc điệu tiên cường giả mới có bất tử tính. Nâng cấp tốc trở lại đó nữa, có thể con rơi ma thần lại là một tiếng rít. Hạ âm sóng vặn vẹo không khí, giống như như đạn pháo thẳng tắp đánh vào trên thân Nam cung Nguyệt. Cái sau sắc mặt đột nhiên tái đi, miệng mũi ở trong có máu tươi chảy ra. "Giết!" Biên Bức Yêu Ma không có bỏ qua cơ hội tốt, nhân cơ hội này, trực tiếp há mồm cắn về phía Nam cung Nguyệt cái cổ. Nhân tộc cường giả mặc dù có bất tử tính, nhưng tuyệt không phải vô địch. Những ngày huyết giới ma thần mỗi một cái đều thân kinh mạch chiến, đã sớm đánh ra kinh nghiệm. Không nói trên người bọn họ bẩm sinh huyết độc, chỉ cần đem địch nhân cho nuốt vào tiêu hóa hết, dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phát huy ra được, chỉ có thể ngoan ngoãn chết. Một cú mủi tanh đập vào mặt, đỏ như máu răng nanh răng nhọn tại tầm mắt ở trong cấp tốc phóng đại. Nam cung Nguyên sắc mặt đột biến. Oen, một đạo thô như trụ trời màu vàng kim thiết quyển, từ trên xuống dưới trùng điệp một đập. Triệu Thắng thình lình mở ra chính mình kim cương pháp tướng, ba mặt giận dữ, sáu tay hư trường, giống như một tòa màu vàng kim cự sơn đứng sừng sững ở trên chiến trường. Huyết bức ma thần bị một quyền đập trầm ầm tại mặt đất, lúc này kịch liệt rã rủa, hướng ra phía ngoài ra. Cũng không nộ, là một trận lực Lại là một bên khác nhân, mở lộ bụng, trên đầu treo lấy một thanh màu vàng xăm cái túi, giống như là dùng ra người chế tác mà thành, miệng túi rộng mở, bên trong chuyển đến trận trận hấp lực. Huyết bức ma thần không kịp dãy rủa, trực tiếp túi ống tử hút đi, chứa vào trong đó. Lúc mới bắt đầu nhất, trong túi còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng rất nhanh dãy rủa biên độ liền dần dần suy yếu, huyết bức ma thần phi thức, cũng từ trên chiến trường hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đường đường một đời vết giới ma thần, tại ba tên ma đạo đại lão vây dưới, không đến mấy hiệp, cứ như vậy tại chỗ chết. Hoàng mi lão nhân cao lớn và vỡ, lúc này cười ha, ha chờ mang về về sau, ngược lại là có thể luyện ra một lọ thuốc lớn. Yên tâm đi. Phàm mi lão nhân lại đối Triệu Thắng, Nam Cung Nguyệt hai người nói, người gặp có phần, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu hai vị một phần. Đã đạt tương trợ. Nam Cung Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, đối một bên Triệu Thắng nói, hiện tại cũng không phải thương lượng những chuyện này thời điểm. Nam Cung Nguyệt lông mày có chút nhíu lên, đối một bên vui vẻ Hoàng Mi lão nhân nhắc nhở. Bạch. Ngay lúc này, một cô nóng bỏng gió tanh nương theo lấy to lớn uy áp, từ thông đạo chỗ sâu chuyển đến đầu tiên là từng tôn nguyên thủy huyết vệ chờ xuất phát, đi ra phía ngoài tới. Ngay sau đó đại địa bắt đầu rung động, một tôn đỉnh đầu sừng thú cầm trong tay đốt hỏa chủng thường, trên thân dòng nham thạch trôi to lớn thân ảnh từ trong thông đạo chậm rãi đi ra đây là trụ thần Sa Dồ, lúc này trực tiếp thi triển toàn lực của mình, khôi phục bản thể, chừng cao hơn 20m. Trên người hắn khí tức hóa thành quần quần mây đen, núi lửa bộc phát phóng lên tận trời, cho nên tại Nam cung Nguyệt các loại 1 đám cường giả xem ra, hắn đánh vào thị giác hiệu quả, còn xa hơn so tự thân hình thể tới to lớn hơn. Nam cung Nguyệt cùng Triệu Thắng trên mặt đều có chút biến sắc. Liền ngay cả một mực vui vẻ nhân, lúc này thần tình trên mặt đều nghiêm túc một chút. Bọn hắn tự nhiên đều là từ Mạnh Hoan nơi này nghe nói qua huyết giới trụ thần sư tình, nhưng trên thực tế cũng không có quá để vào mắt. Mặc dù bị Tô Hoành một trận đánh tới bầy, nhưng lại gặp loại vật này coi là thật không phải một lát có thể ổn надо tới. Mạnh Hoan đem trụ thần miêu tả làm sao làm sao mạnh, nhưng tại Nam Cung Nguyệt bọn người xem ra, cái này hoàn toàn là bởi vì Mạnh Hoan thực lực quá yếu nguyên nhân. Mấy người kia trong ngầm thầm đoán chừng cũng không ít trêu cho qua. Có thể cho tới bây giờ chân chính nhìn thấy xạ rộ về sau, Nam Cung Nguyệt mới phát hiện chính mình trước đó vào trước là chủ ý nghĩ, thật sự là có chút sai không hợp pháo thường. Những loại trụ thần, đơn giản mạnh tựa như là quái vật. Mà Sạ Dụ hiển nhiên cũng không có đem Nam Cung Nguyệt bọn người để vào mắt, hắn đầu tiên là ngắm nhìn một phía, sau đó bình tĩnh nói, các ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta, bác Cương Ma Long đây, để hắn đến. Chương 385, Các hiện thần thông, Ma Long giáng lâm. Chương 385, Các hiện thần thông, Ma Long giáng lâm. Ngục Hỏa Chúa Tể Sạ Dụ xuất hiện trên chiến trường. Nam Cung Nguyệt, Hoàng Mi lão nhân, Triệu Thắng bọn người lúc này đều là thần sắc nghiêm trọng. Dựa theo đạo lý tôi nói, phiến chiến trường này khoảng cách Tô Hành Bế Quan Bạch Hoa còn mặc dù có một khoảng cách, nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, lấy tốc hành tốc độ, nói thế nào cũng có thể chạy tới, nhưng vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là mượn nhờ cơ hội lần này, đến khảo nghiệm bọn hắn độ trung thành. Nam cung Nguyệt bọn người nhịn không được ở trong lòng suy tư. So với trước mặt Ngục Hòa chủ thể, rất hiển nhiên, tốc hành mang cho bọn hắn áp lực phải lớn không chỉ một điểm. Bất kể nói thế nào, loại tình huống này cũng không thể trực tiếp rút đi, nhiều ít đánh hai lần, đến lúc đó không được lại nghĩ biện pháp rút lui. Nam cung Nguyệt mấy người trong lòng hiện ra tới ý nghĩ không sai biệt lắm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mấy người bên trong, Triệu Thắng thể phách cường nhất. Ở thời điểm này, hắn cũng không có chối tử, tiến lên một bước, đang định đi thử một chút huyết giới trụ thần chất lượng đến tột cùng như thế nào ẩm. Nhưng vào lúc này, mặt đất mãnh liệt một lần rung động, nơi xa cũng theo đó chuyển đến tiếng vang. Nam cung Nguyệt quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Một đạo thân ảnh khổng lồ, từ bọn hắn phía sau chậm rãi đi tới, trên người cơ bắp góc cạnh rõ ràng, hiện ra kim loại con mang. Hắn một khi xuất hiện, nặng nghề khí tức như núi liền tràn đầy tại toàn bộ trên chiến trường, liên liên thân bên trên sạ rộ tản ra nóng rực uy nghiêm, cũng bị tùy theo xua tán đi non nửa đạo này cho người ta mang đến vô cùng cảm giác an toàn thân ảnh. chính là Đồng Sơn Đại Thánh, Đồng Sơn Đại Thánh đầu tiên là hướng phía Hoàng Mi ba người khẽ bước cảm thâm hỏi. Sau đó từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua, đi vào trước trận, đối xạ Dô bình tĩnh mở miệng nói, Vô Chi tiểu nhi, giải quyết hết ngươi không cần Ma Long đại nhân tự mình xuất thủ, ta Đồng Sơn đã đủ. Xa Dô trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Ma Thần. Một tôn trường sinh tiên bên trong Ma Thần, đối một nhân loại không đúng, chó vậy đôi mồm chủ, không cảm thấy e lệ sao? Xa Dô cười nhạo nói Đồng Sơn Đại Thánh lại là xem thường, ta chính là sinh ra tại mảnh này bên trên đất, ta và các ngươi không giống. Sazro giận hắn không tranh, trên mặt hiện lên hung ác quá mang, "Thôi được, đã ngươi thành tâm nghị đến tìm cái chết, vậy được toàn người, phản đồ so địch nhân càng thêm đáng hận, đáng chém." Bậy. Sazro không còn nói nhảm, quả quyết xuất thủ đây là hai thế giới ở trong đấu tranh, căn bản không có chỗ giảng hòa. Sazro xuất thủ chính là toàn lực, lăng lệ mà ngoan tuyệt, trường thương trong tay lập một cái, một vòng màu đỏ sẫm ngục hỏa hướng ra phía ngoài tản ra. Kinh phong đập vào mặt, đầu thương đã như sang sông cùng long hướng phía Đồng Sơn đại mặt tới. "Vành!" Đồng Sơn đại thánh hai đầu tay lớn hướng về phía trước để ép. Giữa hai bên lập tức bắn ra kinh người bảo tạc, mặt đất từng tấc từng tấc hướng lên hở ra, ngay sau đó mảng lớn nham tương chảy ra. Sóng xung kích lôi cuốn lấy bụi mù mạnh vụt, giống như màu đỏ thắm thủy chiều hướng phía bốn phương tám hướng quấy động. Nam cung Nguyệt bọn người là hơi biến sắc mặt. Dù chỉ là dư ba, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không thể khinh thường. Bọn hắn từng cái thân hình lấp loé, lui về phía sau, mà huyết giới bên kia rất nhiều ma thần cũng là đồng dạng lựa chọn, cho hai vị đại lão nhường ra vị trí. Rống, Sa Dô đến phát cuồng, hét dài một tiếng, toàn thân trên dưới cơ bắp tiếp tục thêm. Màu đỏ thâm kình lực tràn ngập tứ Trong chớp mắt chính là hơn 10 nói đâm tới hướng phía Đồng Sơn Đại Thánh rơi xuống Đồng Sơn Đại Thánh lực phòng ngự kia người, từng cái đón đỡ. Các loại xạ dỗ lực cũ thối lui, lực mới chưa sinh thời điểm, Đồng Sơn Đại Thánh nắm lấy cơ hội. Bà vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, toàn thân trên dưới lực lượng trong nháy mắt bộc phát, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó cấp tốc gấp vào xạ dỗ trước người định. Đồng Sơn Đại Thánh quắc như sấm mùa xuân, nhẹ nhàng một trường vỗ tại xạ dỗ ngữ chính giữa. Một trường này lực lượng lớn, xạ dỗ chỉ là nhẹ nhàng lùi lại một bước liền đem lực trùng kích toàn bộ rớt xuống. Có thể trên mặt hắn biểu lộ cũng rất kỳ quái, mang theo kinh ngạc Đông Nhiên cảm giác chính mình tim đập tốc độ chậm dần, có loại không lấy sức nổi tới cảm giác, răng rắc răng rắc. Hắn tối đầu hướng phía dưới xem xét. Thình Linh phát hiện, vừa rồi Đồng Sơn đại thánh công kích điểm rơi áo giáp cùng nội bộ huyết nục đều tại bị chuyển hóa, trở thành một loại đặc biệt tự đồng tính chất, mà lại loại này xu thế còn tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rót vào đáy lòng, cho dù là xạ rộ thân là chủ thần, thế mà cũng chỉ có thể trì hoãn mà làm không được hoàn toàn miễn dịch. Đây là thứ quỷ gì? Sạ Dụ kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi. A Di Phật. Đồng Sơn đại thánh tự nhiên không có khả năng đem lá bài tẩy của mình bại lộ bên ngoài. Một tay hành lên nói, trên người ngươi sát khí quá mức nồng đậm. Ngược lại là một bên quan chiến Nam cung Nguyệt bọn người kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn ra một chút mánh khoẻ, nàng lông mày cau lại, sắc mặt nghiêm trọng, lực lượng này có chút cùng loại Khải Thiên cường giả lĩnh vực. Triệu Thắng kinh ngạc nói, có thể Đồng Sơn đại thánh ngay cả nhân loại đều không phải là, làm sao lại loại thủ đoạn này? Hoàng Mi lão nhân nói, hơn phân nửa là tự thân thiên phú thần thông, kết hợp nhân tộc một chút công pháp tu hành, cuối cùng hình thành chỉ tốt ở bề ngoài hiệu quả. Bất quá dù vậy, cái này cũng rất kỹ người. Lam Ma đạo chủ, bọn hắn tại pháp tướng cảnh đã chờ đợi thời gian quá dài. Những năm gần đây không ngừng cố gắng, nếm thử các loại biện pháp, có thể tu vi đều là không được tiến thêm. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, chớ nói chi là chạm đến Khải Thiên lĩnh vực. Cho dù là đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là một cái cảnh giới xa không thể đời. Hoàng Mi Nam, Cung Nguyệt bọn người cùng Đồng Sơn Đại Thánh đều là chó săn Tô hành. Có thể cái trước là nhiếp tại Tô Hoành dư uy, mà Đồng Sơn Đại Thánh thì là bị Tô hành triệt để đánh phục, chủ động đưa ra gia nhập Tô hành bạo lực đội ở trong đó dính đến chủ động cùng bị động vấn đề, biểu hiện tại tình huống cụ thể dưới, chính là giải quyết vấn đề thời điểm, Đồng Sơn Đại Thánh xa so với ba người này ra sức hơn nhiều. Dưới mắt chàng cảnh cũng không ngoại lệ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Đồng Sơn đại thánh ôm trực tiếp giết chết Sạ Dỗ ý nghị xuất thủ. "Ven!" Hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra. Trong không khí bắn ra phong lôi phun chảo thanh âm, hướng phía Sạ Dỗ chán đệm xuống. Cho dù là bị bí pháp ảnh hưởng, Sạ Dỗ kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở đó. Dưới chân bình di, đầu có chút một bên. Lập tức né tránh một kích này, Đồng Sơn đại thánh 5 ngón tay chổng ra, biến quyền thành chảo, hướng phía dưới khế chụp, nhấn tại Sạ trên bờ vai. Khoảng cách của hai người rút ngắn, Đồng Sơn đại thánh dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể không mà lên. Đồng sắt đầu đầu tiên là cao cao hướng lên giơ lên, sau đó như là trọng truy đột nhiên hướng phía dưới một đập. Rang rắc. Sazou Thiên Linh, mắt Trần có thể thấy hướng phía dưới lõm. Muối của hắn một đường hướng phía dưới nước gãy, hai mắt xuất huyết, nham tương nóng hổi máu tươi chạy ra ra, vậy trên người Đồng Sơn Đại Thánh. Sazou dẫn đến cực hạ, bả vai lắp một cái, từ Đồng Sơn Đại Thánh trong tay tránh ra ẩm. Hắn một cước hướng về phía trước đá ra Đồng Sơn Đại Thánh ngực có chút lõm, cả người bay lên trên lên. Các loại rơi trên mặt đất thời điểm, lại là một trận động chấn dao. Sazou đem trong tay trường thương một đòn nặng nề, đấm trên mặt đất. Lập tức một quyền hướng phía Đồng Sơn Đại Thánh đập tới Đồng Sơn Đại Thánh gặp đây, trong lòng ngược lại vui mừng. Hắn biết dưới cơn tịnh nộ, Sa Dỗ nhìn như hung ác điên cuồng, nhưng trên thực tế ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở, lại càng dễ đối phó. Hai cánh tay hắn lúc lên lúc xuống, trọng tâm rủ xuống, bày ra một cái tiêu chuẩn chống đỡ phản kích tư thế. Nhưng vào lúc này, sau lưng Sa Dỗ, lại là một đạo trụ thần xuất hiện tại lưu động bóng ma ở trong. U ảnh ma Nenos, tay hắn cầm trượng, nhẹ nhàng về phía trước một cái Đồng Sơn Đại Thánh chỉ cảm thấy giống như là một cỗ đen nhánh thủy triều hướng chính mình tìm đến, một cỗ bỗng nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác đem nó bao phủ, lạnh cả người. Chờ hắn từ đó chính thoát, Sạ Dụ đã giết tới trước người. "Wen!" Đồng Sơn Đại Thánh cao cao bay ra, có chút chật vật ngã xuống đất. Một kích cuối cùng. Trong mắt Sạ Dụ huyết hỏa thiêu đốt, cùng lúc đó đỏ như máu mặt đất cũng đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Xoẹt xẹt. Hắn đưa tay trực tiếp đem trước ngực đồng hóa huyết nhục kéo xuống, tiện tay ném xuống đất. Sau đó đưa tay đưa tay về phía trước, trường thương từ đằng xa bay tới, đánh lấy xoáy rơi vào Sạ Dụ trong tay. Liên tiếp hai lần chạy lấy đả, Sạ nhảy lên cao. Giống như là thời kỳ viễn cổ đi săn voi ma mút dũng sĩ, hắn hùng thân thể giống như hư đầy lực lượng dựng cùng. Trong tay trưởng mâu hướng phía Đồng Sơn Đại Thánh Thiên Linh trùng điệp đâm xuống. Biến cố bất thình lình phát sinh ở trong chốc lát, Nam cung Nguyệt bọn người muốn xuất thủ ngăn cản, lúc này cũng là lực có chưa đến Đồng Sơn Đại Thánh con người cấp tốc có vào. Hắn lúc này cũng là cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn chạm mà tới. Trên thân xạ rộ ra chỉ lực lượng nào đó, kia trường mâu bên trên tiêu đốt lên đến từ luyện ngục lửa. Có thể thực sự phá vỡ hắn phòng ngự, tạo thành nguy hiếp. Oeng! Mây đen dày đặc trên bầu trời, vang lên một đạo Bầu trời giống như là bị một đạo hẹp dài khe hở mở ra, vô số màu khí khí không ngừng tuận khe hở hướng lên phun trào. Một đạo màu đỏ tím lôi đình nộ tung, giống như ngược lại sinh đại thụ, trong chớp mắt vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, rơi vào trên chiến trường, nổ tung một đạo bước lên khói đặc to lớn cái hố. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sazou đưa tay đón đỡ, có thể lớn nâng đá vụn cho bụi đền ở trên người hắn, vẫn như cũng là chuyển đến trận trận nhoi nhói, tại trên khải giáp phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Cái sau đem cánh tay của mình chậm rãi buông xuống, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu ngước lên, thần sắc ngưng trọng giống như là có thể chảy ra nước. Ma Long Tô Hành, cái tên này giống như là bị nguyền rủa đồng dạng. Bất luận là mới vừa rồi còn đang hoan hô rất nhiều ma thần, vẫn là nói nhân loại võ giả phương này trận doanh. Lúc này toàn bộ đều an tĩnh lại. Một cỗ vô hình sợ hãi bao phủ trên chiến trường, song phương đều cảm thấy kiềm chế. Nhất là Nam Cung Nguyệt bọn người, lúc này càng là tại nhịn không được phát run, sợ hai chính mình vừa rồi biểu hiện bị nhìn ra má khỏe, từ đó lọt vào trừng phạt ở đây mọi người ở trong. Ngược lại Đồng Sơn đại thánh lúc này là quả thực thở dài một hơi. Thật sự là hắn là đem hết toàn lực, lúc này không thẹn với lương tâm, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Ngươi một mực tại nơi này. đưa tay vừa nhấc, ngục trường mâu thẳng bầu trời. Đỏ như máu áo choàng ở sau lưng phần phật bay múa đầy trời lôi quang bên trong, Tô Hoành loạn phát áo choàng, một cái tay vướt vướt điện quang lấp loé dẫn lôi trâu, một cái tay khác đặt ở sau lưng, trên mặt biểu lộ nhẹ nhõm tùy ý tựa hồ vừa mới xả dụ cùng Đồng Sơn đại thánh kia một phen kinh người đại chiến, cùng hắn mà nói bất quá là một trận tiểu nhi ở giữa chơi đùa luận bàn mà thôi. Chương 386. Quên nàng. Chương 386. Quên nàng. Xả dụ trên mặt, trên thân đều có máu tươi đang rên lên. Nhưng lại nhìn thấy Tô Hoành một cái mắt, trong lòng lực đem cái này toàn thân đâm nhói toàn bộ ép xuống. Vì hôm nay Hắn hết ngày dài lại đêm thâu ma luyện chính mình, chỉnh đốn quân bị, tăng lên chính mình đem mỗi một loại khả năng phát sinh tình huống liệt kê ra đến, đồng thời làm tốt nhằm vào chuẩn bị. Có thể Tô Hoành hoàn toàn là một thái độ khác đó là một loại không nhìn. Bị chính mình cho rằng túc mệnh đại địch đối thủ, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Sazou cố nén lửa giận, trong tay trường mâu một chỉ, nghiêm nghị nói, nghe qua Ma Long đại danh, sao không đến hạ phàm đánh một trận? Tô Hoành ánh mắt rốt cục rơi vào trên người hắn, có trả lời để Sazou nộ khí càng sâu, quá mức một chút nào yếu ớt, còn không, có cùng ta là địch tư cách. Đúng. Sazou phát cuồng Hắn sắc mặt giữ thợn, "Vậy ta liền đem ngươi những này thủ hạ toàn bộ giết sạch, nhìn xem ngươi đến cùng còn có thể hay không giống như bây giờ cao cao tại thượng." "Ngươi không rõ." Tô Hoành trên mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt nhiều một chút thương hại. "Kẻ yếu phẫn nộ, chỉ có thể làm cho người ta bật cười." Tô Hoành bình tĩnh nói. "Ngươi?" Sa Dỗ con ngươi đột nhiên co vào. "Đó là cái gì?" Bên cạnh truyền đến rối rít tiếng nghị luận, liền ngay cả nhân loại võ giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt đều mang ngạc nhiên. Sa Dỗ lực chú ý vừa mới bắt đầu đều bị Tô Hoành hấp dẫn, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn tầng mây bên trong còn treo lấy thứ gì. Theo mây đen dần dần tản ra, lấp ló ánh quang bên trong, những cái kiếc cự vật rốt cục chậm rãi lộ ra toàn cảnh, rõ ràng là từng đạo đồng sắt rèn đúc khổng lồ. Trừng độ cao 7-8m, nhìn qua không sai biệt lắm có nửa tòa cung điện lớn nhỏ. Tựa như là treo ở trên đỉnh đầu đạm mồ cơn chi kiếm, rất nhiều ma thần đều từ kia to lớn kim loại máy móc bên trên cảm nhận được uy hiếp. Và anh! Ngay mắt sau đó, tiếng vang to lớn chuyển đến. "Đi thôi." Tô Hành đưa tay chỉ về phía trước, quét sạch các ngươi trước mặt toàn bộ nhân. "Chẳng lẽ những cái kia kim loại là vận sống không thành?" Sa Dỗ theo bản năng lui lại một bước. Sau đó liền nhìn thấy những cái kia cự trảo từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy cùng không khí kịch liệt ma sát, mặt ngoài bên trên kim loại mình văn có chút vặn vẹo biến hình, tại sao lưng lôi kéo ra một đạo trưởng dài hường đỏ đôi lửa. Sau đó phát sinh sự tình quả thực là ngày tận thế tới đầu tiên là mãnh liệt bạo tạc, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, mảng lớn nham thạch vỏ quả đất giống như là nở rộ cánh hoa hướng ra phía ngoài hở ra. Ngay sau đó những cái kia khói đen bốc lên cự trảo ở trong chuyển đến động tĩnh. Một chút lá gan tương đối lớn yêu ma, tại lòng hiếu kỳ được hiện, hướng về phía trước tới gần. Bọn hắn trừng to mắt, muốn nhìn rõ ràng ma long đến cùng từ không trung xuống đến thứ gì. Người anh. cửa khoang một chút hướng ra phía ngoài bắn ra. Phía trước mấy cái tương đối nhỏ yêu yêu ma, trực tiếp bị cố này lực lượng khổng lồ cho đập thành thịt muối. Ngay sau đó đỉnh đầu đỏ thuệ, người khoác kim giáp, trong tay cầm trường mâu khôi ngô chiến sĩ từ bên trong bò ra. Trên người bọn họ áo giáp rất đạt rung động, trên người mỗi một cái động tác đều hiệu suất cao mà chí mạng, toàn thân trên giới lộ ra một cỗ túc sát khí chất, cho người cảm giác tựa như là từng đại băng lãnh cố máy rất chóc. Một tôn đầu trâu thân người yêu ma còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên, sợ hai chi chảo bên trong chiến sĩ đã vọt tới trước người mình. Hắn lớn tiếng gào thét Đem trên bờ vai khiêng to lớn của sắc nện xuống, có thể hai tay mới vừa vận dùng sức nâng lên, tên này chiến sĩ cũng đã lại biến mất. Cái này yêu mà còn chưa kịp hiểu rõ phát sinh cái gì, liền cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng bay lên trên lên. Một trận trời đất quay cuồng, hắn nhìn thấy chính mình không đầu đầu ngay tại hướng về phía trước bổ nhào. Mà tại Mông Lung huyết vụ bên trong, vừa rồi tên chiến sĩ kia đã xông vào đến một chỗ khác tán loạn quân trận ở trong. Tựa như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua thây nàng các đồng Những cái kia tứ tán thịt nát chi làm Mông Lung vào biển, lương tiếng kinh khủng âm hội thành trùng điệp triều âm thanh. Từng có lúc Tại một đoạn tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đối với nhân loại mà nói, yêu ma đều là giống như, như ác ngộng tồn tại đáng sợ. Nhưng bây giờ trên chiến trường tình huống lại hoàn toàn tương phản. Những cái kia thân mang chiến sĩ giáp vàng, bọn hắn tại tàn sát yêu ma, chính như mang đến tử vong ác mộng. Rất nhanh có ma thần cảnh giới cường giả gầm thét ra nhập trận chiến tranh này bên trong, mặt đất kịch liệt rung động, một tôn toàn thân huyết văn sau lưng ngọc lên hai cánh cự hồ gào thét, mang theo trận trận gió tanh. Nhấc lên khí lãng trực tiếp trên mặt đất tàn mát hải bay, sau đó nó lôi ra ảnh, trong chốc lát lướt qua hàng trăm hàng nạn gạo khoảng cách, xông vào đến chiến trường ở trong. Phía trước một Tôn Nguyên chú Long vệ không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đập ẩm ầm tại một chỗ hở ra nham thạch bên trên ẩm. Nham thạch vỡ nát nổ tung. Long vệ lại giống như là không bị đến cái gì tổn thương, từ bên trong chui ra đỏ như máu cự hổ trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa kinh ngạc. Bất quá thân là ma thần Tôn Nghiêm, để nó chưa từng làm nhiều suy nghĩ, hai cánh chấn động, lại lần nữa thi triển cấp tốc bay về phía trước cất thẩm. Một tôn hình thể càng thêm khôi ngô long vệ từ mặt bên giết tới đây, cầm trong tay hắn một thanh kim sắc sắc đập vào cự trên đầu. Cự hổ từ trong mồm thử ra răng nanh đึก gãy, tươi huyết cuồn tuôn ra mà ra. Nó lúc này đã là rời khỏi phẫn nộ, mở ra miệng rộng, không quan tâm liền muốn hướng về phía trước tiếp tục đánh tới. Nhưng rất nhanh càng nhiều long vệ từ bốn phía vọt tới, đem nó vây quanh, trong tay Trường Mâu đem nó nhắm ngay. Theo kinh lực rót vào, từng đạo nóng bỏng bạch quang đập đầm ầm tại cự hổ trên thân, cái sau bị đả kích nặng nề định tại nguyên chỗ. Từ đó Trường Mâu bên trong đánh tới công kích sức sát thương cực mạnh, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ ma thần phòng ngự. Cự hổ trên thân lập tức huyết nục tóc ra, sau đó từng khối chừng bánh xe lớn nhỏ lỗ máu xuất hiện ở trên người hắn, máu tươi giống như là như thác nước dán trên người hắn chảy xuôi. Lúc mới bắt đầu nhất nó còn có thể gào thét dữ dỗ, có thể theo liên tiếp không ngừng đả kích, mấy hiệp xuống tới, đầu này ma thần cảnh giới cự hổ yêu ma rất nhanh buông mình đổ vào chính mình vũ máu ở trong. Một tên tuổi trẻ long vệ đem kinh lực của mình rót vào trường mâu, chấn động cao tần mũi nhọn hướng về phía trước dọc theo dài mấy mét. Xa xa nhìn qua, tựa như là một thanh phù động công nhận. Phốc phốc. Tiên điêu long vệ nhảy đến cự hổ trên đầu. Hai tay bắt lấy cánh thương, dùng sức hướng phía dưới một đâm, hổ toàn thân run rẩy một chút, trong ánh mắt lập tức ra một cố tuyệt vọng hào theo lấy đại lượng máu tươi phun ra ngoài, cự hổ đầu liền từ trên thân thể rớt xuống. Cái thứ nhất. Trong đó một tên long vẻ nói, bên cạnh mấy tên ma thần, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhân loại võ giả ở trong có địa tiên cảnh giới cường giả, có thể đối ma thần tạo thành uy hiếp, thậm chí là giết chết bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng, có thể nói đến cùng, tại nhân loại võ giả quần thể ở trong địa tiên cảnh giới cường giả cực kỳ thua thớt, trong đó mỗi một vị đều là nhân trung lão vượng. là không cách nào sản xuất hàng loạt. Giữa bọn hắn giao thủ, trên bản chất vẫn là cường giả cùng cường giả ở giữa quyết đấu. Nhưng bây giờ, những này người khoác chiến sĩ giáp vàng, trên thân rõ ràng không có điệu tiên cường giả khí tức, nhưng lại có thể tại phối hợp lẫn nhau dưới Cơ hồ không bị thương chút nào giết chết một tôn ma thần, mà lại toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tựa như là đồ tể giết rơi một cái trâu tải như thế. Những này ma thần không tự chủ được đem bọn hắn cho thay vào đi vào, sau đó kích linh linh dùng mình một cái, từ đấy lòng ở trong tuân ra một cố sợ hai tới. Chớ nói ma thần, liền ngay cả nam cung nguyệt, Triệu Thắng bọn người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn mặc dù xuất phục tại Tô Hành thủ hạ, nhưng cũng có cường giả kiêu ngạo, thậm chí nghĩ đến tại thích hợp tình huống dưới, có thể có lưu một chút cổ kẻ mặc cả chỗ trống. Nhưng bây giờ những này Nguyên chú Long vệ xuất hiện, tựa như là một cái bàn tay trùng điệp lắc tại trên mặt bọn họ. Bọn hắn còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng ở trong trọng yếu như vậy. Thậm chí là, nếu như không cách nào đạt tới Tô hành trình độ hài lòng, lấy đối phương lãnh khốc vô tình tính cách, rất có thể đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Nam cung Nguyệt bọn người đầu tiên là suy nghĩ, bọn hắn đều là người thông minh, lúc này cấp tốc kịp phản ứng, làm ra lựa chọn chính xác. Giết sạch những yêu ma này. Triệu Thắng rít lên một tiếng, sau đó một ngựa đi đầu, xông vào đến địch nhân trận doanh ở trong. Có Nguyên Long vệ gia nhập, nguyên bản còn có thể cục diện giằng co. một chút giống như binh bại núi ngược lại. Nhất là Nam Cung Nguyệt những này ma đạo đệ tử trưởng lão, lúc này nhận lòng vệ kích thích, không còn lưu thủ, từng cái đem chính mình áp đáy hòm át chủ bài cho lấy ra. Trên chiến trường những cái kia yêu ma tựa như là trong đất rau hẹ, bị từng mảnh nhỏ cắt đổ ở trong đó rất nhiều yêu ma đều là Sajo bộ hạ, bọn hắn cùng nhau nam chinh bắt chiến, tình cảm tương đương thâm hậu. Lúc này trợn mắt nhìn xem những thuộc hạ này chết trước mặt mình, Sajo chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Hắn lựa giận hực, muốn gấp trở về cứu viện. Có thể lúc này Đồng Sơn Đại Thánh cũng khôi phục lại, hai người tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ Đồng Sơn Đại Thánh lực phòng ngự kinh người, dù là cần phân ra một bộ phận tâm tư đến phòng bị một tên khác trụ thần. Tại chỉ cầu phòng ngự tình huống giới, một lát, Sazô cũng không cách nào từ đối phương liên miên thế công ở trong tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình, còn có những nguyên thủy huyết vệ kia lọt vào vây công, bị từng cái đánh tan, thảm tao tàn sát. Ngược lại là Ứu Ảnh Ma Thần lúc này sắc mặt bình thường. Cho dù là nhìn thấy Tô Hoành xuất hiện, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều thần sắc sợ hãi. Về phần những cái vào đồ sát yêu ma, thậm chí là cùng là trụ thần Sazô Hắn cũng không từng đem nó để vào mắt, tựa hồ chỉ là đem bọn hắn xem như một loại nào đó dùng để đặt thành mục đích công cụ. Phớp phốc, phốc. lưỡi dao đâm vào cái cổ, chém xuống đầu lâu. Nguyên thủy huyết vệ máu tươi cùng yêu ma, nhân loại máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Mặt đất chậm rãi từ thô lệ màu nâu bị nhuộm thành đỏ sẫm, một cô thủy triều phun trào mênh mông tiếng vang mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Lúc này Tô Hành cũng phát giác được trên chiến trường ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này, bị giấu ở thần thoại chiến trường giáng lâm rất nhiều ba động ở trong. Thật sự là quá mức mịt mờ, bất quá không sao. Tôi hành mặc dù không biết biến hóa đến cùng ý vị như thế nào, nhưng có thể phát ra được, ưu ảnh trụ thần tựa hồ cùng huyết giới ở trong cái nào đó tồn tại có liên hệ. Trước đó từ một chút yêu ma trong miệng biết được, tại huyết giới bên trong, trụ thần cơ hồ đã là tất cả sinh mệnh nền điểm, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ cũng không chính xác. Tôi hoài muốn, những cái kia yêu ma bị hôn loạn cùng dục vọng chỗ chi phối, đoán chừng cũng không có lựa gạt thiết hạ cảm bấy đầu óc. Tôi hoành suy đoán tính mạng của bọn hắn cấp độ quá thấp, hoặc là nói tại huyết giới bên trong, tương quan một chút bí ẩn chỉ có trụ thần mới có thể hiểu rõ một hai. Chớp có chút ý tứ. Tô Hành trong ánh mắt hiện lên một đạo hà quang, sau đó một bước hướng về phía trước phóng ra. Bạch, hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mang theo địa quang. Cứ như vậy chống rông xuất hiện tại hư ảnh ma thần trước người, trực tiếp một quyền hướng phía đầu của hắn cuồng bạo văng ra, ở trước mặt ta cũng dám giả. Ai cho ngươi là gan? Chương 387, Huyết Hà giáng lâm. Chương 387, Huyết Hà giáng lâm ầm ầm. Dù chỉ là thường ngày thái, Tô Hành lực lượng lớn đến vô biên. Một quyền này chưa rơi xuống, khổng lồ quyền ý đã đạo đến cực điểm chật ních cả bầu trời. Thiên địa như đang không ngừng rung động, nghiêng dẫn lôi châu tác dụng dưới, 18 đạo màu máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chen chúc tại ứ ảnh ma thần bên cạnh rất nhiều yêu ma còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rang rắc. Tô Hành trước mặt không gian liên đối lấy lệ nọ. Giống như là từ giữa không trung rơi xuống giống như tầng gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể lệ nọ cũng chưa chết. Hắn nổ tung thân thể hóa thành một đạo ứ ảnh. Giống như là băng lánh dòng nước, hướng về sau lướt qua hơn ngàn mét khoảng cách, sau đó gây dựng lại. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại ứ ảnh ma thần, cứ như vậy một lần nữa từ vô biên trong hắc đi ra. Bạch. Hành đưa tay chỉ về phía trước. Một đạo cháy đỏ rực quang mang hướng phía nẻ nọ phương hướng bắn nhanh mà đi âm ầm. Nẻ nọ giơ lên quần trượng đồng dạng là một đạo đỏ sẫm huyết mang cùng Tô Hoành đối hoành, giữa hai bên phát sinh kinh người bạo tạc. Một đoàn hỏa cầu thật lớn trống rống xuất hiện, sóng xung kích giống như là cấp tốc bánh chướng khí cầu lướt qua bốn phương tám hướng, mặt đất đầu tiên là lọt vào đè ép, sau đó bị tầng tầng cuốn lên, đến không hết màn khói che khuất bầu trời. Người quá mức mạo tiến. Nẻ đến, bây giờ đối mặt không phải cái nào đó thần, mà là trường sinh bên trong mênh mông vĩ lực một sợ. Thì tính sao? Tô miệng Sa Dỗ tiếng gầm gừ từ đằng xa chuyển đến, người đang làm gì? Còn không mau một chút độc thủ." Hắn trùng điệp một quyền đánh vào Đồng Sơn đại thái ngực, đem cái sau bất lui. Sau đó rít lên một tiếng, ngắm nhìn một phía, khắp nơi đều là chồng chất thi thể như núi. Những cái kia người khoác kim giáp Long vệ cùng bị Tô Hành cưỡng ép bắt tới Ma đạo tướng giả, ngay tại trắng trận đồ sát quân đội của hắn. Ở trong đó mỗi một cái yêu ma đều là hắn dốc lòng bỏ dưỡng, bị cho kỳ vọng cao. Nhưng bây giờ lại, Sa Dỗ lửa giận liên đối ở một bên không đạt được gì nệ cũng đồng dạng vào ghi hận. Ngâm miệng. đối mặt quân độ đồng bạn, nệ nọ tựa cho tới nay mười trang. Hắn đầu tiên là một trận âm trầm cười lạnh, sau đó mới dùng khản khản âm điệu mở miệng nói, "Ngươi cái gì đều không rõ, ngươi cho rằng ngươi có thể chúa tể huyết hà?" "Sai. Ngươi bất quá là huyết hà giáng lâm, một cái nhỏ bé tế phẩm. Ngươi tuổi còn rất trẻ, e ngại ma long để ngươi quá mức ham lực lượng, nếu không, ta không thể dễ dàng như thế để ngươi mắc câu." "Ngươi?" Sazou trận mắt tròn xoe, lúc này bỗng nhiên ý thức được không ổn. Bệnh. Một cơn cường đại cảm giác nguy cơ, giống như là một chương nhìn không thấy cự thủ, hung hăng bóp chặt trái tim của hắn. Sazou máu me khắp người. Bởi vì mới vừa rồi cùng Đồng Sơn đại thánh một phen đại chiến mà mọi mệt không chịu nổi. Nhưng dù cho như thế, trên người hắn cũng buộc phát ra một cỗ lực lượng. Mặt đất nổ tung, Sajo thân thể bay về phía trước cướp, muốn từ phiến chiến trường này rời xa. Quá mượt, nén nọt soi gương mặt bên trên mang theo trào phúng. Hắn giơ lên trong tay quần trượng, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, không tách ra hạ miệng tựa hồ niệm cái gì chúng nữ. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Còn lại nguyên thủy huyết vệ từng cái nổ tung đậm lửa, ở trên Cái sau giống như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm lại. Trên cổ mạng lớn ra thịt vằn vẻ đáng sợ, trên mặt thần sắc thống khổ không chịu nổi. Hắn kịch liệt giãy giụa đưa tay muốn đem quấn quanh ở trên người những cái kia dây lụa giật ra, nhưng là không thể thành công, những cái kia huyết dịch biến thành đồ vật cứng cõi vô cùng, cho dù là trụ thần lực lượng cũng không cách nào tránh thoát. Ngược lại là quấn quanh trên người xạ dụ huyết vong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cái sau thân thể cao lớn giống như là bị cự thủ bóp chết côn trùng, huyết dịch hỗn tạp nội tạng mạnh trực tiếp từ tấm kia người miệng lớn ở trong cốt cốt xung Biến cố bất thình lình sợ ngây người trên chiến trường mỗi người. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao chính mình đánh nhau? Triệu Thắng trở hỗn hện, một trương bàn tay lớn sở lấy đầu. Bất kể thế nào chuyện, không thể để cho tên Kiếm Ngưu độ thành công. Nam cung Nguyệt tại Luân Phiên đại chiến ở trong máu me khắp người, đã không còn trước đó nguyện cùng tiên tử ưu nhã. Bất quá nàng cảm giác vẫn như cũ nhạy cảm, cho dù là tại chiến trường hỗn loạn bên trong, cũng có thể làm ra tương đối chính xác phán đoán. Tốt. Triệu Thắng bung lên một quyền, hướng phía hóa thành kén máu xạ rồ đập ầm ầm hạ. Hoàng Mi lão nhân trên đầu treo lấy một ngụm màu túi, lúc này cũng từ đó phun ra đạo đạo nhận, rơi vào trên thân Cứu đại quân. Huyết giới yêu ma ở trong cũng có một chút người xấu sót là xạrồ bộ hạ. bọn hắn không phụ xạ rộ tỉ mỉ của dưỡng đích thật là trung thành tuyệt đối lúc này đồng dạng là các hiện thần thông nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp xạ r từ huyết vong ở trong tránh ra trên chiến trường xuất hiện một đạo kỳ quan mới vừa rồi còn đã sinh đã tử hai nhóm người lúc này thế mà có thể ngắn ngủi bông xuống tranh chấp nhưng bọn hắn công kích phát huy ra hiệu quả lắc đắc không có mấy những cái kia huyết vong bên trong có được lực lượng nào đó đem nhân loại cùng yêu ma công kích toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài thậm chí là có thể từ đó hấp thu một bộ phận Quấn quanh ở trên đó hồng quang càng thêm nồng đậm, đậm, cuối cùng đem sạ rổ hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Giãy rủa đình chỉ, tiếng gào thét không còn. Xa xa nhìn lại, một viên hơn 20m cao cự hình cánh máu, cứ như vậy đứng sừng sức ở trên phiến đại địa này. Mà tại huyết giới bên trong, nẻ nọ tiếng âm sướng càng thêm vang dội, trước mục chi huyết, sinh mệnh chi nguyên, máu ra mà sinh, máu dừng thì chết. Ta chủ mục vạn vật vật, trường sinh tử, các ngươi thua thiệt ta chủ lần huệ, quả thật rất nhiều. Ta đem thế gian sinh linh giao phó máu cùng kiếm, dùng cái này, khẩn cầu ta chủ nguyên thủy hạ, giáng lâm. Ầm ầm. muôn bản liền bao phủ trên chiến trường quần quần tiếng nước, lúc này càng thêm to. Huyết giới trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài khe hở, chừng ngàn mét rộng lớn, giống như là đỏ như máu to lớn con mắt, lấy lạnh lùng vô tình ánh mắt cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ chiến trường. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn lên trên, trong nội tâm cũng là dâng lên một cú cảm giác nguy cơ. Hắn quay người vung ra một đạo lôi quang, cái sau rơi vào xạ rộ biến thành kén máu bên trên. Nhưng đồng dạng không cách nào đem nó triệt để phá hủy, chỉ là phía trên nổ tung một đạo to lớn cái hố, mà lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép tách. Thứ gì từ trên bầu trời rơi xuống? Tô Hoành hít mắt, hướng về phía trước rỗi ra xuể tay ra chưởng. Một cú cảm giác cấm áp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, theo hồng quang mở mịt, rõ ràng là một vòng đỏ thấm vết máu. Ngay sau đó rơi xuống nước mưa càng ngày càng nhiều, đầu tiên là giống như như chút nước, sau đó giống như mưa như chút nước, cuối cùng giống như là trời sợ, đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, thốt như trụ trời huyết hà từ trên trời giáng xuống, mang theo thế như vạn tấn, hướng phía Tô Hoành cọ dựa mà tới. Tô Hoành muốn nghiêng người tránh ra, có thể huyết rơi ý chí đồng dạng đang tỉnh, từ vô hình hóa thành hữu hình. Từng đạo đỏ thấm xiển xích rông hiện hiện, quanh ở Tô trên thân thể. Cứ việc rất nhanh liền bị chém thoát, có thể tô hành tốc độ, đến cùng là bị chậm lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó hắn thân thể khôi ngô liền bao phủ tại huyết hà bên trong, huyết hà một đường chạy vọt về phía trước tuân, cọ giữa trên chiến trường. Thân thoại chiến trường dáng lâm về sau, tựa như là một cái to lớn bắt chụp tại đại địa bên trên. Cái này máu trong chiến bộ là huyết giới lĩnh vực, mà bề ngoài bộ không gian thì là hiện thế. Theo chiến trường thế cục sáng tỏ, đại lượng yêu ma bị giết chết. Cái này, chén lớn, khuyết tốc độ nguyên bản dần dần chậm lại, hướng tới bình ổn. Nhưng bây giờ cái này ngắn ngủi ổn định bị triệt để đánh vỡ. Thần thoại chiến trường đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch trương lăn tràn. Khô lâu nguyên hoàn cảnh mặc dù ác liệt, có thể nguyên bản nơi này coi như có chút sinh cơ, trên mặt đất sinh trưởng một chút màu sắc khô héo cỏ dại. Có thể theo hồng quang vút qua, những cỏ dại này đầu tiên là khô héo, sau đó hóa thành hiện ra kim loại sáng bóng gai nhọn. Còn có những cái kia nằm dưới đất thi hãy, lúc này cũng bị trường sinh tiên bên trong lực lượng ô nhiễm, bắt đầu nhúc đích. Có mấy yêu ma chiếm cứ thi thể của bọn hắn, chống ra cánh, ngửa đầu phát ra tiếng thứ nhất khóc non, từ đó sinh ra mà ra. Nam cung Nguyệt bọn người xem như kiến thức rộng rãi, Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy biên cố. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Triệu Thắng chỉ cảm thấy lông mày của mình hung hăng nhếch dưới, thân thoại chiến trường lấy tốc độ như vậy quyết trường, không hợp với lễ thường. Nếu như vậy trạng thái tiếp tục duy trì, sợ là không bao lâu, toàn bộ Khô Lâu Môn đều muốn toàn bộ luân hãm vào huyết giới ở trong. Tô Hoành làm sao bây giờ? Nam cung Nguyệt lúc này cũng không cách nào tỉnh táo suy nghĩ. Nàng ngược lại là ướp gì Tô Hoành chết bất đắc kỳ tử? Chỉ là Tô Hoành trên người bọn hắn lưu lại huyễn diệt chi trùng ấn ký. Nếu như Tô Hoành chết, bọn hắn những người này cũng đều muốn đi theo cho cùng. Ngươi cảm thấy ma long lại ở chỗ này xảy ra chuyện, ngược lại là mở ngực để lọt nghi ngờ Hoàng Mi lão nhân ở một bên anủi, ta cảm thấy vẫn là trước lo lắng hạ chính chúng ta đi." Trước từ nơi này rút lui mở lại nói. Đồng Sơn đại thánh nhìn qua nơi xa sóng biển dâng chạy xiết mà đến Nguyên Thụy huyết hạ, ánh mắt ngưng trọng. Mệnh lệnh rất nhanh truyền lại xuống tới. Cũng may nơi này hoặc là ma đạo đại lão, hoặc là chính là Nguyên chú Long vệ đều là tu vi cao thâm, vừa xa người thường tưởng tượng. Nguyên Thụy huyết hạ chỗ đánh tới tốc độ mặc dù cực nhanh, có thể đám người này hay là hai bên tránh ra. Chỉ là nguyên thủy huyết hà đem bọn hắn chia cắt thành hai nửa, mà lại tất cả mọi người đặt mình vào tại huyết giới phạm vi ở trong. Chiến trường hoàn cảnh phát sinh cải biến, Nam Cung Nguyệt các loại địa tiên cường giả lúc này cảm nhận được một khối chiếu nặng áp lực rơi vào trên thân thể mình, đây là thế giới ý chí mang tới bại xích. Tuy nói Trường Sinh Thiên bên trong một chút thế giới có được chính mình ý chí, có thể thế giới ý chí giống như là huyết giới như vậy sinh động, lại cũng không thấy nhiều, thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại đặc thù nào đó chỗ. Mau nhìn bên kia, Triệu Thắng hướng phía nơi xa chỉ một ngón tay đám người nhao nhao nhìn lại đã thấy đến vừa rồi sạ rổ hóa thân kén máu bên trong, truyền đến động tĩnh. Giống như là bên trong dựng rục ra tới đồ vật muốn nạp ra. Nam cung Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trạng thái bình thường hạ xạ rồ đã đầy đủ khó có thể đối phó, mà bây giờ đạt được huyết hạ cường hóa sau hóa thân thành quái vật, nên sẽ có cỡ nào đáng sợ. Xoẹt xẹt. Không có cho nàng lưu lại càng nhiều suy nghĩ thời gian. Theo một tiếng vắt dọn một chương đẫm máu bàn tay lớn sẽ mở ngoại tầng cái áo, từ trong đến ngoài kéo dài ra. Chương 388. Không, người muốn làm gì? Người không muốn ăn nó nha. Chương 388. Không, người muốn làm gì? Ngươi không muốn ăn nó nha. Xoẹt Vừa rồi phát sinh biến cố chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, kén máu nửa phần dưới hướng ra phía ngoài hờ ra, trở nên bén nhọn. Trói hai tiếng vang bên trong, một cây giống như bén nhọn trường mâu nhện đủ cứ như vậy hướng ra phía ngoài rối ra, rơi trên mặt đất. Lại sau đó là thứ cái thứ hai, cái thứ ba, mai cho đến thứ 18 dễ. Lúc này mới đem toàn bộ kén máu cho hoàn toàn xe rách, cuối cùng xuất hiện trong mắt mọi người, chính là cả người lớp 12 hơn 10 mét, nửa người nửa nện xấu xí quay vật Quái vật kia bị huyết hà lực lượng ô nhiễm, vặn vẹo xấu xí, chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ để bất kỳ một cái nào có lý trí sinh vật, cảm thấy mình con mắt cùng tinh thần lọt vào ô nhiễm. Nó đã hoàn toàn không có sợ rồ bóng dáng. Hắn toàn thân tái nhợt. Nguyên bản đầu vị trí hóa thành đoạn cái cổ đồng dạng tổng cộng 18 to lớn đỏ như máu bàn tay từ đó hướng ra phía ngoài rũ ra, mà bộ ngực vị trí thì xuất hiện cùng loại nhân loại vặn vẹo ngũ quan. Cái quái vật này xuất hiện trên chiến trường, liền không để ý đến tất cả mọi người ở đây. Nó giao thế di chuyển chính mình lại đủ, tại san sát thanh âm bên trong, hướng phía Tô Hoành vị trí đi đến. Ngăn cản hắn Đồng Sơn đại thánh nói, hắn đem thân thể của mình hóa thành một nguồn lưu đồng, đột nhiên hướng quái vật vừa người va chạm ầm, có thể dị hóa về sau. Sazô mặc dù mất lý trí, lực lượng lại trở nên không thể coi thường. Nguyên bản so với Đồng Sơn đại thánh kém hơn một chút lực đạo, lúc này trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến đủ để nghiền ép trình độ. Sazô chỉ là vung tay lên một cái, tốc độ không thay đổi. Đồng Sơn đại thánh biến thành lưu đồng liền ngã bay mà ra, đập ầm ầm ở phía xa trên một tảng đá lớn. Nhao nhao thương, hành kích. Trong đó một chút tương đối dũng giả, thậm chí thẳng vào huyết hạ. nhảy tới trên thân xà rồ, thử nghiệm đem cái sau đệm đủ cho toàn bộ cắt đi. Nhưng cả hai đếm thử mang tới thu hoạch đều hiệu quả giải giác. Xà rồ trên người lực phòng ngự kinh người, mà lại tại huyết hằng ở giới, sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Cho dù là chật vật ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, cũng sẽ rất nhanh khép lại, căn bản không được bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Lúc này nẹ nọ chính quỷ trên mặt đất cùng bái, hắn thành kính nói, "Huyết hà ở trên, ta nguyện ý đem đầu của người nọ kính dâng tại ngài." U mô cục. Huyết hà bắt đầu sôi trào, toát ra đại lượng khí. Từng chương bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ bên trong hướng ra phía ngoài đưa ra ngoài, bắt trên người Tô Hành rất nhanh đồng dạng đem hắn hóa thành một đạo kiếm lớn, chỉ là đầu còn bại lộ bên ngoài. Lúc này Tô Hoành trạng thái rất quỷ dị. Trên thân cường hãn sinh mệnh khí tức vẫn tồn tại như cũ, chỉ là hai mắt không ánh sáng, có vẻ hơi tan dã. Sa Dụ rốt cục đi vào Tô Hoành trước người, bộ phận lưu lại tại thân thể của hắn ở trong ý chí tự hồ phát huy tác dụng. Tại chỗ ngực, tấm tiêu dị dạng gương mặt bên trên, lộ ra căm hận cùng điên cuồng biểu lộ. Khi lấy được nệ mệnh lệnh về sau, Sa một cây đủ cao cao lên, tựa như là phủ hành hình ra lưỡi đao, mang theo một vòng hùng hướng phía Tô cái cổ hung chém xuống. Một sát na này, thời gian phảng phất giống như dừng lại. Không, Nam Cung Nguyệt một tiếng bén nhọn chu lên. Nàng tựa như đã cảm nhận được trái tim của mình tùy theo độ tung. Hắn thanh âm sự thê thảm, đơn giản để người nghe phát run. Không biết còn tưởng rằng nàng cùng Tô Hoành là tình nhân loại hình quan hệ đồng sơn đại thánh lông mày nhíu chặt, không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh Bắc Cương Ma Long sẽ chết ở chỗ này. Mà những nguyên chú Long vệ kia càng là hận đến phát cuồng. Lúc này từng cái hướng phía xạ độ phóng đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đối với bọn hắn tới nói, ở thủ thuật sau khi hoàn thành, tựa như cùng tu được một lần tân sinh. Tô Hoành đối với bọn hắn mà nói, Liên mang ý nghĩa hết thảy, không cách nào chơ mắt, nhìn xem huyết mạch của mình chi nguyên chết ở chỗ này, mà đổi thành một bên. Nè Nos kháp khuôn mặt là kế hoạch đạt được sau cùng hỷ. Hắn tựa như đã thấy Tô Hoành đầu người rơi xuống đất, máu tươi hắt vầy lúc cảnh tượng. Lúc này quả thực là kích động không kềm chế được, cả người đều đang không ngừng phát run. Rốt cục, đàng, lệnh đũa hóa thành trường đao rơi xuống. Có thể chuyển đến thanh âm lại không phải là mở ra huyết đục lúc một ngạt thống khổ tiếng vang, mà là một tiếng mang theo tiếng kim loại rung thanh minh. Rang to mắt, một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Sa Zoro lệnh đũa trường đao bên trên, Thình lình tại vừa rồi va chạm ở trong bị hướng ra phía ngoài bắn lên. To lớn lực phản chấn từ Tô Hoành thân thể chuyển đến, cái sau thân thể cao lớn một cái lảo đảo, kém chút mất đi cân bằng ngã nhào trên đất. Sazou vận vẹo gương mặt bên trên, hiện ra một vòng mắt trần có thể thấy khó có thể tin. Hắn xoay người nhìn xem chính mình lại đủ, phía trên đang có khe hở làm tràn, mà trước mắt Tô Hoành thì là lông tóc không thương. Xì nhụ. Kinh ngạc tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa chuyển hóa thành cuồng nộ. Sazou rít lên một tiếng. Vỡ vụn nền cấp tốc khép lại, lần nữa hướng phía Tô Hoành cái cổ chậm tới. nhưng lúc này đây lại không có thể rơi vào Tô Hoành trên thân, bởi vì theo một tiếng thoải mái lâm ly gầm nhẹ, cái sau thân thể ngay tại cấp tốc bay chướng. 5m, 10m, 20m, mãi cho đến vượt qua 40m, khôi phục chính mình bản thể sau, bay chướng xu thế lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này Tô Hoành cơ hồ không phải người, trên thân bao trùm lấy nặng nề trùng điệp bọc phép. Lực nóng bỏng diễm văn chảy ngang, hoặc kim loại vũ trang hóa thành tầng tầng hướng ra phía ngoài kéo dài gai nhọn. Hô hấp ở giữa lưu hình cùng khói đạt hướng ra phía ngoài phun một cột tượng trưng cho tử vong cùng bạo ngược gay hương vị, bao phủ tại toàn bộ trên chiến trường ầm ầm. Huyết rơi ý chí phát giác được uy hiếp, lúc này hoàn toàn thức tỉnh. Liên tiếp thiểm điện giống như là như thác nước từ ô bế trên bầu trời rơi xuống, nhưng bất quá là để Tô Hoành Giáp trụ càng thêm loé sáng. Người không làm gì được ta. Tô Hoành Ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, roa người miệng lớn bên trong tuôn ra nhẹ nhàng cười. Hắn một cái cháng kiện bàn tay lớn hướng ra phía ngoài rũa ra, nhưng tại xạ rồ biến thành quái vật cái cổ vị trí. Quái vật này bốc lên máu trên cổ không có đầu, thay vào đó là từng trương đỏ như máu cự thủ. Những này cự thủ đối Tô Hoành Liệu có thể ngược lại dẫn đến tự thân hóa thành một đám nộ bắn ra huyết tương. Ta muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Sau đó ăn sống nước tươi. Tô Hoành đối trước mắt thế giới, hung hắn nói. Phốc phốc. Tô Hoành nằm ngón tay dùng sức. Sạ dồ nửa khúc trên thân thể liền trực tiếp nổ tung. Sau đó hai tay của hắn hướng ra phía ngoài xé ra, theo lớn nâng nội tạng cùng gãy xương vẩy xuống khắp nơi trên đất. Cái này dị dạng quái vật liền tại Tô hành trong tay hóa thành một chỗ khối vụ. Tựa như là một cái tàn nhẫn vô tình đứa bé làm đục một con chim sẻ, từ đầu đến cuối, Sạ dồ trong tay Tô hành đều không có bất kỳ cái gì trôi chống để né tránh. Đây là đơn phương trà đạp cùng thi ngược, bất luận là xa xa ma đạo tu sĩ vẫn là huyết giới ma thần, lúc này đều câm như hến, không phát ra thanh âm nào. Sự tiêu ngạo của ngươi ở đâu? Tô Hoành một cước đem nện nọ đá vào dưới chân, sau đó dẫm nát hắn một nửa thân thể. Ngươi vừa rồi tình thế bắt buộc buồn cười bộ dạng đâu. Nét nọ trong mắt cao cao hướng ra phía ngoài đột xuất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn rách dưới thân thể bị Tô Hoành dùng hai ngón tay xé lên, tựa như là xé mở một trang giấy nháp. Tô Hoành đem ảnh ma thần hai cây cánh tay xé xuống. Mẹ nó, tôi hồi nói, máu là đuối. Tô Hoành xoay người một cái, Tiễn tay đem Lệ nọt nhấn ở bên cạnh một chỗ màu đen trên vách núi đá. Lúc này Lệ Nọn đã bị Tô Hoành xé thành một cây nhân côn, máu tươi cùng nội tạng khối vụn từ hắn cắt ra phần bụng bên trong cốt cốt chảy ra, đến mức mạng lớn vách núi đều bị nhuộm thành một loại chói mắt đỏ như máu. Khu khu, Lệ Nọn thân thể giống như là một cái bị chơi hỏng vải rách bé con. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó nghiêng miệng nở nụ cười. Người đang cười cái gì? Tô Hoành đem bén nhọn móng tay đâm đến Lệ Nọn trong thân thể, chậm rãi động. Ma thần mặc dù không có bất tử tính, nhưng bọn hắn sinh mệnh lực phần lớn yếu Nhất là Lệ Nọn dạng này chủ thần, càng là trong đó người nổi bật. Vậy không tận lực hạ sát thủ tình huống dưới, nện nọt cái này đồ chơi đầy đủ để Tô hoành đùa bỡn tốt một đoạn thời gian. Tô Hoành đem nện nọ nội tạm cho móc ra, sau đó nhét vào trong miệng của hắn, nhấn lấy cái cầm của hắn. Nện nọt tiếng cười im bặt mà rừng, giống như là bị thịt của mình cho ha đến. Hắn ngẩng đầu lên, kịch liệt thở dốc. Một trận thời gian sau mới hừ nhược mở miệng nói, "Vô dụ. Người cái gì đều không rõ." Nện nọt nói, "Nguyên thủy huyết hạ đã giáng lâm, ngươi không cách nào đối kháng hắn, tựa như là ngươi không cách nào giết biện chết dương bên trong một giọt nước." "Thật sao?" Tô nụ cười trên mặt không thay đổi. "Ma Long, nhìn xem phía sau ngươi đi." Lệ Nọt hừ nhược mở miệng nói, cùng lúc đó, một chàng thốt lên âm thanh từ Tô Hành phía sau chuyển đến. Tô Hành không lo lắng đã thành cái bộ dáng này Lệ Nọt, còn có thể lại làm ra đến hoa chiêu gì. Hắn đem ngón tay của mình từ Lệ Nọt trong thân thể rút ra, trở lại nhìn lại. Vừa mới bị xé thành mảnh nhỏ xà rồ, lúc này tắm rửa lấy huyết hà nước sông, thế mà một lần nữa đứng lên. Không chỉ có là thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, liền liên thể hình tựa hồ cũng hần hần lớn hơn một vòng. Bất tử chi thân. Tô Hành nhiều hứng thú sờ lên cái cảm ầm ầm. Hắn đưa tay chỉ về phía trước. Xà rồ một ánh lửa bành trướng, thất linh bắt lạc tứ tứ tán bay tán loạn. Kết quả chưa qua bao lâu, Sà rồ thân thể lại lần nữa xuất hiện. Tô Hoành lông mày cau lại, tiến về phía trước một bước phóng ra, phía sau, bá, một chút chống ra một đạo to lớn long rực. Hắn bắt lấy Sà rồ bà bay, cánh chấn động, thân thể khôi ngô giống như là tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, phá vỡ bức tường âm thanh, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía trước cướp. Tại huyết hạ ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, đem Sà rồ lần nữa giết chết. Có thể làm như vậy vẫn là vô dụng. Các loại Tô Hoành trở lại thần thoại chiến trường, ngắn bình tĩnh về sau, xương thân thể giống như ác mộng, xuất hiện lần nữa tại huyết hạ ở trong. Ha, ha, ha nhìn thấy không? bị chém tới tứ chi, khảm nạm tại trên vách đá nẻ nọt cười ha ha, ngươi giết không chết hắn, mà hắn lại có thể tại huyết hạ ở trong không ngừng trưởng thành. Một ngày nào đó, hắn sẽ chiến thắng ngươi, giết trên ngươi, cướp đi ngươi hết thảy. Không, ngươi sai. Tô Hoành bình thản ánh mắt để nẻ nọt trong lòng một trận rối dậy. Ngươi muốn làm gì? Nẻ nọt trong lòng tuân ra một cố dự cảm không ổn, chỉ cảm thấy chính mình vỡ vụn tâm can đều tại có chút phát run. Tô Hoành nhưng lại chưa trả lời, chỉ là trực tiếp hướng một lần nữa phục sinh xạ rồ đi đến. Hắn hai cánh tay, đem nó ôm vào trong ngực. Sau đó một trương máu me đầm đìa rộng, cắn lấy xạ rồ trên bờ vai. 389, muốn vị thế giới chi vương. Chương 389, muốn vị thế giới chi vương. Trước đó Tô Hoành bị ngâm tại Nguyên Thủy Huyết Hà bên trong, cũng đã phát hiện, Nguyên Thủy Huyết Hà bên trong nước sông cũng không phải là chân chính tồn tại có thể chạm đến vật chất, mà là một loại ngưng hình hiện hiện ra dục ngầu năng lượng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết hạ, muốn trực tiếp thôn phệ Nguyên Thủy Huyết Hà ở trong nước sông, Tô Hoành là làm không được. Có thể mượn trợ huyết hà lực lượng không ngừng phục sinh Sazô, lại cho Tô Hoành một cái đáng gián đến thử ý nghĩ. Rang rắc. Sazô trên bờ vai bao trùm lấy một tầng thật dày. Bay biến màu trắng cốt chất giáp vai. Theo tô Hoành miệng to như chậu máu há mồm căng xuống, khe hở lập tức hướng ra phía ngoài vận mẹo lan tràn. Giáp vai vỡ vụn, bên trong nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, Tô Hoành từ cựu địch trên thân uống no, giống như là chỉ đói khắc thực thi quỷ nón từng ngủ lớn. Hắn tàn nhẫn vô tình đem xạ dụ sẽ thành hai nửa, móc sạch cái quái vật này nội tạng. Sau đó giống như là bẻ gây một thanh đậu rác như thế, đem xạ dụ 18 cây cánh tay toàn bộ từ trên thân lôi xuống. Tô Hoành dùng Sơn Hắc Long hóa chân to đạp quái vật chân dài, chưa hai nửa về sau, lại dùng tương đối bén nhọn bắp chân đâm vào đùi giáp xác nội bộ, đem bên trong cao đẹp huyết ép ra ngoài. vốn vào đầu lưới bên trong miệng lớn nuốt xuống. Sa Dụ phát ra kịch liệt gào thét, bị chia cắt thành khối vụn thân thể đang sôi trào huyết hà bên trong, nhúc nhích dãy rủa. Có thể Tô Hành phía sau khớp xương kéo dài đôi dài đem nó nhấn trên mặt đất, theo đại lượng huyết nục bị ăn sống nuốt ơi, cái sau gào thét thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là đối với bản tính tàn nhẫn ma thần mà nói, tại huyết giới bên trong, bọn hắn cũng rất ít dùng lánh khớp như vậy thủ đoạn tra tấn đối thủ của mình. Mà một bên bị khảm nạm tại trên vết đá, vốn là toy top nẻ nọt. Lúc này càng là lầm vào băng lãnh chết lặng ở trong. Nam cung Nguyệt người từng cái trợn mắt hốt hồn. Tiếp nhận huyết hà tẩy lễ sau xà rổ, đã là bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Nhưng tại Tô Hành trước mặt, hoàn toàn chính là một khối còn sống thịt mà thôi. Mà lại đây là tại bị huyết giới áp chế tình huống dưới. Cho dù là trung châu những cái kia lừng lẫy nổi danh khai thiên cường giả, thay vào đó tình huống dưới, có thể làm được trình độ như vậy sao? Chỉ sợ là rất không có khả năng ăn hết xà rổ cũng không có thoáng thỏa mãn Tô Hành khát máu khát vọng. Theo hình thể tăng trưởng, cái quái vật này sức ăn cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Nhất là tại hoàn toàn thôn hết Long Hải về sau, tương đương một đoạn thời gian dài giặc bên trong, Hành đều là ở vào bụng đói kêu vang trạng thái. Cỗ tinh yến này, hắn đã đợi đợi hồi lâu ở trước mặt hắn, chỉ là một cái xà rồ, nhiều nhất chỉ có thể coi là bữa ăn trước một điểm điểm tâm ngọt mà thôi. Bất quá không sao, theo nguyên thủy huyết hà sôi trào, cái thứ hai xà rồ rất nhanh nổi giận đùng đùng từ bên trong vỏ lên ra. Sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu. Các loại Tô hành ăn vào thứ 37 con thời điểm, xà rồ xuất hiện tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm lại. Các loại cái số này tiếp tục gia tăng đến 78 thời điểm. Xà rồ triệt để không còn xuất hiện. Lúc này liền ngay cả huyết hạt đều bình tĩnh trở lại. Bên trong năng lượng giống như là bị tiêu hao sạch sẽ, trở nên mỏng manh, giống như là từng sợi chạy xôi trên mặt đất màu đỏ thắm xương ngủ. Ngấc, Tô Hoành rướn rướn có chút hở ra bụng dưới, há mồm ở một cái. Liên tiếp ăn 78 cái xạ rổ, liền ngay cả Tô Hoành đều cảm nhận được một sợi yêu ớt cảm giác thỏa mãn đương nhiên. Nếu như có thể có càng nhiều nói. Tô Hoành cũng không để ý tiếp tục ăn xuống dưới, chỉ là đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có nhiều thất vọng nhìn về phía huyết hạ. Cái đồ chơi này trừ ra vừa mới dáng lâm thời điểm, âm hắn một chút, để hắn sa vào đến ngắn ngủi trong hôn mê. Các loại chân chính thăm rõ rõ ràng nội tình về sau, Ngược lại phát hiện không có gì quá mức khó chơi địa phương, cũng có thể là cùng nệ nọt trình độ không đến quá ẩm. Không để ý những người đứng xem kia nhóm kinh hãi, trên lạng biểu lộ. Tô Hoành vừa nghĩ, một bên tại mặt đất rung động âm thanh bên trong hướng phía nệ nọ đi đến. Còn có cái gì khác gát chủ bài sao? Tô Hoành hỏi. Nhìn đối phương vặn vẹo sợ hãi khuôn mặt, Tô Hoành biết đại khái vừa rồi trải qua chính là toàn bộ. Quái vật này trên mặt lập tức lộ ra một bộ có chút đáng tiếc biểu lộ, rũ ra một trương bản tay lớn, đem nệ nọ nắm ở bên trong, sau đó được bóp. Phốc phốc. Tựa như là bóp chết một cái không có ý nghĩa côn trùng đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dãy dụa phản kháng chống chống. Huyết giới ở trong một vị đại danh đỉnh đỉnh chủ thần, cứ như vậy tại Tô Hành trong tay hóa thành tội phòng thịt nhão ầm ầm. Lúc này toàn bộ Huyết giới tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Trên trời mây đen quay quần, hiện lên lôi đỉnh, ngay sau đó mưa máu mưa như chút nước, rầm rầm rơi trên mặt đất, một cơn đau thương cảm xúc cũng đang hướng ra bên ngoài tràn ngập. Bạch, Tô Hành ngẩng đầu, hắn hít mắt, 5 ngón tay chống ra, về phía trước một cái. Lực hút giống như là một trương bàn tay vô hình, đem trong vòng trời lăn lộn đám mây san bằng. Cơn phong quét sạch, Tô Hành tứ ngược, Lôi đỉnh cùng mưa máu đều rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trên chiến trường hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này trên chiến trường còn thừa lại số lượng không nhiều một chút yêu ma, đều là xạ Sazro mang ra bộ hạ. Những người này ngược lại là trung thành tuyệt đối, cũng không thừa dịp loạn dợi đi, mà là một mực đợi ở chỗ này, thể cùng bình tướng quân đồng sinh cộng tử. Giết. Lúc này một tôn tuổi trẻ ma thần mang trên mặt bi thương, rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, châu đồng dạng móng đạp ở vũng máu bên trong, không để ý hết thảy hướng phía Tô Hoành vọt tới. Thành toàn các ngươi. Tô Hoành trên mặt hiện lên một vòng tán dương thần sắc. Hừ. Hắn đưa tay hướng về phía trước một điểm. Theo một đạo chói mắt kim quang hiện lên, tôn này ma thần thân thể lập tức nổ tung. Sau đó to lớn bạo tác giống như phản ứng dây chuyền, quét ngang trước mặt toàn bộ Hoa Nguyên, đem đến tiếp sau mảng lớn bộ đội bá phủ. Nguyên Trú Long vệ nhón cầm trong tay trường thương, hướng về phía trước để lên. Bọn hắn đỉnh lấy đến từ huyết giới gần như điên cuồng áp ý, thu mạch còn sót lại, không có bất kỳ cái gì thương hại, đem những cái kia người sống sót từng cái cắt lấy đầu lâu, sau đó tại huyết hà bên cạnh đắp lên ra một tòa đống máu núi. Lúc này Đồng Sơn đại thánh xuất hiện tại Hành trước người, đại nhân quả nhiên là thần thế, chúng ta theo không kịp. Bên cạnh một đám ma đạo tu sĩ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái đứa nghiêm mặt phun định nói: "Chúc mừng ta chủ cầm xuống một cõi giới, con đường vô cương, phú thọ kéo dài." Ha ha, Tô Hoành Khoát tay nói: "Huyết giới còn lâu mới có được nhìn thấy đơn giản như vậy, muốn triệt để cầm xuống, còn sớm đây." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một đạo hẹp dài cái nứt, chính là huyết hà đầu nguồn. Theo Tô Hoành không ngừng giết chết xạ rộ từ huyết hà ở trong hấp thu lực lượng, nguyên bản trường dài ngàn mét hở, hiện tại chỉ còn lại trăm mét. Có thể bên trong tối tăm mờ mịt vẫn như cũ có dục năng lượng từ đó không ngừng chảy ra. cho người ta một loại cảm giác cấm lẫm. Tô Hoành Long mày cau lại, trở lại nhìn lại. Thân thoại chiến trường hình thành bình thường, vẫn tại hướng ra phía ngoài khuất trướng, chỉ là tốc độ chậm một chút, nhưng cái này xu thế vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Là cái này khe hở mang tới ảnh hưởng sao? Tô Hoành vung tay lên một cái, trên mặt đất mạng lớn đá vụn bị rung luyện, hướng phía bầu trời bay đi. Hắn muốn đem cái này lỗ hổng cho chắn, nhưng hiển nhiên không thể thành công. Nam thạch Hóa thành bình thường chỉ là ở trên vòng trời duy trì mấy cái hô hấp, sau đó liền bắt đầu nổ nát, cuối cùng ầm vang đổ sụp, giống như là như mưa rơi bay lả tả từ không trung rơi xuống. Sương mù hỗn độn vẫn như cũ tiếp tục mà kiên định chạy ra, quần quần không chút tâm ầm. Tô Hành đưa tay một vệ sáng đánh ra. Bên trong chuyển đến to lớn bạo tạc, nhưng vẫn như cũ vô sự vô bổ. Kia trong cái khe đến cùng là cái gì? Tô Hành trong lòng hiếu kỷ, phía sau long dự chống ra. Tại cái nước bên ngoài ngắn ngùi nhìn chăm chú về sau, Tô Hành tự cao võ lực của mình không tầm thường, trực tiếp tiến vào bên trong. Kết quả bên trong chỉ là một mảnh đục ngầu không gian, không phân do trên giới trái phải, cũng không có bất kỳ cái gì hữu hình vật thật. Hành sợ chính mình mê thất ở trong đó, bởi vậy không có xâm nhập quá sâu. Hắn đem phía sau mình cánh gấp lại, Đường cũng trở về, xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Lúc này chờ bên ngoài mấy vị ma đạo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng ý thức được cái này vấn đề tựa hồ có chút khó giải quyết. Các người có biện pháp nào sao? Tô Hoành cảm thấy những người này kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cung cấp một chút ý tưởng. Dù sao cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nam Cung nguyện bọn người lắc đầu, Trường Sinh Thiên thật sự là quá mênh mông, bất kỳ người nào đối hắn hiểu rõ đều không đủ và nhất. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Nguyên Thủy huyết hạ tồn tại, đối mặt dưới mắt tình huống đặc biệt, quả nhiên là hữu tâm vô lực. Cái này hoàn toàn ở đoán trước bên trong, Tô Hành không có đối bọn hắn quá mức trách móc nặng nề. Chỉ là, nếu như đem chuyện này để ở chỗ này mặc kệ, có thể sẽ phát sinh một chút không tốt biến cố. Ngay tại Tô Hoành dự định trước chấp hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, có lẽ ta có thể thử nhìn một chút. Đám người nhau nhau trở lại nhìn lại, chỉ thấy máu sắc màn trời dưới, chậm rãi đi tới một đạo áo trắng như tuyết yếu điệu thân ảnh. Một thân tóc đen rối tung, trong tay cầm một thanh màu mực trường kiếm, khí chất trên người thần bí mà xa xôi ở đây một chút nam tính ma đạo đệ tử, vốn là hành vi phóng túng, lúc này một chút cũng có chút không nỡ dịch chuyện khỏi ánh mắt của mình. Ngược lại là Nam cung Nguyệt bọn người, Còn nhớ do thiên kiếp bên trong phát sinh sự tình, vô ý thức liền hướng lui về phía sau một bước, giống như là phát giác được nguy hiểm, kéo dài khoảng cách. Nữ tử này chính là Minh đạo nhân. Thuận lợi vượt qua thiên kiếp về sau, Minh đạo nhân thu hoạch không ít, khí chất trên người cũng càng thêm siêu phàm thoát tục. Tô Hoành cũng không có hỏi vì cái gì Minh đạo nhân lúc này mới không nhanh không chậm chạy đến, chỉ là nghiêng người sang thể, cho nàng tránh ra vị trí. "Tật." Minh đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó cũng chỉ làm kiếm, hướng phía khe hở phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Theo một đạo truy quang qua, trên bầu trời lập tức đại lượng chạc cây từ giữa hư không sinh trưởng ầm tiếng vang bên trong. những này chạc cây cùng lá xanh lẫn nhau trùng điệp, đem khe hở bao trùm, cuối cùng cùng với chung quanh hư không hòa làm một thể, cả hai đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hào thủ đoạn. Tô Hoành ngược lại là nhìn ra một chút mánh khỏe. Minh ngạo nhân tựa hồn là đem chính mình bộ phận bản thể cho cắt xuống tới, từ nguyên thủy huyết hà ở trong hấp thu lực lượng. Sau đó lại dùng bộ phận này lực lượng, đối nguyên thủy huyết hà một đạo nhánh sông tiến hành phản ứng. Giữa hai bên cấu thành tuần hoàn, tương đương với mượn lực đạo lực. Bởi vậy đạo này kế nước mới được thành công xóa đi. Chỉ là, dù La huyết hạ mang tới ảnh hưởng bị cắt giảm đến mức thấp nhất. Thiên thoại chiến trường tựa hồ vẫn tại hướng ra phía ngoài khuê trướng, Khâu lâu nguyên bên trên đất hoang bị bao phủ tại huyết giới vầng sáng ở trong. Đây là vì sao? Tô Hành mang trên mặt nghi hoặc, nhìn về phía Minh đạo nhân. Có lẽ cùng trường sinh tiên khuyết trướng có quan hệ. Minh đạo nhân nói, tình huống như vậy hẳn không phải là ví dụ mới đúng. Nàng nhìn về phía một bên Nam cung Nguyệt bọn người. Nam cung Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, tại Lâm Giang cũng có một tòa thần thoại chiến trường, bị Đông Nhạc Vương sở trông giữ thủ. Tòa này thần thoại chiến trường mặc dù những năm gần đây không có náo ra đặc biệt lớn gì động tĩnh. Nhưng đích thật là một mực tại hướng ra phía ngoài khu chướng. Tương truyền lúc mới bắt đầu nhất chỉ có một tòa thành trấn lớn nhỏ, cho đến bây giờ đã chiếm cứ trọn vẹn một châu chi địa một phần năm, không sai biệt lắm tương đương với một cái quận phủ diện tích. Minh đạo nhân nói, nếu như đem hết giới hoàn toàn đặt vào đến chính mình chưởng khống ở trong, có lẽ có thể đem cái này suy thế chậm dần hoặc là đi chuyện. Đây là phong giới Khải Thiên mới có thể làm đến sự tình đi." Minh đạo nhân lắc đầu nói, Khải Thiên chỉ là một cảnh giới, nếu như có thể có đầy đủ tinh thần lực, cũng tương tự có thể làm được tương tự hiệu quả. Tô Hành lập tức thấy thú, "Còn xin chỉ giáo." Bạch. Minh đạo nhân năm ngón tay ra, Nang trắng non trên lòng bàn tay, lập tức hiện ra điểm điểm hồng quang. Những này màu đỏ sẫm quang mang đan vào một chỗ, cuối cùng hình thành một mảnh sông núi lập thể hình chiếu. Minh Đạo nhân giải thích càng kẽ, ngươi có thể đem trường sinh thiên bên trong tiểu thế giới lý giải thành thân thể của một cái nhân loại. Thân thể của nhân loại bên trong, có tinh khí chạy xôi mạch lạc, cùng tinh khí hội tụ khí hải. Mà tại trường sinh thiên tiểu thế giới bên trong, cũng tồn tại vật tương tự ở thế giới tiêu chuẩn bên trên, dòng năng lượng trôi địa phương được xưng là địa mạch, mà tinh túy hội tụ địa phương thì được xưng là động tiên. Muốn trưởng khống một tòa tiểu thế giới, đầu tiên cần phải làm là chuẩn địa mạch, tìm tới những này động tiên chỗ. Sau đó dùng tinh thần lực của mình đem luyện hóa. Dùng tinh thần của mình nhập chủ luyện hóa tiểu thế giới ở trong tất cả đầu tiên. Cái này tiểu thế giới liền tương đương với người một cái phân thân, đến lúc đó chỉ cần tại cơ sở này trực đêm lấy kế ngày tiến hành tế luyện các loại đến như cánh tay Thúc đẩy trình độ về sau, liền coi như là đem một tòa tiểu thế giới triệt để trường khống Minh đạo nhân thanh linh thanh âm trầm trầm truyền đến. Tô Hoành nghe rất chân thành, Nam cung Nguyệt mấy người cũng một bộ liên tục vẽ suy tư. Cho dù là tại Khải Thiên cảnh giới cường giả bên trong, có thể trong trường sinh tiên luyện hóa một tòa thế giới cường giả, cũng là trong đó số ý. Trong này tương quan một chút tri thức tự nhiên cực kỳ chân quý. rất ít tại ngoại giới lưu thông, mà bây giờ Minh đạo nhân fan này giải thích, mạnh như thác đổ, tựa như là Bát Khai văn vụ gặp thành mình, mặc dù đời này đoán chừng đều không có gì cơ hội dùng tới, nhưng cũng coi là tăng trưởng kiến thức không ít. Nam cung Nguyệt biết được Minh đạo nhân lai lịch, mà Triệu Thắng cùng Hoàng Mi lão nhân thì là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc ban đầu ấn tượng chỉ là xinh đẹp, fan này tiếp xúc xuống tới mới phát hiện đối phương thủ đoạn cao thâm, kiến thức rộng rãi đơn giản có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, sợ cũng là một phương đại năng cấp bậc nhân vật. Cái này nho nhỏ Giang Ngạc Bạch Châu, quả thật là ngọa hổ tàng long. Phàm mi lão nhân cùng Triệu Thắng liếc mắt nhìn nhau, cá mẹ một lứa hai người đều từ đối phương trên mặt thấy được một vòng căng khái. Ở trong đó có hai cái chỗ khó. Minh đạo nhân hơi chút dừng lại các loại tô hành chậm rãi đem vừa rồi nội dung tiêu hóa, lúc này mới tiếp tục nói, cái thứ nhất chỗ khó là, huyết giới diện tích rộng lớn, có thể thai ngén rất nhiều ma thần, bên trong động thiên đoán chừng số lượng không biết. Như muốn toàn bộ luyện hóa, muốn tiêu hao tinh thần lực cũng là mênh mông như biển. Về phần cái thứ hai chỗ khó, thì là sinh vật tự có xu lợi tránh hại bản năng, động thiên chính là thế giới tinh túy hội tụ chỗ, tự nhiên là bị cường đại ma thần chiếm đoạt Lại thêm càng đến gần động thiên Huyết rồi ý chí liền càng là sinh động, muốn đem những này động tiên từng cái đánh hạ, chiếm lĩnh, không phải chuyện dễ dàng. Muốn thận trọng từng bước, trải qua luân phiên đại chiến mới được. Ta Minh Bạch, Tô Hoành gật đầu, sau đó cùng Minh đạo nhân chân thành nói ta. Minh đạo nhân mím môi một cái, bình tĩnh nói, "Không sao, ngươi giúp ta vượt qua thiên kiếp, đối với việc này có thể giúp ngươi một điểm, ta cũng hết sức vui vẻ." Nhưng phía sau sự tình vẫn là cần chính người đến, nhất là luyện hóa động tiên, ngoại nhân là không cách nào nhúng tay. Những lời này nói xong, Minh đạo nhân còn muốn trở về Tháp tự tiếp tục tu hành. Hướng phía Tô Hoành khẽ lướt cầm về sau, liền nhẹ lướt đi. biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Chương 390. Cướp đoạt động tiên. Chương 390, Cướp đoạt động tiên đạt được minh đạo nhân cho tin tức, chuyện kế tiếp liền hết sức rõ. Mọi người khí thế hung hùng đều đã đánh tới nơi này, tự nhiên không thể tay không mà về. Tô Hoành không chút suy nghĩ nhiều, lúc này đánh nghiệm quyết định nói, đến đều tới, trước chiếm, kế tiếp động tiên lại nói. Tô Hoành hy vọng rất cao, lại thêm vừa mới đại hoạch toàn thắng, đám người chiến ý cũng đều cực kỳ dâng trào, trong chuyện này tự nhiên không có người phản đối. Chỉ là, hiện tại lại có một vấn đề bày ở trước mắt. Huyết giới ở vào trường sinh tiên bên trong. Cùng đại chu hoàng triều hoàn cảnh địa lý trung quy là có rõ ràng khác biệt đội ngũ ở trong không thiếu một chút giỏi về mượn nhờ địa mạch bố trí trận pháp người, nhưng bọn hắn khảo sát bản lĩnh ở chỗ này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này đơn giản. Hoàng Mi lão nhân cười ha ha một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên màu đen cái bảy loại hình đồ vật, giới thiệu nói, "Vật này tên là la bàn, có được điểm phương hướng, phân biệt các hùng, chính thám địa mạch bản lĩnh. Bởi vì vốn là sinh ra tại trường sinh thiên bên trong, bởi vậy cho dù là tại giới dạng này đặc thù hoàn cảnh bên trong, hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng." La bàn, cũng chính là la bàn trước đây đợi sư hô. Tô Hành Phong tầm mắt nhìn tới Nhìn thấy cái này màu đen căn cứ bên trên trại rộng Minh Văn, phía trên còn trưng bày một cái có chút rung động màu đen đồng môi. Bạch, Hoàng Mi lão nhân rót vào một vòng tinh lực. mà Hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, màu đen la bàn hướng lên ném đi đại lượng tiến tử tổng lúc từ la bản bên trên hướng ra phía ngoài kéo dài, từ mặt đất trên cánh đồng hoàng phi tốc lướt qua, sau đó một lần nữa thu hồi. Màu đen đồng môi đem ngón tay phía bên trái trong tay phương hướng một tòa gò núi, Hoàng Mi lão nhân đưa tay gãi đầu một cái, dùng một loại xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía Hành, nói, hẳn là cái phương hướng này, không sai. Thật sao? Tô Hành lập tức xoay người đem đầu của mình bu lại. Lúc này Tô Hoành vẫn là bản thể bộ dáng, hơn 40 mét thân cao, dù chỉ là một cái con mắt, không sai biệt lắm cũng có Hoàng Mi lão nhân nửa người lớn như vậy nhỏ. Hoàng Mi lão nhân run một cái, thân là đường đường ma đạo đại lão, hiển nhiên là bị Tô Hoành lơ đãng một động tác bị hù quá sức. Đã như vậy, Tô Hoành nói, vậy liền đem bọn hắn cho hết thảy giết sạch được rồi. Ẩm. Câu nói này nói xong, Tô Hoành liền một bước hướng về phía trước phóng ra. Tại mặt đất mãnh liệt chấn động bên trong, hắn đã dần dần từng bước đi đến. Cái các lang vệ, địa tiên cường giả các loại, vội vàng hóa thành đủ loại lưu quang, đi theo sau lưng Tô Hoành. Lúc này triệu Thắng cũng từ Hoàng Mi lão nhân bên cạnh trải qua nhìn đối phương trong tay la bàn lập tức có chút hâm mộ mở miệng nói không hổ là ngày xưa Lâm Giang ma đạo đệ nhất nhân A, trong tay độ tốt quả nhiên không ít. Hoàng Mi lão nhân biết miệng cười cười dùng một loại mãn bất tại ý ngựa khi nói cái này đều đã là quá khứ sự tình tô hành hướng phía la bản chỉ phương hướng chạy hết tốc lực trên trăm cây số rốt cục đụng phải cái thứ nhất đầu tiên cái gọi là đầu tiên nếu như chỉ từ ở bề ngoài đến xem nơi này cùng cái khác trên đường nhìn thấy phong cảnh tự hồ cũng không có cái gì quá lớn khác biệt chỉ là tới gần về sau Tôi hành có thể rõ ràng phát giác được huyết giới mang tới áp lực gia tăng không ít, chính mình hành động trở nên chậm chạp, giống như là thật sâu xa vào đến vũng bùn bên trong, dơ tay nhấc chân đều phải tốn phí càng nhiều lực lượng đến vượt qua mới được. Trước mắt là một tòa thật to khe núi, trong khe núi là mặt mọc ra màu vàng đất có khô, còn có một số dùng đống bùn tích mà thành thô lậu kiến trúc. Bên trong sinh hoạt không ít yêu ma, đại bộ phận thực lực đều rất kém cỏi, tựa như là trên đất cỏ dại, ngay cả để tôi hành con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Yếu như vậy sao? Tôi hành ngược lại là có vẻ hơi ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo Minh đạo nhân nói có thể tại huyết giới ở trong chiếm cứ một phương đầu tiên. Dù là không sánh bằng trụ thần, cũng nhất định là ma thần ở trong người nổi bất tâm ẩm. Ngay tại Tô Hành dạng này suy nghĩ thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, trên núi khe hở lan tràn. Sinh hoạt tại trong khe núi mặt yêu ma nhao nhao trốn ở dưới phòng ốc cái hố bên trong, ngay sau đó ngọn núi ầm vang nổ tung. Lượn lờ dâng lên màu vàng đất khói đặc bên trong, một cái to lớn xa thử trạng yêu ma trực tiếp từ bên trong chui ra. Con yêu ma này dáng người to mộng, từ đầu đến mông lớn khái dài hơn 10 thước, còn có một cây cơ hồ cùng mình thân thể ngang nhau chiều dài, ngay tại giữa không trung vừa đi vừa về loạn lắc cái đôi. Hai cái cánh cửa đồng dạng răng hàm từ trong một hướng ra phía ngoài thử ra, bên cạnh là sáu cái vỉnh lên sợi dâu. Con mắt đen bóng, bên trong mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Nguyên lai là dạng này a, Tô Hành trong lòng lập tức hiểu rõ. Sinh hoạt tại chỗ này, động tiên bên trong yêu ma từ bề ngoài bên trên, cùng cái này xa thử đều có chỗ tương tự. Xem ra giữa bọn hắn hẳn là có được một loại nào đó quan hệ máu mủ. Cái này xa thử tại Tô Hành trước mặt sợ hãi phát run, nhưng không có một mình rời đi, nghĩ đến cũng là vì bảo vệ mình những ngày đảm bảo. Thứ nơi này lăn đi, nhân loại Sa thử trên người cơ bắp căng thẳng lên, trong mồm truyền đến một trận uy hiếp tê tê âm thanh. Bộ dáng này chẳng những không có hù đến Tô Hành, ngược lại để cái sau nợ đủ cười. Gia hỏa này dùng một loại nói đùa ngựa khi nói, không bằng ngươi ở trước mặt ta tự trói tay chân, sau đó đầu hàng đi. Nói không chừng ta có thể lòng từ bi, đem ngươi thủ hạ những này lệch ra dưa nát táo yêu ma đem thả rơi cũng nói không chừng đấy chứ. "Suỵ." Đáp lại Tô Hành chính là một đạo màu vàng đất thổ tức. Cái sau giống như là biết trước, thân thể cao lớn thể hiện ra kinh người tính linh hoạt. Dưới chân bình gì, đầu cũng chỉ là có chút một bên, liền đem đạo này hỗn tạp đất cắt công kích cho né tránh ẩm. Cái này xa thử hướng phía dưới vừa chui, so với thân thể của mình, hơi có chút nhỏ nhắn hai cánh tay chảo không ngừng dùng sức. Nó mực mà thân thể rất nhanh biến mất tại bùn đất ở trong. Hắn động tác nhanh chóng, tốc độ chi linh hoạt, cùng một cái cá cờ biến mất tại trong hải dương cơ hồ không có gì sai biệt, mà lại trung quanh địa mạch chi lực cực kỳ nồng hậu dày đặc. Cho dù là Tô Hoành đem chính mình cảm giác bu ra, thế mà cũng không cách nào phát giác được vãi vật này tung tích. Chậc chậc, nhìn qua sự tình tựa hồ có chút khó khăn a, mặc dù ngoài miệng nói như thế Nhưng Tô Hoành trên mặt lại lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Bệnh! Sa thử yêu ma từ trong đất bùn bay ra. Tô Hoành một cái bãi quyền đánh vào trên người hắn, cái sau thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Bất quá thân thể tàn khuyết ở trong cũng không có máu tươi thẩm thấu ra, chỉ là mảng lớn đá vụn miếng đất rơi trên mặt đất, nhìn qua tựa hồn là chướng nhãn pháp loại hình thần thông. Nếu như là tại ngoại giới tương đối công bằng một chút hoàn cảnh, cùng loại thuật pháp là không cách nào giấu giếm được Tô Hoành cảm giác. Nhưng nơi này tới gần động thiên, huyết rồi ý chí mười phần nồng đậm. Tô Hoành cảm giác bị rời, mà yêu ma thực lực thì đạt được toàn vị tăng cường. Dạng này 1 cộng 1 giảm tình huống Cái này xa thử thế mà có thể nương tựa theo địa lý hữu thế, cùng Tô Hành phán quần nhau một hai, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lại là vừa đi vừa về hai lần thăm dò về sau, Tô Hành ánh mắt híp lại, nói, trò chơi kết thúc. Phành! Hắn vung lên một quyền, đập ầm ầm tại dưới chân đại địa bên trên. Trung quanh dãy núi vừa đi vừa về lắc lư, mặt đất cũng giống là không thể thừa nhận cố lực lượng này, bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Mà lại một đạo thô to khe hở hướng phía Tô Hành phương trước mặt hướng xuống lượn, trung quanh kiến trúc, nham thạch các loại, toàn bộ đều không ngừng sụp đổ biến mất. Mà tại khe hở cuối cùng thì là các yêu ma ẩn thân chỗ hang động. Sa thử to giọng đầu từ một chỗ hố đất bên trong hướng ra phía ngoài sông ra. Nhìn xem không ngừng kéo dài khe hở, nó trên mặt lập tức hiện ra dãy rựa thân sắc. Làm Sơ do dự về sau, Sa thử hướng phía dưới vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã là tại khe hở ngay phía trước. Trên người nó lông tóc nổi lên hiện ra tối tâm mở mịt con trạch, mở ra có hai cây răng cửa lớn miệng, hướng phía dưới khế cắn. Răng rắc một tiếng vang dòn chuyển đến. Trước mặt đất đai giống như là hóa thành sắt thép, đống chốc bị định trụ. Tôi hình một quyền ở trong lần chứa lực lượng cũng bị triệt tiêu, trung quanh mặt đất một trận kịch liệt chập trùng, khe hở rừng ở tại chỗ, không còn tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Chỉ là cường đại lực phản tác dụng ở trên người, xa thử khí tức lập tức trở nên hề vải ánh mắt đen lấy bên trong chảy ra máu tươi, thuận thịt hồ hồ gương mặt chảy sùi. Nó quay đầu nhìn xem trong huy động, co lại thành một đoàn người nhà. Trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng mỏi mệt tiêu dung đáng tiếc, tại hạ trong mí mắt, ẩm ẩm. Theo một đạo màu vàng kim quang mang hiện lên. Một viên cầu thật lớn trong huy động nợ độ, sau đó cấp tốc bắn Những cái kia ma thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng âm thanh. liền bị trong đó ẩn chứa lực lượng cho trong nháy mắt bốc hơi. Hào quang sáng tỏ cơ hồ chọc mù con mắt của nó, xa Thử yêu ma hé miệng, trong cổ họng chuyển đến một trận ôi ôi ôi thống khổ tiếng thở dốc. Kết thúc. Theo giọng nói lạnh lùng chuyển đến, Bạo tạc sinh ra chói mắt quang mang bị trong nháy mắt che đậy, hóa thành đen nhánh bóng ma. Rõ ràng là mới vừa rồi còn ở phía xa Tô hành, lúc này thuần di xuất hiện ở xa Thử hướng trên đỉnh đầu. Phốc phốc. Theo Tô hành một cước đạp xuống, nhận tinh thần cùng thể xong trọng xung kích Sa Thử, căn bản không kịp làm ra chênh Thân thể mập mạp, tựa như là tràn ngập khí khí cầu, trực tiếp nổ tung. Tại tô Hoành dưới chân kia năm xẻ bảy. Một viên lông sủ đầu bay ra ngoài rất xa đụng vào trên vết đá, lúc này mới ngừng lại, lăn trên mặt đất động hai lần. Một đôi đen bóng trong ánh mắt quang mang, chậm rãi ảm đạm biến mất. Tô Hoành đưa tay đưa tay về phía trước, lòng bàn tay ở trong chuyển đến lực hút, xa thử trên thân tàn mát huyết nục, liền một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Tô Hoành lúc đầu dự định trực tiếp ném tới huyết nục lò luyện bên trong, xem như dự trữ lương đến dùng. Sau đó hắn quay người thấy được từ phía sau một đường chạy tới Hoàng Mi bọn người, Tô Hoành nghĩ nghĩ, đem trong tay ma thần tàn thi tiện tay quăng ra, nói, "Những vật này, cho các ngươi" Hoàng Mi lập tức mặt mày hớn hở đạo, "Đa tạ đại nhân ban thưởng." Một bộ mạnh đại ma thần thi hải, đối Tô hành tới nói không tính là gì, nhưng đối với Hoàng Mi những này phổ thông người tu hành mà nói, vậy đơn giản toàn thân là bảo. Trên người xương cốt, lông tóc, răng có thể dùng để luyện chế vũ khí. Huyết nục thì có thể dùng đến phụ trợ tu hành, hoặc là cùng các một số võ giả tiến hành giao dịch. Thậm chí là chưa từng tiêu tán tinh phách, cũng có thể dùng để tế luyện vũ khí, gia tăng trong đó linh tính. Mà lại càng quan trọng hơn là, chuyện này cũng mang ý nghĩa, Tô Hoành cũng không phải là đem bọn hắn xem như thuần túy nô lệ, tối thiểu nhất sự tình làm tốt sau là có thể đạt được một chút ban thưởng. Theo tu hành thực lực không ngừng tăng lên, một chút hắn trướng mắt đồ vật, đối với bọn hắn những này hạ nhân tới nói, có lẽ liền mang ý nghĩa đột phá một chút khả năng. Chương 391, Ma thần phía trên, thủy diệt đại năng. Chương 391, Ma thần phía trên, thủy diệt đại năng. Trường Sinh Tiên. Một chỗ nông lung tại xương mù ở trong tàn phá thế giới ẩm. Một đạo màu đen lưu quang từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ bao phủ ở chỗ này trầm tĩnh. Trên mặt đất cho bụi có chút hướng phía hai bên tản ra, ngay sau đó một tóc dựng đứng lên khôi ngô thân hình đứng dậy đi thẳng về phía trước. Người này chính là đạt được to hành mệnh lệnh, tại trường sinh tiên bên trong tìm kiếm vạn Liêu Sơn trang mật tàng hạ lạc man vương Tát Nghi Ban. Theo trước mà sương mù xám dần dần tản ra, rất nhanh một đạo tạo hình cổ phát cửa đá xuất hiện tại tác Nghi Ban trước mặt. Ùm. Theo trong tay một đạo lưu quang hiện lên, từ Liễu Văn Hoán trong tay lấy được lệnh bài xuất hiện tại Tát Nghi Ban trong tay. Cảm tụ được từ đó truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác, Tác nhị Ban thở dài một hơi, trên mặt cũng theo đó lộ ra một vòng ý cười, xem ra chính là ở chỗ này. Bạch. Hắn năm ngón tay chống ra. Lệnh bài lập tức hướng lên tung bay, phát ra quan mang. Theo một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt, Hắn chậm rãi gián tại cửa chính mặt ngoài. Cổ lão nặng nghề cửa chính, trừng độ cao hơn 30m, giống như là cự thần hành cung. Hắn chính giữa là đại biểu cho Thái Dương Quang mang tính phóng xạ Đường Vân, theo lệnh bài tại trên cửa chính trầm rãi hóa tan, Đường Vân lập tức được thắp sáng, quang mang lan tràn ra phía ngoài ầm ầm. Nặng nghề trong cửa đã chuyển đến một trận cơ khuyết chương chuyển động tiếng vang. Khe cửa vỡ ra, một đạo đồng hầu dày đặc mục nát khí tức hướng ra phía ngoài quét, Tắc Nghị tung tóc dài tùy theo lên. Khụ khụ. Tắc Nghị Ban ho khan hai tiếng, lui về phía sau một bước. Các loại đem cánh tay của mình một lần nữa bông xuống, một đạo lối đi tối thui đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không do dự, Tác Nghi Ban đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút treo ở trước ngực dây chuyền. Sau đó liền nhanh chân hướng về phía trước, theo tóc dài vung dậy, thân thể khôi ngô rất nhanh biến mất tại một mảnh giống như thực chất trong hắc ám. Bệnh. Tác Nghi Ban rời đi sau cũng không lâu lắm, vừa mới trở về hình dáng ban đầu xương mù xám, lại lần nữa tản ra. Một kẻ thân thể so Tác Nhi Ban càng cao hơn lớn, nhưng trên thân huyết hư thối mặc giáp thân ảnh xuất hiện ở đây. Máu, cổ họng của hắn đã hư thối, chỉ còn lại một chút xanh Bởi vậy thanh âm cũng biến thành khàn khàn, mang theo một cố làm cho người dùng mình ngắc ý, quen thuộc máu. Định Huyền Vương con người đầu tiên là mê mang, sau đó dần dần co vào. Nổi lên một vòng huyết quang. Sau đó đồng dạng tiến về phía trước một bước phóng ra. Thuật Tắc Nghị Ban vừa rồi mở ra tới con đường, tiến vào mật tàng ở trong. Ầm ầm. Theo tác Nghị Ban nhấn trên vách tường một cái cơ quan. Trước mặt một tòa vách tường đầu tiên là có chút hướng ra phía ngoài đổ xuất, sau đó tại một trận nặng nề tiếng ma sát bên trong hướng ra phía ngoài hạ xuống. Mật tàng nội bộ phong cảnh, như vậy hoàn chỉnh bại lộ tại Tắc Nghị Ban trước mặt. T. Đồng châu màu vàng kim quang mang chiếu dọi tại Tắc Nghị Ban trên mặt. Dù cho là điệu tiên cường giả, ngũ giác đạt được cường hóa. Đột nhiên tại Hắc Ám hoàn cảnh ở trong thấy cảnh này, Tắc nhị Ban vẫn là cảm giác có chút không quá thính đứng, theo bản năng híp mắt lại. Chờ một đoạn thời gian về sau, chậm rãi thích đứng tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, không sai biệt lắm một tòa sân bóng rổ lớn nhỏ không gian bên trong, tràn đầy, chất đầy đủ loại dùng Thái Dương Thiết tinh rèn đúc mà thành vũ khí. Có cao 3 mét phương thiên hỏa kích, cũng có thành tựu bộ phi kiếm, còn có phi đao, hoa lê châm. sắp kết lý các loại dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện về sau, biến mất quan trạch, chuyên môn dùng để ám toán đả thương người ám khí. Tác Nhi Ban mặc dù tuổi trẻ, nhưng chân thật tu hành cho tới hôm nay, cũng coi là lão giang hồ. Biết tại đại chu hoàng triều bên trong, Thái Dương Thiết tinh giá trị cực cao, chỉ cần nho nhỏ một khối liền có thể trao đổi chồng chất tài vật như núi. Mà dưới mắt, tòa này mật tàng bên trong lại có nhiều như vậy hàng tồn. Dù là tại thi hành nhiệm vụ trước, đã từ liệu văn hoán trong miệng từng có kỹ cảnh hiểu rõ, thật la tận mắt nhìn thấy, Tác Nghi Ban vẫn là cảm thấy có chút chấn kinh. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn cũng không có cái gì tham niệm. Một phương diện tác nhị bản từ nhỏ tại chùa miếu ở trong lớn lên, đọc thuộc lòng kinh thư, tự thân tâm tính tu vì tự dai. Con mắt kia, so với chính mình, nhóm này Thái Dương thiết Tinh hiển nhiên là trong tay Tô Hành mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Cái sau có được Kim Ô trái tim, cái này cũng không tính là bí mật gì. Kim Ô trái tim, Thái Dương Thế Tinh, giữa hai cái này có lẽ có liên hệ nào đó, có thể lẫn nhau thúc tiến. Nếu như đem những này mật tàng đồ vật bên trong cho mang vệ, Tô Hành thực lực hẳn là có thể nâng cao một bước. Ta lần này ra ngoài hành động thời gian hao phí không ít, cũng không biết khô lâu nguyên tình huống bên kia như thế nào. Tập Nghi Ban không nhịn đứng ý. thoáng suy tư, hắn cảm thấy hiện tại khả năng rất lớn, thần thoại chiến trường sợ là đã mở ra. Mặc dù theo đạo lý nói, lấy Tô Hoành thực lực, hiện tại Khô Lâu Nguyên hẳn là không cái gì trở ngại mới là. Có thể nơi đó dù sao cũng là tác nhị Ban từ nhỏ sinh hoạt địa phương, nội tâm của hắn bên trong vẫn là hiện ra một tia vội vàng, muốn trở về nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Trước tiên đem những vật này cho thu lại lại nói, Tập nhị Ban móc ra bản chỉ, mang theo trên tay, đem chính mình một vòng kinh lực rót vào trong đó. Cái này Mai từ Long Nguyên ở trong lấy được bản chỉ, mặc dù kém xa Tô Hoành huyết nục lò luyện tới thuận tiện. Nhưng bên trong không gian cũng không nhỏ, đủ để đem mật tàng bên trong thái dương thiết tinh toàn bộ đóng gói mang đi. Bạch. Theo một đạo tối tăm mở mịt ánh sáng hiện lên. Mảnh này trong mật thất có bụi trần quấy động, đồng thời rất nhanh trở nên trống rỗng. Cuối cùng còn lại nơi hẻo lánh bên trong cắm ở gấu người giả trên người mấy cái phi đao, Tát nhị Ban cũng không đem nó lấy đi, mà là ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một chiều. Hừ. Không khí lập tức bị một trận tiếng gào chất chúa mở ra. Cái này mấy cái phi đao cũng không trở lại Tát Nghị Ban trong tay, mà là tại trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng đường cong. Từ bên người của hắn qua, Sau đó bắn ra một đám lóe mắt kim quang ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tiếng vang, chấn cả tòa mật thất đều tại vừa đi vừa về lắc lư, trên vách tường gì rào cho bụi đá vụn bay xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một mực lặng lẽ đi theo sau lưng Tác Nghị Ban bóng đen một cái lảo đảo, lập tức bị ép ra. Tác Nghị Ban quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra quá sợ hãi biểu lộ, Định Huyền Vương, làm sao lại như vậy? Hắn ngược lại là chưa từng thấy tận mắt Định Huyền Vương, nhưng là, tại Long Nguyên thời điểm, Tác Nghị Ban đã từng trên lưu ảnh thạch nhìn thấy qua. Tôi hành cùng Định Huyền Vương lúc giao thủ chẳng cảnh đường đường thiên vương, đủ để cho người ta lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Tắc Nghị ban một chút đem hắn nhận ra. Thế nhưng là Định Huyền Vương không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì sẽ còn đột nhiên xuất hiện ở đây? Tắc Nghị ban đầu rối bời, một cố nồng đậm thi sú vị hỗn hợp có bị đốt cháy khét hương vị truyền vào đến Tắc Soang mũi bên trong, hắn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lông mày cau lại đạo: "Ngươi không phải Định Huyền Vương, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" T. Sát thối cự nhân Định Vương không có trả lời, chỉ là khẽ miệng vết ra một đạo tiêu dung. Tích tích đắp nước miếng hư thối khẽ miệng chợt Nó cổ sai lệnh, phát ra làm người ta sợ hãi răng rắc tiếng vang, trên người ngươi có mùi vị quen thuộc, rất mỹ vị. Thật sao? Tắc Nhĩ Ban cười lạnh, nếu như là chân chính tiên vương, kêu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, nhưng bây giờ ngươi đã chết. Bệnh. Hắn tử trong giới chỉ xuất ra hai thanh dùng thái dương thiết tinh rèn đúc mà thành dao găm. Rót vào kinh lực, kích hoạt, sau đó hướng về phía trước ném ra ầm. Kích liệt bạo tạc lại lần nữa chuyển đến. Nóng dục liệt diễm trào lên, một chút đem Định Vương bao trong đó. Tắc Nghị Ban không có tiếp tục lưu lại nơi này chiến đấu, mà là bay về phía trước, cước, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Chỗ này mật tàng vị trí rất khó tìm, nhưng bên trong kết cấu lại cũng không phức tạp. Tác Nhĩ Ban cũng không có hoa phí thời gian quá dài, liền thuận lợi rời đi, đi vào bên ngoài bị sương mù bao phủ bình nguyên bên trên. Chỉ là Tác Nhĩ Ban hướng về phía trước hai bước, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại giống như là ý thức được cái gì. Kịp phản ứng, phóng ra bước chân một lần nữa dừng lại, mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc, hướng lên ngẩng đầu. Hô! Một cỗ băng lãnh, hồn tạm thi thể mùi thối gió không biết từ chỗ nào thổi tới. Trên bầu trời sương mù xám xịt tản ra. Từng cỗ độ cao hư thối màu đen thi hải, giống như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, treo cổ ở giữa không trung. Trên người bọn họ có màu xanh nhạt hư thối khí tức tăng ra, lượn lờ dâng lên, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hình thành một đạo to lớn, giống như màu xanh lá sơn tiêu quỷ dị hư ảnh. Cho dù chỉ là một cái bóng mở, giống như là gió thổi một chút liền có thể tan ra. Có thể bên trong truyền đến khí tức lại kinh khủng vô biên. Tác nhị Ban một chút cảm giác chính mình giống như là rơi vào băng lãnh thâm uyên, cơ bắp cứng ngắc, không thể thở nổi, hai con mắt không cầm được run rẩy. Lam Sơn Tiêu mang theo ánh mắt tò hướng dưới buông xuống, cùng Tác Nghị Ban ánh mắt lẫn nhau đổ vào, một cái đáng sợ phòng hiện lên ở Tác Nghị Ban trong lòng ở trong, ma thần phía trên. thụy diệt đại năng, vì cái gì hành động của mình sẽ bị cường đại như vậy tồn tại cho đè mắt tới? Còn có phía sau Định Huyền Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đúng. Tắc nhĩ Ban trong đầu một đoàn phân loạn. Sơn Tiêu trên mặt tươi cười, đưa tay hướng phía Tắc nhĩ Ban chụp tới. Cái sau cắn chột lưỡi, từ loại kia kinh khủng linh áp ở trong tránh ra. Tắc nhĩ Ban hai mắt xung huyết phiếm hồng, đã tới không kịp cẩn thận suy nghĩ, đưa tay trực tiếp đem đeo trên cổ dây chuyển cho lôi xuống, sau đó toàn thân trên dưới kinh lực không cần tiền rót vào trong đó. Dây truyền này bên trong phong tồn tô hành một giọt tinh huyết, tương đương với trạng thái bình thường hạ một kích toàn lực. theo bên trong lực lượng được phóng tích ra. Wen, khai thiên tích địa trong tiếng nổ. Một viên so mặt trời còn muốn huy hoàng chói mắt hỏa cầu khổng lồ, cứ như vậy chóng rông xuất hiện trên chiến trường. Huyết Giới, tôi hành trên thân đạo vận chảy xuôi, không ngừng hóa thành trận văn, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trên bầu trời sấm sét vang rồi, Huyết Giới ý chí hiện hiện, đại lượng yêu ma bị kích phát hung tính, như thủy chiều hướng phía nơi này khởi sướng vây công. Có thể ngay cả trụ thần tự mình xuất linh tinh huyết, đều không thể chiến thắng, chớ nói chi là những này chỉ có hung tạp bài hoa đều không thể tới gần Tô Hoành quanh người trong phạm vi vài mét, liền bị Long vệ cùng Nam cung Nguyệt bọn người cho cắt thành mảnh vỡ. Sau một thời gian ngắn, hô, Tô Hoành thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Trên người hắn khí tức dần dần bình phục lại, trung quanh đạo vận tiêu tán, trong vòng trời các loại màu máu dị tượng cũng đang nhanh chóng suy yếu. Loại kia giống như đưa thân vào vũng bùn ở trong ở khắp mọi nơi chỉ trệ cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại như cánh tay thúc đẩy cảm giác. Trung quanh vật chất cùng tinh khí tựa như là sắp xếp chỉnh tề sĩ, là hắn ý chí kéo dài, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh được đưa ra, liền sẽ bị trung thành tuyệt đối quán triệt chấp hành. Chúc mừng chủ ta thành công luyện hóa một chỗ đầu tiên. Hoàng Mi lão nhân ở một bên chúc mừng, Tô hoành khoát khoát tay. Hắn lông mày cao lại, hướng lên ngẩng đầu. Tựa hồ là phát giác được cái gì. Một trận suy tư về sau, tôi hoành lúc này mới phát hiện là chính mình gửi lại trên người tác nhị ban giọt kia tinh huyết bị kích hoạt. Còn chưa kịp nghĩ lại, vỏ kiếm khẽ chấn động, đây là tác nhị ban chuyển đến cầu viện tin tức. Chương 392, Bất Hủ thi Vương. Chương 392, Bất Hủ thi Vương. Tôi hoành vẫy tay, đem vỏ kiếm từ huyết nục lo luyện ở trong lấy ra đem tin tức phía trên vội vàng xem một lần về sau, Vừa mới luyện hóa động thiên bảo địa vui sướng lập tức bị tách ra một chút, Tô Hoành trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Hủy diệt đại năng, ma thần phía trên tồn tại, Tô Hoành tu hành đến nay cũng chưa từng gặp được. Trước đó Tác Nghị ban đang tìm kiếm mật tàng thời điểm, Tô Hoành liền viễn trình cùng hắn từng có mấy lần giao lưu. Tuy nói biết quá trình này không quá thuận lợi, nhưng là cũng vạn vạn không ngờ tới, thế mà có thể gặp được như thế đại nhất cái ngoài ý muốn. Còn có khởi tử hoàn sinh định huyền vương. Chuyện này phía sau tựa hồ liên lụy đến một ít hắc thủ buộc cùng. Thái Dương Thiết Tinh đối với Tô Hoành tiếp xuống tu hành cực kỳ trọng yếu, Tác Nghị Bàn cũng coi là hắn tương đối xem trọng thủ hạ. Hiện tại hắn gặp được nguy hiểm, tình huống tới kịp điều kiện tiên quyết, Tô Hoành đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Chuyện nơi đây tiếp xuống giao cho các ngươi đến xử lý, ta muốn phóng rời đi một chuyến. Tô Hoành hít thở sâu một hơi, sau đó đối Hoành Mi, Đồng Sơn đại thánh bọn người mở miệng nói, "Cái này." Hoành Mi không biết phát sinh chuyện gì, vậy mà như thế vội vàng. Bất quá từ Tô Hoành về thần thái đến xem, chuyện này tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Chỗ này động thiên đã bị hoàn thành luyện hóa, tại huyết giới bên trong, bọn hắn đám người này thực lực mặc dù khai thác có vết, nhưng có Đồng Sơn đại thánh dạng tiếp cận chiến lực giữ, giữ giữ cái đã có là hoàn toàn không có vấn đề. cho dù là trụ thần tự mình mang binh giết trở lại đến cũng không sợ. Giao cho chúng ta liền tốt. Đồng Sơn đại thánh hướng phía lòng ngực của mình dùng sức vỗ, liền nói ngay. Tô hành tinh âm xa xa chuyển đến, nói một câu, "Tốt." Đám người ngẩng đầu. Hắn tre khuất bầu trời to lớn thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh thiên. Tắc nhĩ ban đem Tô hành tinh huyết ở trong gửi lại lực lượng phóng xuất ra. Trong nháy mắt nổ tung lực lượng kinh khủng, tại mảnh này bên trên vỡ vụn đại lục sinh ra vũ khí hạt nhân bạo hiệu quả. Tức liên sóng kích, mạng phóng sáng chói đến cực hạn quang mang. Tại đối với địch nhân tạo thành sát thương đồng thời, chính tác nhị ban cũng bị dư ba quét sạch. Thân thể giống như là tung bay cho diều, bị khí lãng luôi cuốn, đập ầm ầm ở phía xa một mảnh phù không sơn trên đá. Cũng may hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, lại thêm trước đó đạt được ban thưởng, luyện hóa Tô Hoành một giọt tinh huyết đối với bạo tác ở trong mảnh liệt mà đến phóng xạ, so với thường nhân, tác nhị ban là có khá mạnh sức chống cự. Thương thế trên người hắn cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Các loại tác nhị ban nuốt vào một hạt bí dược về sau, kích thích tiềm năng, rất nhanh liền lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Soạn. một cái máu thịt bè bè bản tay lớn từ đống đá vụn bên trong vươn ra. Tập Nghi Ban đem ép trên người mình tạm vật quét sạch sành xanh, xanh, một lần nữa đứng người lên. Hướng phía bạo tạc phát sinh phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy trên bầu trời mông lung thi sương mù bị xé mở một đạo to lớn lỗ hổng, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Ngược lại càng nhiều thi xương mù giống như dòng sông từ đằng xa bay tới, hội thụ vào một chỗ. Một cỗ u hoế sinh mệnh lực mạnh mẽ ấp ủ giống như là có đồ vật gì muốn từ bên trong sinh ra mà ra. Tê. Tập Nghi Ban lập tức trong lòng run lên, biết vừa rồi bạo tạc cũng không đem vị này cổ lão tồn tại triệt để khu trục, ngược lại là đem hắn càng nhiều lực chú ý hấp dẫn mà tới. Trường sinh thiên bên trong tràn đầy hỗn loạn vô tự năng lượng, nơi này là các yêu ma sân nhà. Nhất định phải nhanh từ nơi này rời đi, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Tắc Nghị Ban đem ánh mắt của mình thu hồi, thân thể bay về phía trước cướp, rất nhanh biến mất tại mảnh này tàn phá trên chiến trường. Bỗng, Tắc nhĩ Ban rời đi sau không bao lâu, những cái kia màu xanh sẫm, tản ra mục nát hương vị xương mù hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái bất quy tắc to lớn viên cầu. Viên cầu không ngừng lăn lộn nổi bóng, sau đó giống như là to lớn ngọn đuốc bốc cháy lên. Ngọn lửa vừa đi vừa về lắc lư mấy lần. Sau đó một cái vóc người dị thường cao lớn đen nhánh thân ảnh, liền chậm rãi giẫm lên diếp quang, từ bên trong đi ra. Người này từ đầu tới đuôi đều bao phủ tại màu đen huyền thiết giáp trụ bên trong, chỉ là bộ mặt bại lộ bên ngoài, hai bên lông tóc đều là một loại hư thối rong màu xanh sẫm, mà gương mặt màu sắc lại là trắng bệnh. Bờ môi tinh hồng, mén nhọn răng hướng ra phía ngoài nổi lên, xấu xí khuôn mặt cho người ta một loại âm lãnh cảm giác quá dị. Hắn một khi xuất hiện, không gian chung quanh giống như là bị một cỗ vô hình đạo vận bao phủ, những cái kia thiêu đốt thi cấp tốc giật cắt, trong đó tinh hoa bị chất lọc, mà những cái kia tại bạo ở trong phá thành mảnh nhỏ thi hài. Lúc này đại bộ phận đều chỉ còn lại một chút xíu thân thể tàn khuyết tổ chức, nhưng dù cho như thế, theo đạo này mục nát thân ảnh đến, trong đó cũng tỏa ra mới sinh cơ. Những cái kia hư thối tổ chức bắt đầu cấp tốc sinh trường, bất quá thời gian mấy hơi thở, Đĩnh Huyền Vương bọn người liền lại xuất hiện tại mảnh này vỡ vụn trên chiến trường. Tại Đồng Sơn đại thánh đầu nhập vào Tô Hành trận doanh sau, Tô Hành đối vị này thực lực mạnh mẽ ma thần có nhiều coi trọng, hai người trong âm thầm tiến hành qua rất nhiều lần nói chuyện phiếm Đồng Sơn đại thánh tại Trung Châu trà trộn nhiều năm, mà lại nhân duyên được cho không tệ đích thật là kiến thức rộng rãi. Hắn đã từng cùng Tô Hành đề cập tới lối thẳng Trung Châu kia phía trên thần thoại chiến trường, Vạn Nguyên Bình Nguyên. Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trên một ít cổ lão tồn tại, có được siêu việt ma thần lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể sức một mình hủy diệt vương triều. Loại tồn tại này, liền được xưng là hủy diệt đại năng. Mà trước mắt vị này người khoác hắc giáp cổ lao thân ảnh, chính là một trong số đó. Tại Đại Chu hoàng triều ghi chép bên trong, vị này bị sử quan nhóm dùng tuyệt vọng cùng sợ hãi luôn ngự xưng là Bất Hủ Thiên Vương. Bất Hủ Thiên Vương chân chính mục tiêu, là trọng thương ngã gục Đại Chu vô đế. Về phân định vương, tác ban hình, bất quá là hắn một bước nhà cửa. Tựa như là cá lớn không cách nào thông qua lưới, hắn vị cách quá cao, không cách nào chân thân bước vào đến hiện thế ở trong. Hắn vốn định là khống chế một chút tại trường sinh thiên trung du lịch cơ dạ, dùng bí pháp đem nó chuyển hóa làm khôi lỗi của mình, sau đó lại một lần nữa thả lại đến Đại Chu Vương triều ở trong. Chờ thời cơ thích hợp, những người này có thể gây ra hỗn loạn, có lẽ có thể vì chính mình sáng tạo một chút cơ hội. Cũng chưa từng nghĩ tới là, cả ngày đấy nh ạ, một ngày kia bị nhạn cho mổ và mắt. Tác nghĩ ban tại hắn trong mắt bất quá là chỉ không có ý nghĩa sâu kiến, nhưng mới rồi dùng đến thủ đoạn lại có chút ý tứ. không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải niềm vui ngoài ý muốn, ngân ngược lại là đang giá thoáng nghiêm túc đối đãi một chút. Bất Hủ Thi Vương cười ha ha, hắn bằng ngón tay tính toán. Rất nhanh thôi diễn ra Tác Nhi Ban vừa rồi biến mất rời đi phương hướng, lập tức tiến về phía trước một bước phóng ra, cứ như vậy thuận lợi đổi theo. Tác Nhị Ban biết lần này đối mặt địch nhân trước này chưa từng có, bởi vậy không dám có chút dừng lại, cách phát tiềm năng, thi triển bí pháp, tìm tới trước đó dự lưu một đạo kẻ nước. Bạch, hắn đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Theo một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, trước mắt lập tức một trận trời đất quay cuồng. Tắc Nghị ban thân thể từ trên không trung rơi xuống, thẳng tóc gần xuống đất. Trung quanh vết rạn lan tràn, cho bụi dần dần tứ tán bay ra. Trên bầu trời một vòng mặt trời treo cao, mang theo cỏ xanh cùng bùn đất khí tức không khí mở mịt tại xoang mũi ở trong. Hán miệng lớn thở dốc các loại bí pháp kết thúc về sau, lúc này mới cảm giác toàn thần cơ bắp giống như là như tê liệt, chuyển đến từng đợt bén nhọn đâm nhói cảm giác. Rơi đi trường sinh thiên, một lần nữa trở lại chính mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Tắc Nghị ban căng cứng thần kinh thoáng buông một chút, nhưng mà cũng không tiếp tục bao lâu. Bịch. Theo một trận tê tê tê tiếng vang truyền đến, trên người hắn lông tơ đứng đấy. Màu đồng cổ trên da thịt lên một trận tinh mịn nổi ra gà. Thứ quỷ gì? Tắc nhị Ban không chút nghi ngờ, một quyền hướng phía chéo phía bên trái hướng ném nhũ già, sau đó mượn đột nhiên chuyển đến lực phản chấn đằng không bay lên, kéo dài khoảng cách âm ầm. Hai cố lực lượng giống như là thủy chiều giao tiếp, nơi xa nổ tung ánh lửa, chuyển đến to lớn bạo tạc. Ngay sau đó một đạo rưỡi người nửa rắn, toàn thân huyết nhục hư thối thân ảnh hướng phía Tắc nhị Ban cấp tốc lao đến. Đây là? Tắc Nghị Ban sắc mặt trở nên khó coi, quái vật này trên người có cùng định huyền vương tương tự khí tức, hiển nhiên cũng là bất hủ thị vương chế già khôi lỗi. Hoàng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lúc này cũng cấp tốc kịp phản ứng, xem ra không chỉ là Trường Sinh Thiên, tại Vương Triều ở trong cũng có thật nhiều tương tự quái vật thần nút đang chờ đợi thời cơ. Tắc nhĩ Ban không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới, trừ ra trước mắt đạo này xà nhân bên ngoài, bên cạnh lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Lúc này đồng loạt hướng phía hắn vào tới, thể hiện ra tốc độ kinh người. "Tốt, đã các ngươi dám tới, vậy ta liền để các ngươi có đi không về." Tắc nhĩ Ban quyết tâm, nếu như là hủy diệt đại năng đích thân đến, vậy hắn hoàn toàn chính xác một con đường chết. Nhưng trước mắt những này bất quá là một chút khôi lỗi mà thôi, chưa chắc là đối thủ của mình. Hắn từ trong ngực móc ra Thái Dương Thiết Tinh, sau đó đem kình lực dốc vào trong đó, toàn bộ kích hoạt tầm ầm. Một đạo hỏa cầu thật lớn tại đất bằng dâng lên, quang mang mãnh liệt nọ rộ, liền cả trên trời mặt trời đều một chút trở nên âm đạm rất nhiều. Thông thiên triệt địa ánh lửa bên trong, thân người bên trên Tắc nhị Ban một mảnh trái đen, khí tức trở nên suy yếu, hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài thoát ra, kéo theo khí lãng đem dưới thân một mảnh bãi có cắt đứt ra ra. To lớn như vậy bảo tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Tắc Nghị Ban lúc này vị trí, là Bắc Việt 13 châu ở trong thảo bộ châu, có một mảnh phong cảnh tươi đẹp rộng lớn thảo nguyên. Thảo bộ Châu ở trong có mấy cái trung đẳng quy mô tiên tông, Thủy Trạch tông chính là trong đó một cái. Thủy Trạch tông đại trưởng lão là một cái mặt đen trắng hán, lúc này chính híp mắt nhìn phía xa chuyển đến kịch liệt bạo tạc. Bên cạnh nhị trưởng lão một tiệc áo trắng, cầm trong tay một thanh bút sắt xem như vũ khí, lúc này trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, quan mang kia, sẽ không sai, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Dương Thế Tinh. Thái Dương Thế Tinh, cũng chính là Trung Châu vạn Liễu Sơn trang trấn tộc chi bảo. Đại trưởng lão tử hạo trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Chỉ cần một khối nhỏ Thái Dương thiết tinh, liền có thể đổi về đại lượng chân quý tu hành tài nguyên, cơ hội như vậy mất rồi sẽ không trở lại à, Sư Minh. Nhị trưởng lão giậm chân, thúc giục nói đại trưởng lão lại là cao mày nói, ta nghe nói Vạn Liêu Sơn trang vị kia người thừa kế, lúc này định cư tại Giang Ngạc một đời. Chúng ta bây giờ xuất thủ quyết đoán, chẳng phải là chạm Bắc Cương Ma Long tới tuổi? Như quả nhiên là Bắc Cương Ma Long đích thân đến, nơi nào sẽ bị buộc đến loại trình độ này. Nhị trưởng lão nói, hơn phân nửa là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân mà thôi. Ừm. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sư lệ ngược lại là suy đoán có đạo lý. Đã như vậy, Đại trưởng lao cắn răng một cái, quyết định, chúng ta trước đi qua nhìn, ký hắn nói. Chương 393. Gặp lửa bỏ tay người, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 393. Gặp lửa bỏ tay người, tự gây nghiệp thì không thể sống. Bầu trời minh mông, bãi cỏ xanh biết. Hôm qua trong đêm tựa hồ xuống một trận mưa lớn, mảnh này đại thảo nguyên bát ngát nhìn qua càng thêm tươi mát, xanh biết vô biên. Hôn tạp hơi nước gió lạnh từ đằng xa ra, cây cỏ buông xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều dê bò nuôi thả ngựa trên đồng cỏ chạy tới chạy lui động, túi lầu uống nước. Sục vật tiếng kêu liên tiếp, lại thêm những mục dân tiếng hát du dương. Mảnh này thảo nguyên giống như là thiên đường, tràn đầy một loại yên tĩnh nhàn nhã không khí, có thể tác nhị ban không tí vết thưởng thức. Những cái kia sát thối sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mà lại số lượng rất nhiều. Cho dù là trong tay có Thái Dương thiết Tinh tương trợ, tác nhị ban cũng chỉ là miễn cưỡng từ đó giết ra đến một con đường máu mà thôi. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm nhận được trường sinh thiên bên trong cái kia cổ lao tồn tại bộ phận ánh mắt, tựa hồ rơi trên người mình. Âm lãnh mà kinh khủng, khu xử hắn không hướng về phía trước đào vong. Ha, ha, ha Lúc này, một trận tiếng cười dài từ đằng xa truyền đến. Một đen một trắng hai thân ảnh Theo một đạo lập loé, chóng rông xuất hiện tại Tác nhị Ban trước người. Trên người bọn họ khí tức giống như âm dương thủy trạch, tràn ngập tại quanh thân Thiên Điểu bên trong, hình thành tắc, một chút để Tác nhị Ban tốc độ chậm lại. Tác nhị Ban lông mày cau lại. Các người là người phương nào? Hán nghiêm nghị hỏi, ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao ở chỗ này ngã ta? Không oán không cứu. Nhị trưởng lão trong tay bút sát hướng phía Tác nhị Ban một chỉ, cười lạnh nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Giao ra trên người người thái dương kết tình, chúng ta liễn tha cho ngươi một mạng. A, Tác Nghị Ban nói, nếu như ta không đâu? Vậy liền không thể trách sư huynh đệ chúng ta hai người không khách khí. Đại trưởng lao tử Hạo đưa tay giương lên, đem khoác lên người trường sam màu đen nhấc lên. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, nóng dục kinh lực vận vèo không khí, dưới ánh mắt trời hình thành cấp động bóng ma. Vô tri ngu xuân, đưa tới cửa môn chết. Tắc Nghi ban trên mặt lướt qua một vòng lệ khí. Hai cánh tay hắn chấn động, kích hoạt thể nội long huyết. Theo trên thân xương sống rung động nhẹ nhẹ, trong cơ thể xúc tích đã lâu lực lượng bắn ra, trong nháy mắt bạo không khí, hồn kinh thành một đầu đen nhánh của long. Thân thể nhảy lên cao, khí phách tăng lên tới đỉnh phòng, sau đó chuyển đại địa một quyền. liền không nói lời gì hướng phía Trạch Tông sư huynh đệ hai người đập xuống giữa đầu. Tới tốt lắm. Đại trưởng lao tử Hạo dáng người khôi ngô, cơ bắp phát đạt. Tựa hồ cũng là đi khổ luyện loại hình con đường, tại nhìn thấy Tác nhị Ban một kích toàn lực về sau, trên mặt chẳng những không có e ngại, ngược lại là nổi lên một tầng hưng phấn hừng quang. Trên người hắn khí phách tăng lên tới đỉnh phong đồng dạng là đại khai đại hợp một quyền hướng về phía trước đánh ra, rõ ràng là dự định cùng Tác Nghị Ban đến cái cứng đối cứng. Nhưng mà, theo trên bầu trời một sợi ánh nắng lướt qua, Tác Nghị Ban trên tay kim loại chỉ lập tức chiếu sáng rạng rỡ, lấp trạch đại trưởng lão lông mày một cái, dự cảm đến không ổn. Kia mang theo gai nhọn chỉ hổ rõ ràng là dùng Thái Dương Thiết Tinh rèn đúc mà thành. Hắn mặc dù đối Thái Dương Thiết Tinh hiểu rõ có hạ, nhưng đoạn thời gian trước, bên trên Vạn Liêu Sơn trang chuyện phát sinh gây xôn xao. Thái Dương Thiết Tinh đối địa tiên cường giả bất tử tính, có cực mạnh tác dụng khắc chế, cái này tin tức với hắn mà nói không tính lạ lắm. Vừa nghĩ đến đây, đại trưởng lão trong lòng lập tức tuôn ra một trận cảm giác nguy cơ. Hắn đem trên người mình quyền thế thu hồi, lập tức tránh ra bên cạnh thân thể, giống như là một đạo như dung ngư từ tắc nhị ban bên cạnh lướt qua ầm ầm. Cái này tụ lực đã lâu một quyền rơi vào trong đi, mượn bạo tạc sinh ra lực trùng kích. Tạc Nghị Ban không có ham chiến, ngược lại là hướng phía nơi xa vọt thẳng đi. Truy. Lúc ban đầu một lần giao thủ va chạm, mặc dù thoáng rơi vào hạ phong, có thể tự hạo, mặc là hai tên trưởng lão ngược lại ở trên mặt dâng lên một vòng vui mừng. Bọn hắn vừa rồi dự cảm không tệ. Hiện tại Tạc Nghị Ban đích thật là nõn mạnh hết đà, đã không có sức tái chiến. Chỉ là, Nhị trưởng lão lông mày cau lại, người này rời đi phương hướng tựa hồ có chút không đúng. Đại trưởng lão một chút chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nói, như thế cái không thích hợp pháp, không phải là v้าง đầu hay sao? Tên kia tiến về phương hướng, không phải giang ngạc, mà là chúng ta tông bản bộ. Nhị trưởng lão hồi đáp chuyện này ngược lại là cổ quái vô cùng đại trưởng lão hơi suy nghĩ một chút hắn là cái thô thần kinh nghĩ mãi mà không rõ liền không đi lại nghĩ lần này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới ngược lại là sự tình ta cũng đúng mắt nhìn thấy tác nhĩ ban càng đi càng xa hai người cũng không dám chỉ hoã thời gian tự tốc hướng về phía trước mà đi Trạch Tông Sơn muôn ở vào một chỗ bến nước trạch ở trong rộng lớn bến nước giống như gương sáng phản chiếu lấy trên trời mây trôi bên cạnh là vài tòa hở ra núi nhỏ nhiều loại bệnh viện gác trung liền xây dựng tại những này trên núi nhỏ tiếng Trung Du Dương Có người tu hành ngồi tại lầu các bên trên một bên thưởng thức trong hồ cảnh sát, một bên cùng hai ba hảo hữu thưởng thức trà luận đạo. Lúc này theo trên mặt hồ nhấc lên một sóng, Trạch Tông Sơn môn pháp trận cũng bị kích hoạt. Một đạo hào quang màu lam đậm phóng lên tận trời, xua tan đám mây. Ngay sau đó một đạo cầm trong tay phát trận, người khoác áo đen gầy gò lão nhân chậm chậm từ đó đi tới. Người này chính là Trạch Tông tông chủ, Đỗ Quân Nhân. Hắn lại là sớm đạt được đại trưởng lão tin tức chuyển đến, ở chỗ này đã làm tốt chặt đường chuẩn bị. Mặc dù cảm thấy hai người cách làm có chút không ổn, nhưng Ma Long làm việc từ trước đến nay đạo. Giống như là kêu Kim Cương môn rõ ràng chưa bao giờ có trêu chọc hành vi, đều bị trực tiếp san bằng sân môn. Mà bây giờ Trạch Tông như là đã có xung đột, vậy liền dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nói không chừng còn có thể đem chuyện này cho hắn dỗ đi. Trạch Tông đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo Hồ Sơn đại trận mở ra, từng Tôn trưởng lão cũng theo đó hiện lên ở tông chủ đấu quân yên sau lưng, trên mặt đều là một độ nghiêm túc đối đãi biểu lộ. Bệnh! Tát Nhi ban hơi có chút thân ảnh chợt xuất hiện ở phía xa. Theo một đạo huy quang lướt qua, hắn lơ lửng giữa trời, trở lại nhìn lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đại trưởng lão. Nhị trưởng lão hai người từ thân ngươi sau tác nhị ban đuổi đi theo đại trưởng lão gặp tác nhị ban rừng ở giữa không trung, một đường không chỗ có thể trốn, bốn bề thọ địch tình trạng, lập tức hì hì ha ha quái tiếu, khá lắm, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy à, ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nhị trưởng lão cũng đang cười, chỉ là hắn cười thời điểm có chút miễn cưỡng. Bởi vì theo lý thuyết, lúc này tác nhị ban đã là thân hám tuyệt cảnh, có thể trên mặt hắn nhưng không có mảy may vẻ mặt sợ hãi, ngược lại nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tựa như là đang nhìn cái gì biết nói chuyện thi thể đồng dạng. Dứt bỏ đối phương khả năng tạo hỏa nhập ma, Phản ứng như vậy hiển nhiên là không bình thường. Nhị trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, dần dần tuân ra dự cảm không ổn, bắt đầu có chút hối hận vừa rồi thấy tiền sang mắt, hành sự lô mãng. Tắc Nghị ban tựa hồ xem thấu nhị trưởng lão nội tâm suy nghĩ, lúc này cười lạnh nói, tính mạng của các ngươi đã đầy đủ năn ngủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn đi đến một đầu đường tắt đây. Có đôi khi tham lam cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngu xuẩn vô tri. Ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa. Nghị trưởng lão có chút thẹn quá hóa giận, hi vọng chờ đợi một lát đem ngươi đầu chặt đi xuống thời điểm, ngươi còn có thể tiếp tục ở trước mặt ta khẩu xuất cùng luôn. Tắc Nghị ban chỉ là lắc đầu, Cười ha ha nói, "Đáng tiếc, chuyện như vậy ngươi chú định không thấy được." Bọn hắn tới. Tác nhĩ ban chợt thở dài một tiếng, nói, "Bọn hắn, ai?" Nghe được câu này, mọi người ở đây đều là sử sở. Bản năng coi là Tác nhĩ ban trong miệng nói tới người này, chính là đại danh đình Đỉnh, như mặt trời ban trưa bắc cương Ma Long. Có thể hiển nhiên không phải, bởi vì chỉ là nhiều cái người, mà lại lấy Ma Long phong cách hành sự, từ trước đến nay là hoành hành bá đạo, có rất ít cố ý che lấp chính mình hành tung thời điểm. Bọn hắn những này tiểu nhân vật còn không đáng đến, đối phương thận trọng như thế nghiêm túc đối đãi. Nghị trưởng lão vừa muốn theo Bản năng chào về đỗ Ngay sau đó, một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ tông môn ở trong truyền đến. Tựa như là yên tĩnh trong phòng dẫn bạo một viên liệu đạn như thế, tất cả mọi người là một cái giật mình, lực chú ý bị trong nháy mắt hấp dẫn. T, Trạch Tông Tông chủ đấu quân yên đầu tiên là theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó lập tức trừng to mắt, nhìn không được hít sâu một hơi. Tông môn nội bộ, rõ ràng là một cái hắn ngày bình thường mười phần xem trọng tuổi trẻ nữ đệ tử, bị một tôn hư thối thi hài cho gắt gao đặt ở trên mặt đất. Thi thể kia đầy người lông xanh, đã nhìn không ra nhiều ít nhân dạng, hai mắt đỏ bừng, ngay từng ngụm từng ngụm nữ đệ tử Cô gái này đệ tử bất quá Thiên Quỷ tu vi, trên thân không có bất tử tính, mấy ngụm xuống dưới liền sinh cơ đoạn tuyệt. Cuối cùng càng là ngay cả tấm kia mềm mại đáng yêu đầu đều bị sinh sinh xé xuống, chỉ ở trên bờ vai lưu lại một đạo chùy lùi lỗ máu. Nghiệt xúc, ngươi dám? Đỗ Quân Yên chỉ cảm thấy một cố nộ khí sông lên đầu, hai mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Bệnh. hắn cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước điểm ra đây là nén giận một kích, không có chút nào lưu thủ, hơn nữa còn đạt được hộ sơn đại trận gia chỉ. Có thể rơi vào kia sắc thối trên thân, lại truyền đến kim thiết thanh âm. Chỉ là trên người nó lưu lại một đạo vết thương, đánh bay ra ngoài. cũng không tạo thành bất luận cái gì quá mức rõ ràng tổn thương, như thế dọa người lực phòng ngự, người chung quanh đều là kinh ngạc, mà lại càng thêm kinh dị chính là, xuất hiện tại tông môn nội bộ, không hề chỉ trước mắt một cái. Theo một cuộn mục nát hương vị khói đặc dâng lên, mấy chục cái sát thối nhau nhau từ dưới đất xông ra. Cho dù là Hồ Sơn đại trận đã mở ra, vẫn như cũng không cách nào ngăn cách, ngược lại là đem các đệ tử giam ở trong đó mặc cho những cái kia sát thối trắng trận đổ sát. Biến cố như vậy một chút ra ngoài dự liệu của mọi người. Tình huống chuyển tiếp đột ngột đố quân yên bên cạnh rất nhiều trưởng lão nhao nhao tiến đến ngăn cản, có thể những cái kia xác thối cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng không phải đối thủ. Các trưởng lao máu cùng các đệ tử thi khối hôn tạp cùng một chỗ, mới vừa rồi còn giống như, như thế ngoại đảo nguyên phong quang, trong chốc mắt hóa thành một mảnh nhân gian luân ngục, vô cùng huyết tinh thế thảm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm cho người tê cả ra đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị trưởng lão bị phát sinh trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người, lập tức rời khỏi phẫn nộ. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tát Ni Ban, mang trên mặt chất vấn. Cái này không đều là các ngươi tự tìm sao? Tát Ni Ban cười lạnh, còn phải may mắn mà có các ngươi ra tay với ta, ta mới có thể đem những này triền sức vật vùng ra các ngươi chiến đấu. Ngươi Đại trưởng lão nổi giận, hắn vung lên nằm đấm, liền muốn cùng Tắc Nhĩ Ban giết cái người chết ta sống. Tắc Nhĩ Ban tự nhiên là không sợ, bởi vì hắn đã được đến Tô Hành tin tức, chỗ rửa của mình lập tức tới ngay. Chỉ là quyền quang chưa rơi xuống, âm ầm tiếng nổ lớn liền lại lần nữa chuyển đến. Có thể vô cùng thấy rõ ràng, đại điệu tại xé rách, hướng lên hở ra, theo mảng lớn khói đặt phun ra ngoài, hình thành che khuất bầu trời tấm màn đen, một chương vô cùng to lớn bàn tay từ khe hở ở trong hướng lên rối ra, phóng lên tận trời. Thứ năm chỉ chấu ra, tựa như muốn đem trên trời mặt trời đều bá đạo vô cùng nắm trong tay. mới vừa rồi còn vô cùng sáng tỏ sát trời, cấp tốc cảm đọng xuống, liền ngay cả mặt trời đều hóa thành quỷ dị đen tuyền. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có đại biểu cho tử vong, hoa hoa, âm thanh chuyển đến. Từng mảnh từng mảnh hư thối hắc vũ từ thiên không xa xô xuống, dưới, lại là mảng lớn hai mắt tinh hồng quả đen xoay quanh trên bầu trời. Mà tại tấm kia bàn tay to tâm bên trong, lúc này chính hai tay vây quanh, đứng sừng sững lấy một đạo đen nhánh đáng sợ thân ảnh, phía sau dùng thi người tóc đen bệnh mà thành bay múa. Trên mặt hắn mang theo cười đến phóng cho, nói, đây chính là hóa, đây chính là hết thảy bắt đầu, ta bất hủ thi vương khi nào mới có thể quân lâm nơi đây? Chương 394, trận chiến mở màn hủy diệt đại năng. Chương 394, trận chiến mở màn hủy diệt đại năng. To lớn thi thủ bên trên, đứng sừng sững bóng người. Trên người hắn tán phát khí tức kinh khủng vô biên, chỉ là đứng ở chỗ này, liền phạm vật giống như là toàn bộ thế giới trung tâm, liền ngay cả đại nhật quang mang cũng vì đó ảm đạm xuống. Các nhị ban đứng tại thoáng tiến về phía trước một bước vị trí, còn giữ lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một trái một phải xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lúc này hai người đều là ánh mắt rung động kịch liệt, nội tâm sợ hãi, sợ hai giống như là một thanh đen nhánh bàn tay vô hình, đem bọn hắn một mực nắm lấy. Nguyên bản dâng trảo tại nội tâm chiến ý cùng lửa giận cũng giống là bị tạt một chậu nước lạnh, trong chớp mắt dập tắt vô tung. Bên trên Trạch tông nguyên bản bao chùm lấy một tầng màn sáng hộ sơn đại trận, có thể theo cự thủ xuất hiện, tầng này có thể ngăn kháng khải thiên cường giả đại trận chỉ là giữ vững được không đến một lát, liền giống như là bỏ xà phòng. 3. một tiếng bể nát. Băng lanh đen nhánh tử vong khí tức giống như gợn sóng, hướng ra phía ngoài quét tán, Trạch tông các trưởng lão từng cái đầu tiên là bị định giữa không trung, mà phía sau cho vật bẹo, thân thể bành giống như là một đóa đóa màu máu pháo đông liên tiếp không ngừng nổ tung. Chỉ có tông chủ Đỗ Quân Nghiên có thể miễn cưỡng chống cự. Chớp mắt nhìn xem tông môn của mình hóa thành phế tích, môn hạ đệ tử trưởng lão toàn bộ bỏ mình đổ quân yên quả thực là hận đến phát cuồng, lúc này tóc dài đầy đầu rối tung, toàn thân trên giới kình khí cùng lực lượng tinh thần toàn bộ bạo động. Pháp tướng trấn hại. Oen. Theo nước hồ nộ tung, từng đạo thô to cột nước phóng lên tận trời. Một tôn tóc dài dối tung, đầu đội vương miện, toàn thân xanh lam nhân ngư thân ảnh xuất hiện sau lưng đố quân. Yên. Pháp tướng trong tay tam xoa kích giơ lên cao cao, sau đó theo dòng nước hóa thành vỏ rồng, thả người bay về phía trước nào, lôi cuốn lấy một đạo quang nhiên hướng phía vương mi tâm rơi cây, không biết tự lượng sức mình. Thì Vương tự hồ giận dữ, lúc này liền thanh cười lạnh nói: may mắn đi, nếu là tại Trường Sinh Tiên, ngươi liền tại trước mặt ta lễ bái tư cách đều không có." Bạch, hắn năm ngón tay chấu ra, đưa tay về phía trước. Phía sau mảng lớn xương ngủ tùy theo phu chào, hóa thành đen nhánh mản trời bàn tay lớn. Bàn tay lớn để ép mà xuống, đem lũ con yên ngay tiếp theo phía sau hắn tôn này to lớn nhân ngư pháp tướng, toàn bộ nắm ở lòng bàn tay ở trong. Sau đó thoáng dùng sức, chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng vang trầm, cả hai toàn bộ nổ tung, tại chô phi yên Cái gì điệu tiên cường giả bất tử tính, cái gì chư tà lui tránh pháp tướng hộ thể. Tại bực này cảnh giới đại năng trong tay, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Bởi vì bọn họ lực lượng đã siêu việt đám người thường hiểu, phát đạt tới một loại càng thêm huyền ảo rộng lớn cảnh giới. Haha, ha, còn có ba cái tiểu bất điểm. Thi Vương ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện một bên tắc nhị bàn đám ba người. Không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là vừa rồi hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh, mà lại trung quanh bốn phương tám hướng đều có vô hình khí thế phong tỏa, bọn hắn tựa như là bị khảm nhập hổ phách ở trong sâu bọ khó mà động đậy. Trước ngươi dùng đến thủ đoạn rất thú vị, có rất ít con kiến có thể tại bị ta bắt lấy thời điểm còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Thị Vương méo một chút đầu, mặt xấu xí bảng bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, hắn chỉ chỉ tát nhị ban nói, ngươi là rất thú vị côn trùng. Quỳ xuống, hướng ta thần phục, ta ban thượng ngươi vĩnh sinh. Thị Vương nụ cười trên mặt tu liễm, hóa thành uy nghiêm cao cao tại thượng. Thường nhân tu hành mong mà không được vĩnh sinh. Tại hắn lời nói bên trong, như thế nặng lớn, tựa hồ bất quá bạc vụn mấy lượng dáng vẻ đương nhiên. Từ ngươi kia trên thân tán phát mục nát khí tức đến xem. Loại này trường sinh tuyệt không phải chính đạo, mà là lâm vào một loại không sống không chết trạng thái. Giống như nó thủ hạ sáng tạo những cái kia hoạt thì, bị người thao túng, cùng để tuyến khô lỗi không có gì khác biệt. Tạc Nghi Ban nhiên lặng từ trong giới chỉ lấy ra một thanh hào quang dạng rỡ trường kiếm, ngược lại là đại trưởng lão, nhị trưởng lão trên mặt thoáng lộ ra một chút ý động thần sắc. Quái vật này thực lực mạnh, quả nhiên là để cho người ta tuyệt vọng đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai người tại thi vương trong tay, không nhìn thấy bất luận cái gì chiến thắng hoặc là đào thoát chiến trường khả năng đã dù sao đều là một con đường chết, như vậy vốn gối thần phục tự hồ cũng không phải kiện khó mà tiếp nhận sự tình, huống chi có có thể được trưởng sinh làm ban thưởng đáng tiếc, thị vương ánh mắt cực cao. Hai người này liền xem như nghĩ quỷ, đều không có môn lộ. Thị vương ánh mắt từ đầu đến cuối một mực rơi vào thân ngươi bên trên Tạc Ban. Lúc này gặp hắn yên lặng đem trường kiếm giơ lên, lập tức minh bạch cái sau dự định. Hắn khẽ vứt cằm, cũng không có ép buộc, mà là cười nói, đã như vậy, vậy liền thành toàn người tốt. Bạch. Vừa dứt lời, hắn liền lại là một trường đẩy về phía trước ra. Vừa mới diệt đi Trạch Tông Tông chủ bản tay đen tụi, lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Chỉ là lần này, bất luận là lớn nhỏ vẫn là trong đó ẩn chứa ý lực, không thể nghi ngờ đều tăng lên trên diện rộng không ít. Tăng nhĩ ban, đại trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy trước mắt chỉ một thoáng đen kịt một màu, quần, quần thi thú vị đập vào mặt. Một trường này chưa rơi xuống, toàn thân trên giới sinh cơ lại tựa như đã đoạn tuyệt, thế mà sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ đại trưởng lão cùng nhị trường lao hoảng hốt, tay chân run lên. Tắc nhĩ Ban thì là cắn chót lưỡi, chuyển đến đâm nhói thoáng xua tan một chút lạnh bướt. Hắn đem trong tay trường kiếm hướng về phía trước ném ra, lập tức chuyển đến bạo tạc, có thể lưu diễm màu vàng kim ánh lửa cũng chỉ là tồn tại sát na, tại hạ trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Tắc nhĩ Ban đã là thủ đoạn dùng hết. Lần này thật sự là không thể làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Có thể tiếng gió rít nào, binh khí đập vào mặt, mấy cái nhịp tim thời gian bên trong Tử vong nhưng lại chưa tới đến, trên thân cũng không có bao nhiêu khó chịu. Đây là Tăng nhĩ Ban Đông cảm giác ngoài ý muốn, mở mắt ra. Tại bên cạnh hắn, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là một bộ sống sót sau thai nạn biểu lộ, tại miệng lớn thở dốc. Một đạo dưới hình tròn trong suốt bình thường, ngăn tại trước người bọn họ, hoàn toàn là dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Nhìn qua thật mỏng một tầng, nhưng trên thực tế tương đương kiên cố, mà lại chưa tả không phá vỡ. Hấp vụ giống như như nước chảy hướng ra phía ngoài tách ra, quanh người phạm vi 3 thực bên trong một mảnh tĩnh phủ. Cố lực lượng này Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người xem như kiến thức rộng rãi, từ trước mặt bình thường ở trong phát ra được một cô giống như thực chất long uy. Hai người tựa hồ nghĩ đến cái gì, rùng một cái, vừa mới có chút khởi sắc gương mặt một lần nữa trở nên tái nhợt. Tựa hồ là để hấn chứng bọn hắn vừa rồi ý nghĩ, ngay sau đó, Giống. rít lên một tiếng, giống như kinh lôi quần quận, từ thiên không rất xa xà quét ngang mà tới. Mau nhìn trên trời, nhị trưởng lão quần áo trên người phân phật, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mang trên mặt một vòng ngạc nhiên rung động thần sắc. Lúc này Tác Nhị Ban cũng kịp phản ứng, cho nhị trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn lại. Con người lập tức đột nhiên co rụt lại đã thấy đến trên bầu trời. Nguyên bản che khuất bầu trời thi khí màn trời, bị một cỗ khác đồng dạng cuồn cuộn đáng sợ lực lượng cho sinh sinh xé mở. Hai cỗ kinh người khí phách lấy bầu trời cùng đại địa làm chiến trường, đụng vào nhau, nghiến ép, chém giết, cuối cùng vậy mà bất phân thắng bại, riêng phần mình chiếm cứ nửa mặt bầu trời. Mà tại Tác Nhĩ ban những người đứng xem này trong mắt xem ra, xa xa nhìn lại, tựa như là bầu trời bị xé thành hai nửa đồng dạng. Một đạo hẹp dài khe rẽnh xuất hiện tại thiên không bên trong, đen hội tụ, lên chảy xuôi, bên thai không rước, từng đạo thô to tiềm điện từ đó rớt xuống. mà bình nguyên ở trên đều là sừng dê thật lớn và rồng. Liên miên thảm cỏ bị xé nước, cuộn lên, các loại dê bò cũng bay ở giữa không trung, một bộ mênh mông bao la hùng vĩ tận thế cảnh tượng. Tắc Nhi ban đám ba người đều là địa tiền, cơ hội là đứng tại phổ thông tu sĩ nhóm xa không thể chạm đến điểm, nhưng bọn hắn cũng rất ít gặp qua khoa trương như vậy chẳng cảnh. Cái này thật sự là làm lòng người trì hướng về, rung động có tả. Mà lại càng khủng bố hơn chính là, đây vẫn chỉ là hai người khí phách bên trên va chạm mà thôi, đúng nghĩa giao thủ, cho đến bây giờ đều chưa bắt đầu. Giới chủ cảnh, thì vương giống như là lấy làm kinh hãi. Muyên bản cao cao tại thượng trong ánh mắt cũng nhiều một chút nghiêm trọng. Hắn đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cũng không phải là như thế, chỉ là đem chính mình thể phách tu hành đến cảnh giới khó mà tin nổi, vẹn vẹn tự thân tồn tại liền tự nhiên mà vậy sửa đổi ngoại giới hoàn cảnh, chư pháp bất xâm, thần Phật bài ta. Có chút ý tứ, có thật nhiều năm chưa từng thấy qua thú vị như vậy người tu hành, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Thì Vương mang trên mặt tiểu dung, vẫn như cũng là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, tự hồ cũng không đem tu hành để vào mắt đây là bởi vì, hắn thấy Ma thần cùng hủy diệt đại năng ở giữa chênh lệch là chất biến. Tựa như là vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh ở giữa cách xa nhau lấy một đạo hồng câu đồng dạng. Tô Hành đem nhục thân của mình ma luyện mạnh hơn, cũng bất quá là một cái hơi cường tráng chút manh thu mà thôi, khó mà cấu thành quá lớn uy hiếp. Thi Vương trên mặt thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được, người cũng thế. Tuyệt mệnh lệnh. Đối tác nhĩ Ban ba người, Thi Vương đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Rang rắc. Tác Nhị Ban lập tức cảm giác chính mình giống như là rơi vào hồ băng, lạnh cả người. Mà lại trên người sinh cơ cấp tốc trôi qua, từng cây gai bộ lồng màu đen, gián làn ra hướng ra phía ngoại xung ra. Tình thế kết quang. Tô Hoành Thiên Âm lại lần nữa chuyển đến. Theo một sợi bạch quang rơi xuống, loại kia cảm giác gầm lên cấp tốc rút đi, trên người lông đen cũng đều tuyết động tiêu tán không thấy. Thí Vương chưa từng ngờ tới Tô Hoành còn có như vậy thủ đoạn, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn vừa mới quản xuống ngoan thoại, nhưng bây giờ liền bị đánh mặt, cái này lập tức để hắn cảm giác 10 phần khó xử. Vô tri tiểu bối, muốn chết. Thí Vương sắc mặt trở nên ngâm trầm, toàn thân trên dưới sát khí cuồn cuộn. Hắn vẫy tay, bá, một tiếng, theo gió âm thanh gào thét, nguyên bản cắm trên mặt đất kia một cây trường thương màu đen, đánh lấy bay xoè đến, rơi vào trong tay của hắn. Trường thương nơi tay, Thi Vương Nguyên bản có chút chút còn xuống thân thể, lập tức thẳng tắp. Phía sau đen nhanh áo choàng phần phật bay múa. Cả người khí thế cũng từ trước đó quỷ dị âm trầm, luốt sắc thành chinh chiến thiên hạ bá giả vô địch. Mở. Hắn hét lớn một tiếng, như kinh lôi nổ lên. Trường thương trong tay lắp một cái, mang theo hắc quang, hướng phía nơi xa chạy nhanh đến Tô Hành thẳng tắp đâm ra. Hắn tại vừa rồi khí phách va chạm lúc, đã đánh giá ra Tô Hành thể phách cực kỳ cường Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũng là lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp đây là bởi vì thân là hủy diệt năng, Thi Vương Ma La đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. cho rằng có thể tại địch nhân nam hiệu nhất địa phương đánh bại, từ nhục thân cùng tâm lý hai loại phương diện bên trên triệt để phá hủy, chương 395. Gặp long cung bái, đáng chém. Chương 395, gặp long cung bái, đáng chém. Nếu như là thường ngày, phương pháp như vậy không gì không thể. Nhưng lần này hắn chú định tính sai, bởi vì hắn đối mặt địch nhân là Tô Hoành. Ha ha ha. Bầu trời phía trên, Tô Hoành càng rỡ cười to, hai con mắt ở trong giống như là có huyết hỏa đang tiêu đốt, trung quanh từng cây gân xanh bắn ra, cả người khuôn mặt dọa người vô cùng, giống như là bụng đói tê ương dã thú. Gặp long cung bái, ai cho ngươi là gan? Đáng chém. Wen, hắn đầu tiên là hai tay khẽ trống, đột nhiên tại ngực đụng một cái. Một tiếng phảng phất giống như hồng trung đại lư vũ vũ thiên vang, lập tức giống như gọn sóng lướt qua màn trời. Tối tăm mờ mịt thế giới, gió bao tứ ngược, nhưng tại cái này sát na giống như là yên tĩnh trong đáy mắt. Tô hành kịch liệt hắc khí, đại lượng khí lưu hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng dây lửa, tại bén nhọn trói hai tiếng gào ở trong bị hắn nuốt vào thể nội. Sau đó nội thể của hắn bay trướng, trên thân sắc vậy màu đen hẽ, mà bên trong thì tràn đầy tùy chạy xuôi màu vàng kim viêm lưu ở trung quanh không khí mắt trần có thể thấy vặn vẹo sát na. Tôi hoành cuồng bạo đến cực hạn một quyền, đã bỗng nhiên hướng về phía trước anh ra. Ầm ẩm. không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thuôn vẻ dung hợp long hải về sau, đơn thuần nhập thân, tôi hoành chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Dưới mắt quái vật này cảnh giới tuy cao, nhưng cũng tuyệt không ngoại lệ. Giang giặc, cả hai va chạm sát na. Một tiếng vang giòn bên trong, trường thương liền vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó quyền quang thẳng tiến không lùi, rơi vào thi vương mà là ngực chính giữa. Cái sau hai mắt hướng ra phía ngoài bạo lổi, lực cùng đủ cơ muốn dính vào cùng nhau, một cỗ to lớn lực mạnh cuốn tới, cả người không bị khống chế hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Mà là giống như là hóa thành một đạo màu đỏ trong thiên thạch, đập ầm ầm ở phía xa bình nguyên bên trên đại địa hướng phía dưới lõm, giống như là ngã nát thủy tinh chia năm xẻ bảy, mà tại một mảnh đèn kịt kẽ nước bên trong, thậm chí có nóng hở nham tương cùng chảy rộng lưu hình trắng lóa khí thể trào ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tôi Hoành ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Tuy nói ở trên đường thời điểm, vì để tránh cho quá mức kinh thế hai tục, Tô Hoành đem chính mình bản thể thu nhỏ. Nhưng dù cho như thế, trên thế giới này có thể đón lấy một quyền của mình người hoặc là yêu ma đó cũng là ít càng thêm ít. Quái vật này thân thể thế mà chưa từng nổ tung, chỉ là người bị thương nặng. Đích thật là có chút bạn sự mang theo, đã một quyền không được, vậy liền lại đến một quyền tốt. Tô Hành trên mặt sát khí bức người. "Ven!" Dưới chân hắn không khí nổ tung, thân thể tiếp tục bay trống thêm, lại là khoa trương một quyền kinh khủng lẫm vang rơi xuống. Chỉ là bay đến giữa không trung, Trạch Tông lưu lại phế tích bên trong. Cái kia bị Thi Vương Triệu hắn đi ra to lớn cánh tay, lúc này giống như là đột nhiên sống lại. Đột nhiên hướng về phía trước tìm đòi, năm ngón tay khép lại, bất ngờ không đề phòng, Tô Hành cho dù phát giác được một tia nguy hiểm báo hiệu, nhưng lại chưa từng né tránh, đống bị bàn tay khổng lồ vào trong đó hầm. Nham tương sôi trào, một chút nổ tung. Thi Vương thân thể trực tiếp bị tô hoành một quyền đạp nát một nửa. Lúc này trên thân buốc lên khói đặc, cũng không biết là Nham tương vẫn là huyết dịch dạng chất lỏng sền sệt, thuận tổn hại thân thể giọt giọt rất xuống đau đớn kịch liệt, còn có bị sâu kiến đánh bại sỉ nhục, lúc này toàn bộ hóa thành lửa giận, tại lông ngực của hắn ở trong cháy hung hực. Chỉ là nghi nhục, cũng dám. Thi Vương kịch liệt thở dốc, khuôn mặt tâm trầm. Lúc này đưa tay hướng về phía trước một nắm, làm ra cùng cái kia to lớn bàn tay đồng dạng động tác. Toàn bộ tông trên dưới, đệ tử trưởng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Nhưng bọn hắn trên người tinh huyết còn tàn mát trên chiến trường. Theo Thí Vương thi triển bí pháp, bộ phận này huyết nục ở trong lực lượng lập tức bị điều động. Xa xa nhìn lại, tựa như là từng đạo đỏ như máu mạch lạ, bao trùm tại mầu đen cự thủ bên trên, chóng rống tăng thêm mấy phần tà tính khí tức. Thí Vương hiển nhiên là đối Tô Hoành hận đến cực sâu. Lúc này ngay cả mình thương thế trên người đều không lo được khôi phục, ngược lại là đem càng nhiều lực lượng dốc vào bàn tay khổng lồ kia ở trong. Chết đi cho ta." Hắn năm ngón tay chấu ra, dùng sức bóp. Mà theo thi Vương động tác trong tay, cự thủ bên trên bao trùm một tầng màu đỏ sẫm huyết vong cũng có sinh mệnh đi theo cơ vào. Biao Biao to lớn ngón tay như núi dùng sức để ép, bên trong lập tức chuyển đến một trận dắt băng tiếng vang. Nơi xa tác nhĩ ban bọn người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Nếu là bọn họ đổi vị trí chỗ chi, sợ là ngay cả trong chớp mắt đều không thể kiên trì, chỉ có tại chỗ chết bất đắc kỳ từ một cái hạ tràng. Tô hành thể phách mặc dù cường hành, có thể vội vàng không kịp chuẩn bị trung kế tình huống dưới, lại thêm thi vương chiếm cứ địa lợi, đến tột cùng có thể hay không tiếp tục chống đỡ, liền ngay cả tác nhĩ ban trong lòng cũng là một trận rối dự. Ha, ha, ha Bàn tay khổng lồ kia vốn là thị vương luyện hóa một kiện pháp khí, cùng tâm ý của hắn tương thông. Hắn có thể phát giác được bên trong truyền đến dãy rủa biên độ chính trở nên càng ngày càng yếu, thì Vương lập tức âm trầm cười ra tiếng. Chỉ là cười cười, hắn liền dần dần phát giác được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Tô Hoành mặc dù không còn ngăn cản, có thể cùng hắn cùng cự thủ ở giữa liên hệ tựa hồ cũng bị chặt đứt, mà lại cự thạch sụp đổ thanh âm liên tiếp chuyển đến, có thể mắt Trần có thể thấy nhìn thấy khe hở tại bàn tay lớn mặt ngoài vận mẹo lan tràn, bên trong còn có từng đạo chói mắt kim quang kiếm bắn mà ra, liền cả trên trời lằn lộn mây đen đều bị thiêu đốt Muốn hoàn việc. Mặc dù trái tim đã tại mới vừa rồi bị Tô Hoành phá hủy, Có thể thi Vương vẫn là hơi hồi hộp một chút, có loại đại sự dự cảm không ổn, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa dự cảm hóa thành hiện thực ầm ầm. Theo quang mang sáng lạ đến từ hạ, to lớn thi thủ lẫm vang nộ tung. Lúc này Tô Hành đã khôi phục chính mình bộ phận bản thể, mà lại theo thứ hai trái tim bị hoàn toàn kích hoạt, trên người quang mang phun trào, giống như là một viên lưu ly li mặt trời cao cư tại chính mình vương tọa phía trên, chúng sinh thần phục, che che chở từ phương. Dưới chân như dãy núi thô to cánh tay từng khúc nổ tung, tự tảng đá lớn không ngừng từ trên bầu trời chiết xuất rơi xuống, đục vào nhau ù ù tiếng vang bên tai không dứt. Tô hành trên mặt thần sắc Hắn không nói thêm gì, chỉ là một bước hướng về phía trước phóng ra. Bệnh, chỉ là trong nháy mắt, Tô Hành đã xuất hiện tại thiên vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Theo náo dược kim quang nổ bắn ra mà đến, thiên vương đưa tay đón đỡ, có thể hắn cỗ thân thể này bên trong tiềm năng cùng lực lượng đã bị ép hoàn toàn là rầu hết đèn tắt trạng thái. Thân thể của hắn bị lăng không đánh bay ra ngoài, ở giữa không trùng, trên người khôi giáp cùng làn da giống như là tổn hại đồ sứ từng khúc chết xuất, giống mạng nhện khe hở không ngừng bật Các loại rơi trên mặt đất thời điểm, còn lại thân thể tàn phế đã hóa thành khói đen tán. chỉ còn lại một viên mọc ra bộ lông màu xanh cùng miệng đầy răng nanh xấu xí đầu, ngựa mặt té nằm khô cạn đất khô cắn bên trên. Tô Hoành đưa tay đưa tay về phía trước, Tình Phong đánh tới, cái kia đầu treo trước mặt Tô Hoành, hai người hai mắt nhìn nhau. Ngược lại là xem thường ngươi. Thi Vương bỗng nhiên bật cười, ngươi trêu chọc đến không nên trêu chọc người, không cần quá lâu, ngươi sẽ vì hôm nay làm sự tình hối hận. Ha ha. Tô Hoành cười lạnh, nên hối hận người là ngươi. Ẩm. Hắn một tay lấy Thi Vương đầu siết trong tay, ngón tay thoăn dùng sức một túm, cái sau chỉ còn lại đầu liền trong nháy mắt nổ tung, chỉ là theo thi thể chết xuất. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng hóa thành từng đạo hắc vụ, hướng lên dâng lên, ở trên bầu trời lưu lại một mảnh to lớn màu đen điểm lẫm tấm. Tăng Nhi ban lúc này đi vào Tô hành bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tản ra âm lãnh khí tức đốm đen. Hắn giống như là chậm rãi ý thức được cái gì, biểu hiện trên mặt một chút trở nên sợ hãi, nhìn không được nuốt xuống một miếng nước bọn, lúc này mới do dự nói, vừa rồi chúng ta gặp phải tên kia, còn không phải bản thể. Từng. Tô hành gật đầu, hẳn là. Hắn đối hủy diệt đại năng giải có hạn, nhưng cũng từ Đồng Sơn đại thánh chỗ nào giải được một vài thứ. Giống như là loại tồn tại này Trừ phi là Trung Châu thần thoại chiến trường bên kia xảy ra vấn đề, bằng không mà nói là rất khó tiến vào hiện thế ở trong. Tô Hoành ánh mắt rơi vào Trạch Tông hai tên trưởng lao trên người, hắn hỏi, hai vị này là? Tát nhĩ ban liền đem vừa rồi chuyện phát sinh nói đơn giản một chút. Thì ra là thế. Tô Hoành hiểu rõ đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn thấy Tô Hoành lạnh lùng ánh mắt, trong lòng cảm thấy dù mình, há mồm liền muốn yêu cầu tha. Có thể lực hút đã giữ lại cổ của bằng hắn, một câu đều nói không nên lời. Ngay sau đó huyết nục lo luyện dị hóa thành một máu me đầm đìa lớn, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, miệng rộng mở ra cản xuống, răng rắc một tiếng vang dọn, hai người ngay cả trốn tránh trông cự phản ứng đều làm không được, liền bị trực tiếp một ngụm nuốt vào. Trên bầu trời đốm đen, Tắc nhi ban Nghị ban nghĩ, đem chính mình một chút suy đoán nói ra. Hắn tại mảnh này trên thảo nguyên gặp được không ít hoàn thi. Lại thêm trước đó Tô Hoành cùng Thi Vương giao thủ, tạo thành thiên thai kinh khủng dư ba. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, trường sinh thiên bên trong lực lượng thẩm thấu mà đến, mảnh này trên thảo nguyên có lẽ sẽ phát sinh một chút không tốt biến hóa. Có đạo lý. Tô Hoành gật đầu, tán thành Tắc Nghị ban phỏng đoán, không thể cứ như vậy phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Hắn nghi nghĩ, đem dẫn lôi châu lấy ra. Lần trước độ kiếp toàn bộ quá trình, trừ ra Minh đạo nhân hoàn thành thủy biến, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất bên ngoài, còn lại chính là viên này dẫn lôi châu, tại lôi kiếp ở trong đạt được coi như không tệ cơ duyên. Bộ phận tiên kiếp bị dung nhập trong đó, từ nguyên bản trạng thái cố định, hóa thành hiện tại điện tương thể lòng năng lượng thể. Mà lại hắn thả ra lôi pháp, càng là tự mang một tầng kết quang, đối yêu ma tà ma loại hình sinh vật, có tương đương rõ ràng khắc chế hiệu quả. Tô hành đem dẫn lôi trụ thế ra. Từng đạo lôi quang giống như trụ cột, chống ra bắt ngát đại địa cùng màu gỉ sắc bầu trời. Lưu lại tại trên phiến chiến trường này, tà ma âm lãnh khí tức bị trí dương chí cương lôi kiếp độ hóa, những cái kia lưu lại thi hại cũng bị hóa thành cho bụi. Dòng rã hao tốn nửa canh giờ thời gian, Tô hành đối phiên chiến trường này hoàn thành tính hóa. Bốn phía mặc dù vẫn như cỗ hoang vu, nhưng đã không có loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác cấm lãnh. Chỉ là mảnh này hóa thành đất khô cằn hoang nguyên, lại là một lát khó khôi phục, cần thời gian mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng lúc đó, trường sinh tiên bên trong, theo từng đợt màu xanh sấm khí tức hội tụ, thì Vương Long tóc lộn xộn, vết máu thân thể lại xuất hiện trong hư không. Sắc mặt Hàn Nặc độc hướng phía trước mắt dần dần tiêu tán, khẽ nước nhìn một cái, sau đó quay người rời đi. Trong trường sinh thiên, Thi Vương có thể phát huy chính mình hoàn chỉnh thực lực, một bước phóng ra liền vượt qua vô số khoảng cách. Trước mắt xương mù xám xịt tản ra, hắn rất mau tới đến một tòa có vô số to lớn mồ âm linh thế giới ở trong. Tựa hồ phát giác được Thi Vương đến, trong đó một ngôi mộ mộ ầm ầm mở ra, từ bên trong lập tức đi ra một cái ngực mọc đầy lông đen phát ra là ma. Cái này Lạt ma nhìn thấy Thi Vương, lắc mình biến hóa hóa thành một đầu cao cự hùng, ra lông sủ cái mũi ở bên cạnh hắn hà, lập tức cười khẩy nói: "Ngươi tụ thường, là ai làm?" Chương 396, Thiên Khuynh sắp đến, không chịu nổi trước trách lớn. Chương 396, Thiên Khuynh sắp đến, không chịu nổi trước trách lớn. Bị người ở trước mặt bóc chính mình ngắn, thì Vương tự nhiên là giận dữ, trên mặt nguyên bản dần dần khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ, lập tức trở nên dữ tợn. Có thể trước mặt cái này Hắc Hùng tu hành tựa hồ cũng cực kỳ cao thâm. Nhìn thấy Thi Vương tức giận, cũng không vi ý, lúc này ngược lại cười lên ha ha. Tiếng cười kia cực kỳ khủng bố, có thể vô cùng thấy rõ ràng, giống như thực chất sóng âm hóa thành đen nhánh chiếu tịch, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xung quanh tối tăm mờ mịt xương mù bị đánh tan, tinh quang vạt mẹo, nhìn qua giống như là rất nhiều tinh thần truy lạc. Mảnh này hoang thổ bên trong, những cái tia to lớn mồ cũng theo lay động, toàn bộ đều vỡ ra khe hở, từng đạo hiện lên màu xanh sống mục nát thi xương mù hướng lên dâng lên. Bạch Hắc hùng tiến về phía trước một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen cuồn phong các loại một lần nữa tụ hình, cũng đã xuất hiện tại như một tòa núi nhỏ to lớn mồ phía trên. Hắn hai con mắt đỏ như máu, lúc này nhìn xem Thi Vương cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi muốn dự định cùng mồ gia động thủ sao?" Thi thử ra nhưng hắn tu vi cùng trước mắt Hắc Hùng so sánh, vốn là kém một tuyến, mà lại trước đó tiêu hao đại pháp lực, để cho mình một bộ phân thân vượt giới giáng lầm, kết quả bị Tô Hành lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Phản phệ rơi xuống bản thể trên thân, tiến một bước bị suy yếu, kia liền càng không phải trước mắt cái này Hắc Phong đại vương đối thủ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Thì Vương ngữ khí cứng ngắt mở miệng, trên thân đồng dạng có kinh người sát khí tràn ngập. Cũng may hai người cũng không có chân chính đánh nhau. Bởi vì ở phía xa, đầy trời dưới ánh sao, lại là một đạo tiêu sái thân ảnh điện xạ mà tới. Kia là một cái toàn thân màu bạc trắng chim bay, giương cánh vượt qua 10m. Phía sau lông đuôi lông đang phát sáng, kéo lấy khắp thiên hạ ánh sáng, nhìn qua rất tường thụy. Nhưng tại trận, bất luận là bất hủ thi vương, vẫn là một bên Hắc Phong đại vương, hai người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên, trên thân tán phát địch ý cũng hơi chút thú liễm, không còn giống như là trước đó như thế tranh phong tương đối. Theo Liên Miên Hạo quang tung xuống, nương theo lấy đạo đạo tuyết bạch liên hoa trong hư không lở rộ. Bạch này nghĩa địa ở trong lượng lở thi khí cũng thoáng tản ra một chút. Trắng bạc chim bay hóa thành người. Kia là một cái vóc người cao gầy, khí chất lăng lệ tuổi trẻ nhân. Trên người da thịt dạng dỡ phát sáng, tóc dài đầy đầu đều là màu trắng. chỉ có trong con mắt hòa hợp đỏ như máu quan mang. Bạch Ngân Ma Điểu có được tịch diệt linh hồn tiên tiên thần thông. Bình thường điệu tiên tu giả chỉ là nghe được thanh âm của nàng đều không thể tiếp nhận, sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, tham dò trường sinh tiên rất nhiều đại năng bên trong, chết tại quái vật này trong tay người tu hành nhiều vô số kể. Chỉ có một mình ngươi đến sau. Thị Vương nhìn thấy không có những người khác ảnh lại lần nữa xuất hiện, lúc này lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ thật là có chút bất mãn. Bạch Ngân Ma thanh âm thanh thúy, giống như là đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, lúc này lập đầu, hồi đáp: Còn có mấy vị trí cường già sẽ đến, nhưng bọn hắn tại Trường Sinh Thiên chỗ sâu, khoảng cách quá xa, còn cần một đoạn thời gian mới có thể gấp trở về. Khoảng cách quá xa. Ta nhìn sợ là lấy cớ đi. Hắc Phong đại vương cười lạnh, những người kia rõ ràng là coi chúng ta là làm đồ đẩn, muốn chúng ta ở phía trước chém giết, mà bọn hắn thì tại đằng sau kiếm tiền nghi, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy. Bạch Ngân Ma điều nói, cơ hội như vậy khó được, chúng ta hẳn là bươm xuống thành kiến, trước đem lợi ích lớn nhất thu lấy trong tay mới là. Hắc Phong đại vương hừ một tiếng, ngược lại là không có phản bác. Bạch Ngân Ma điều nhìn về phía Ti vương, đỏ như máu con ngươi có chút co vào. Kinh ngạc nói, trên người người thường thế, trên đường gặp một chút nhỏ ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Hắc Phong đại vương phản bác, trên vết thương thần thú khí tức cũng không từng tiêu tán, loại kia cổ lão tồn tại, làm sao có thể trong trường sinh thiên độ phải? Người đây rõ ràng là đem tay bẩn thỉu của mình cho vụng trộm phong tới hiện thực bên trong, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha ha. Hắc Phong đại vương trên mặt đất lộn một vòng, hai người này một mực có chút không hợp nhau lắm. Lúc này nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn kinh ngạc, Hắc Phong đại vương lập tức vui không thể ắt, hắn nằm xuống đất bên trên, đưa tay che lấy chính mình cái bụng cười ha, ha. Thị Vương sắc mặt khó coi, nhưng không nói thêm gì, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Bạch Ngân Ma điệu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, không biết Thi Vương là bị người nào gây thương tích. Làm sao? Thị Vương nghe rằng, lộ ra cực kỳ không vui, cho là mình bị mạ phạm, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ma điểu ngươi cũng nghĩ nhìn lão phu trò cười hay sao? Cũng không phải là như thế. Bạch Ngân Ma điệu vội vàng giải thích nói, mục tiêu của chúng ta là vọ đế cơ ngụy hoàng, vọ đế một khi vẫn lạc, liền mang ý nghĩa vạn nguyên bình nguyên thất thủ, đến lúc đó ma triều quét sạch, toàn bộ thiên hạ đều sẽ tao ngộ một trận hạ Bởi vậy một chút ẩn thế không ra cường giả có lẽ sẽ hạ chẳng tử chiến. Cho nên tin tức này cực kỳ trọng yếu, dính đến chúng ta tiếp xuống kế hoạch tán bài, mong rằng Thi Vương có thể thông cảm một fan. Bạch Ngân Ma điều thanh âm bên trong mang theo thành khẩn, lại thêm đem nguyên do giải thích rất rõ ràng. Thi Vương mặc dù không vui, nhưng lúc này cuối cùng là bông xuống một chút thành kiến. Hắn đem trước đây không lâu phát sinh sự tình nói đơn giản một chút. Thì ra là thế, Bạch Ngân Ma điều gật đầu, ta trước đó cũng đã được nghe nói người trẻ tuổi này danh tự, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thế mà trưởng thành đến một bước này, đích thật là cái tiềm lực rất lớn người tu hành, đáng giá chú ý một phen. Nếu là ta có thể chân thân giáng lâm, ha ha, Vương sắc mặt ám. Nhịn không được nắm chặt nắm đấm, không bao lâu, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận." Bạch Hắc Phong Đại Vương hóa thành một đạo quang phong, xuất hiện tại Bạch Ngân Ma điệu bên cạnh thân. "Đã hiện tại không có ý định động thủ, không biết người tốn hao như thế lớn chất trở, đem chúng ta hai cái kéo đến, là tính bẫy gì? Lần này tiểu tụ, ta là tới giới thiệu một vị đồng đạo, đến lúc đó cùng nhau xuất thủ, cũng là một vị cường đại trợ lực." Bạch Ngân Ma Điều lông mày giãn ra, nghiêm mà nói. "Đồng đạo?" Thì Vương hơi kinh ngạc. Trường Sinh mặc dù giọng lớn, nhưng hủy diệt đại năng cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Bọn hắn tu hành đến bây giờ nói ít cũng có mấy ngàn năm. Dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ cần nhắc lên danh tự, nhiều ít sẽ có chút tấn tượng. Dưới mắt thế mà làm như vậy thần thần bí bí, chẳng lẽ nói là cái nào đó ma thần vừa mới tiến giai hay sao? Thì Vương méo một chút đầu, nhịn không được nghi ngờ nói. Bạch Ngân Ma điều nói, cũng không phải là như thế, vị này thậm chí không phải hủy diệt đại năng, mà là một vị cổ lao chủng tộc ở trong củng giả. Cổ lao chủ tộc. Hắc Phong đại vương cũng hừ hừ hai tiếng, trên mặt lộ ra một cô không tiến nhiệm. Bạch Ngân Ma điều mỉm cười nói, mặc dù cũng không phải là ngươi ta đồng loại, nhưng vị này thực lực sát thực cực mạnh, mà lại am hiểu nhiều loại cổ lão pháp trận. tất nhiên có thể lần này trong chiến tranh phát huy không thể tự định giá hiệu quả. Nhìn thấy Bạch Ngân Ma điều chỉnh trọng như vậy việc giới thiệu, Hắc Phong Đại Vương cùng Bất Hủ Thi Vương trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ thân sắc. Hắn lần này cũng cùng nhau đến đây. Bạch Ngân Ma điều nói, ta có thể để hắn ra, cùng chư vị chào hỏi, vừa vặn có thể thương thảo hạ về sau hành động. 3. Dứt lời, Bạch Ngân Ma điều phủ tay. Trên bầu trời một đạo lưu quang lướt qua, rất xa xa không gian phát sinh vằn bẹo. Ngay sau đó một đạo dáng người khôi ngô bốn tay cự nhân, chậm rãi đi về phía trước. Xa xa nhìn lại, tốc độ của hắn rõ ràng không nhanh. có thể mới hướng về phía trước phóng ra mấy bước, cũng đã vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, cứ như vậy chống rống xuất hiện tại thị vương cùng Hắc Phong đại vương phía trước hai người. Hai người đều là hơi kinh ngạc, Hắc Phong đại vương càng là không nhịn được nhếch răng. Mặc dù có khoảng cách khá xa duyên cớ, nhưng tại bọn hắn cảm giác phía dưới, hai người vừa rồi đàm luận lâu như vậy, thế mà không chút nào từng phát giác được người này hành tung. Mặc kệ là bản thân tu vi cao thầm, vẫn là mượn cái gì khác thủ đoạn. Vẹn vẹn dạng này ra sân phương thức, liền cho hai người một cái không lớn không nhỏ ra vai phủ đầu. Cái này nhân sinh có bốn tay, mâu đồng cổ trên da thịt khảm nạm lấy từng lớn chừng quả đấm con mắt. Chỉ là những này con mắt toàn bộ bảo trì khép kín, chỉ có trên mặt hai viên con mắt trừng ra. Trên bả vai hắn hai tay ở trước ngực ôm hết, mà phía sau hai đầu càng thêm cánh tay tráng kiện thì hướng ra phía ngoài hư trường, ẩn ẩn làm ra một cái biểu tượng vô hạn huyền nào thủ thế ánh mắt của hắn tại Thi Vương cùng Hắc Phong Đại Vương hai người, cũng không quan tâm hai người hủy hiếp đại năng thân phận, chỉ là khẽ bước cẩm, liền coi như là bắt chước qua. Ta chính là Ma Duệ Thiên hình người bộ lạc đại tướng, A Cựu Sơ. Bốn tay cự nhân tự giới thiệu mình, thân sắc không ngạo không tự ti. Nếu như tôi hành xuất hiện ở đây, một chút liền có thể nhận ra, người này tướng mạo Rõ ràng cùng lúc trước hắn tại Giang Bắc Châu hủy đi Tôn này, Ma Duệ thần tượng có 7, 8 phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn này bị Lãng quên thần tượng chính là tại vài ngàn năm trước bị sở chế tác lưu lại. Ma Duệ mặc dù tại vài ngàn năm trước bị đuổi ra chính mình tổ điện, nhưng ở Trường Sinh Tiên bên trong, Ma Duệ vẫn như cũng là một cái cường đại cổ lao chủ tộc, đồng thời một mực tại tìm kiếm phản công khả năng. Thi Vương cùng hát Phong đại vương hai người chỉ là vừa đối mặt, liền đều là từ trên thân Atgisở cảm nhận được một khối nặng nề như núi nguy nga khí tức. Bọn hắn lập tức biết được. Trước đó Bạch Ngân Ma lời nói, lời nói không hoa, Hắc Phong Đại Vương nhẹ gật đầu, lập tức có chút tham lam cười nói, đích thật là có cái tốt thân thể, bất quả muốn gia nhập chúng ta, ngươi còn phải xuất ra chút bản sự đến mới được. Đây là đương nhiên. Akiser gật đầu, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bạch Ngân Ma điệu chỉ là ở một bên mỉm cười, mà Thích Vương cũng giữ im lặng bu lại, có chút hiếu kỳ tôn này cường đại ma dược đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Bạch Akiser không có thừa nước đục thả câu, một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, 5 ngón tay chống ra. Theo lấm ta lẫm tấm quang mang từ lòng bàn tay ở trong hướng ra phía ngoài mở mịt mà ra, rất nhanh hội tụ vào một chỗ. hình thành một mảnh to lớn màu vàng kim cây tối dạng sợi dễ đồ án. Hắc Phong Đại Vương nụ cười trên mặt thu liễm, lần thứ nhất hóa thành nghiêm túc. Chỉ vì trước mặt đồ án nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận trông đi qua, lại có thể một chút phân biệt ra được, những cái kia sợi dễ chỗ vị trí tiếp nối, rõ ràng là trưởng sinh thiên bên trong từng tòa tàn phá thế giới chỗ. Mà tại những này tinh mịn sợi dễ đỉnh, lại không phải là thương tiên đại tụ, mà là một cái hương hỏa lượn lờ quốc gia. Quốc gia ở trong có thành thị san sát, quan tường đang nằm. Cũng có thật nhiều tọa lạc tại bình nguyên bên trên to lớn thành trì, thậm chí có thể nhìn thấy lui tới người đi đường đi xuyên qua đường đi bên trong. một bức khói lửa nhân gian, sinh động như thật huyền diệu cảnh tượng. Toàn này quốc gia chính là Đại Chu hoàng triều. Mà tại quốc gia phía trên, thì cao cao lơ lửng một tôn tóc dài rối tung khơi ngô thần chi. Người kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miện, cầm trong tay thiên tử trấn ma kiếm, phía sau một vòng huyền quang giống như rượu nhật. Dù chỉ là một cái bóng mờ, vẫn như trước có loại uy hoàng thiên uy, trấn áp hết thể khí tức khủng bố từ trên người hắn tản ra. Người này chính là Đường đế, đệ rất nhiều hủy diệt đại năng vô cùng Nhìn thấy kẻ thù của mình, bất luận là Hắc đại vương, thì vương hay là một mực mặt mỉm cười bạch ngân ma điểu, lúc này đều là thần sắc nghiêm lại, diện phần mình trên thân đều có nồng đậm đến cực điểm chiến y rưng rỡ đến hủy diệt đại năng cảnh giới, về sau tu hành cùng một chút cổ lao chủng tộc, nhân loại đều hướng tới tương tự. Cần dùng đạo trường đến xác minh đạo pháp của mình, tại đầu này đường tắt bên trên không ngừng đòi hỏi. Có thể đại chu hoàng triều ngàn năm qua 18 lần thiên trinh, đạo trường của bọn họ bị hủy, tự thân cũng bị trọng thương. Về sau tốn hao mấy trăm năm thời gian cũng bất quá khó khăn lắm đem trên người mình thương thế ổn định lại, không còn chuyển biến xấu. Nhất là võ đế cơ nghị hoàng kế vị về sau, đại chu quốc lực càng là đến cường thịnh trình độ. muỗi kiềm chỉ, cho dù là hủy diệt đại năng cũng không dám trực diện phong mang. Bọn hắn vốn là trường sinh tiên bên trong thần linh, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không chôn chôn tránh tránh, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng may dạng này cường thịnh cũng không phải là vĩnh hằng. Võ đế bị thương nặng, kẻ kế tục bên trong cũng chỉ có trưởng công chúa Cơ Hoa hy còn xem như có chút sáng chói. Bọn hắn ra tâm bừng bừng, không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu là có thể đem võ đế giết chết, cướp đoạt một thân võ đạo tinh huyết, đến lúc đó không chỉ có thể khỏi hẳn tương thế, thậm chí còn có thể làm cho mình tu vi nâng cao một bước, đạt tới chưa bao giờ có phong. Trong chi đại chu hoàng triều còn có mấy trụ cึก Lê dân bách tính, cường thịnh hưng hỏa. Những vật này đối với bọn hắn dụ hoặc tựa như là bụng đói kêu vang kẻ lang thang, đối mặt một khối chảy mỡ tìm mỡ. Căn bản là không có cách kháng cự. Lúc này, ạt giơ sở thanh âm tiếp tục chuyển đến, nói, ta có thể trên thần thoại chiến trường bố trí nghi thức, đem đại chu hoàng triều bên trong Lê dân bách tính sinh cơ phóng đại kích hoạt, đến lúc đó trưởng sinh thiên bên trong rất nhiều yêu ma đều sẽ bị hấp dẫn mà tới. Lại thêm chúng ta mấy người liên thủ, coi như đế có bản lãnh thông thiên, tại dạng này tuyệt cảnh dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Mảnh này đất đai đã từng là bọn hắn tổ địa, đối hạt cư sở tới nói, những cái kia nhân loại tựa như là sinh hoạt trong nhà mình con dán, hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch mới tốt, đây là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa đại chiến. Dính đến sinh tồn, không có bất luận cái gì thương hại. Bởi vậy hắn không tiếc phạm phải kiêng kỵ, cùng những này số danh chiêu lấy hủy diện đại năng tiến hành hợp tác, vì chính là xuất thủ chính là tuyệt sát. T, lúc này bất hủ thi vương trên mặt rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Hắn đưa tay xoa xoa khóe miệng rủ xuống nước miếng, tựa hồ đã thấy chính mình đâm máu chủng sinh, thương sinh kêu rên, đem từng tòa phồn hoa thành lớn chuyển hóa thành thi người quốc gia. đem chính mình kiểu nhân giống tại dưới chân trà đạp xé nát chẳng cảnh. Cứ hận là vào bụng độc dược, là trong cổ nồng đau nhức, chỉ có cừu địch máu tươi mới có thể thoáng chữa trị. Bất Hủ Thi Vương hai con mắt ở trong bước lên lục quang, thúc giục nói, cái kia còn đang chờ cái gì, chúng ta nhanh đạo thủ. Tô Hoành từ trong tay tác nhĩ ban lấy được mật tảng ở trong Thái Dương Thế Tinh. Lúc đầu chỉ là tiện tay một bước nhặt cờ, không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch, tận mắt nhìn thấy, Tô Hoành cũng là hơi kinh ngạc. Hàn An bài tác nhĩ ban nghĩ ngươi thật tốt. Trở lại giang ngạc khu vực về sau, Tô hành nhưng lại chưa lập tức bắt đầu dung hợp. Hắn hơi suy tư, mang lên một phần lễ vật, sau đó một bước hướng về phía trước phòng ra, rất mau tới đến khô lâu nguyên chỗ sâu, trên lại tuy sơn, tự mình đến đây đến nhà bái phòng. Trong suốt như gương hồ nước trước, Minh đạo nhân một tiệc áo trắng, trên mặt tựa hồ mang theo một vòng kinh ngạc. Không ngờ tới vừa mới phân biệt không bao lâu, Tô Hoành cũng đã lại lần nữa đến nhà, không biết gặp được chuyện gì. Vô ý quay dậy, chỉ là chuyện này liên quan đến trọng đại. Tô Hoành đối Minh đạo nhân thái độ rất ôn hòa, một mặt là thực lực đối phương cường đại, một mặt khác là đối phương đã từng thân là vương triều công chúa. Nàng tích lũy được một chút kiến thức cực kỳ trân quý, có thể trợ giúp Tô Hoành về việc tu hành ít đi rất nhiều đường quyền co. Minh đạo nhân đưa tay dùng tay làm dấu mời, sau đó dâng lên một chén nóng hồi nước trà. Hai người ngồi đối diện nhau. Tô Hoành đem trước phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Thủy Diệt đại năng, Minh đạo nhân trắng non tố thủ bưng lấy một chén trà thơm, nhẹ nhàng thổi tán lượn lờ dâng lên trà khói. Tô Hoành mười phần chân thành hỏi, ta nghĩ biết được, Thủy Diệt đại năng cùng ma thần ở giữa tồn tại dạng gì chênh lệch? Mà tại nhân loại người tu hành bên trong, địa tiên phía trên lại là như thế nào một phen cảnh giới? Chương 397. Diễn hóa con đường. Siêu phàm thoát tục. Chương 397, diễn hóa con đường, siêu phàm thoát tục. Không nghĩ tới sự tình chuyển biến xấu tốc độ, so trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Minh đạo nhân suy tư lưỡng ngày, sau đó khe khẽ thở dài, ngày xưa tháng đủ vương chịu thời điểm, Vạn Yên Bình Nguyên mang tới uy hiếp kém xa như vậy, chỉ là một cái bình thường thần thoại chiến trường. Thời gian ngàn năm, trường sinh thiên đối vật chất giới thay đổi một cách vô chi vô giác không ngừng xâm lấn, Vạn Yên Bình Nguyên diện tích tùy theo khế chương, từ bên trong đi ra sinh vật cũng càng thêm kinh khủng. Minh đạo đứng dậy, hướng phía bên hồ đi đến. Xung quanh trên đất bằng bao trùm lấy một tầng thật dày tuyết động, giẫm lên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Tô Hành cùng sau lưng nàng. Minh đạo nhân vung tay lên một cái, từ bên cạnh cây bổ đề bên trên lấy xuống vài miếng lá non, sau đó vẩy vào trước mặt trong hồ. Hồ nước phía dưới liên tiếp một đạo nước sạch róc rách dòng suối, bên trong trải rộng màu đen đá cội. Bồ đề lá nước chạy bèo trôi, đánh lơi xoé dần dần biến mất tại Tô Hành tầm mắt ở trong. Ta cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua cái kia cấp bậc tồn tại, bởi vậy ta hiểu rõ đến một chút tri thức, phần lớn bắt nguồn từ cổ tịch ở trong ghi chép. Minh đạo nhân túi đầu nhìn xem dưới chân lưu động hàn truyền, thanh âm không từ không chậm chuyển đến, lại thêm thời gian ngàn năm, tu hành hệ thống cũng đang phát sinh biến hóa. Bởi vậy, tiếp xuống ta miêu tả một chút nội dung, có lẽ sẽ có chút xuất nhập, bởi vậy chỉ có thể làm làm tham khảo, chớ có quá mức chấp mê. Ta Minh Bạch. Tu hành gật đầu, có thể từ minh đạo nhân nơi này giải được một chút hữu dụng nội dung, đối với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Địa tiên phía trên cảnh giới, được xưng là giới chủ, tại một ít trong diện tích cũng bị ghi chép là thánh. Minh nhân nói, cái gọi là siêu phàm nhập thánh. đã là sinh mệnh cấp độ bên trên phát sinh thủy biến, đồng dạng cũng là nắm giữ lực lượng tầm cấp lên cao hoa. Cảnh giới này bước đầu tiên chính là phong giới, đem tinh thần lực của mình cùng trường sinh thiên bên trong một cái thế giới dung hợp lẫn nhau. Phong giới Khải Thiên. Tô Hành trong lòng lập tức nhất định. Minh đạo nhân xoay người lại, đối với hắn khẽ vỗ cảm, không tệ. Nhưng luyện hóa thế giới cũng không có nghĩa là chân chính thủy biến, đây chỉ là bước đầu tiên. Mà càng quan trọng hơn là tiếp xuống bước đầu tiên, lấy tự thân luyện hóa toàn này thế giới làm cơ sở, ở phía trên diễn hóa xuất độc đạo thuộc về mình đồ. Minh đạo nhân nói. Tỷ như trước ngươi đụng phải vị kia thiên vương, đạo đồ rất có thể cùng luân hồi, sinh tử, mục nát loại hình có quan hệ. Từ điểm này đến xem, bất luận là nhân loại, vẫn là yêu ma, hoặc là trường sinh tiên bên trong ma duệ dạng này cổ lao chủng tộc. Tại bước vào cái này cửa hải sau phương pháp tu hành đều là đại khái giống nhau, chỉ là tại chi tiết sẽ có khác biệt. Diễn hoa xuất độc đạo thuộc về mình đồ về sau, có thể thu được dạng gì chỗ tốt? Tôi hình hỏi. Minh đạo nhân nói, địa tiên cường giả, thậm chí là ngươi ta bọn người, trong tay nắm giữ chỉ là thần thông, là pháp Còn nếu như có thể tại Trường Sinh Thiên bên trong diện hóa xuất đạo thuộc về mình độ, như vậy trong tay trưởng khống lực lượng chính là đạo, hai cái này tồn tại trên căn bản trên lệnh. Tô Hoành gật đầu, như vậy con đường mạnh yếu, hòa luyện hóa thế giới hẳn là cũng có nhất định liên quan. Đúng là như thế. Minh đạo nhân hồi đáp, dưới tình huống bình thường tới nói, thế giới này càng thêm hung tịnh, tự thân con đường cũng liền càng mạnh. Như vậy, nếu như một người muốn trưởng khống nhiều loại con đường, như vậy thì chỉ có thể ở Trường Sinh Thiên bên trong luyện hóa nhiều cái thế giới mới được. Tô Hoành phát tán tư duy, đoán được, cũng có thể tại một cái trên đạo trường diễn hóa nhiều loại con đường. Minh đạo nhân lắc đầu, Trần Thành nói: "Bất quá làm như vậy phong hiểm rất lớn, bởi vì hai chủng đạo đồ nếu như lẫn nhau xung đột, cuối cùng không những không cách nào lấy được tiến bộ, ngược lại sẽ gây nên sụp đổ, nguyên khí đại thương. Bởi vậy nếm thử diễn hóa nhiều loại đại đạo, bình thường đều là khai thác mấy cái tương cận đường tắt, không thể bước chân bước quá lớn." Đã đạo trường cùng tu sĩ mạnh yếu cùng một nhịp thở, như vậy đạo trưởng bị hủy, tu sĩ bản thân là không cũng sẽ nhận trọng thương. Tôi hình hỏi: người nói không sai." Minh đạo nhân gật đầu, một khi đạo trưởng bị hủy, nhẹ thì tu vi thoái hóa, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tôi hoành lông mày tao lại, có thể cứ như vậy, tất nhiên có thể tăng thực lực lên hạn mức cao nhất, nhưng cũng vô duyên vô cơ cho mình tăng thêm một cái nhược điểm chí mạng. Đúng là như thế, cho nên cổ tịch bên trên ghi chép, tuyệt đối không thể đem chính mình đạo trưởng vị trí tiết lộ cho người khác. Minh đạo nhân hồi đáp, "Tôi hành nghĩ nghĩ," lại hỏi, "Nếu như luyện hóa huyết giới, ta có hay không có thể ở phía trên diện hóa xuất đạo thuộc về mình độ?" Minh đạo nhân trả lời, "Hoàn toàn chính xác có thể." Trên thực tế trong mắt của ta, huyết giới bản nguyên xem như tương đương hùng hậu, mà lại thế giới ý chí cực kỳ sinh động. Dưới tình huống bình thường tới nói, thế giới như vậy có lẽ là rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ chứng đạo chi địa. Bởi vì chỉ cần có thể đem luyện hóa, lấy huyết giới ở trong đặc thù hoàn cảnh đến xem, hẳn là có thể tương đương nhẹ nhõm bước vào giới chủ cảnh. Về sau lấy được con đường, hẳn là máu tươi, dết chóc loại hình có liên quan tồn tại đối với tự thân sức chiến đấu tăng phúc, cũng là cực kỳ rõ ràng. Bất quá làm như vậy chỗ xấu cũng có. Minh đạo nhân nói, huyết giới cùng thần thoại chiến trường kết nối, luyện hóa về sau rất dễ dàng lọt nhà vào. Tô huynh rất quả quyết, ta hiện tại còn vô đi đến con đường này. Vậy cũng đơn giản. Minh đạo nhân không có cơ nhiều Chỉ cần đem huyết giới ý chí đánh tan, không đem hoàn toàn luyện hóa là đủ. Đường ở dưới chân ngươi, đi cùng không đi, hoàn toàn nhìn của cá nhân ngươi ý nghĩ. Ta rõ ràng, Tô Hoành hướng Minh đạo nhân ô quyền, chân thành nói tạm. Sau đó hắn quay người rời đi. Hắn vốn cho là chính mình địch nhân tại huyết giới. Nhưng bây giờ xem ra, những cái kia hủy diệt đại năng hiện nhiên là đang làm một chút đại động tác. Tô Hoành cũng hiếm thấy dâng lên một chút cảm giác cấp bách, nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tăng lên thực lực mình mới được. Tô Hoành trở lại trấn Ma Tháp. Huyết giới nơi đó tình huống mặc dù dần dần ổn định lại, nhưng nơi này đã nhanh phải bận điên. Tôi hành đẩy cửa phòng ra, liền gặp từng đạo bóng người ở trước mặt mình lo lắc, cấp tốc hiệu suất cao giao tiếp các hạng công việc. Trong đầu hắn đột nhiên đụng tới một câu. Phía sau là như vậy, tiền tuyến các chiến sĩ chỉ cần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trên chiến trường, ở tiền tuyến nghe lệnh làm việc, anh dũng giết địch như vậy đủ rồi, thế nhưng là phía sau nhân viên cân nhắc sự tình liền có thêm. Không hiểu cảm giác có chút vui cảm giác gầm. Bên cạnh một đạo cửa lớn bị người từ bên trong một chút đẩy ra, truyền đến tiếng vang. Lý Hồng tụ Dĩ vãng đều là một thân áo đỏ trang phục, đi đường chậm rãi, không phát ra một điểm thanh âm. Nhưng lần này mặc vào một kiện tiếp thân quân đả, cùng huấn luyện dùng quần dài, Chấm nón cánh tay bại lộ bên ngoài, trên trán nhiễm lấy mồ hôi. Phía sau Điền eo tóc dài cũng dùng một chiếc châm gỗ ghim lên, nhìn qua hùng hùng hổ hổ, có chút lôi lệ phong hành cảm giác. Nàng tay trái mở cửa lớn ra, tay phải ôm thật dậy một số tư liệu ánh mắt trong suốt cấp tốc trong phòng bước qua. Sau đó sắc mặt vui mừng, rơi trên người Tô Hoành. Vừa vặn nơi này còn có một số tư liệu cần người xem qua cho phép mới được." Lý Hồng tụ giòn tan mở miệng nói, "Đi vào Tô hành trước người." Tô hành đưa tay nàng đưa tới sổ tiếp trong tay, cẩn thận lần xem. Trong này là một phần giao dịch ghi chép. Theo cục diện ổn định Đến tiếp sau bộ đội đã bắt đầu đối huyết giới tài nguyên tiến hành khai thác, đồng thời đối trước mắt siêu tập đến tài nguyên biên chế thành sách. Những tư nguyên này bên trong, một bộ phận sẽ bị lưu lại dùng làm bồi dưỡng nhân tài, ban thượng tiền tuyến chiến sĩ. Mà còn lại một bộ phận số lượng rời rạc, hay là chẳng phải gấp cần tài nguyên thì sẽ thông qua các đại thương hội, cùng lâm giang, trường việt các loại địa tiên tông thế gia tiến hành trao đổi ở trong đó tài nguyên điều động là cái vấn đề lớn. Lý Hồng tụ mặc dù đạt được Tô hành tín nhiệm, nhưng ở trong chuyện này cũng là không dám tùy tiện phép bản. Tô hành biết chuyện này xác thực liên quan đến trọng đại, bởi vậy một bên cẩn thận suy nghĩ, một bên cau mày nghiêm túc là xem Huyết rối ở trong khai thác gia tài nguyên, đại khái có thể chia mấy loại đầu tiên là sinh vật chất. Bao quát ma thần cùng phổ thông yêu ma lưu lại huyết nục, cùng một chút có thể dùng đến bồi dưỡng xem như chiến nô tài liệu vân Yêu ma huyết nục xem như trong giới tu hành nhất là thông dụng tài liệu, mà lại tu hành càng là cái lớp không đầy hang không đáy, bộ phận này thu hoạch đại bộ phận đều phải để lại dưới, trực tiếp tại nội bộ tiêu hóa hết. Về phần một chút có được đặc thù mới có thể yêu ma. Ngược lại là có thể coi như đặc sản, bán cho một chút có cần cỡ trung tiểu tông môn. Tiếp theo chính là khoáng sản. Trừ ra những cái kia tương đối thường gặp khoáng sản, trong này có hai chủng loại hình khoáng vật đáng giá chú ý, loại thứ nhất là bị huyết giới khí tức nghiệm dần sau, huyết đồ khoáng, tăng thêm loại tài liệu này rèn đúc mà thành vũ khí, có thể ngăn cản vết thương khép lại. Cho dù là tại địa tiên cường giả trên thân cũng có thể phát huy nhất định hiệu quả, giá trị không cần nói cũng biết. Loại thứ hai khoáng sản thì là dung nham núi lửa. Dung loại này khoáng vật chất lọc ngưng luyện ra tới núi lửa bom, có thể tạo thành tương đương không tầm thường sát thương hiệu quả. Trước đó Tô Hành tại Tôn Pháp tự cùng cự ngạt giấy thời điểm, còn tại phía trên thua thiệt qua. Khi đó hắn chưa dung hợp long hải Lục thân cường độ mặc dù cùng hiện tại không có cách nào so, nhưng cũng có chút không tầm thường. Vẫn là bị núi lửa bom bạo tác sinh ra lượng lớn năng lượng, cho phá vỡ phòng ngự, tạo thành một chút vết thương ra thịt. Ừm. Tôi hơi nghĩ nghĩ, lập tức ở phía trên đại bút nhắc câu. Những này huyết độc hoàn có thể bán đi một bộ phận, mà dung nham núi lửa thì cần muốn toàn bộ lưu lại. Về phần sau cùng thực vật vân vân. Huyết rồi bên trong hoang vu một mảnh, trước mắt phát hiện có thể dược dụng thực vật chủng loại cũng không nhiều. Có thể bên trong có mấy loại dược vật, trải qua nghiên cứu về sau, tựa hồ có được tăng cường tinh thần lực hiệu quả. Tô Hoành ra lệnh, để Tiền Tuyến Triệu Tông vô tiếp tục phái người bắt đầu điều tra, mau chóng cho hắn một phần kỹ càng báo cáo. Làm ra lời bình luận về sau, Tô Hoành đem trong tay văn kiện đưa cho Lý Hồng tụ. Lý Hồng tụ đưa tay tiếp nhận, đơn giản lật xem hai mắt. Sau đó làm bảo thuật đem một phần khác văn kiện đưa cho Tô Hoành, phía trên là từ thế lực khác ở trong có thể cung cấp mua sắm liệt biểu. Tô Hoành lật ra xem xét, trước mắt lập tức sáng lên. Hắn ở phía trên nhìn thấy không ít có thể dùng tại gia tăng tinh thần đặc thù dược vật, hiệu quả tựa coi như không tệ. Hắn mặc dù không có ý định lấy huyết giới thành đạo trận, đi đến, giới chủ, con đường Nhưng muốn triệt để đánh tan huyết giới thế giới ý chí, cũng không đủ tinh thần lực là làm không được. Những dược vật này có thể cho Tô hành giải khẩn cấp. Chương 398. Dung hợp Thái Dương Thiết Tinh, dư ba khuyết tán. Chương 398. Dung hợp Thái Dương Thiết Tinh, dư ba khuế tán. Tình huống bình thường tới nói, thuốc có 3 phần độc. Cho dù là địa tiên cảnh giới cường giả, cũng không thể dùng lâu dài tinh thần dược vật. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành luyện hóa, ổn định tâm tình của mình, về sau mới có thể lập lại lần nữa trước đó quá trình. Thựa như là tác Niết Bàn, mỗi một lần đều là thông qua nguy cơ sinh tử. đem chính mình tinh thần cảnh giới chậm rãi hướng tới ổn định. Ma Tô Hoành thân có thực tiên thiên phú bất kỳ cái gì bị nuốt vào đi đồ ăn cũng sẽ ở trong thân thể đạt được vật tận kỳ dụng phân giải hấp thu. Những này tinh thần dự vật cũng tương tự không ngoại lệ. Bởi vậy hắn không có nhiều như vậy kiêng kỵ, chỉ cần tài nguyên kéo căng, Tô Hoành tinh thần lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được rõ ràng tăng cường đem chính mình cần có tài nguyên câu bên trên, số đưa cho Lý Hồng tụ về sau, cô nương này liền hấp tiếp tục đi bận rộn. Tô Hoành nhớ ký hơn 1 năm trước, vừa mới bị bắt được trấn ma tháp thời điểm. Lý Hồng tụ vẫn là một bộ sinh không thể luyến, nhắm mắt chờ chết trạng thái. Kết quả hiện tại tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, thế sự phát triển, tạo hóa vô tận, khó mà đoán trước. Đem trong tay sự tình đơn giản xử lý một phen về sau, tôi hành đi vào trấn ma tháp tầng dưới trong mật thất. Mật thất này chế tạo ra đến đã có một đoạn thời gian, mà lại theo về sau đối ma duyệt tiến hành cắt chém, không gian bên trong còn tiến hành qua một lần phân chia. Những ngày này đến, tôi hành hình thể cấp tốc tăng trưởng, mặc dù có thể dùng bát cựu huyền công tự nhiên tiến hành sửa đổi, nhưng tóm lại là về tâm lý có chút chật trội cảm giác. Chờ chinh phục huyết giới về sau, liền cho mình kiến tạo một tòa thành thị. Tôi hành cho mình vẽ lên một chương bánh nướng. Dùng cái này tới chỗ rảnh chính mình. Hắn tiến vào bên trong một gian mật thất. Mà Hậu tâm niệm vi động, âm ầm thanh ngâm bên trong, đã sanh chế tạo cửa chính chậm rãi khép lại. Trong phòng một mảnh đen kịt, lấy Tô hành hiện tại ngũ giác cũng không cần nguồn sáng. Hắn đem tác nhĩ ban mang về chiếc nhẫn từ trong ngực móc ra, theo một vòng kinh lực rót vào trong đó, rất nhanh một thanh kim quang chói mắt trường kiếm liền xuất hiện ở Tô hành trong tay. Đây chính là Thái Dương thiết tinh rèn đúc mà thành vũ khí. Tô hành con mắt một chút lại, đưa tay cẩn thận vút ve. Không thể tưởng tượng nổi. Thoáng cảm giác về sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Cái này Thái Dương Tiết tinh bên trong Hoàn toàn chính xác có được bộ phận cùng kim ô tương tự khí tức. Chẳng lẽ nói, là thời kỳ thượng của cái nào đó kim ô chết, đến mức hoàn cảnh trung quanh phát sinh cải biến, năm tháng dài đẳng đẵng bên trong mới dần dần diễn hóa mà thành. Trong đó khả năng tôi hành không được biết. Hắn đầu tiên là đưa tay tại trường kiếm trên kiếm phong nhẹ nhàng luốt ve mà qua. Sau đó hắn năm ngón tay chống ra, đưa tay chộp một cái. Thái Dương Thiết Tinh rèn đúc mà thành vũ khí, phần lớn cực kỳ sắp bén, có thể như là mở ra đầu hũ đồng dạng chia ma thần thân thể, là nhất đẳng sát phạt lợi khí. So với huyết giới bên trong đại quy mô khai thác ra, huyết độc khoáng, Thái Dương Thiết Tinh giá trị Hiển nhiên là cao không chỉ một bậc. Bất quá Tô Hoành thể phách cường hành, đã là đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Nhất là tại thu hoạch được thao túng kim loại thiên phú về sau, trên da còn bao trùm lấy một tầng hoạt kim loại vũ trang, lực phòng ngự càng là kinh người. Răng rắc một tiếng vỡ giòn. Tô Hoành không có thụ thương, có thể trong tay trên thanh trường kiếm này lại là khe hở lăn tràn, từ trong cắt ra. Không có chút gì do dự, Tô Hoành mở ra miệng rộng, ngửa đầu trực tiếp đem những này mảnh kim loại toàn bộ nuốt vào, nuốt vào trong bụng. Tô hành hiện tại tối dạ dày đã sớm đang không ngừng thuế biến bên trong, chuyển hóa thành cùng loại nhiệt độ cao lò luyện Thái Dương Thiết Tinh mặc dù cứng rắn, nhưng ở Tô Hành trong thân thể cũng không có kiên trì quá lâu. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền bị cấp tốc phân giải. Bên trong năng lượng dần dần phóng xuất ra, bị thân thể hấp thu. Theo huyết dịch tại quanh thân không ngừng tuần hoàn, bộ phận này năng lượng cuối cùng bị dẫu tập đến thứ hai trái tim chỗ bộ vị. Hô. Trong quá trình này, Tô Hành hô hấp trở nên thô trọng, trên da cũng chầm chậm hiện ra một tầng màu đỏ sẫm quạ mang, trên thân toát ra từng sợi màu trắng gói đặc. Chỉ là hắn một đôi mắt bên trong, lóe ra quang mang lại trở nên bộ phát sáng dựng. Tim đập thanh nham lực, giống như là trên chiến trường khôi ngô cự nhân gióng lên trống trận. Sau một thời gian ngắn, trạng này dị biến mới chậm rãi ngừng lại. Tô Hành trùng điệp thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cùng ta dự đoán ở trong không thể, Thái Dương Thiết Tinh hoàn toàn chính xác có thể tu bộ tàn Phá thứ hai trái tim. Cho tới bây giờ, thứ hai trái tim vẫn tại chiến đấu bên trong cho Tô Hành mang đến to lớn ích lợi. Chỉ là theo tu vi của hắn cấp tốc tăng trưởng, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Thứ hai trái tim đã dần dần không có trước đó có thể một kích quyết định thắng bại bản lĩnh, thường thường cần trong chiến đấu nhiều lần phóng thích mới có thể đạt vượng cục. Nếu như có thể mượn cơ hội này đem thứ hai trái tim tu bổ hoàn thành, kia không thể nghi ngờ là có thể rõ rệt tăng lên chính mình công pháp thủ đoạn. Chỉ là, Tô Hành đem chính mình bộ phận tinh thần lực rót vào ban chỉ ở trong. Bên trong Thái Dương Tiết Tinh mặc dù không biết, có thể nghĩ muốn đem không chọn vẹn thứ hai trái tim tu bổ hoàn thành, hiển nhiên là có chỗ không đủ. Còn cần lại mượn nhờ một chút khác thủ đoạn mới được. Tô Hành trong đầu hiện lên một vòng ánh sáng, có lẽ những cái kia khai thác ra dung nham núi lửa cũng có thể đưa đến nhất định tăng thêm hiệu quả. Đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán, về phần có thể thành hay không, còn cần chuyên môn nghiệm chứng một chút mới được. Việc cấp bách, vẫn là trước đem những này Thái Dương Tiết Tinh hấp thu xong tất lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hành lập tức không do dự nữa. Hắn năm ngón tay chống ra, theo một vệt ánh sáng sáng lướt qua, rất nhanh lại là một thanh giống nhau tạo hình trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Tô Hành bế quan tu hành, phát sinh ở trường việt trên đại thảo nguyên sự tình cũng bắt đầu dần dần lên men, đồng thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Tại trường việt 13 châu bên trong, Trạch tông mặc dù không bằng Tiên Sơn dạng này thế lực lớn, nhưng tông môn ở trong cũng có pháp tướng cảnh giới tông chủ tọa trấn, có mấy cái tiên cảnh giới trưởng lão. Mặc kệ phóng tới điệu phương nào, dù dạng gì phương thức tiến hành đánh giá, Cái này đều coi là trung đẳng quy mô trở lên tiên tông đủ để trấn áp một phương, đối với rất nhiều tán tu mà nói, đều là mây đen ngập đầu xa không thể chạm tồn tại. Coi như dạng này một cái tiên tông, bất quá trong vòng một đêm, liền hóa thành đất hoang. Mặc kệ là pháp tướng cảnh giới tông chủ, hoặc là vừa mới nhập môn không lâu tuổi trẻ đệ tử, toàn bộ đều hài cốt không còn, ngay cả sơn môn đều hóa thành một vùng phế tích. Nếu không phải kia phiến hồ nước vẫn còn, cơ hồ không thể tin được mảnh này không có một ngọn cỏ phế tích chính là nguyên bản tiên tông sở ở vị trí. Nơi này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Có người hoặc, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại to lớn kinh khủng dâng lên. Cố lực lượng này, còn có người to mày, từ phế tích lưu lại trên lực lượng phát hiện một chút manh khỏe, lúc này dùng không quá xác định thanh âm nhỏ giọng nói, tựa hồ là Bắc Cương Ma Long lẩm ra. Trạch Tông cùng Bắc Cương Ma Long có cái gì thù hận, gì đến diệt cả nhà người ta? Có người không hiểu. Người đường đường Ma Long, làm việc không cần hướng người khác giải thích. Một cái mang trên mặt tàn nhang người trẻ tuổi mở miệng, mang trên mặt sủng bái, cái gọi là Tiên Tông, ở trong mắt chúng ta hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, giống như thái cổ thần sơn sừng sững không ngã. Nhưng tại người ta Ma Long trước mặt, bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến thôi. Cố gắng chỉ là tu luyện một môn mới thần thông, muốn bắt bọn hắn đầu người thử một chút ý lực. Có thể Ma Long tự hồ cũng không phải là như thế người hiếu sát. Có người lúc này phản bác, Lâm ra một đời Ma Tông, cho dù là thừa dịp loạn xuất thủ đánh lén, cuối cùng cũng chỉ là bị bắt đi bộ phận đệ tử trưởng lao mà thôi. Tuy tiện trắng trợn giết chóc, đây không phải Ma Long phong cách hành sự. Phiên phức mọi người nhường một chút. Trạch Tông biến thành phế tích bên trên, một đạo thanh em lười biếng chuyển đến. Một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ đệ tử vung tay lên một cái, bên cạnh mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tác dụng trên người mình. Không đợi kịp phản ứng, Thân thể liền không tự chủ được hướng phía hai bên lui một bước, từ đó tránh ra một con đường ra. Trận tông mới vừa vận bị diệt môn không lâu, đám người này liền chạy tới xem náo nhiệt. Hoặc là đảm lượng cực lớn, hoặc là chính là đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng mặc kệ là loại kia, không hề nghi ngờ, đều đối với mình thực lực rất có tự tin. Dưới mắt lập tức có người cảm thấy bị né mặt mũi, sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn nổi giận. Chỉ là hắn chưa mở miệng. Bên cạnh đồng bạn liền một cái thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng kéo cánh tay. Vị kia tựa như là thái A, núi lưu vân Trân quân. Mọi người chung quanh một chút trở nên yên tĩnh. Cùng nhau nhìn lại đã thấy đến vừa mới tách ra con đường cuối cùng, đi tới một tên cầm trong tay phất trần, thân mang Huyền Hắc Hạc Văn Đạo Bảo gầy gò lão giả. Lão giả mang trên mặt tiêu dung, hướng phía hai bên đám người khẽ vuốt cảm đạo, ta cái này tiểu đồ lần đầu xuống núi, không biết cấp bậc lên nữa, mong rằng các vị đạo hưu chớ trách. Lưu Vân Chân Quân không chỉ có là Tiên Sơn Thái thượng trưởng lão, mà lại cũng là trường Việt một đời, lừng lẫy nổi danh pháp tướng cảnh người tu hành đám người nương nương hoàn lễ, mới vừa rồi còn nổi giận đùng, đùng mấy người, cũng lập tức thay đổi một bộ lấy lòng tiêu dung. Lưu Vân Chân Quân trong tay phất trận lên, trực tiếp đi vào trạch tông phế tích bên trên. Hắn là từ Tiên Sơn đệ tử trong miệng đạt được một chút tin tức, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Lại thêm trong khoảng thời gian này, một mực tâm thần có chút không tập trung, tựa như sắp có đại nạn phát sinh, căn bản là không có cách nhập định tu hành. Bởi vậy các loại chuyện này phong ba có chút lắng lại, Lưu Vân Chân Quân liền vội vội vã chạy đến. Muốn lại nơi này cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì, chân tướng đến tọt cùng như thế nào. Chỉ là trạch tông hoàn cảnh trung quanh, đều đã bị Tô Hoành dùng dẫn lôi châu cho tịnh hóa một lần. Dù là Lưu Vân Chân Quân tu vi cao thâm, một lát ở giữa, cũng không có từ bên trong nhìn ra manh mối gì tới đúng lúc này, sư tôn Vừa rồi tên kia đệ tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, "Mau nhìn đây là cái gì?" Hắn tử hồ nước bên cạnh trên mặt đất bên trong đào ra đen sì thứ gì, xích lại gần xem xét, mới phát hiện đây là một cây gãy mất nhân loại cánh tay. Nếu là phàm nhân đột nhiên tại rừng sâu núi thẳm bên trong đào được bực này ấy vận, coi là thật sẽ bị dọa bên trên nhảy một cái. Nhưng tại trận đám người, cái kia không phải tu vi cao thâm, nắm trong tay lấy mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái mạng người, căn bản không có đem cái này một cây mục nát cánh tay để vào mắt. Thậm chí mấy người đại hán còn phát ra một trận oanh tiếng cười, chỉ là cười cười, bọn hắn liền dần dần ý thức được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì Lưu Vân Chân Quân đưa tay tiếp nhận, hơi chút xem xét, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố, thân thể đột nhiên run lên, liền như là cầm một khối đốt đỏ than, như giật điện đem cây kia tay cột vút xuống dưới. Cả người hắn cũng giống là bị kinh sợ, một cái lão đảo, kém chút ngã xuống đất. Trên mặt biểu lộ ngưng kết lấy sợ hãi, con người không cầm được phát run. Một trận âm phong thổi qua, người chung quanh lập tức sững suốt. Mà vị kia đệ tử trẻ tuổi càng là chưa hề tại chính mình sư tôn trên thân, nhìn thấy qua tương tự biểu lộ. Trong lúc nhất thời cũng luôn cuống tay chân, đã không còn vừa rồi bất cần đời bộ dáng, vội vàng đưa tay lắc lắc Lưu Vân Chân Sư tôn, đây rốt cuộc là thứ gì?" Từ ngực, Lưu Vân Chân Quân khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọt, lúc này mới vô cùng cứng ngắc mở miệng nói, "Đây là Thủy Diệt Đại Năng Lưu lại thi phiến." Chương 399, trả lại chân tướng như cũ, lột da giả. Chương 399, trả lại chân tướng như cũ, lột da giả. Thủy Diệt Đại Năng? Đó là vật gì? Ở đây phần lớn người đều là tán tu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, chỉ là có một số nhỏ người mơ hồ ý thức được cái gì, khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lưu Vân Chân Quân có chút không yên lòng bộ dáng, nhưng vẫn là giải thích nói, kia là ma thần phía trên tồn tại, mỗi một cái đều đại biểu cho trường sinh thiên bên trong đại khủng bố. Mà bây giờ bọn hắn thế mà đem ma chảo của mình nã vào hiện thế bên trong, mà lại liền cách chúng ta không xa. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt báo hiệu. Ai? Nói đến đây, Lưu Vân Chân Quân lại là thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Nói cách khác, chúng ta vừa rồi phỏng đoán đều là sai lầm. Một tên khác tán tu lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, hủy diệt đại năng trước dáng lâm nơi đây, ngay sau đó không biết nguyên nhân gì, Bác Cương Ma Long cũng xuất hiện ở đây, giữa hai bên buộc phát đại chiến. Trạch tông cũng là một cái uy tín lâu năm tiên tông, ta còn gặp qua nó tông chủ Đỗ đạo nhân, kết quả chỉ là lọt vào đại chiến dư ba, liền lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này. T, trải qua hắn như thế một trở lại như cũ. Người trung quanh rốt cục đối lũ diệt đại năng cái tên này, có như vậy một chút cơ sở khái niệm. Phải như vậy, không sai biệt lắm. Lưu Vân Chân Quân nhẹ gật đầu. Bên cạnh có người tựa hồ biết được một chút nội tình, nhịn không được đang hỏi, vì cái gì hủy diệt đại năng lại đột nhiên xuất hiện tại trường việt, nơi này cũng không có thần thoại chiến trường. Ta đây làm sao rõ ràng? Lưu Vân Chân Quân đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó phỏng đoán Có lẽ cùng Trung Châu gần nhất phát sinh một chút biến cố có quan hệ. Trung Châu gần nhất chuyện gì xảy ra? Đám người làm sơ suy nghĩ, rất nhanh một cái mơ hồ ấn tượng bị não bổ ra. Không phải liền là võ đế cơ ngụy hoàng thương thế chuyển biến xấu, thân thoại chiến trường ở trong chuyển đến rất nhiều dị tượng sao. Càng là nghĩ sâu vào, đám người liền càng là cảm thấy bất an. Gió lạnh bên trong hôn tạp khói lửa hương vị, từ xa xôi trên cánh đồng hoang hô hô thổi tới. Bầu trời ôm trầm không khí chung quanh cũng biến thành một ngạt dị thường Những tán tu này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chính mình trên tu hành, nghĩ đến như thế nào tăng lên chính mình công pháp cảnh giới, ngày mai lại nên từ chỗ nào đào móc một chút tài nguyên. Nhưng bây giờ, tựa như xa cuối chân trời nguy cơ, đột nhiên đi vào bọn hắn trước mắt. Một cỗ to lớn sợ hãi cùng vô trợ cảm, cứ như vậy tại đáy lòng của bọn hắn dâng lên, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là thần thoại chiến trường sụp đổ vào cái ngày đó, thiên hạ đại loạn, chúng ta nên làm như thế nào? Có người ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Không có người trả lời. Liền ngay cả tính cách xem như không tệ lưu vân chân quân, lúc này cũng mang theo đệ tử của mình nhẹ lướt đi. Giang Ngạc Bạch châu bên trong Bắc Ngạc châu, một tòa thành trên trấn trong tử quán. Phía ngoài trên đường người đến người đi, khách bên trong cũng không ít. Đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, vãng lai hành hương, lúc này đám cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, uống rượu làm vui, lộ ra mười phần náo nhiệt. Trong này có một nữ tử, mới phần hấp dẫn con mắt người khác. Hắn tư thái có lồi có lõm, da thịt cổ đồng, hết lên dùng da thú chế tắc mà thành quần ngực cùng váy ngắn, đâm thành từng đạ bận biện sợi tóc ở giữa cột dăng cùng đá vụn làm trang trí. Nhìn qua liền dã tính mười phần, là một cái giống như báo cái thoăn nữ chiến sĩ. Bên cạnh nàng còn đặt vào một thanh trĩu nặng một tay búa. tính cách hào sảng, lúc này đang cùng mặt khác mấy đợt người cùng nhau chạm gốc, rất nhẹ nhàng liền đem bầu không khí cho đẩy lên cao trào, trao đổi lẫn nhau tin tức, tốt sau một thời gian ngắn mới chậm rãi trở lại trên vị trí của mình, lần nữa ngồi xuống. Hơi có vẻ bẩn tỉu bàn rượu bên cạnh. Con ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi, là đệ đệ của nàng muội muội. Ba người phân biệt gọi Lý Minh Nhược, Lý Minh Viễn cùng Lý Minh Tố đệ đệ Lý Minh Viễn làn da ngược lại là lộ ra trắng nõn, nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Lúc này liếc mắt nhìn hai phía, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Tỷ tỷ, tại sao chúng ta phải rời quê hương, ngàn dặm xa xôi lại tới đây?" Tỷ tỷ Lý Minh Ngức cười ha ha một tiếng, nói, "Còn không phải là vì về sau tốt hơn phát triển?" "Phát triển?" Lý Minh Viễn có chút không hiểu, tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay tùy tiện tỷ tỷ thế mà còn có thể có ý nghĩ như vậy. Lý Minh Ngức liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng, "Lúc này mới lên tiếng nói, ta nghe nói thảo bộ châu nơi đó ra một việc, một cái cao cao tại thượng tiên tông, trong vòng một đêm liền hóa thành phê tích, tương truyền cùng hủy diệt đại năng có quan hệ." "Dạng này thiên hạ tình thế hỗn loạn, ngay cả tiên tông hủy diệt đều không minh bạch, chúng ta những người ngay cả sâu kiến cũng không tính ra hỏa, càng là phong ba phía dưới một hạt cho bụi." Giang ngạc bảy châu đã từng là võ đạo man hoang chi địa, nhưng bây giờ không giống. Nơi này có ma long che chở, truyền thuyết ngay cả ma thần phía trên những cái kia tồn tại đều muốn nhượng bộ lui binh. Lại thêm thần thoại chiến trường bên trong sản xuất đại lượng tài nguyên, chúng ta liền xem như ở chỗ này có thể làm uống chút canh, ngày sau cũng tất sẽ không thiếu khuyết phát triển kỳ ngộ. Nói đến đây, Lý Minh nức trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, cơ duyên sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào trên đỉnh đầu của mình, nhất định phải đi tranh, có đôi khi một bước nhanh, chính là từng bước nhanh. Chậm như vậy tích lũy xuống đi, cuối cùng chính là ngày đêm khác biệt kết quả. Đệ đệ Lý Minh vĩnh gật đầu, nghiêm túc suy tư. mà đổi thành một người muội muội Lý Minh Tố thì mang trên mặt tiêu dung, đứng dậy cho hai người tăng thêm rượu. Không bao lâu, lần này dùng cơm kết thúc, Lý Minh Ngức cũng từ những người còn lại trong miệng moi ra mình muốn tin tức. Ba người rời đi tử quán, dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Sắc trời dần dần mờ nhạt. Một toàn núi lớn xuất hiện tại cuối con đường, bên trong chuyển đến hô hô tiếng gió. Lý Minh Ngức ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này nói, "Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tại phủ cận tìm khách sạn các loại sáng sớm ngày mai liền tiếp theo đi đường." Lý Minh Tố cùng Lý Minh Viễn hai người tu vi so tỉ tỉ kém hơn không ít, lại thêm đi dòng dã một ngày đường, lại lại mệt. Nghe được đề nghị này, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Ba người hướng ra phía ngoài tìm kiếm, không bao lâu liền tại cách đó không xa chân núi tìm tới một cái khách sạn. Khách sạn hiển nhiên đã lên chút năm tháng, phía ngoài gỗ biến thành màu đen, vách tường pha tạp, một cái phai màu tiểu kỳ đón gió phấp phới, mơ hồ có thể ở phía trên nhìn thấy cây sơn cơ, ba cái mơ hồ chữ lớn. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi trên đất tắm rửa tại một áng đỏ ở trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ báo cát dư vị, xuống ánh nắng đem khách sạn bóng ma kéo ra ngoài rất xa. Một mực đem tỉ đệ ba người bao phủ ở bên trong. Rốt cuộc tìm được nghỉ chân địa phương. Đệ đệ Lý Minh Viễn trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, liền muốn bước nhanh tiến về phía trước nhập khách sạn ở trong. Có thể hắn vừa mới bước phóng ra, liền có một trương thô giáp hữu lực bàn tay lớn khoác lên trên vai của hắn. Lý Minh Viễn lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, là tỷ tỷ của mình. Đây là vì cái gì? Lý Minh Viễn khắp khuôn mặt là không hiểu. Lý Minh Ngư con ngươi có chút rung động, theo bản năng lui lại một bước, không thích hợp, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Nàng ánh mắt buông xuống, đem thanh âm của mình đè thấp, khách sạn này bên trong, khắp nơi đều là máu dư vị, sợ là có cái gì tà môn sự tình phát sinh. T. Lý Minh Viễn Lý Minh Tố hai người nghe nói như thế, trên thân cơ bắp một chút căng cứng, sắc mặt cùng theo đó trở nên tái nhận ẩm. Ngay lúc này, trong núi thổi tới gió trở nên mãnh liệt, thế mà một chút đem khách sạn hở khép cửa chính đẩy ra. Theo cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong cũng bại lộ tại ba người giữa tầm mắt. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, mà đại sảnh bàn ăn bên trên thì trưng bày các loại đỏ tươi nội tạng. Chỗ càng sâu cảnh tượng, bởi vì ánh mắt mở tối duyên cớ, thấy không rõ cắt, nhưng lại càng thêm làm cho người mơ màng, cho người cảm giác tựa như là đi vào địa ngục. Trưởng tỷ Lý Minh Nức mặc dù có chút sông xáo giang hồ kinh nghiệm, nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy đống máu cảnh tượng. Chớ nói chi là hai cái đệ đệ muội muội, lúc này không có bị bị hù ngã nhào trên đất, đã coi như là biểu hiện không tệ. Càng đáng sợ chính là, theo cửa lớn mở ra, trong hắc cám dần dần đi ra một đạo máu me khắp người khôi ngô bóng người. Hắn làn da đỏ sậm, trên người có bốn cái cánh tay, nắm mướt đủ loại da cụ, trong đó một thành phía trên còn mang theo vừa mới bị lột bỏ người tới ra. Khách sạn ở trong phát sinh thảm kịch, tựa hồ chính là người này, kỳ tác. Không. Dã hỏa này thậm chí đều không phải là người. Lý Minh Ngức ngẫm lại đến chính mình trên lưu ảnh thạch nhìn thấy chẳng cảnh, như giật điện một chút kịp phản ứng, Ma Duệ, không nghĩ tới tại dạng này địa phương nhỏ, thế mà còn có người có thể nhận ra chúng ta, có ý tứ. Tên Điêu bốn tay Ma Duệ nhếch miệng lên Tiểu Dung, chậm rãi đi thẳng về phía trước, không thể, ba người các người mặc dù tu vi kém một chút, nhưng là tốt nhất nghi thức vật liệu, xem ra ta tiếp xuống hành động sẽ rất thuận lợi. Cháy mau. Lý Minh Ngức đưa tay đem chính mình hai cái đệ đệ muội muội đẩy ra. Chính mình thì là thần sắc nghiêm lại, đem trụ nặng đũa nhỏ chặt, bày ra một cái chiến đấu chống đỡ tư thái. Tiên Ma Duệ lại là không để ý chút nào. Chỉ là hai mắt bên trong hiện lên một đạo lẫm quang, không từ không chậm bình tĩnh mở miệng nói, "Nhớ kỹ là ai giết chết các người, ta chính là Thiên Hình Bộ Lạc, lột ra người ạ tụ rồi." Trấn ma tháp đậm. Theo trái tim bên trong truyền đến một đạo nổ ngạt tiếng vang, giống như là có đồ vật gì nổ tung, Tô Hoành Khôi ngô đến cực điểm thân thể cũng theo đó đột nhiên run lên. Hắn màu đồng cổ trên da thịt nguyên bản bao trùm lấy một tầng dầu mỡ mồ hôi, lúc này toàn bộ bị đánh tan, hướng ra phía ngoài bắn tung thué, hình thành tối tăm mở mịt một mảnh sương mủ. Ngay sau đó nhiệt độ của người hắn cấp tốc lên cao, tráng kiện mạch máu ở trong chạy xuôi tựa như không còn là máu tươi, mà là nóng rực sền sệt Thậm chí là xuyên thấu qua giày đặc da thịt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy từng chùm trói mắt màu đỏ vàng quang mang đang hướng ra bên ngoài kéo dài, khuyết tán thành lưới, cuối cùng dần dần đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một đạo chạy xuôi toàn thân to lớn tuần hoàn mạng lưới. Xuy. Theo đạo này mạng lưới tạo dựng hoàn thành, tốc hành nhiệt độ cơ thể cũng tăng trưởng đến cực hạn, những cái kia mồ hôi chưa rớt xuống, liền trong nháy mắt tiêu tán. Liền ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, hình thành khói đặc, bốn phía dung thạch rèn đúc ma thành vách tường càng là giống như ngọn nến không ngừng hòa tan biến hình. Cũng may Tô Hoành cấp tốc từ chiều sâu nhập định trạng thái ở trong tỉnh táo lại, kịp thời đem chính mình tiêu tán lực lượng thu hồi. Bằng không mà nói, còn như vậy tiếp tục kéo dài, cả tòa trấn ma tháp căn cơ bất ổn, cũng có thể trực tiếp sụp đổ. Hắn mấy lần kịch liệt hô hấp, sau đó mở to mắt. Theo hai đạo ánh sáng bắn nhanh ra như điện. Nguyên bản lờ mờ một mảnh trong mặt thất, lập tức bao phủ tại một tầng sáng lạng kim quang ở trong. Chương 400, Siêu việt thần thoại khả năng. Chương 400: Siêu việt thần thoại khả năng. Những kim này nhìn như thần thánh tường hoa, thậm chí còn mang theo một cỗ nhạt hồng khô hoa hồng hương vị. Nhưng trên thực tế tương đối nguy hiểm. Bên trong toàn bộ đều là đủ để gây nên ghen suy biến trí mạng phóng xạ. Toàn này gian phòng đã tại Tô Hoành hành hành ở dưới, hóa thành một mảnh đúng nghĩa luyện ngục tuyệtuyên. Nếu như là người bình thường, chỉ cần bước vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành một bãi nước mù. Cho dù là trên lý luận có được bất tử tính địa tiên cường giả, cũng không thể tại Tô Hoành bên người ở lâu, bằng không mà nói lại nhận mãi mãi tổn thương, không thể ngụy chuyển. Các loại Tô Hoành tâm niệm vừa động để thứ hai trái tim gia tốc nhẹ lên, đem những này bên ngoài tiêu tán lực lượng cấp tốc thu hồi. Trong gian phòng tràn đầy kim sắc mang mới dần dần âm đạm xuống. Hắn lúc này đem mình tâm tư chạy không, tiến vào nội quan trạng thái, xem xét lần bế quan này thu hoạch. Nói tóm lại không sai biệt lắm. Cũng Tô Hành lúc ban đầu dự đoán ở trong cơ bản tương xứng. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có đủ để khiến người cảm thấy vui mừng ngoài định mức thu hoạch đang tiêu hóa hấp thu đại lượng Thái Dương Thiết tinh về sau, thứ hai trái tim đạt được trình độ nhất định tu bổ. Uy lực của nó xem như lên một bậc thang, nhưng cũng không hoàn thành tính thực chất thối biến. Theo Tô Hành thực lực chậm rãi tăng lên tới mọi người hiểu cực hạn, về sau mỗi tiến lên trước một bước, đều cần dựa vào chính mình tìm tòi, khó mà tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. ại dạng này trên cơ sở bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng lên, đều là đầy đủ chân quý. Chớ nói chi là thứ hai trái tim dạng này đại sắc khí, hắn vốn là đại biểu cho thiên địa thần thú lực lượng căn nguyên. Cũng may tình huống như vậy. Trước đó tu hành rời đi Long Nguyên cùng Thanh Dương Vương luận đạo thời điểm liền có dự liệu được. Khi đó hắn sáng lập bát cựu huyền công, môn này huyền công hết thảy 72 tầng, mỗi đột phá 9 tầng liền có thể mang đến một lần định hướng cường hóa. Theo trong khoảng thời gian này tu hành, cùng từ huyết giới ở trong đại lượng luyện hóa mà đến điểm đột tính. Tu hành bây giờ cách hoàn thành lần thứ nhất thủy biến, đã không kém bao xa. Hắn hiện tại trên cơ bản đã làm ra dự định Đem lần thứ nhất thuế biến cơ hội cung cấp cho Kim Ô trái tim, dùng để cường hóa chính mình sát thương hạn mức cao nhất. Nếu như hết thảy thành công, như vậy thứ hai trái tim vi lực sẽ siêu việt ngày xưa toàn thắng thời kỳ Kim Âu nghĩ như vậy. Tô Hoành đưa tay mở cửa lớn ra, chậm rãi đi ra phía ngoài ra ngoài. Hắn lần này đại khái bế quan 10 ngày qua, trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài lại phát sinh không ít sự tình. Khu khụ. Tô Hoành ra lệnh một tiếng. Rất nhanh Lý Hồng tụ liền đỉnh lấy một đôi mắt u trầm, trong ngực ôm thật dày một chồng tư liệu đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. Đại nhân, mời xem qua. Lý Hồng tụ dùng một loại hưu khí vô lực thanh âm mà miệng. Tôi hành đưa tay tiếp nhận. Phần tài liệu này bên trên phân loại ghi chép gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Huyết giới ở trong lâu cốt đầu cầu đã bị Tô hành đánh xuống tới. Có Đồng Sơn đại thánh cái này so sánh trụ thần cao giai chiến lực, lại thêm Long vệ cùng một đám ma đạo đại lao, về sau sự tỉnh tiến triển rất thuận lợi. Lại có mấy cái động tiên bị đánh xuống tới, hơn 10 tôn ma thần lột vào tàn sát, mảng lớn khu mỏ cận cùng tài nguyên đặc sản bị lý rõ, đến tiếp sau công trình đội ngũ đã bắt đầu chuẩn bị vòng thứ nhất khai thác đáng nhắc tới chính là những cái kia ma dược móc phá giải cũng tại gần nhất trong khoảng thời gian này lấy được đột phá. Trong đó một chút thành quả lập tức liền có thể vận dụng tại khoáng vật khai thác bên trên, cứ như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều tài nguyên thu thập hiệu suất. Trừ cái đó ra, Trường Việt, Lâm Giang thậm chí là càng xa Xôi trùng châu đều có thương đoàn đại biểu đến Bách Hoa quận, truyền lại ra hy vọng có thể cùng Tô Hoành đạt thành hợp tác ý nguyện, vì biểu đạt thành ý của mình. Những người này trực tiếp đem chính mình nhóm đầu tiên hàng hóa tài nguyên không giǎng buộc đưa đến trước cửa. Như thế để Tô Hoành cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thương nhân từ trước đến nay đều là vô lợi không dậy sớm tính cách, lúc này làm sao đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy? Một bên Lý Hồng tụ giải thích nói, trước đó ngài tại thảo bộ châu náo ra đến động tinh đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuế tán, hấp dẫn không ít thế lực lớn chú ý, bọn hắn có thể là muốn nhờ vào đó cùng ngài giữ gìn mối quan hệ, tối thiểu nhất cũng có thể tại trước mặt ngài lưu lại cái ấn tượng không phải. Thì ra là thế. Tô Hoành Lật ra xem xét, lập tức hiểu rõ. Lúc trước hắn mặc dù dùng một chút thủ đoạn dọn dẹp một chút chiến trường, nhưng lúc đó đánh nhau đưa tới dị tượng kia người, bị một chút người hữu tâm chú ý tới, là chuyện rất bình thường. Lại thêm hiện tại bắp bên thời khắc, loại chuyện này mười phần mẫn cảm, Tô Hoành đối lý Hồng tụ lần giải thích này cũng mười phần tán thành. Vậy những ngày thương đoàn, Lý Hồng tụ hỏi: "Để Tần Tuấn anh phụ trách bàn bạc một chút tốt." Tô Hoành nhìn xem Lý Hồng tụ trên mặt đỉnh lấy hai cái mắt quan thâm, nói như thế. "Tốt." Lý Hồng tụ từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, dùng bút than ở phía trên ghi lại. Nàng hiện tại cần qua tay xử lý sự tình thật sự là quá nhiều quá tạm, mà lại mỗi một chuyện quá độ tài nguyên đều là lực lớn. Cho dù Lý Hồng tụ đã là thiên quỷ cảnh giới đại tu sĩ, mà lại tinh thần nội tình không hề kém, lúc này cũng không dám toàn dựa vào trí nhớ của mình, không phải làm ra xong trọng bảo hiểm mới được. Soạn. Lý Hồng tụ đem vợ lật một cái, còn có một chuyện khác cần ngài tới qua trước mắt mới được. Chuyện gì? Tô Hành đem trong tay tư liệu đưa cho nàng. Bác Ngạc Châu tựa hồ xuất hiện ma duệ tung tích, có chút ngoại lai like, võ giả mất tích không thấy, tung tích không rõ, bên trong chỉ sợ có âm mưu gì. Lý Hồng tụ đem trong tay mình vở đưa cho Tô Hành. Tô Hành lật ra xem xét, lông mày lập tức nhăn. Theo thần thoại chiến trường bên trên truyền đến liên tiếp tin vui, ra Ngạc một vùng cũng hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây đến mức bây giờ căn bản không cách nào thống kê đến cùng có bao nhiêu võ giả mất tích, chỉ là thô sơ giản lược tính ra, cái số này đã mười phần vài người. Những này mất tích nhân khẩu ở trong không thiếu một chút tại ngoại giới cũng coi là lừng lấy nổi danh cường giả có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất không thấy gì nữa có thể nghĩ cái này phía sau màn hắc thủ thực lực không thể khinh thường ma Duệ tôi hành cùng chủng tộc này thế nhưng là đại thủ cơ hội cả một cái bộ lạc đoàn diệt tại hắn trong tay mà lại Ng nguyên chúú Long vệ sinh ra cũng không thể rời đi những ma duệ kia vô tư tính dâng theo gió sóng dần dần lên những này ma duệ nhóm tại ngắn ngủ gần nút về sau cũng bắt đầu lộ ra phong mang trong bóng tôi tiến hành phá hư còn cần suy nghĩ tỉ mỉ một điều là Những này Ma Duệ không biết là tiềm ẩn tại hoàng triều nội bộ bản thổ Ma Duệ, vẫn là từ trường sinh tiên bên trong trở về mà đến kia bộ phận Ma Duệ. Nếu như là cái sau, Tô Hoành con mắt hơi hiếp, nói, chuyện này ta biết được. Hắn nghĩ nghĩ, đem một chuyện khác bàn giao xuống giới, ta cần tại huyết giới ở trong tìm kiếm một tòa tận thế núi lửa, còn có đại lượng yêu ma huyết nục dùng cho tiếp xuống tu hành. Đem chuyện này thông chi cho Đồng Sơn đại thánh cùng Triệu Tông vô bọn người, để bọn hắn hiện tại bắt đầu, liền muốn mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Minh Bạch. Lý Hồng tụ gật đầu. Tô Hoành phất phất tay, Lý Hồng tụ liền hóa thành một đạo ảnh phiêu nhiên rời đi. Hô Tu hành đem trước mắt trên bàn một chén trà đậm uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiến về phía trước một bước phóng ra, thân hình cũng đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại mang tới kính phong nhất lên trên bàn sách, chuyển đến nào áo, áo tiếng vang. Bác Hà Châu, một tòa vứt bỏ trong tự viện. Tòa này chụa triển ở vào thâm sơn bên trong, bên ngoài cao lớn tường viện đã đổ sụp, còn lại bộ phận cũng mọc đầy thật dày một tầng dây thường xuân. Trong sân có vài quặng cây cối sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, dễ hướng ra phía ngoài bạo lòi mà ra, phía trên bao trùm lấy rêu xanh. Bên cạnh có tượng Phật đổ sụp, đồng chế tạo hồng rơi trên mặt đất, ngưng kết mặc một mảnh hùng bảo điện. Trên đỉnh đầu mảnh ngói chóc ra, có hơi có vẻ mờ nhạt ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi tới đến, vẫy vào ạ tụ rồ cao cao nổi lên lưng bên trên. A tụ rồ thân có bốn tay, hướng ra phía ngoài thư giãn. Bốn cái trên cánh tay riêng phần mình cầm một thanh hàn quang lập loè lưỡi đao, lúc này đang không ngừng cắt cái gì, chuyển đến từng đợt thống khổ trầm muộn hư tiếng tê rợ. Các loại tới gần xem xét. Lúc này mới phát hiện nằm ở trước mặt hắn trên bàn, rõ ràng là một cái đã có chút không thành nhân dạng bóng người. Hắn da trên người toàn bộ bị tỏi xuống, tứ chi cũng đều bị chém đứt, bụng cũng bị xé ra, bên trong không ngừng lóc ních nội tạng cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền đến cổ quái tiếng vang đau khổ kịch liệt, để người kia khuôn mặt đã vặn méo, nhưng lờ mở có thể nhìn thấy mấy phần lý minh nữ khuôn mặt bồng ráng. A Tu Dụ tựa hồ cũng không phải là muốn giết nàng, chỉ là đem nó duy trì tại một cái sống không bằng chết trạng thái bên trong, không ngừng thực hiện tra tấn, từ trên người nàng ép thống khổ, tuyệt vọng, căm hận các loại mãnh liệt đến cực hạn cảm xúc. Dùng cái này làm neo điểm, tại trường sinh thiên bên trong nhấc lên nguồn sóng, hoàn thành nghi thức, hình thành kết nối. Lại hướng bên ngoài nhìn. Tại bên trong tòa đại sảnh này gặp tra tấn, không hề chỉ là Lý Minh Tố một người. Trước mặt Phật Tố, bên cạnh hai bên La Hán phó Liếc mắt trông đi qua tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện những này quỷ dị pho tượng, toàn bộ đều là dùng huyết nục cùng da người đắp lên mà thành, ở trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy Lý Minh Tố cùng Lý Minh Viễn hai người khuôn mặt, tỉ lệ hai người bị khâu lại cùng một chỗ, hóa thành một cái song đầu bốn tay quái vật, lúc này ánh mắt đờ đẫn, trong mồm đang không ngừng đóng mở, tựa hồ là đang tụng nghiệm cái gì cổ quái chú ngữ. Theo thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, quái quỷn, từng đạo màu đỏ sẫm hỗn là lưu, cũng dần dần chảy xuôi tại chùa miếu cũ nát trên sàn nhà ẩm. Cửa lớn bị người một chút đẩy ra. Bên ngoài lại đi tới một cái thân mặc áo da Độ đậm tập dày, trên đầu có góc nữ tính ma duệ. Nạ Tạ Ly li liếc mắt nhìn hai phía, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vòng khó chịu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Nàng nhanh chóng đi vào Ạ Tú Dụ bên người, trên trán mang theo mồ hôi, vội vã mở miệng nói, đem những thứ kia vội vàng thu thập một chút, tin tức của chúng ta khả năng đã để lộ, đến lập tức từ nơi này rời đi. Bây giờ rời đi, không. Ạ Tú Dụ xoay người, cho nàng một cái mắt đầy tơ máu, gần như điên cuồng ánh mắt, ta nghi thức lập tức liền phải hoàn thành, đến lúc đó Ạ đại nhân lực lượng liền có thể bộ phận giáng lâm, chẳng lẽ ngươi không muốn vì những cái kia chết thảm ở chỗ này những đồng bào báo thù sao? Nếu như ngươi bây giờ không đi, ta sợ ngươi không sống tới lúc kia." Nạ Tạ li lạnh lùng mở miệng nói. "Ta, A Tu Dỗ vừa muốn phản bác, nhưng lại tại lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên chuyển đến một trận nhói nhói. Hắn mới vừa rồi còn điên cùng vô cùng ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đưa tay hướng phía ngực một trảo, rất nhanh một đạo màu trắng trâu đáo xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là ma dược các trưởng lao nghiên cứu ra được đạo cụ, thần ân chi thạch. Công hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là trinh sát phụ cận nhân loại cường giả. Hắn trên người kinh lực càng thêm sinh động, thần ân chi thạch bên trên hồng quang liền càng thêm đậm. Ma liên tại A Tu đem nó lấy ra trong đáy mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy Thần Ân Chi Thạch đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến đỏ, biến tử, cuối cùng biến thành màu sắc tuyệt vọng đen nhánh. Rang rắc. Một tiếng vang giòn chuyển đến. Hạ Ạ Tu Dỗ cùng Nạ Tạ Lỷ Hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong, Thần Ân Chi Thạch một chút nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Chương 401. Ác dịu sở, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chương 401. Ác dịu sở, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ạ Tu Dỗ cùng Nạ Tạ Lỷ Hai tên ma duệ chưa bao giờ thấy qua xảy ra chuyện như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, một chút sững sờ tại chỗ. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu mình bên trong một mảnh cứng ngắc. Trờ qua dòng thời gian một hơi thở, Lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ý thức được trước mắt đến tuột cũng xảy ra chuyện gì. Hai người thần tình trên mặt đều là hoảng hốt, liền ngay cả Ạ Tử Rổ cũng không lo được tiếp tục hoàn thành trong tay mi thức, Na Tạ Ly càng là mười phần thất thố kêu to, "Trời mau, chỉ là bất động còn tốt." Hai người bỗng nhiên như thế một kích, tựa như là đè xuống cái gì chốt mở đầu tiên là chùa triển phía ngoài cửa chính bịch một cái nổ tung, ngay sau đó một cô giống như thực chất kinh khủng cảm giác ráp bách cuốn tới đầu đội trời trần nhà bên trên nguyên bản có mảnh ngói vỡ vụn, sắc trời vảy xuống, lúc này chùm sáng màu trắng cũng một chút xịu rút đi màu sắc, trở nên đạm. Liê ngay cả lơ lửng ở bên trong không ngừng trên giới chập trùng đổi chao, lúc này cũng bị một chút định trụ. Hai người ở trong, Atuzou tu vi càng thêm thâm hậu, phản ứng cũng càng nhanh chóng một chút. Chờ hắn phát giác được không ổn thời điểm, thân thể đã theo bản năng bay về phía trước bắn đi ra. Chờ phản ứng lại đột nhiên hướng lên ngẩng đầu, liền trông thấy một đạo đen nhánh kinh khủng thân ảnh, đem cửa trước con đường chắn rắn rắn chắc chắc. Atuzou mãnh liệt hấp khí, con người kịch liệt rung động. Theo bản năng buốn tay trùng điệp, trên người cơ bắp giống như là chứa đầy lực lượng lò xo, tầng, tầng bắn ra, hướng phía cự nhân ngực đột nhiên hướng về phía trước đẩy. cũng cải minh giả bộ lạc khác biệt, thiên hình người bộ lạc là ma dược bên trong truyền thừa lâu đời cỡ lớn bộ lạc, bên trong có bao nhiêu loại kình lực rèn luyện chi pháp. Lúc này A Tụ dồ dùng ra pháp môn chính là khai sơn tỉnh. Môn này kình lực đã bị hắn rèn luyện đến tiếp cận bản năng cảnh giới, cứ như vậy thường thường không có gì lạ hướng về phía trước đây. Có thể cho dù là một ngọn núi ngăn tại trước mặt, A Tụ dồ cũng có nắm chắc đem nó từ đó chia hai nửa. Có thể tô hành lại không trốn không né. Mắt nhìn thấy toàn lực của mình mục kích, dán dấn chắc chắn rơi vào trên người đối thủ. A trên mặt biểu lộ đầu tiên là vui mừng, sau đó eo, răng, rác, một tiếng vang giòn cùng nhau truyền đến. Cố này vui sướng lại tại trong nháy mắt hóa thành khó có thể tin nổi sợ. Cả hai đụng vào địa phương, trong nháy mắt hiện hiện bên trên một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, đây là Tô Hành Hoạt kim loại vũ trang bị tự động kích hoạt tầm. À, rồi chỉ cảm thấy toàn lực của mình một kích, giống như là rơi vào võ trang đầy đủ tinh cầu cứ điểm bên trên. To lớn lực phản chấn chuyển đến, hắn bốn cái cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. Liền ngay cả thể nội ngũ tạng cũng nhận không nhẹ thương thế. Mà càng thêm làm hắn cảm thấy hoảng sợ là, nhận một kích này về sau, Tô Hành trên thân chẳng những không có bất luận cái gì thương thế, thậm chí là ngay cả lực phản chấn đều giống như châu đất xuống biển, bị lặng yên không tiếng động tan mất. Không tệ. Ngum ngum ánh sáng nhạt bên trong, Tô Hoành Thanh Âm bình tĩnh chậm chậm truyền đến, phản phất giống như chuột miếu bên trong dâng lên lượn lờ khói bụi, tại ta giết chết đến không hết ma duệ bên trong, kỹ xảo của người, xem như có thể xếp hạng hàng đầu. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vô dụng. Ẩm. Lời con chưa dứt, Tô Hoành lại là đưa tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ. Một trường này rơi vào ạ tủ rồ trên thân, không thấy ra sao dùng sức. Có thể cái sau trên mặt vẻ mặt sợ hãi lại bỗng nhiên kết, thân thể cũng giống là trái với trọng lực bị dừng ở giữa không trung. Ngay sau đó, lộp bộ tiếng vang từ trên thân ạ tụ rồ đến. Cái sau cơ bắp làn ra, từng khúc nổ tung. Cả người ra thịt giống như là hư không tiêu tắt rơi, một nháy mắt chỉ còn lại một đoàn không cách nào trẹo chống thân thể mình nội tạng cùng giao thoa mạch máu thần kinh. Cứ như vậy nát thành một bãi, trong nháy mắt ngã xuống đất, trong không khí càng là tràn ngập một cô vô cùng đậm mùi máu tươi. Cho dù là thành bộ dáng như vậy, ma duệ tràn đầy sinh mệnh lực, còn duy trì lấy ả tụ rồ sinh mệnh lực. Có thể hắn hiện tại thể nội cơ bắp bị phân rã, xương cốt đều vỡ vụn, chỉ còn lại một bãi núc nhích nội tạng cùng một chùm sáng trơ trọi lại não. Hắn hé miệng, tựa hồ đang gào kêu cái gì, có thể không phát ra thành âm nào. Một bên khác Nạ Tạ Ly nhìn xem chính mình đồng bạn, trong chớp mắt hóa thành như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng là vạn phần hoảng sợ. Nàng vốn là đi theo sau lưng ạ tụ rộ, lần này không thể không thay đổi phương hướng, thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, muốn tử vỡ vụn cửa sổ mái nhà bên trên rời đi. Có thể toàn bộ chùa miếu hoàn toàn bao phủ tại Tô Hoành Lực hút trưởng không bên trong, lại há có thể như nàng mong muốn. Tô Hoành chỉ là nhướn mày, đơn giản hướng nàng nhìn thoáng qua. Sau đó mấy trăm vạn tấn lực hút, trong nháy mắt rơi trên người Thân là nữ tính ma duệ, một bộ da áo, phát họa ra đường cong thon dài tư thái. rất hiển nhiên là am hiểu tốc độ loại hình, cũng không phải là loại kia thẳng tiến không lùi chiến sĩ, lại thêm hoàn toàn không có làm ra phong bị, chỉ là một chút. Nạ Tạ Lỷ thân thể liền bỗng nhiên biểu ra vô số vết quăng, giống như là bị bàn tay lớn dùng sức vận chuyển khăn mặt. Thoay thóc Nạ Tạ Lỷ cũng rơi trên mặt đất, cùng Hạ Tổ Dỗ quỷ gối cùng một chỗ, hai người trạng thái lại là không kém nhiều ít, đều là giống nhau thế thảm. Hai người này thực lực kỳ thật không kém. Trong tay Tô Hoành còn có thể có một chút phản kháng lượng, đã làm 10 phần khó được. Cũng trách không được một chút uy tín lâu năm điệu tiên cường giả, ngay cả tiếng gió cũng không kịp thả ra, liền trực tiếp bị một bộ cầm xuống. Đóng gói mang đi, các loại giải quyết hết hai người này về sau, Tô Hành mới không nhanh không chậm tiến về phía trước một bước phóng ra, chân chính tiến vào trước mắt tòa này hơi có vẻ vắng vẻ đại hùng bảo điện ở trong. Tòa này cổ phát cung điện, phòng theo trong truyền thuyết thần thoại linh sơn kiến tạo. Tô Hành chính đối diện là Phật tổ Như Lai pho tượng, hai bên thì là rất nhiều la hán. Liếc mắt trông đi qua, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận xem xét, mới phát hiện những này pho tượng toàn bộ đều là dùng huyết nục rèn đúc mà thành. Có chút thậm chí còn có một hơi tại, khoác trên người ra người may cà miệng không tách ra hạp, tại tụng niệm lấy Hành nghe không hiểu kinh văn. Máu đỏ hỗn độn loạn lưu giống như mê vụ, tại Tô Hành dưới chân nước chảy xiết. Hắn đối ma duệ văn hóa, nghi thức tốn hao qua đại lượng tâm tư, xâm nhập nghiên cứu, lúc này phóng mắt nhìn sang, cũng phát hiện một chút manh khỏe. Cái này nghi thức, tựa hồn là dùng để cùng trường sinh thiên bên trong một vị nào đó tồn tại bắt được liên lạc. Tô Hành sờ lên cái cằm, suy tư nói, náo ra động tính lớn như vậy, hai người này hẳn là toàn tính không nhỏ. Đã như vậy, Tô Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, ngón tay trống ra, đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước phất một cái mà qua. Theo một vòng kinh lực đầu tiên là ở trước mắt hình thành viên cầu, sau đó nhao nhao ra. không có vào đến quanh mình pho tượng trên thân. Ngay sau đó, tụng niệm kinh văn thanh âm liền càng thêm to, mêng ngùng, quỷ dị. Tô hành tự cao vũ lực không tầm thường, lúc này dự đoán được cả tụ rồ đám người mưu đồ. Nhưng không nhưng không có đem nghi thức phá hư, ngược lại là tại tuổi tuổi bên trên lại tăng thêm một bầu dầu, để đám lửa này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Bạch! Theo thanh âm to đến từ hạn. Những cái kia la hán nhau nhao mặt lộ vẻ dữ tợn, ngẩng đầu hướng lên. Bọn hắn cái bộ vị bên trên, chợt dâng lên đại lượng ngân xanh, hình thành mắt dọc màu đen no lên. Ngay sau đó trong đó huyết nục xé rách, từng đạo màu đỏ sẫm quang mang hội tụ vào một chỗ. Giống như ngược dòng ánh sáng thác nước sông lên trời ầm ầm. Cả tòa chùa miếu liên đối lấy quanh mình dãy núi kịch liệt lay động đầu đội trời chân nhà cảng là sổ đổ, đại lượng gói vỡ cho bụi bay là tả rơi xuống. Lại hướng lên, trên bầu trời gió nổi mây phun, mây đen hội tụ. Theo một đạo màu đỏ sẫm lôi đình rơi xuống, thông hướng Trường Sinh Thiên Bích chướng cũng bị ngắn ngủi phá vỡ. Một đạo ước chừng cao hơn 10 mét tường đỏ khế đức xuất hiện ở trên vòng trời, yếu ớt huyết đó bên trong đi tới một đạo hơi vẻ hư ảo khôi mô thân ảnh, hành cũng ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt đối mặt. Bất luận Tô Hoành vẫn là cái kẻ ngoại Trên mặt thần sắc đều là sử sờ. Mặc dù sự tình phát sinh khoảng cách hiện tại đã có một đoạn thời gian, nhưng Tô Hành trí nhớ rất tốt. Lại thêm giữa hai bên trên tinh thần đặc thù liên hệ, cho nên Tô Hành chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền đem lai lịch của người này nhận ra, người là cái kia pho tượng chủ nhân, không nghĩ tới chúng ta thế mà thật đúng là có thể lần nữa gặp mặt. Tô Hành trong ánh mắt thần quang chảy xuôi, cùng Minh đạo nhân một phen đối thoại, của hắn tầm mắt khai thác không ít. Theo tinh thần lực lan tràn, lẫn nhau thăm dò, hắn lập tức từ người khổng lồ này trên thân phát hiện một chút manh khoẻ. Xem ra cái này mấy ngàn năm thời gian, ngươi tại Trường Sinh Tiên bên trong lẫn vào coi như không tệ, thế mà cũng đã bước vào đến cảnh giới này. Tô Hoành nói nhỏ, mang trên mặt Tiếu Dung, lúc này thế mà dùng một loại người từng trải ngự khí tiến hành tán thưởng. Cái này bốn tay cự nhân, chính là Arctisở ánh mắt của hắn trong vuốt qua các nhìn thấy tụ dụ cùng nạ tạ lụy không thành nhân dạng thê thảm thi hài sau. Arctisở lúc này ý thức được trước đó đến tụt cùng phát sinh cái gì, trên mặt biểu lộ cũng theo đó nghiêm một chút. Ta ngày xưa tại mảnh này bên trên đất tung hoành ngang dọc thời điểm, tổ tiên của ngươi còn không biết ở đâu cái thú cột bên trong bị xem như đồ ăn nuôi đây. Hắc Cự Sở vung tay lên một cái, lập tức một thanh dùng tinh thần lực tạo nên mà thành trường mâu xuất hiện tại hắn trái xuống cánh tay bên trong. Lúc này, cái thanh này hàn quang lấp loé trường mâu chỉ hướng Tô Hoành. Hắn đầu tiên là lánh khớp đáp lại Tô Hoành vừa rồi mấy lời nói, sau đó uy hiếp nói: "Ngươi làm càn không được bao lâu, ta ma dược chiến sĩ sinh mệnh sẽ không không công vấn lạc, nợ máu nhất định phải dùng máu hoàn lại. Vậy ngươi liền đến a." Tô Hoành khẽ miệng toát ra, đồng thời bấm tay hướng phía nạ tạ Lụy bắn ra một vòng kim lực. Cái sau bị hao tổn nghiêm trọng thân thể đầu tiên là thoáng kép lại, khôi phục một bộ phận lý trí, nàng ngẩng đầu nhìn đến Hắc Cự Sở. có chút rung động đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vòng kỳ di. Có thể ngay sau đó, a a a, lượng lớn phóng xạ hạt ánh sáng tàn phá lấy nàng mỗi một tấp thần kinh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt thống khổ, giống như sóng biển dâng cấp tốc vào tới. Liền ngay cả nạ tạ lý dạng này thần kinh bách chiến chiến sĩ đều không thể tiếp nhận, lúc này thế mà xinh xinh đem chính mình một ngụm răng ngà cho cắn nát, bắp thịt cả người không bị không chế kịch liệt co rút, lúc này trực tiếp sa vào đến hôn mê ở trong. Nhất là nàng hiện tại thân thể, đỏ thẫm một mảnh, giống như là hoang dã bên trong một cái bị nướng chín con tọ, hoàn toàn không có trước đó loại kia kinh người mỹ cảm. Vô cùng thê thảm ở ngay trước mặt chính mình đối với mình trung thành tuyệt đối chiến sĩ, lọt vào thảm liệt như vậy trả tấn. A-Cơ sở trên người từng cái ánh mắt, toàn bộ chống ra, mà lại mỗi một cái đều băng lánh giống như là có thể chảy ra nước. Ngươi sẽ vì chính mình hành động hối hận, ta thể. A-Cơ sở lạnh giọng mở miệng, đồng thời một bước hướng về phía trước phóng ra, kéo theo tàn ảnh, trực tiếp nắm lấy trường thương hướng phía Tô Hoành đánh tới. Chương 402. Không gian con đường, thôn vệ tinh túy. Chương 402. Không gian con đường, thôn vệ tinh túy hầm. Đối mặt hư hư thực thực hủy diệt đại năng cấp bậc tồn tại, cho dù Tô Hoành đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, lúc này cũng không dám chủ quan, nghiêm túc đối đãi. Lông mày của hắn nhăn lại, tại ạt gơ sở động thủ sát na. Tô hành lực chú ý cấp tốc tập trung, đồng dạng một trường như trầm thực nhanh đẩy về phía trước ra, phương hướng đúng lúc là ạt gơ sở hạ cái lấp lóe điểm dừng chân. Mời anh, có thể một trường này chỉ là đánh vào ạt gơ sở tàn ảnh bên trên." Tan ảnh xe rách, dãy núi hải khiếu kinh lực mãnh liệt mà qua, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách sau rơi vào nơi xa trên một vách núi. Không có đất dung núi chuyển, cũng không có cái gì quá mức kinh người bạo tác vân vân. Một mảnh đen kịt kình lực quét ngang mà qua, ngay sau đó vách núi kia nửa bộ phận trên liên đối lấy mảng lớn đá vụn cây rừng. Liên hư không tiêu tắt không thấy, tựa như là bị cao su lao đi tranh đồng dạng. Chỉ là thường thường không có gì lạ một kích, có thể Tô Hoành hiện tại kình lực mạnh, đơn giản làm cho người sợ hãi. A Kì sợ phát giác được phía sau truyền đến dị dạng, trên mặt thần sắc cũng là du lên. Hắn biết, liền xem như chính mình bản thể đích thân đến. Dạng này một kích nếu là bị đánh thực, cũng sẽ thụ sáng tạo, không cách nào miễn dịch. Húng chi hiện tại dáng lâm chỉ là một đạo tinh thần phân thân, cho dù chỉ là bị lao tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ trạng. Thân hình hắn lóe lên một cái, cấp loại lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Tô Hoành bên cạnh thân vị trí. Akser lúc này thân hình so với thường ngày thái hạ tốc hành, muốn hơi thấp bé một chút đây là hắn cố ý hành động, thuận tiện phát huy ra chính mình tốc độ càng nhanh, càng thêm nhanh nhẹn đạt tính, xuất hiện sát liền từ đôi đến đầu một thương hướng phía Tô Hành của học yếu hại đâm tới. Tô Hành võ nghệ đã đến đạt đến hóa cảnh. Lúc này dưới chân bộ pháp một cái bình di, liền muốn hướng phía bên cạnh tránh ra bên cạnh. Chỉ là theo Akser trên thân một đạo bạch quang hiện lên, Tô Hành nguyên bản động tác nước chảy mây trôi, chậm chậm một cái chớp mắt. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, Akser cái này vận sức chờ phát động một thương liền rắn rắn chắc chắc rơi vào Hành trên cằm, lập tức truyền đến kim thiết giao kích một tiếng vang giòn đang. Tô hành trên cầm truyền đến một đạo nhỏ nhói, nhói. Arctis ở trên tay trường thường cũng một chút nộ trung. Cả hai thân thể khôi Khrono, bỏ ra bóng ma, đồng nhiên giao thoa mà qua. T. Tô hành luốt luốt cầm của mình, vị trí này nhìn như là Tô hành yếu hại, trên thực tế trên da khảm nạm lấy một tầng thật dày hoạt kim loại, lực phòng ngự kinh người, liền ngay cả dùng kim ô tổ tức đều không phá nổi nơi này phòng ngự. Vừa rồi một thương kia nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế Tô hành căn bản không bị đến cái gì thông thế. Có thể dù là như thế, hắn đối Arctis vừa rồi triển lộ ra thủ đoạn cũng mười phần kinh ngạc. Đó là cái gì lực lượng? hành nói nhỏ: Ta vừa rồi giống như có như vậy một cái mắt, chính mình ngũ giác biến mất. Hắn đem suy nghĩ của mình phát tán. Lần thứ nhất gặp được Cát cơ Sở còn sốt lại pho tượng thời điểm đối phương bày ra hóa đá trùng sáng, liền cho Tô Hành lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tại Trường Sinh thiên bên trong mấy ngàn năm qua không ngừng ma luyện, cái môn này thần thông hiển nhiên là đạt được cực lớn khai phát, uy lực trở nên thần hồ kỳ kỳ. Hóa đá trùng sáng thăng các bạn. Tô Hành đầu tiên là suy tư, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự tình, ngay sau đó ánh mắt của hắn trở lớn, dống nhiên mần đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn hào quang tới. Có chút ý tứ a. Tô Hoành nuốt xuống một miếng nước bọt, khóe miệng tóe ra, miệng đầy răng nanh trắng lếu, ngươi nắm giữ con đường, cũng không phải là ảnh hưởng cảm giác, mà là không gian một loại, vừa rồi ta chố không gian, bị định trụ một cái sát na, bởi vậy căn bản không có kịp phản ứng. Nếu biết ta nắm giữ không gian đại đạo, còn không mau mau thúc thủ chịu chói. Akiser hừ lạnh một tiếng, có thể trên mặt biểu lộ lại càng thêm nghiêm túc. Vừa rồi va chạm, hắn đã nhận ra Tô Hoành trên thân chảy xuôi đại lượng hoạt kim loại. Phát hiện này, để hắn hai nhiên. Bởi vì thuần thủ có được hoạt kim loại chiến đấu phương ngữ, cho dù là tại hắn cái kia niên đại, ma duệ thời kỳ cường Thịnh. Rất nhiều bộ lạc ở trong cũng chỉ có vài mấy người có thể làm được. Mà bây giờ Tô Hoành lại thuần thục nắm giữ điều này, nói do hắn thiên phú tốt đến mức độ khó mà tin nổi, có thể từ ma dược trong mạch máu đào móc lực lượng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đối phương sợ là sẽ phải trưởng thành là một cái không cách nào tưởng tượng vãi vật. Vừa nghĩ đến đây, Aquisở trong lòng lập tức dâng lên một cơn vội vàng cảm giác, xem ra nhất định phải tăng tốc động tác, đã thông vạn liên bình nguyên. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào, tại ma dược đại quân đến trước đó, trước đem mảnh này bên trên đất, một chút cực kỳ nguy hiểm phần tử cho trừ bỏ rơi. Dù là cho đến ngày nay, Tại nhân loại trước mặt, Ma Duệ vẫn như cũ duy trì một loại thượng vị chủng tộc thận trọng. Bởi vì đi qua trận kia thảm liệt chiến tranh, bọn hắn cũng không cho rằng là những này để tiện nhân loại đánh tan chính mình. Cho tới nay, bọn hắn đều chỉ là đem những cái kiếp như sao trời lấp lánh đời thứ nhất dáng lâm người, coi là chính mình đối thủ chân chính. Nhưng bây giờ, A Kiser không thể nghi ngờ là tại từ những ngày, hạ vị chủng tộc trên thân đã nhận ra một câu nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn hiện tại chân thành tha thiết hy vọng, trước mắt Tô hành loại tồn tại này, chỉ là ví dụ. Nếu không, quả nhiên là báo thủ vô vọng. Rất mặc dù suy nghĩ rất nhiều, Nhưng đây chỉ là một sát na hiện lên suy nghĩ. Tinh thần lực của hắn cấp tốc tập trung, mang theo lệnh tấu xương sắc ý, tiếp tục hướng phía trước, xuất liên tục nặng tay, hướng phía Tô Hoành quanh người yếu hại không ngừng khởi sướng tiến công đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến đáng tiếc. Sau đó sự tình có thể nghĩ, A dáng lâm ở chỗ này chỉ là một đạo phân thân, có thể vận dụng lực lượng có hạn. Cho dù là thần hồ kỳ kĩ không gian con đường, tại Tô Hoành có chỗ phòng bị tình huống dưới, có thể có hiệu quả cơ hội cũng không nhiều. chi Tô Hoành trên thân lực phòng ngự đơn giản qua trường, A thủ đoạn dùng hết, cũng rất khó trên người Tô Hoành lưu lại cái gì rõ ràng tương thế. một trận đánh hắn khó chịu đến cực điểm, theo hạt ký sở cố này hóa thân bên trong, tinh thần lực bị cấp tốc tiêu hao, hắn cũng dần dần từ bỏ chiến thắng năm chắc. Bạch. Theo tô Hành một đạo trưởng quyền hướng về phía trước đánh ra. A ký sở thân thể một trận mơ hồ, Tô Hành thần hành tiên phú còn cần thi triển. Mà đối với nắm giữ bộ phận không gian con đường A ký sở tới nói, tương tự thủ đoạn, quả thực là đã hóa thành bản năng. Bị xoắn nát vẫn như cũng là một đạo tận ảnh. Nhưng lần này tránh ra về sau, A sở cũng không tiếp tục thuần thế phản kích, mà làm một cái lẫn mình, đi vào hạ thủ rồ trước người. Trong tay hắn trường lên cao cao. Tho đế liền muốn hướng phía Ạ Tổ rồ đầu đâm xuống. Kinh nghiệm của hắn cũng là phong phú, phát giác được to huỳnh cực kỳ ác độc tại Ạ Tổ rồ cùng nạ tạ lỷ trên thân hai người, chôn xuống một viên kình lực ngưng tụ mà thành hạt giống. Dù là ạt sở không tiếp lại giới, mạo hiểm đem chính mình hai tên thuộc hạ cứu đi, chỉ cần to huỳnh một cái ý niệm trong đầu, hạt giống dẫn bạo, hai người này cũng là hai cốt không còn hạ trạng. Ma duệ mỗi một cái chiến sĩ, tại đạp vào đầu này đường báo thù thời điểm, đều đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, có thể vì tín ngưỡng của mình đánh đổi mạng sống. Không có gì đáng giá đang tiếp Chỉ là thân là bộ lạc cho rằng là ngạo chiến sĩ, bọn hắn không nên tao ngộ làm đủ, đáng giá có được một cái thể diện tiểu chết. Bởi vậy Atger sở không tiếc đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm, cũng muốn tại trước khi đi, đem A Tu Dồ cùng nạ tạ Lị hai người tính mạng kết thúc. A Tu Dồ thương thế trên người có chút nghiêm trọng, lúc này đã là muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái. Chỉ là một cái đối mặt. Hắn liền từ chính mình tướng quân trên thân phát giác được ý nghĩ của đối phương. A Tu Dồ máu thịt bè bè gương mặt bên trên lộ ra vẻ mặt thoải mái, dùng hết sau cùng khí lực ngực, hy vọng chính mình có thể giống như là một cái chiến sĩ ngạo như vậy chết đi đáng tiếc. Trái tim của hắn đột nhiên cấp tốc này lên màu đỏ sầm huyết lục hạ hiện ra rất nhiều nổi lên Tựa như viên kia to lớn trái tim lộ sắcan ác ma tử cùng bên trong giống như là tại dựng dục cái gì không thể diễn tả đồ vật dù cũng là phát giác được thân thể của mình không thích hợp thần tình trên mặt sợ hắn há mồm muốn nhắc nhở có thể cái này biến cố phát sinh quá nhanh đã là gắn liền với thời gian quá một ẩm rồi trái tim một chút nổ tung sệt máu đỏ tươi thịt vẩy ra bên trong từng đạo màu sẩ xúc tu sen lẫn thành lưới hướng phía đột nhiên đập ra trong lòng ngầm nói một tiếng có hắn muốn nghiêng người lại tránh Nhưng lại vừa rồi một phen giao thủ trong quá trình, cố này hóa thân ở trong lực lượng cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, tốc độ phản ứng cũng không thể tránh khỏi chậm lại. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, càng chết là. Tô Hoành tựa hồ đã sớm dự liệu được sở sẽ không bỏ rơi ả tụ rồ hai người. Lúc này hắn khổng lồ dị dạng bóng ma từ sở phía sau cấp tốc sinh trường, trắng kiện từng cục hai tay chống ra, trên mặt nhế răng cười, đột nhiên bổ nhào về phía trước, tập trùng, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Ben, Atgirser bóng chốc bị Tô Hoành toàn bộ ôm vào trong lực Lực lượng khổng lồ cũng giống như dung nham núi lửa nóng bỏng cơ bắp hóa thành vòng xoáy, đem hắn bọc lại, từ bốn phương tám hướng tiến hành để ép. Nhất là Tô Hoành lúc này thôi động thứ ba trái tim, đem hồi lâu chưa từng đã dùng qua tha hóa thiên ma đại pháp vận chuyển tới cực hạn, trên thân hiện ra một tầng đen nhánh đáng sợ ra thịt mạch máu. Dù là ác cư sở cố này hóa thân, cũng không phải là huyết nục, mà là tinh thần ngưng tụ mà thành. Lúc này cũng liên tiếp không ngừng chuyển đến răng rắc giòn vàng, giống như là vỡ vụn đồ sứ, màn lớn vết rạn vặn mèo lan cục, ác sở thân thể cũng không cách nào kiên trì nữa. Voen một chút trực tiếp nổ tung, chia năm Vô số hóng ánh sáng long lánh mảnh vỡ giống như lưu tường, chiếu lấp ánh, sau đó hóa thành một chuỗi ngân hà, muốn hướng phía bầu trời bay đi. Có thể Tô Hoành từ lúc chiến đấu lúc bắt đầu, liền đang vì một sát na này tiến hành lưu đồ. Hả có thể như ước nguyện của hắn, Người muốn đi chạy đi đâu? Vang lôi tiếng cười dài bên trong, Tô Hoành há mồm hút một cái. Những điểm sáng này đầu tiên là tại chùa chiến ở trong lưng kết, sau đó tinh hà cuốn ngược, đống chốc bị Tô Hoành toàn bộ lướt vào, tại hủy diệt chi chủng quyền năng Bầu trời giống như là vỡ ra, nhiên xuống hơn 10 đạo điện. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tôn cự nhân tại Gaphet, muốn cưỡng ép vượt qua khe hở dáng lâm đáng tiếc nghi thức bên trong lưu lại lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Theo Tô Hoành vùng tay lên một cái, trong hư không cái tia đạo khe nước to lớn khép lại, trên bầu trời rất nhiều dị tượng cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại. Làm xong đây hết thảy, Tô Hành cấp tốc khinh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vừa rồi từ trên thân ạt sở lấy được bộ phận lực lượng tinh thần. Chương 403: Thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Ngân Ma Điểu. Chương 403: Thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Ngân Ma Điểu ở chỗ này phải ạt Đối với Tô Hành tới nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, mà đối phương hóa thân vẫn lạc về sau, lưu lại tới những này tinh túy, càng là có thể đối với hiện tại Tô Hành đưa đến tương đương rõ ràng trợ giúp. Cơ sở nhất, những này đánh mất xuống tinh túy không khác nào một phương đại dược, có thể rõ ràng tăng lên Tô Hành tinh thần nội tình. Mà trừ cái đó ra, bộ phận này tinh túy bên trong, cũng bao hàm một chút đạt cơ sở đối không gian con đường cảm nộ cùng vận dụng thủ đoạn. Tô Hành cũng không đến hủy diệt đại năng như thế cảnh giới, cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa tại Trường Sinh Thiên bên trong luyện hóa một chỗ thế giới làm căn cơ. Bộ phận này tinh túy cũng không thể để hắn nắm giữ lại đạo. nhưng cũng có thể thoáng nhìn thấy một chút huyền diệu trong đó, đối với dịệt đại năng thủ đoạn có càng hiểu rõ sâu hơn. Nhất là, nếu như lần tiếp theo lại lần nữa gặp được cát dịu sơ, tôi hoành tương đương với đem đối phương một chút kỹ năng cho lương tấm, không thể nghi ngờ là có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Hô, trong vòng trời mây đen dần dần tản ra, nhưng từng trùng gió lạnh vẫn như cũ từ thâm sơn ở trong tối tới. Trong tự viện mặt cây rừng lượn quanh, từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay khô héo lá cây từ không trung bên trên bay xuống. Trước mặt viện lạc bên trên đã góc nhặt thật dày một tầng, mà tường viện nơi hiệu lãnh bên trong thì bao trùm lấy một tầng rêu xanh. Lúc này theo nghi thức tác dụng dần dần tiêu tán, chùa trên bên trong hoàn cảnh mặc dù cũng không phát sinh quá lớn cải biến, nhưng trong đó không khí ý cảnh cũng không nghi ngờ là tưởng hòa yên tĩnh rất nhiều đang. Như có một đạo tiếng trông, từ giữa hư không yếu đớt chuyển đến. Tô Hoành cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, nhưng cái kia để lại tinh túy cũng đã bị lĩnh hội hoàn tất. Hắn hai con mắt ở trong thần quang lập lệ, lộ ra dị thường sáng ngời. Nhưng theo Tô Hoành trên thân khí tức khôi phục bình ổn, những này tinh quang cũng cấp tốc nội liễm, tiêu tán không thấy. Tô Hành đứng dậy Vừa rồi hắn cùng Atgir sở hai người giao thủ thời điểm đều tận lực phòng ngừa dư ba lan đến gần chỗ này chỗ triển, bởi vậy hoàn cảnh trùng quanh bảo tồn coi như hoàn hảo. Tô Hoành tận lực tu liễm, là bởi vì tại ạ tụ rồ, nạp tạc lý trên thân hai người bố trí chuẩn bị ở sau. Mà Atgir tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đoán chừng vẫn là ôm một chút đem hai người mang đi cứu ý nghĩ, chỉ là cuối cùng chưa thể thành công, còn rơi vào chính mình cỗ này hóa thân cũng vẫn rơi vào tay Tô Hoành. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hán loạn. Tô Hoành lúc này quay người tiến vào sau lưng đại hùng bảo điện ở trong. Hai cái ma dược trên thân cũng còn còn có một hơi. làm cái thí nghiệm tài liệu còn có thể ép khô sau cùng giá trị lợi dụng. Tôi hoành vung tay lên một cái. Nương theo lấy hồng quang hiện lên, hai người liền được thu vào đến huyết nục lò luyện bên trong giam giữ. Bên cạnh La Han pho tượng đều là dùng võ giả thân thể tàn phế hợp lại mà thành, lúc này tại vừa rồi nghi thức ở trong cũng toàn bộ vẫn lạc. Tôi hoành cũng không để cho bọn hắn phơi thay hoang dã. Theo, ba, một thanh âm vang lên chỉ, từng đạo màu vàng kim ánh lửa theo thứ tự nhóm lửa, xua tan bóng đêm, những này không trọn vẹn thi thể rất nhanh hóa thành tro bụi tiêu tán không thấy ánh lửa một chút xíu hướng phía chỗ sâu lang tràn. Nhưng đại sắp chạm đến tận cùng bên trong nhất một đạo hải cốt lục, lại đột nhiên chuyển đến một đạo yêu ớt gì. Liền ngay cả Tô Hoành đang nghe thanh âm này thời điểm đều rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt qua, nhưng hiện tại, Tô Hoành tinh thần lực cỡ nào nhạy cảm, gần như không có khả năng tồn tại ngộ phán khả năng. Cho nên khả năng duy nhất tính là, bên trong người kia trước đó xa vào đến trạng thái chết giả bên trong, hiện tại cảm nhận được sóng nhiệt quét sạch, tại ý chí lực thôi động hạ lần nữa khôi phục bộ phận ý thức. Tô Hoành đi thẳng về phía trước, rất nhanh tại đại điện chỗ sâu phát hiện âm thanh kia chủ nhân. Bên ngoài biểu đã nhìn không ra hình dạng, toàn thân đẫm máu, nội tạng cũng bị móc ra một bộ phận. Chỉ là hai cái van bệnh tia máu con mắt còn tại rung động nhẹ nhẹ, con người chật vật tụ tập cùng một chỗ, giống như là tại cùng tử thần kéo co. Như thế khát vọng sống sót sao? Tô Hoành phát giác được trái tim cơ hồ đã không còn nhảy lên, mà lại tu vi cũng không cao thâm, có thể sống sót cơ hồ toàn bộ nhờ ý chí lực. Mà lại dù vậy, nếu là không thể kịp thời đạt được cứu viện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ trạng. Trạng thái này dưới, trên thế giới này có thể đưa cứu người giả không nhiều. Bất quá vừa lúc, Tô là một cái trong số đó. Thôi được, Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, tôi hoành thượng thức những cái kia ý chí lực người cứng hãn, chỉ cần đạt được thích hợp bồi dưỡng, những người này thường thường đều có thể có một phen không tầm thường thành hữu. Có lẽ có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ cũng có nói. Ô ý nghĩ như vậy, tôi hoành ngón tay nhẹ nhàng gõ tại Lý Minh Nức trong trái tim. Theo một sợi ẩn chứa bị diệt chi chủng quyền năng kinh lực, bị chầm chậm rót vào thân thể của nàng ở trong. Trên người nàng thương thế cấp tốc ổn định lại, bị tàn nhẫn xé ra phần bụng cũng sơ bộ khép lại. Chỉ là trên người nàng căn cơ bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục lại còn cần một chút ngoại định mức thủ đoạn mới được, đúng lúc tôi hoành có một ít mới ý nghĩ. có thể mượn cơ hội này ở trên người nàng tiến hành nếm thử. Lý Minh nhức nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Tô Hành tiện tay tại huyết nục trong lò lung sáng tạo ra một tòa bổn mưa tấy, sau đó đem nó thân thể sắp đặt ở bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, tòa này trong chùa miếu liền không cần cái gì ngoài định mức xử lý. Căn cứ tình báo bên trên nội dung, ra ngạc một vùng hẳn là còn lưu lại một chút tù vi hơi thấp ma dược. Những người này phụ trách sưu tập tin tức, cung cấp tình báo, sau đó Ạ Tổ cùng Nạ Tạ Lỷ hai người phụ trách xuất thủ, lôi đỉnh một kích. Cả hai phối hợp lẫn nhau. Lúc này mới tại trong thời gian rất ngắn Hoàn thành chiến quả như vậy, hiện tại đầu đảng tội ác đã bị Tô Hành giật trừ, còn lại những cái kia ma duệ liền không cần Tô Hành xuất thủ. Hoàn toàn có thể giao cho tay hạ Tiên Tông cùng những cái kia sơ bộ đầu nhập vào tới nơi khắc các cường giả. Tô Hành chậm rãi từ đại hùng bảo điện ở trong phòng ra, hắn híp mắt, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, mọc lan tràn nghiêng ra bóng cây tại trên mặt hắn bỏ ra một đạo bóng ma ánh nắng như vực các loại gió nhẹ thổi qua, bóng cây nhẹ nhàng một cái lắc lư. Tại thanh thúy tiếng chim hót bên trong, Tô Hành thân ảnh đã bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tròn khuyết tán khí lưu màu trắng. Trường Sinh Thiên, che kín mộ. Mê vụ lượn lờ không trọn vẹn thế giới. Akiser sở thân thể đầu tiên là nhẹ nhàng nhoáng một cái, mà phía sau sắc đột nhiên một chút trở nên tái nhợt, khỏe miệng cũng có màu đỏ sẫm máu hướng ra phía ngoài chảy ra. Tại bên cạnh hắn còn có một tên tùy thân phục thị ma dược tướng lĩnh, lúc này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng từ trong ngực móc ra một chú màu làm nhạt thuốc trích, đại nhân, ngày đây là thế nào? A Tu Dỗ cùng Nạ Tạ Lỷ hai người nhiệm vụ thất bại. Akiser đem vết ở khóe miệng lau sạch sẽ, một cái tay khác đem phó quan đưa tới ruộng ra, ra, hiệu mình bây giờ trạng thái không cần uống thuốc. Thanh hắn rất bình tĩnh. Bất quá dùng sức nắm chặt nắm đấm. vẫn là bán nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Hắn nguyên bản định là bố trí nghi thức thời điểm, thuận đường đem bộ phận yêu ma dẫn vào đến Giang Ngạc một vùng đầu tiên là gây ra hối loạn. Sau đó lại nhân cơ hội này, nhất cử đem Tô Hoành giải quyết. Dạng này đã là chấm dứt rơi ngày xưa cùng Tô Hoành một chút tân oán, đồng dạng cũng là cho khải minh giả bộ lạc báo thủ. Long Nguyên ở trong phát sinh sự tình thiên hạ đều biết, mà xem như ma duệ ngày xưa quê hương, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, hoàn cảnh càng thêm khắc liệt, nhưng tại đại chu ở trong vẫn là ẩn nốt một nhóm số lượng không ít ma duệ. Akisar đã thông qua đủ loại con đường, cùng những này ma nhóm bắt được liên lạc. cũng từ bọn hắn trong miệng biết được Tô Hành đối ma duệ các chiến sĩ làm ra đủ loại hung ác. Thú mới thủ cũ chung vào một chỗ. A lúc này mới có chút bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu góc cứ thế làm ra không lý trí quyết sách. Hiện tại nhận tổn thất, mặc dù không đến mức thương cân động cốt trình độ, nhưng hạ tụ rầu cùng nạ tạ lũ đều là hắn 10 phần tín nhiệm coi trọng thủ hạ, bây giờ rơi vào Tô Hành trong tay. Căn cứ ma duệ nhóm truyền lại trở về tin tức, bọn hắn sẽ gặp phải dạng gì đối đãi, cơ hồ có thể nghĩ. Còn có chính mình một bộ phân thân cũng gây tổn hại trong tay Tô Hành, đánh cọ tình dưới, lần sau muốn lại đối phó Tô Hành, liền không dễ dàng như vậy. Hồ oh. A hít một hơi thật sâu, trong lòng u ám. Hắn cảnh cáo chính mình, sai lầm như vậy không thể tái phạm, đồng thời cũng đang tự hỏi tiếp xuống hành động làm như thế nào an bài. Hắn hiện tại mặc dù cùng mấy vị trường sinh tiên bên trong hủy diện đại năng đặt thành ngộ tác, nhưng quan hệ như vậy cũng không kiên cố, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. A tinh thần tu vi so thi vương cùng Hắc Phong đại vương đều muốn thâm hậu. Hai người này chưa từng phát giác được gạt đến. Nhưng A lại tại nơi xa, vụ trộm nghe được giữa hai người trong khi nói chuyện một chút nội dung, lại thêm từ hoàng triều ở trong sưu tập tới một chút tin báo. Thị vương tự hồn là cùng Tô Hoành cũng từng có một lần xung đột, mà lại rơi vào hạ phong. Thị vương tính cách của người nọ ác liệt, có thủ thất báo, đã là đem Tô Hoành xếp vào đến chính mình tất sát bảng đơn ở trong. Đã có người nguyện ý cho mình xung phong, như vậy có lẽ có thể đối với việc này trợ giúp, thuận thế mà thành. À cứ sở suy nghĩ cực nhanh. Cứ như vậy trong chốc lát, từng cái kế hoạch đã tại nội tâm của hắn bên trong bày ra thành hình. Ngay lúc này, tức theo một đạo hào quang màu trắng bạc lướt qua màn trời, một đạo thanh vang âm thanh cũng bên tai bờ vang lên. Mọi người đều biết, tại chân không bên trong, ánh sáng truyền bá tốc độ xa xa nhanh hơn thanh âm. Nhưng tại Aquiser giác quan bên trong, quan mang cùng thanh âm cơ hội là đồng thời xuất hiện. Đây cũng không phải là lạ ảo giác, mà là bởi vì thanh âm trực tiếp tác dụng tại người tu hành tinh thần ở trong đây là một loại cực kỳ cao thâm tinh thần bí pháp, cũng là Bạch Ngân Ma điều diễn hóa đến cực hạn thiên phú thần thông. Aquiser hướng lên ngẩng đầu. Quả nhiên, một đạo tóc trắng cao gầy cung trang mỹ nhân. Lúc này đã xuất hiện tại cách đó không xa, chính không từ không chậm hướng phía Aquiser đi tới. Aquiser vội vàng đem chính mình bị hao tổn lực lượng tinh thần che giấu, bất quá trên mặt vẫn như cũng là một bộ vận đạm phòng khinh biểu lộ. Bạch điều tiền đối, Aquiser chủ động ổn quyền. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bạch Ngân Ma điểu nụ cười trên mặt dịu dàng, khí chất đu hòa, cho người cảm giác giống như là nhà bên đại tỷ tỷ, trên thân không có chút nào hủy hiếp đại năng giá đỡ. Nhưng mà ạt kỳ sở lại là biết được, càng là mỹ lệ sự vật, liên càng là đại biểu cho nguy hiểm. Dưới mắt kết minh ba vị uy hiếp đại năng bên trong, Bạch Ngân Ma điểu cũng là cho ạt kỳ sở cảm giác gáp bách mạnh nhất một cái. Chương 404, ta đã là thiên hai, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chương 404, ta đã là thiên hai, ta muốn đem toàn bộ ngươi giết sạch. Bạch Ngân Ma điểu hóa thành hình người, mắt như thu thủy, tóc trắng như nước. mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười. Liền ngay cả chỗ này, một thế giới bên trong ở khắp mọi nơi mục nát mê vụ, cũng là bị trên người nàng tán phát lu hòa vầng sáng chỗ soi tán. Chỉ là bộ này hóa trang, nếu để cho thường nhân nhìn thấy, nói nàng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, cũng sẽ không để người sinh ra mảy may hoài nghi. Có thể sở trong lòng lại ngầm thăng cảnh giác, trong ánh mắt mang theo đề phòng. Bạch Ngân Ma điều ánh mắt trên người sở hơi chút dừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại chưa chỉ ra, mà là hỏi, không biết nghi thức chuẩn bị như thế nào? Đã hoàn thành hơn phân nữa. Akser trả lời, bất quá còn lại bộ phận, còn cần một chút vật liệu chuẩn bị. Vất vả. Bạch Ngân Ma điệu gật đầu, không biết Tiền Bối tới đây tìm ta chuyện gì. Hạc Cự Sở hỏi, cũng không có việc lớn gì. Bạch Ngân Ma điệu mỉm cười, chỉ là lại có ba tôn đạo hữu sắp đến, nếu là có thời gian, chúng ta giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau gặp mặt, tiện thể an bài xuống đến tiếp sau kế hoạch. Bạch Ngân Ma điệu đang nói lời này thời điểm, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy. Có thể Hạc Cự Sở nghe vào trong lòng, lại không khác nào một viên oanh lôi nổ vàng, lòng tràn đầy đều là chấn kinh. Thủ bút thật lớn, có thể bị Bạch Ngân Ma điệu lấy, đạo hữu, sương hô, không hề nghi ngờ. Ba người này cũng tất nhiên là Hủy Diệt Đại năng cấp bậc tồn tại. Lại thêm Nguyên Lai like liền có những này, vẹn vẹn là hiện tại đã chuẩn bị xuất thủ, liền có dòng giá bảy vị. Bảy vị Hủy Diệt Đại năng cấp bậc nhân vật liên thủ mà đến, chuyện như vậy phóng nhãn trưởng sinh tiên đều yên thấy. Có thể dù là như thế, vẫn như cũng không dám chính diện bay thẳng trung châu thần thoại chiến trường ở trong đó, sợ hai bị voi đế trước khi chết kéo đến phía dưới đệm lưng là một mặt. Con mặt kia cũng vừa vặn nói do voi đế thực mạnh, có thể làm cho cùng cảnh giới tồn tại đều kiêng dè không thôi. Nói thật A phần lớn thời gian đều bên ngoài du đáng đối đương kim cái này, tân sinh bất quá thời gian ngàn năm vương triệu, thật đúng là không có gì quá mức trực quan đoán được. Nhưng lúc này nhìn thấy Bạch Ngân Ma điều bọn người chỉnh trọng việc thái độ, lại thêm trước đó không lâu cùng Tô Hoành giao thủ kinh ngạc trải qua. A Kysher cũng tràn đầy cảm khái, nhân loại cái này một chủng tộc hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặc dù không có yêu ma như thế giải giang giật tuổi thọ, cũng không có ma dược như thế thiên phú thần thông. Có thể giang sơn đời nào cũng có nhân tài chỗ, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Làm một chỉnh thể mà nói, cái chủng tộc này tiến bộ tốc độ làm cho người chấn kinh. A Kysher rất mau đem suy nghĩ của mình thu hồi. Nếu là Bạch Điểu tiền bối tự mình mời, vậy van bố liền từ chối thì bất kính." Artus gật đầu, chân thành nói, "Chỉ cần đến lúc đó cho ta biết một tiếng, nhất định đi gặp tiến về." "Được." Bạch Ngân Ma điệu thanh âm giống như chim hoàng oanh hót vang, thanh thủy êm hài, "Vậy ta liền không lại quấy rầy, rời đi trước." Tiền bối đi thong thả. Artus gật đầu. Bạch Ngân Ma điệu quay người, một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái hình thể khổng lồ chim bay, giống như là toàn thân ngân bạch phượng hoàng, kéo lấy thật dài ánh sáng rực rỡ, xua tan bụi mù, cứ như vậy tại Akisa trước mặt biến mất không thấy gì nữa. quyết giới đại khái bên trên có thể chia làm nam bắc hai cái đại lục, ở giữa bị một đạo tràn ngập vô hễ lực lượng huyết hà chia cắt. Tới gần khô lâu nguyên một bên là phía nam đại lục, hắn đất đai bị ngục hỏa chúa tệ sá rồ, hữu ảnh ma thần nệ nọt cùng tưởng cao ma thần được khắc nghi hệ vẻ lạ. Mà tại huyết hà khác một bên, tràn ngập vĩnh hằng phong bạo cùng vệ nhân máu cắt bắc phương đại lục, thì bị còn dư lại hai gã khác trụ thần chểm hữu. Theo thứ tự là Tô Hoành từng có qua hai lần giao thủ trước đó cũng có thể ra, tại trong, hai người địa lớn nhất. Bọn hắn thực lực tựa hổ cũng tại trụ thần ở trong xếp hạng hàng đầu. Giải quyết hết đạt cái sơ một đạo hóa thân về sau, Tô Hoành Ngựa không ngừng vó đi vào huyết giới ở trong. Một chỗ tàn phá trên chiến trường Đồng Sơn Đại Thánh mang trên mặt hơi có vẻ khó chịu thần sắc, vốn mỗi quỷ trên mặt đất, mà một cái tay thì nhẹ nhàng phụ ở trước ngực, hướng phía Tô Hoành ta tội, thật có lỗi, ta chủ." Đồng Sơn Đại Thánh nói, "Ta không thể hoàn thành ngài giao xuống nhiệm vụ." "Thật sao? Tô Hoành ngay vậy?" Trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc. Bất quá hắn cũng không có vị vậy tức giận, bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Tô Hoành đối Đồng Sơn Đại Thánh tính tình có hiểu rõ. giống như là Nam Cung Nguyệt, Hoàng Mi những người này có lẽ tồn tại trộm gian dùng manh lưới khả năng, nhưng Đồng Sơn Đại Thánh lại sẽ không làm như vậy. Mặc kệ là vật lý trên ý nghĩa vẫn là phương diện tinh thần bên trên, Đồng Sơn Đại Thánh đều có thể dùng hai chữ đến hoàn mỹ hình dung, đó chính là đầu sát. Tô Hoành trước đó bàn giao Đồng Sơn Đại Thánh trợ giúp chính mình tìm kiếm dùng để đột phá luyện ngục Hoa Sơn. Mà bây giờ, nhiệm vụ này không có hoàn thành. Vậy chỉ có một khả năng đích thật là tại huyết giới ở trong động phải chính mình đánh không lại đối thủ. Chẳng lẽ chỗ kia núi lửa là nằm ở trụ thần linh vực ở trong? Tô lên cái cằm, thuận hỏi, cũng không phải là như thế. Đồng Sơn đại thánh giải thích nói, tòa kia núi lửa ở vào phía nam đại lục bình nguyên chính giữa, bị một vị tên là Hệ Phiệt Tổ cổ ma thần trấn giữ. Truyền thuyết tại huyết giới vừa mới sinh ra không lâu, vị kia ma thần cũng đã tồn tại. Lực lượng của hắn cùng tòa kia tận thế cấp bậc núi lửa liên hệ với nhau, lại thêm huyết giới ý chí gia trì, chúng ta thử khởi sướng mấy lần tiến công, nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Bên cạnh Nam cung Nguyệt cũng vừa đúng nói bổ sung, tòa kia đại hỏa sơn vừa vặn ở vào giới vị trụ địa giới, nghe nói Chúa Tể lần giao thủ, hai tháng một bình. Thật sao? Tôi hoảnh hơi suy tư, kỳ quái nói Nếu như thực lực của hắn mạnh hơn, như vậy vì cái gì trụ thần vị trí sẽ rơi vào trên người Sa Dụ? Có lẽ là hắn không nguyện ý rời đi tỏa kia núi lượng nguyên nhân. Kim Cương môn Triệu Thắng suy đoán, ta trên chiến trường ưu tập một chút tư liệu, chủ thần không chỉ là quyền hành cùng lực lượng biểu tượng, cũng tương tự mang ý nghĩa trách nhiệm, cần là huyết giới khai cương quách thổ, không ngừng từ ngoại giới hoàn cảnh bên trong hấp thu lực lượng, đồng thời chống cự một chút cường đại tồn tại sâm lấn. Có đạo lý." Tôi hoành đầu. Hắn cũng không đối với việc này suy nghĩ nhiều, chỉ là cười một tiếng, dùng một loại rất tùy ý ngữ khí nói, "Đã rằng này, vậy ta tự mình xuất thủ một chuyến tốt." Chúng ta nguyện đi theo đại nhân cùng nhau đi tới." Triệu Thắng, Hoàng Vy, Nam cung Nguyệt còn có rất nhiều lang vệ cùng vừa mới đạt được công nhận người tu hành, lúc này đều là hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi mở miệng. Cho đến ngày nay, theo đủ loại sự tích lưu truyền bên ngoài. Trong này thiên hạ, tu hành đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, là rất nhiều người tu hành tại hỗn đốn thời kỳ dùng cho khích lệ chính mình mẫu mực. Có thể cùng dạng này cường giả tại cùng một cái trên chiến trường kề vai chiến đấu, trường hợp như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để bọn hắn hô hấp dồn dập, đều đang Tại dâng chào đấu chí được hiện. Những âm thanh này cũng hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng thế mà giống như sóng biển dâng vang tận mây xanh. Ha ha. Thấy tình cảnh này, Tô Hoành cũng là cao giọng cười một tiếng. Hắn lập tức vung tay lên, không cần cái gì lời nói hùng hồn, hắn chỉ là nói đơn giản một câu, cũng đã đầy đủ đem cảm xúc triệt để nhóm lửa, "Chư vị tướng sĩ, theo ta xuất chinh." Bạch. Tô Hoành thả người nhảy lên, bay vào bầu trời đơn giản phân rõ một chút phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, Tô Hoành liền xa xa thấy được tòa kia đứng sừng sững ở màu đen bình nguyên bên trên to lớn núi lửa. Tại huyết giới bên trong, tòa này núi lửa được xưng là, Tại Bồ Già, phiên dịch tới ý tứ chính là, tận thế. Rất nhiều các yêu ma tin tưởng tại cực kỳ lâu trước kia, chính là bởi vì tòa này núi lửa phun trào, mới khiến cho huyết giới sinh ra. Mà khi tòa này núi lửa lại lần nữa trước kia chỗ không có tư thái lúc bộc phát, liền cũng mang ý nghĩa huyết giới ngày tận thế tới. Tòa này núi lửa cũng hoàn toàn chính xác to lớn, không có cô phụ cái tên này. Chỉ là thô sơ giản lược tính ra, Tô Hành đánh giá ra tòa này núi lửa độ cao muốn vượt qua 3000m, đen nhánh trên núi trải rộng vết rạn, bên trong tràn đầy màu đỏ vàng chảy xuôi nham tương. Tựa hồ là bởi vì lúc trước bộ phát mấy vòng chiến tranh bố trí, Toàn này núi lửa đang lấy tần suất thấp suốt bộc phát, tiến vào sinh động trạng thái ầm ầm tiếng nổ lớn quét ngang cả mảnh bầu trời cùng đại địa, tựa như là một cái bị đánh thức mộng đẹp cự nhân, kia thanh âm điếc tai nhức óc làm người sợ hãi. Trên bầu trời mây đen như nước thủy chiều, bên trong đồng dạng cuồn quận lấy màu đỏ sẫm ánh lửa, thậm chí có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nham tương như mưa từ thiên khung bên trên rơi xuống, đây là bao la hùng vĩ mà nguy hiểm kỳ cảnh. Trừ ra núi lửa bên ngoài, bình nguyên bên trên còn có chi chít khắp nơi thành thị, mạng lớn lung tung đắp lên doanh trại. Theo Long vệ cùng ma đạo các tu sĩ đối huyết giới chinh phục, đồ sát, những cái kia từ trong thai nạn may mắn còn sống sót yêu ma hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn cùng chung mối thủ, mà lại trong đó còn có không ít ma thần cảnh giới khổng lồ hứa ảnh, trên thân tán phát khí thế cường đại giống như khói đặc phóng lên tận trời. Tại huyết giới ý chí gia chỉ dưới, đây cũng là một cỗ tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng. Đương nhiên, kia là đối Đồng Sơn đại thánh, Nam cung Nguyệt dạng này người mà nói. Mà ở trong mắt Tô Hoành xem ra, cái gì ma thần, cái gì thiên thai đại hòa sơn, cùng gà đất chó sành so sánh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Tô Hoành gắt. Cách xa nhau nước cờ trăm cây số, người chưa đến, trên người hắn khí phách cũng đã không chút kiêng kỵ chặt lức toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát long trời lở đất, trên bầu trời mưa máu bay tán loạn, tinh hồng lôi đỉnh từ vỡ ra trên bầu trời lung tung rơi xuống. Mà mặt đất bao la cũng giống là không cách nào gánh chịu cố lực lượng này, giống như là cái bị dọa sợ hãi từ khóc thét không ngớt. Bình nguyên bên trên, trong thành thị, số lượng hàng trăm ngàn yêu ma bị biến cố bất thình lình cho bừng tỉnh. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ sinh mệnh bản nguyên bên trên chuyển đến uy áp nhưng lại làm cho bọn họ hai cố rung động rung động, cất gái cùng lưu, thật vất vả để dành tới một chút chiến ý càng là trong chốc lát tiêu tán đến cựu tiêu trên đám mây đi. Thôi lớn mạnh một chút các ma thần còn có thể chống cự cỗ này uy nghiêm. Bọn hắn liều mạng cơ trường tiên, thúc dục thuộc hạ của mình các nô lệ chen trúc tiến lên, để bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Có thể theo tầng mây ở trong cái kia đạo đen nhánh kinh khủng thân ảnh càng ngày càng gần, tia bệnh minh kinh khủng tiếng cười tại bọn hắn bên tai nổ vang, bỏ ra bóng ma che khuất bầu trời, những này các ma thần cũng giống như rơi vào thâm uyên, một trận sợ hãi. "Ben, tôi hoành hóa ra bản thể thân thể giống như ma sơn, từ trên trời giáng xuống. Hai cây như trụ trời cháng kiện từng cục đu trực tiếp xuyên vỏ quả đất, sóng xung kích đem trọn tòa thành thị quét ngang trống không. Trong tòa thành này trú đóng hai tên ma thần Trong đó một tên ma thần ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị Tô Hoành dẫm thành thính nát, mà đổi thành bên ngoài một tên ma thần cũng bị sợ hãi sóng xung kích đánh xuyên màn nhĩ. Hắn mặt mũi vặn vẹo bên trên tràn đầy hoảng sợ, mở ra miệng rộng, đang lớn tiếng gào thét. Thiên Thạch một quyền lập tức đem hắn đầu đánh nát, sau đó thân thể của hắn cũng bị hai bàn tay to nắm lên, nâng tại không trùng, tại vô số yêu ma thất kinh trong tiếng thét chói tai bị sinh sinh xé thành hai nửa. Tô Hoành toàn thân đẫm máu, tùy tiện cười to, ta đã là thiên thai, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chương 405. Tối cổ ma thần, hệ phê Chương 405. Tối cổ ma thần, hệ phê tù. Mời anh. theo Tô Huyền đến, to lớn sóng xung kích phá hủy thành thị, quét ngang toàn bộ chiến trường. Nhưng tại ngắn ngủ yên tĩnh về sau, giống như thủy triều băng lãnh sắt cơ phong trào, phản kích mãnh liệt cũng tại trong khoảnh khắc đến. Từng đạo cự hình trường mâu bị yêu ma độc phân phát ra, đâm rách hư không, mang theo giết lên, trên chiến trường lưu lại từng đạo màu trắng quẫy mẩn. Ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp thiên phú thần thông, giống như hạt mưa, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành thác nước, mưa như chút nước mà xuống ở trong đó còn kèm theo rất nhiều dùng núi lửa bom, huyết độc làm bằng sắt làm thành vũ khí, đủ loại tiểu r้าง, thiên kỳ quái quái. Trên tư thế có thể đỉnh lấy tô hành bao phủ chiến trường to lớn khí phách, cách xa nhau như thế xa xôi khoảng cách, đem công kích của mình cho bắn ra tới, tiến hành phản kích. Những yêu ma này ở trong mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu, tu vi cao thâm, mà lại cũng không khuyết thiếu liệu chết một trận chiến dũng khí. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đem hết toàn lực làm hết thảy, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, đều là phí công. Tô Hành không có tránh, thậm chí cũng không lui lại một bước. Hắn chỉ là ngóc đầu lên, chống ra hai cánh tay của mình, giống như là to lớn nam châm hấp dẫn vô số kim châm mặc cho những công kích kia toàn bộ đều rơi trên người mình. Cái quái vật này thật sự là quá mức của vọng. Một chút yêu ma nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi toát ra tương tự ý nghĩ. Bọn hắn đều không ngoại lệ trừng to mắt, có chút thậm chí theo bản năng ngừng thở, khát vọng tại hạ trong nháy mắt nhìn thấy lẫn phiến bay tán loạn, huyết nục bị xé nứt tàn nhẫn cảnh tượng. Mặc dù tại thần thoại chiến trường giáng lâm thời điểm, nhưng yêu ma này nhóm ôm phong thích giết lục thiên tính ý nghĩ. Thật là chính chiến tranh đến. Không hề nghi ngờ, huyết giới những này các cư dân bản địa biến thành bị phe xâm lược. Long vệ cùng những cái kia ma đạo người tu hay nhóm, đem Tô hành ý chí xuyên qua, lấy lanh vô tình cùng tình chuẩn hiệu suất cao tư thái đối bọn hắn tiến hành đồ sát. Yêu ma cũng có trí tuệ, cũng sẽ suy nghĩ. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ có một chút nguyện ý vì đó chiến đấu đồ vật. Nhưng bây giờ những vật này đều bị Trần Trủi phá hủy. Bọn hắn thân tộc bị tàn sát, không gian sinh tồn bị từng tấc từng tấc đè ép, mỗi ngày tỉnh lại đều giống như trở lại ác ngộng ở trong, bị sợ hãi chi phối, tại mảnh này vốn nên là quê hương của bọn họ bên trên đất hoàng hốt chạy trốn. Mà Tô Hoành chính là đây hết thể thai nạn đồng ngân. Nếu như, nếu như cái quái vật này có thể chết ở nơi này, như vậy hết thể thai nạn liền đều kết thúc đang. Tại vô số yêu ma chú mục bên trong, thanh âm truyền đến. Có thể đó cũng không đẹp, ưu tú nhất trợ rèn dùng chân quý nhất kim loại rèn đúc ma thành thần binh. Tại trận đến Tô Hoành thân thể sau cũng chỉ có tại chỗ vỡ vụn cái này một cái hạ tràng. Những cái kia ma thần cảnh giới cương giả, thiêu đốt sinh mệnh thả ra bí pháp, thậm chí ngay cả chạm đến Tô Hoành thân thể đều làm không được, liền bị liệt hỏa nhảy lên kinh lực cho triệt tiêu lẫn nhau. Tô Hoành kia hùng hồn tiếng gầm gừ hỗn hợp có màu máu mê chôi, không ngừng trên chiến trường lặp đi lặp lại quở rửa, nhấc lên Triệu Dâng. Mà đây chính là những cái kia các yêu ma cố gắng qua chứng minh. Quái vật. Nhìn thấy một màn này, vô số yêu ma quả thực là muốn rách cả mí mắt. Có thể sợ hãi so phấn nộ tới càng thêm mấy liệt, ngay cả công kích như vậy đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. tiếp xuống bọn hắn còn có thể làm sao? Các ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này, để cho ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, xén nát, ăn hết như vậy đủ rồi. Nhìn xem trên chiến trường những cái kia các yêu ma ánh mắt đờ đẫn, Tô Hoành đọc lên bọn chúng nội tâm suy nghĩ, lúc này cười lạnh. Hắn từng bước một hướng về phía trước phóng ra, bóng ma tại lôi đỉnh khuất bóng hạ lan tràn, đại địa cũng giống là trái tim run dậy không ngớt. Chỉ có chân chính trên chiến trường, trực diện loại kia to lớn như núi uy nghiêm, mới có thể hiểu cái gì mới là triệt để tuyệt vọng. Tô Hoành bắt đầu đồ sát, cũng là bắt đầu hưởng thụ chính mình cuộc thịnh yến này. Bệnh. hắn năm ngón tay chém ra, đưa tay về phía trước, một cái cự hình địa long cường đại ma thần không kịp chấn né, giống như là con chó con bị Tô Hoành một tay nhắc lên đầu của hắn bị sinh sinh bóp nát, huyết tương tuôn ra, còn lại thân thể lại tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ điên cùng sinh trưởng, từng cây cốt thứ đầu tiên là hở ra, sau đó đâm xuyên làng ra, ngay sau đó lẫn nhau chụp hợp kết nối cùng một chỗ. Bất quá hai ba cái hô hấp thời gian, cái này từ đầu tới đôi dài hơn 20 mét ma thần, liền trong tay Tô Hoành hóa thành một thành đấm máu liên lưới lao. Giết sạch các ngươi, ha ha ha. Càn rỡ trong tiếng cười lớn, Tô Hoành nhảy lên cao, sau đó lôi cuốn lấy vạn quân chi lực từ trên trời giáng xuống. To luân lực trùng kích vạn mẹo vỏ quả đất, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, tất cả yêu ma toàn bộ bị đánh bay đến giữa không trung. Bọn hắn miệng há mở, con người trắng bệnh, còn không có tử vừa rồi cuồng bạo sóng xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Liên nhìn thấy màu máu liên lới đau lôi cuốn lấy xé rách bầu trời kình lực, quét ngang mà tới, chỉ là một cái sát na liền đem bọn hắn thân thể chia cắt là mười mấy đoạn. Các loại tạng khí, xương cốt, đầu lâu còn có tinh hồng nóng rực máu, giống như là vẽ tranh lúc vậy mực, tại Tô hành hội thành một bộ luyện tượng. Sau đó Tô Hoành há mồm, một cái. Tất cả máu cùng thịt, toàn bộ bị hắn nuốt vào đến trong bụng, tại túi dạ dày nổ thật to âm thanh bên trong da tốc lên hóa. Trên người hắn cũng là có mạng lớn mảng lớn màu máu khói đặc hướng lên dâng lên, cả người thân thể loáng thoáng hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Nguyên bản liền giữ tận đến cực hạn cơ bắp, trở nên càng thêm điên cuồng bạo lực. Từ trên người hắn tản ra khí phách cũng biến thành hung hồn, lấy một loại cuồng bạo tư thái quét ngang chiến trường. Liền ngay cả huyết rồi ý chí đều bị đánh tan, đang không ngừng hạ xuống điện bên trong lùi ra ngoài co lại. Cái này hoàn toàn là thiên vị một bên đô sát. Cứ như vậy một chút, Nguyên bản hơi có vẻ chen chúc trên chiến trường, trong nháy mắt bị giống một mạng lớn. Nhưng đối với Tô Hoành tới nói, đây bất quá là tiệc trước khai vị thức nhắm mà thôi. Không những không cách nào lấp đẩy Tô Hoành cái gì vĩnh hằng đói khát, ngược lại để thân thể của hắn càng thêm bụng đói kêu vang, thúc dục hắn đi giết chóc thu hoạch càng nhiều, toàn bộ hết thể trước mắt. Tô Hoành nhanh chân hướng về phía trước. Hắn liên tục bổ mang chặt, tiếng gầm gừ để đại địa chấn chiến không thôi. Ven đường lưu lại một đạo tinh hồng con đường, huyết giới vĩnh hằng khát khô mặt đất bị máu tươi nhuộm dần thành hỗn Yêu các liên quân bị triệt để đánh tan, vô số yêu ma run bấy, đang lớn tiếng Đem vũ khí trong tay của mình ném Giống như là chỉ còn rồi không đầu trên chiến trường chạy loạn khắp nơi. Yêu ma cùng các yêu ma tại chém giết lẫn nhau, kỳ vọng tử vong có thể mang đến cho mình một lát an bình. Liền ngay cả ma thần cấp bậc cường giả cũng chiến y hoàn toàn không có, lúc này dùng cả tay chân, thậm chí đem chính mình cộng đồng phấn chiến đồng bạn cho đánh bại, chỉ là kỳ vọng có thể nhờ vào đó thoáng kéo dài một chút tô hình thúc đầy bước chân ầm ầm. Phản phất giống như khai thiên tích địa điệu tiếng vang. Khói lửa cùng dung lửa hương vị tràn ngập trên chiến trường, sau đó một đạo sáng tỏ huy hoàng đến cực hạn trùm sáng đâm xuyên Toàn bộ chiến trường tựa hồ an tĩnh một cái sát na, Tất cả yêu ma còn có từ bốn phía vây quanh mà đến Long vệ liên quân, lúc này Tâm Hữu Linh tên ngẩng đầu, hướng phía trong chiến trường, cũng chính là tại bộ dạng núi lửa đứng sừng sững vị trí nhìn lại. Và kia danh xưng tận thế cự hình núi lửa, lúc này giống như là muốn nổ tung, đang lấy trước nay chưa từng có binh liệt tư thái tiến hành bộc phát. Chừng mấy cây số thôi nham tương hỏa trụ bay thẳng bầu trời. Trên bầu trời nùng vân cuồn cuộn, oanh minh tiếng nổ lớn bên tai không dứt, từng đạo chói số to lớn từ trên trời giáng xuống, mà một mảnh đèn trên bầu trời thì lơ mình. Lấy tại núi lửa làm trung tâm, đại địa giống như là bể nát thủy tinh không tách ra nước, lay động kịch liệt cùng chấn động để những cái kia thành tạo các chiến sĩ khó mà bảo trì cân bằng. Càng có thật nhiều yêu ma bị kẻ nứt tổn vệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền biến mất vô tung. Nặng nghe tiếng thở dốc, cha ngập kỉu hận cùng phẫn nộ đầu tiên là một trương bàn tay đen tuổi hướng ra phía ngoài rũ ra, một mực chộp vào núi lửa vết nước biên giới. Ngay sau đó là một thanh đỏ như máu cự phủ, cầm trên tay của sích sắt. Đã từng đã đánh bại Đồng Sơn đại liên vậy từ luyện ngục ở trong bò lên ra. Bộ kia tinh hùng nóng dục tư thái giống như ái ngộng, cho dù là theo Tô Hoành đều tính được là là một cái hảo kiện. Hắn thôi ngô to con trên thân thể tắm dựa viêm lưu, màu xám đen giáp trụ chỉ là che khuất trái tim cùng khớp nối các loại yếu hại vị trí, mà bại lộ bên ngoài cơ bắp, đúng như trên núi lửa những cái kia góc cạnh rõ ràng hắc diệp thạch. Tản ra lực lượng, cũng không thể phá vỡ con trạch. Hắn hai mắt phiếm hồng, trên cảm xúc lấy một thanh nâu đỏ sắc dâu quai nón, thân thể đôn hậu rắn chắc, đúng như trong truyền thuyết thần thoại người lùn. Nhưng hắn thể lại có chút khổng lồ, chừng cao 40 mét. Cho người đánh vào thị giác lực thậm chí so Tô Hoành bản thể còn nặng nề hơn một chút. Nhìn thấy Đại Ma Thần rốt cục xuất hiện, trên chiến trường những cái kia yêu ma tựa như là tìm tới chính mình chủ tâm cốt đồng dạng. Lúc này nhao nhao hoan hô lên, tựa như chỉ cần Đại Ma Thần khởi xướng tiến công, sự tình liền nhất định sẽ tốt giống như. Tại sao muốn mất ta? Hệ phệ tổ Khôi Ngô đen nhánh thân thể đứng sừng sững ở trên núi lửa, dưới chân là rạng khắc nơi viêm lưu, phía sau thì là thông thiên triệt địa khổng lồ hòa trụ đồng sơn đại thánh nói thật là không tệ. Thời gian hàng ngàn, hàng và năm, hệ phệ một mực ở hai nơi này ngọn núi lửa ở trong. Lực lượng của nó đã cùng dưới chân núi lửa hòa làm một thể, mà bây giờ càng là đạt được giới ý chí gia trì. Dù chỉ là bình thường giao thiết cũng hóa thành phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường. Ta chưa từng có cái gì tranh bá thiên hạ dạ tâm, chỉ là nghĩ ở chết một góc. Có thể các ngươi những này tham lam tàn bạo người xâm nhập, ngay cả điểm ấy nho nhỏ chô dung thần, đều muốn từ trong tay chúng ta cướp đi sao? Hệ Phiệt Tủ thu trọng thở dốc, long lực rung động, nắm chặt thành quyền bàn tay cũng tại quét rung động, trên mặt phẫn nộ thần sắc khó mà nói nên lời. Nếu như các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy, cũng đừng trách chúng ta cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Hệ Phiệt Tủ mà dưới bộ giạn núi lửa cũng dùng một lần bánh liệt phun lại vị này cổ ma thần phẫn nộ. Tông hành vết rạn ở trong đầu tiên là từng đạo khói đạt phóng lên tận trời, ngay sau đó ầm ầm tiếng vang quanh quần tại bình nguyên bên trên. Từng trùng dược Tokenhem mục đích ánh lửa phun ra ngoài, giống như là có một đầu cuồng bạo vô cùng địa long ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tô Hành trước mặt mặt đất tốc độ trước đó chưa từng có chiết xuất rơi xuống, hóa thành một mảnh kim hồng bóng mắt nham tương hồ nước. Sau đó kịch liệt sôi trào, phình một tiếng nổ tung. Một cái chừng trăm mét cao dung nham ác quỷ mở ra miệng rộng, lôi lực, xuống. Mà Hành cũng là không trốn không né, phát ra một tiếng cười quái dị, ngay sau đó một quyền lướng về phía trước ném ra. Chương 406 Trong mâm thịt đang nói chuyện. Chương 406: Trong mâm thịt đang nói chuyện. Cuồn bạo đến cực điểm một quyền cùng nham tương ác quỷ đụng vào nhau. Lập tức trời đất số đổ, dẫn phát kịch liệt bạo tạc, mặt đất giống như là trên giới chập trùng như gợn sóng rung động không ngớt, từng trùng nóng bỏng khói đặc cũng tại cái nứt ở trong phun ra ngoài. Cuồn trào xương mù hội tụ vào một chỗ, hình thành màn che. Lại thêm sóng xung kích đưa tới rút hút tác dụng, cùng trên bầu trời rớt xuống thiên thạch. Toàn bộ trên chiến trường loạn tưng bừng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả Tô Hoành thân thể Khôi Ngô cũng bị bao phủ tại sóng biển dâng đen nhánh trong sương mù. Hi hi, hi, hi. đám người không biết lần này giao thủ va chạm kết quả như thế nào. Sương mù chưa hoàn toàn tan ra, có thể Tô Hoành hơi có vẻ cổ quái tiếng cười cũng đã hướng ra phía ngoài chuyển ra. Một đạo nồng đậm bóng đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó hóa thành Tô Hoành quái vật giữ tận toàn con thân thể. Màng lớn nham tương vảy vào trên người hắn, lúc này chưa hoàn toàn ngưng kết, tại trọng lực dẫn rất hạ lưu trôi, xa xa nhìn lại tựa như là tắm rửa lấy sôi trào máu. Có thể cho dù ai nhìn thấy Tô Hoành trên mặt nhếch răng cười càn biểu lộ, đều có thể minh bạch. Cho dù là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đối mặt núi lửa ma thần chiếm cứ thiên thời địa lợi hạ một kích toan lực. Tô Hoành vẫn như cũng là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn lồng ngực rung động, nụ cười trên mặt càng thêm cùng vọng. Tia hồng lôi giống như triều tịch lập đi lặp lại quanh quần trên chiến trường, nhấc lên mây trôi, trong lúc nhất thời thế mà lấn át núi lửa bộ phát tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc ở trong. Hepheto trên mặt thần sắc hơi có vẻ khó coi, hắn nhìn chăm chú Tô Hoành, thanh âm nặng nề hỏi: "Quái vật, ngươi đang cười cái gì? Có gì đáng cười?" Trong ngâm thế mà giống tại cùng ta giảng đạo lý, chẳng lẽ chuyện này không tốt cười sao? Tô Hoành khẽ miệng bật ra, hồi đáp: "Ngươi, Hepheto con ngươi đột nhiên có dù lạ." Bọn hắn còn sống, có thể Tô Hoành đã đem bọn hắn xem như bàn ăn tiền nhiệm người xâm lược thì đây là một loại trần chuối mị thị, cũng là một loại cực lớn nú nhã. Hephaestus chỉ cảm thấy một cố lửa giận dâng lên, lồng ngực giống như là muốn nổ tung, hắn không thể tại chỗ đem Tô Hoành tấm kia răng nanh bạo lồi miệng rộng cho sinh sinh xé nát, sau đó lại giẫm lên trong hờ phân. Nếu như ngươi có thể làm được. Hệ phê tù cô nén nộ khí, nói, vậy liền để chứng minh cho ta xem một chút đi. Đây chính là ngươi nói. Tô Hoành cười lạnh, sau đó hắn bắt đầu lao về phía trước, thân hình lên một cái, liền nhiên từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Dĩ vãng tại phóng thích thiên phú thần hình thời điểm, mặc dù thành thạo, có thể tóm lại vẫn còn có chút chức dao, dễ dàng bị đối thủ phát giác. Nhưng ở trước đây không lâu, nuốt lấy ạt cái sở bộ phận tinh túy sau, tô hành cũng là đạt được hắn một chút tu hành càng nộ. Hiện tại lần nữa phóng thích thân hành, môn thần thông này, không thể nghi ngờ là bị tô hành tăng lên tới hóa cảnh tiêu chuẩn. Cứ như vậy Lặng Yên không tiếng động biến mất tại hệ việt tụ trước mắt, cái sau lập tức kinh hãi, hai con mắt trừng càng tròn, trong đó văn vện kia máu. Hắn đầu tiên là nhìn quanh chiến trường, sau đó phát giác được một cấu nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Hệ Phiệt Tổ không lo được suy nghĩ nhiều, có chút chật vật bổ nhào về phía trước, thuần thế lăn mình một cái. Ngay sau đó đại phủ trong tay hướng lên vừa nhất, thuận thế tiếp được tô hành từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm ầm. Giữa hai bên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chỉ là tiện tay một kích mà thôi, Hệ Phiệt Tổ lại cảm giác giống như là một ngọn núi rơi vào trên vai của mình. Hắn hai mắt hướng ra phía ngoài bạo lội, răng ở trong cũng chảy ra màu đến, trên đùi khớp nối cũng tại cách rung động, chuyển đến không chịu nổi gánh nặng tiếng gào thét. Hệ Phiệt Tổ trên người cơ bắp phành trướng, theo đối lưựa phun trào, lực lượng của hắn cũng toàn diện dâng lên. Sắc mặt hóa thành đỏ sậm, đột nhiên dùng sức, sinh sinh đỉnh lấy Tô Hoành Cự kiếm hướng lên đứng lên. Tô Hoành chưa vận dụng toàn lực của mình, có thể trong tay thanh trường kiếm này cũng đã không tiên trì nổi. Dù sao chỉ là dùng ma thần thân thể tàn phế tiện tay luyện hóa mà đến, không thể thừa nhận cái này hai cố lực lượng đối hoành. Trên đó đầu tiên là khe hở lan tràn, sau đó toàn diện tan tác, cho đến trong tay Tô Hoành phịch một tiếng, toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Cơ hội này kiếm cũng dễ. Hệ Pệ Tổ cũng không nhờ vào đó chữa trị trên người mình tương thế, mà là lấn người hướng về phía trước. Trong tay cự phủ cũng lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, đập trầm ầm hướng Tô Hoành lầm ngực. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, không trốn không né, một cước hướng về phía trước đá ra. Hai người công kích đồng thời rơi vào trên người đối thủ, Tô Hoành ngực lóe ra một đạo hỏa quang, lười búa cũng trực tiếp bắn bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Hè Phiệt Tổ chỉ cảm thấy gan bàn tay mình một trận nhói nhói, là vừa rồi lực phản chấn. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, không ngờ tới giữa lẫn nhau lực lượng trên lệch to lớn như thế. Còn chưa kịp cảm thấy chân kinh, Hè Phiệt Tổ liền cảm giác lồng ngực của mình đau xót, hắn há mồm phun ra một ngụm máu đến, thân thể cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên núi lửa một chỗ nhô ra trên vách đá ẩm. Hè Phiệt Tổ kim tinh, Hắn đem chính mình miệng đầy máu tươi cưỡng ép nuốt xuống, mở mắt ra chính là che khuất bầu trời đỏ sẫm khói đặc. Khói đặc nhấp nhô, bên trong lộ ra Tô Hoành nhe răng cười mặt to đen nháy một quyền kinh khủng không nói lời gì hướng phía Hề Việt Tủ mặt nệ xuống. Cái sau một cái xoay người, miến gương né tránh một cái này, có thể chưa tới kịp cùng tiêu lên, duy trì nửa quỳ tư thái, Tô Hoành đã dùng Hề Việt Tủ tuyệt khó tưởng tượng tốc độ xuất hiện sau lưng hắn. Giáng chắc hữu lực cánh tay một mực kẹp lại cổ của hắn, giống như là lấy thương con mồi xà, dùng có vào. Hề Tủ thở không lên, hắn nghe được cổ của mình cách rung động, ý thức tại dần dần mơ hồ. Lúc bắt đầu còn có thể dùng cánh tay đánh, dãy rùa phản kháng, nhưng bất quá 2 3 cái hô hấp, Hệ Phiệt Tú hai cây cường tráng cánh tay liền mềm nhũn rủ xuống. Ngay tại lúc này, Hệ Phiệt Tú muốn, hắn phát giác được sau lưng quái vật kia thư dặn trong đáy mắt, cho là mình thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Có thể sự tình tuyệt không phải như thế, cho dù là trong bàn ăn thịt cũng có thể là tại tham ăn khách không chú ý thời điểm, ở trên người hắn cắn lên như vậy một ngụm. Hệ Phiệt Tú điều động chính mình quyền năng, dẫn dắt núi lửa bộc phát. Tô hành dưới chân mặt đất lập tức kịch liệt rung động, hướng phía dưới sụp đổ. Mà Hệ Phiệt Tú thì nhân cơ hội này, dùng sức đạp về phía trước một cái. Hắn đem thân thể của mình xem như một thanh trọng truy, để Tô Hoành mất đi cân bằng, hai người cùng nhau rơi vào đến núi lửa nội bộ, nóng hở nham tương hồ nước ở trong. Cơ hội. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Hệ Phiệt tủ thấy được giết chết cái quái vật này khả năng. Hắn lớn tiếng gào thét, từ dung nham ở trong hấp thu lực lượng, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó nhân cơ hội này từ Tô Hoành mạnh mà hữu lực cánh tay bên trong chánh thoát. Bện. Vung tay lên một cái, rơi tại phía trên cái thanh kia cự phủ lập tức xoay tròn lấy bay tới, rơi vào Hệ Phiệt trong tay. Núi lửa nội bộ hoàn cảnh, đủ để đem Hệ Phiệt lực lượng động đến cực hạn. Tại dạng này đặc thủ tình chẳng hạn, Hệ Phi Tu thậm chí có thể mượn nhờ tạm bộ dạng núi lửa lực lượng, phát huy ra một chút cùng loại với trụ thần quyền hành. Tân thế báo hiệu, Hệ Phi Tu mở ra miệng rộng, khàn cả giọng gào thét. Ma núi lửa nội bộ nóng bỏng kim hồng nham tương, lập tức phi tốc chuyển động, hóa thành vòng xoáy, đem Tô hành thân thể một mực vây quanh trong đó. Cái sau chỉ cảm thấy chính mình giống như là rơi vào nóng dục vũng bùn bên trong, giơ tay nhấc chân đều cần hao phí lượng lớn lượng. Cả tòa núi lửa đều giống như chịu nặng đè ở trên người, một lát, Tô Hoành thế mà không thể tự trong đó tránh ra. Quái vật, tử kỳ của ngươi sắp tới. Hè Phi hô to, đem cự phủ nâng quá đỉnh đầu, cao cao vung lên, đập tầm ầm hạ ầm. Lưỡi búa cùng tô hành đầu đụng vào nhau, ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt. To lớn lực phản chấn để hệ vật tủ xương quốc rung động, cơ bắp mọi như, còn có máu đỏ tươi từ nước da làn ra ở trong bán da. Có thể hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là một đũa tiếp lấy một đũa, đem hết toàn lực đem phẫn nộ của mình cùng cừu hận phong thích trên người tô hành. Nhưng mà làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là, tại dạng này như mưa rông gió bão trong công kích, hành chẳng những không có nhận tổn thương gì, trên thân tản ra khí phách thậm chí càng thêm dày hơn nặng quân bạo. Cái này tuyệt không phải ảo giác ở trước mắt hắn. Tôi hành thân thể đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mạnh chóng, mà lại phía sau cơ bắp hở ra, nương theo lấy huyết dịch hắc vấy, bốn con khác bắt thịt quần quần cánh tay hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngay sau đó, Tô hành đầu hai bên, cũng sinh trưởng ra to lớn viên thịt, viên thịt lại tiến một bước dị hóa thành dọa người đầu rồng cùng huyết đồng hắc vũ kim ô thủ. Bá vũ thái, Thiên ma thái, ba đầu sáu tay thân thông. Tô hành đưa tay giữ lại hệ phệ tủ cái cổ, mang trên mặt khen ngợi, thực lực của ngươi, ta công nhận. Làm khen thượng, ta sẽ ban cho ngươi một trận hoa lệ tử vong. Bạch, hệ phệ dung động ánh mắt ở trong đầy trời trong lửa. Tô Hành phía sau một đôi to lớn sơn hắc long cánh chóng ra. Ngay sau đó lại là một lần kịch liệt bạo tạc, mang theo tuyệt vọng thoát lực hệ phi tử, thuần túy rựợ vào nhục thân lực lượng, Tô Hành tốc độ trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh, trở lên diễm, xông lên trời. Trên chiến trường, hệ phi tử cùng Tô Hành rơi vào núi lửa ở trong. Còn lại những cái kia yêu ma liền đem cái này xem như một điểm hy vọng cuối cùng, chờ đợi có thể nhìn thấy hệ phi tử có thể lấy người thắng tư thái lại xuất hiện đáng tiếc. Chuyện như vậy chú không thể như bọn hắn mong muốn. Theo tiếng oanh minh vang lên, ngọn lửa phun trào. Trùng thiên triệt để hỏa trụ bên trong, Tô Hoành ba thủ sáu tay thân thể giống như ác ngộng, kéo lấy hệ phệ tổ còn tại không ngừng rãy rủa thân thể tàn thế, cứ như vậy xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Sau đó phát sinh sự tình chính như trước đó Tô Hoành nói tới đã không phải là đụng, cũng không phải chiến đấu, mà là một loại càng khiến người ta tuyệt vọng, dùng mình tử hình phương thức. Tại mấy chục vạn yêu ma liên quân trước mặt, vị này tại huyết giới ở trong được hưởng nổi danh cổ lão ma thần, bị Tô Hoành sinh sinh xé nát, ăn hết, máu tươi rải đầy trời. Chỉ còn lại một tia hy vọng, cũng triệt để tiêu tán. Yêu ma liên quân lâm vào sụp đổ. Mà Long vệ nhóm đã tại Triệu Tông vô chỉ huy dưới hoàn thành đối chiến trận vây quanh. Về phần còn lại, vậy cũng chỉ có một việc, đồ sát. Vì tận khả năng bảo tồn nguyên liệu nấu ăn mới mẹ trình độ, trận này đồ sát kéo dài suốt một ngày một đêm. Tô Hoành Đại Mã Kim Dao ngồi tại tạ phổ dạ dưới núi lửa một chỗ trên đá lớn, cầm trong tay một cây đẫm máu ma thần cánh tay. Ngay cả xương cốt mang theo phía ngoài lần thiến, cứ như vậy trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nháp, truyền đến thanh âm rất vang rung động. Tô Hoành toàn thân uống máu, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt ngồi chung một chỗ trên đá. Nhưng dù cho như thế, cho người cảm giác cũng giống là cao cao tại thượng ma vương tại chính mình trong cung điện thẩm phán chúng sinh. chỉ là tiết lộ ra ngoài điểm điểm khí tức liền, liền đủ để cho điệu tiên cảnh giới cường giả sợ hai phần Ngay tại dạng này hoàn cảnh hạ, Nam cung Nguyệt run run rẩy rẩy xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, nuốt xuống một miếng nước bọt, lúc này mới túi đầu nói: "Ta chủ, có một chuyện cần bẩm báo. Chúng ta trên chiến trường phát hiện vật này, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú." Nam cung Nguyệt nói. Chương 407: Thân nhân loại, hủy diệt báo hiệu. Chương 407: Thân nhân loại, hủy diệt báo hiệu. Ngang, bị quấy rầy hào hứng, Tô Hoành có chút mờ mịt đầu. Bất quá khi nhìn đến Nam cung run run bộ dáng về sau, Tôi hoành nghĩ, gia hỏa này rất không có khả năng vô duyên vô cơ tới quái giày mình đem trong tay cầm thịt khô ăn xong, Tô hoảnh nhẹ gật đầu, nói, đem vật kia cho dẫn tới đi. Dùng, đồ vật, để hình dung, hoàn toàn chính xác có chút không quá chuẩn xác. Theo Nam cung Nguyên phủi tay. Tại hai tên long vệ áp giải dưới, một nhóm hình thủ kỳ quái sinh vật xuất hiện ở Tô hình trước mặt. Bọn hắn có màu đỏ thẫm làn da, có chút trên trán còn sinh trưởng lấy bén nhọn sừng thú, rộng cỡ ngón tay lớn, khớp xương thô ráp, trừ cái đó ra cùng nhân loại bình thường tướng mạo đại khái tương xứng. Từ bề ngoài nhìn lại, những sinh vật này cho người cảm giác mười phần hung ác. Nhưng ở nhìn thấy Tô Hoành về sau, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật. Cho dù là đám người này ở trong dung cảm nhất chiến sĩ, lúc này cũng không dám ngửa đầu nhìn thằng Tô Hoành mặt, toàn bộ đều run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Cầm đầu đầu lĩnh tựa hồ muốn nói điểm hỏi an chi loại lời nói, có thể hắn răng không cầm được run run cũng chỉ có thể coi như thôi, đầu sắt mặt đất nghe theo vận mệnh xử lý. Đây là cái gì? Tô Hoành gãi gãi cầm của mình, trên mặt lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Những quái vật này trên người có yêu ma khí tức, nhưng kết cấu thân thể lại cùng nhân loại tương tự. Trong lòng của hắn đại khái có ý nghĩa Mà Nam cung Nguyệt một phen cũng đã chứng minh tư hành suy đoán không tệ. Bọn hắn là nhân loại. Nam cung Nguyệt nói, bất quá bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại huyết giới bên trong, bị trong á không gian hỗn độn lực lượng ảnh hưởng, từ đó phát sinh biến dị, đến, đến mức hiện tại biến thành bộ này kỳ quái bộ dạng. Tình huống như vậy rất phổ biến sao? Cũng không phải là như thế. Nam cung Nguyệt chặn lại nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có địa tiên cảnh giới người tu hành mới có thể dài lâu tồn tại ở trường sinh thiên bên trong, mà phàm nhân bại lộ tại trường sinh thiên phóng xạ dưới, chỉ có chết hoặc là dị hóa thành quái vật hai kết quả. Giống như là bọn hắn dạng này còn có thể bảo trì nhất định lý trí, mười phần ít có. Ta trước đó tại trên điện tịch thấy qua một chút tương tự ghi chép, bất quá chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Tô Hoành gật đầu, ánh mắt cũng theo đó nhu hòa một chút, sinh mệnh quả thật là ương ai a. Bọn hắn là thế nào xuất hiện tại huyết giới ở trong? Tô Hoành lại hỏi. Nam Cung Nguyệt trả lời nói, huyết giới bên trong một chút ma thần sẽ chủ động xuất kích, mà những nhân loại này tiền tổ bị xem như chiến lợi phẩm mang về. Lúc ban đầu chỉ là đơn thuần bị xem như thi pháp vật liệu hoặc là nuôi nhốt đồ ăn. Có thể theo thời gian trôi qua, Trong đó một chút chậm rãi phát sinh biến dị, dù là rời đi ma thần che chở cũng có thể tại hoang dạ ở trong sống tạm. Bọn hắn chủ động tìm tới ta, hy vọng có thể đầu nhập vào đến ngài giới chướng. Nam cung Uyệt thấp giọng nói. "Thật sao?" Tôi hoành cười cười, ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân. Trên người hắn phủ lấy một tầng đơn giản ra chế khôi giáp, trên cầm có một lớp bụi màu trắng sợi dâu, khuôn mặt tăng thương, hẳn là nhóm người này ở trong thủ lĩnh. Người tên là gì?" Tôi hỏi. "Hồi, hồi bẩm đại nhân. Thuộc hạ tên là Joy." Cái kia tên tuổi lơ cả 53 hồi đáp. Hắn mở miệng thời điểm, Tôi hoành chú ý tới hàm răng của hắn là màu máu, đem nhân loại bộ lạc trình biên, về sau liền gọi là máu răng bộ lạc. Tôi hoành nói, từ giờ trở đi, các người liền xem như giới trướng của ta. Thủ hạ ta không nuôi người rảnh rỗi, đi tìm Triệu Thông vô, hắn sẽ cho các người an bài công việc. Đa tạ đại nhân ban tên. Giôi lập tức có chút kích động khấu tạ nói, đi thôi. Tôi hoành khoát tay áo. Các loại hai tên long vệ mang theo dành lấy cuộc sống mới máu răng bộ lạc rời đi, tôi hoành nghĩ nghĩ, gọi lại đồng dạng chuẩn bị cáo từ rời đi Nam Cung Nguyệt. Đại nhân? Nam Cung Nguyệt trên mặt nghi hoặc. Tôi hoành nói, Nhớ ký cho Triệu Tông Vô nhắc nhở một chút, cho bọn hắn an bài một chút nhẹ nhọn an toàn công việc. Những người này, ta còn có đừng có dùng chỗ. Minh Bạch. Nam cung Nguyệt lập tức trong lòng run lên, không có hỏi nhiều. Các loại Nam cung Nguyệt rời đi sau, nhìn qua trước mắt lốt bóp thiêu đốt một chỗ đóng lửa, Tô Hoành ánh mắt chạy không, lâm vào trầm tư. Lưu lại những này người biến dị, cũng không phải là ra ngoài nhân tử, mà là có khác nguyên nhân. Hắn vừa mới đi huyết giới cùng Khô Lâu Nguyên chỗ giao giới chạy một vòng, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng thần thoại chiến trường biến giới vẫn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuất chương. Thông qua sưu tập đến tin tức, lại thêm trước đó cùng Minh đạo nhân một fan trò chuyện. Trên cơ bản có thể xác định, dạng này cải biến cũng không phải là đơn độc lệ riêng, mà là tất cả thần thoại chiến trường đều ở khuynh hướng như thế ở trong. Xét đến cùng, hay là bởi vì hiện tại Trường Sinh Tiên bên trong lực lượng vượt qua vật chất giới. Cái trước đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuất chương, mà đại chu hoàn chiều. Tôi hoành hiện tại vị trí thế giới này, ở vào khuyết chương tiền tuyến. Tại biết bắt nhất một loại khả năng tính ở trong, toàn bộ thế giới đều sẽ bị Trường Sinh Tiên thôn phệ, mà phàm thông phàm nhân là không cách nào sinh hoạt tại Trường Sinh Tiên ở trong. Có thể nghĩ, nếu như chuyện như vậy coi là thật phát sinh, tất nhiên là sinh linh đổ thản kết cục. Mặc dù cảm giác chuyện như vậy khoảng cách với mình rất xa, nhưng khuynh hướng như thế đã tồn tại. Tôi hành từ trước đến nay là rung cảm tiến tới tính cách, sẽ không lựa chọn lừa mình dối người đã tồn tại dạng này khả năng, vậy thì phải làm tốt ứng đối phương pháp. Mà vừa rồi nhìn thấy những cái kia người biến dị, có lẽ có thể cho hắn mang đến một chút gợi mở. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên cần phải đem phiền toái trước mắt giải quyết rơi lại nói. Đồng Sơn đại thánh chính xoay người đem trên chiến trường một cây đứt gãy trường kích cho nhặt lên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỡ trường kích lên đao, phía trên nhiễm lấy bùn đất lập tức gì rào rớt xuống, màu máu mũi nhọn bên trên lóe ra một sợi hàn quang đồng sơn đại thánh trên mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Thu thập vũ khí đây là đồng sơn đại thánh số lượng không nhiều yêu thích. Một phương diện hắn là đồng thiết chi tinh, từ những này thần binh lợi khí ở trong hấp thu tinh túy, có thể dùng để bồi dưỡng mình bản nguyên, tăng tiến tu vi. Con mắt kia, yêu ma giải rằng giặc sinh mệnh bên trong, khắc chế trời sinh vọng, đem chính mình bộ phận cảm xúc ký thác tại bên ngoài, cũng đích thật là cái phương pháp rất tốt. Chờ hắn đem chuôi vũ khí phóng tới tự mình mở ra ra không gian chứa vật ở trong lúc, bên hai chuyển đến Tô Hoành Thanh Âm, tới gặp ta một chuyến. Tô Hoành Thanh Âm lợi ít mà ý nhiều, Đồng Sơn Đại Thánh có chút mở mịt ngẩng nhìn bốn phía, bởi vì Tô Hoành cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên rất nhanh liền tìm được hắn chỗ phương vị. Không có trì hoan thời gian, Đồng Sơn Đại Thánh vội vã hướng phía vị trí kia đến. Kia là một mảnh màu máu hoang nguyên. Tô Hoành lúc này đang đứng tại một tòa thật to quái vật mục nát hải cốt bên trên, bên cạnh còn đứng sừng sững lão Kim Cương môn triệu Thắng. Hai người hướng Đồng Sơn Đại đầu, mà cái sau thì một chân trên đất, ông ông nói, "Đại nhân Tô hành từ kia to lớn hài cốt bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống. "Đứng lên đi." Đồng Sơn đại thánh đứng người lên, hỏi, "Ngài tìm ta?" Tô Huyền nói, "Ta nghe nói tại huyết giới Nam phương đại lục bên trên hết thể có ba tôn trụ thần, theo thứ tự là Ngục Hỏa chúa Tệ Sa Dỗ, Hư Ảnh Ma thần Nennos, cùng sau cùng Cao Tưởng Ma thần Mộ Vĩ." Ba đại trụ thần ở trong phía trước hai cái, đã tại lúc ban đầu chiến tranh ở trong chết trong tay ta. Hiện tại chỉ còn lại vị cuối cùng. Ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tương quan tin tức, nếu như có thể mà nói, tốt nhất thừa dịp lần bế quan này trước bắt hắn cho một chút giải quyết. Bế quan Đồng Sơn đại thánh bề ngoài chất phác, nhưng trên thực tế nội tâm tương đương ngại cảm. Hắn trước kia thích nhất sự tình, chính là giả bộ như cái gì cũng không biết tình huống dưới bị người khác can toán. Sau đó tại đối phương coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, nương tựa theo chính mình kinh người lực phòng ngự rớt ra khỏi chúng đây. Cuối cùng tại đối phương tuyệt vọng, khẩn cầu, thể trạng thái, một bàn tay để cái này tự làm tự chịu ra hỏa thu hoạch được giải thoát. Tô Hoành lời nói bình tĩnh. Có thể Đồng Sơn đại thánh từ bên trong phát giác được một cú cảm giác cấp bách đối thủ như thế nào, ngay cả cường đại đến mức độ này, Tô Hoành đều không có hoàn toàn chắc ứng đối, cần bắt thời gian đến để thằng chứng minh. gần nhất là phát sinh biến cố gì sao? Đồng Sơn đại thánh trong lòng nghi hoặc, theo bản năng hỏi. Lời nói này xong, trong lòng của hắn liền hơi có chút hối hận, cho rằng đây là một loại đi quá giới hạn. Bất quá Tô Hoành hiển nhiên không có đối với việc này suy nghĩ nhiều, dù là những thuộc hạ này không tính là cỡ nào trung thành tuyệt đối, Tô Hoành cũng không có đối với việc này đối bọn hắn ẩn tàng ý nghĩ. Mặc dù tại huyết giới, bất quá gần nhất phát sinh ở trường Việt Thảo Bộ Châu sự tình các ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe nói đi. Tô Hoành nói. "Đương nhiên." Đồng Sơn đại thánh gật đầu. Mi lão nhân cùng Triệu Thắng cũng đem ánh mắt bu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Trong truyền thuyết nội dung trên cơ bản không sai bị lắm, tại thảo bộ châu, ta cùng một tên hủy diệt đại năng từng có giao thủ." Tô Hành Bình tính nói, mà ba người còn lại trên mặt đều mang trăn kinh, không khỏi hít một hơi thật sâu. Bọn hắn cảnh giới bây giờ, ngay cả Khải Thiên đều là xa không thể chạm mục tiêu, huống chi hủy diệt đại năng, trong đó kém hai ba cái lớn bậc thang đây. Nhưng còn có một chuyện khác không muốn người biết, liền phát sinh ở trước đây không lâu." Tô Hành nói, "Ta tại Bắc Ngạc châu đụng phải một vị khác hủy diệt đại năng bố trí nghi thức, trong ngày thường bị ngăn cách bên ngoài hủy diệt cấp độ đại năng cường giả, lúc này nhao nhao hạ giới, lại thêm gần nhất từ trùng châu lưu truyền tới đủ loại tin tức." Ha Tô Hành cười lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc trở nên nguy hiểm. Hô, gió lạnh thổi qua, đầu lâu giống như là gió lăn cỏ tại bình nguyên bên trên nhấp nhô. Hoàng Mi cùng Triệu Thắng hai người đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chậm rãi ý thức được chuyện này phía sau biểu tượng. Ý của ngài là nói, Trung Châu thần thoại chiến trường có khả năng tất thủ. Mà bây giờ những cái kia các đại năng đã bắt đầu đem vương triều coi là chính mình bàn ăn, chưa cắt phía trên thì cá. Nghĩ đến như thế sinh linh đồ tháng cảnh tượng, có khả năng phát sinh ở tương lai không xa. Du La Hoàng Mi thân là đã từng một phương ma đạo khôi thủ, lúc này cũng không khỏi đến nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không thể xác định, nhưng loại chuyện này phát sinh khả năng rất lớn. Tôi hoành nói, xấu nhất tình huống dưới, chúng ta nhất định phải làm tốt đồng thời đối mặt nhiều vị hủy diệt đại năng dự định." Như dao gió lạnh bên trong, tôi hoành thanh âm chậm chậm chuyển đến. Ba người nghe nói về sau, thân tình trên mặt đều là nghiêm một chút. Chương 408: Thanos chi tưởng, mặt trời nhân tạo. Chương 408: Thanos chi tưởng, mặt trời nhân tạo. "Không nói những này, trời sập xuống có ta đứng lấy, các ngươi không cần sợ hãi, mà lại sợ hãi cũng vô dụng." Tôi hoành tay lên, lúc này ba người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tôi hoành ánh mắt rơi trên người Đồng Sơn đại thánh. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trước ngươi cùng trụ thần Mộ Vĩ từng có một lần giao thủ, tình huống thế nào? Nâng lên Mỏ Vì cái tên này, Đồng Sơn Đại Thánh trên mặt lập tức lộ ra một bộ buồn rầu thần sắc, "Hồi bẩm đại nhân, vị kia trụ thần đích thật là cái đối thủ khó dây dưa." Trải qua một phen giải thích cả kẽ, tôi hình trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Mọi người đều biết Đồng Sơn Đại Thánh là tương đương am hiểu phòng ngự lệnh khoa quái, mà cao tường Ma Thần Mộ Vĩ, mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe danh tự cũng biết vị này cũng là đem điểm phòng ngự đầy tồn tại. Hai người đều là cao thủ, nhưng đánh lẫn nhau không phá được đối phương phòng ngự. cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì Đồng Sơn Đại Thánh nói, Mộ Vĩ lãnh địa ở vào phía đại lục này cánh bắc, hắn hao phí chính mình tất cả tài phú, tâm huyết cùng đại lượng tinh lực ở nơi đó kiến tạo một tòa pháo đài, danh xưng tháng Tức Chi tưởng. Tòa kia thành lũy xây thành thời điểm, Mộ vị đã từng mời 33 vị trụ thần đến đây tiến ánh, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ vững như Thái Sơn trông xuống tới. Mà bây giờ theo thế cục chuyển biến xấu, tòa kia thành lũy cũng là đạt được hết giới ý chí chúc phúc, mà lại Mộ Vĩ càng là không tiếc bất cứ giá nào, đem trong tay mình có tất cả tài nguyên đều dùng tại tòa này thành lũy cường hóa bên trên. Chúng ta trước đó phát động mấy lần tập kích bất ngờ, Tại bỏ ra thảm trọng thương vong về sau, lại không có thể lấy được hiệu quả gì. Ngược lại là chơ mắt nhìn tòa kia thành lũy đang không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm nặng nghề hùng hậu, không thể phá vỡ. "Thật sao?" Tôi hoảnh nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Lúc này Hoàng Mi đại thành nói, "Ta ngược lại thật ra từ từ suy nghĩ ra một cái ý nghĩ, trong tay của ta cái túi có thể đem một chút tinh nhuệ dấu vào trong đó. Mà tòa kia thành lũy đằng sau chính là huyết hạ, từ huyết hạ ở trong chui vào, sau đó đem tinh phóng xuất ra, có lẽ có thể tốn hao ít đại giới, từ nội bộ đem tòa thành thị này công phá." "Ừm." Tôi hoảnh nhẹ gật đầu. đã không có đồng ý cũng không có phủ nhận. Cả người thái độ có vẻ hơi mơ hồ. Trước đi qua nhìn kỹ hắng nói đi. Tô Hoành vô vỗ tay, sau đó dùng tùy ý ngự khí ra lệnh. Nhìn thấy chỉ là chính xác, cũng không phải là mở ra một trận mới đại chiến. Hoàng Mi cùng Triệu Thắng lần ẩn thở dài một hơi, hai người đầu tiên là liên nhau, sau đó Triệu Thắng chủ động nói, đã như vậy, vậy ta ở phía trước dẫn đường tốt. Huyết giới diện tích rộng lớn, nhưng tốc độ của ba người đều là cực nhanh, bởi vậy không có hao phí thời gian quá dài, liền đã tới tọa kia, than tức tưởng, vị trí. Tô Hoành Hoàng Mi bọn người đứng tại một chỗ hơn ngàn mét cao sườn bên trên. ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, trước mắt lại là một mảnh rộng lớn hoa nguyên, mà lại hướng phía trước thì là lớp kín thông thiên triệt địa to lớn đỏ như máu mà gói. Căn cứ Đồng Sơn đại thành nói, mảnh này mà gói chính là đem huyết giới chưa cắt trở thành nam bắc hai tòa đại lục, huyết hà. Nó cũng không phải là đúng nghĩa dòng sông, ngược lại giống như là thần linh vung vậy xuống tới nơi dao, đem một khối hoàn chỉnh đại lục một phân thành hai. Huyết giới nam bắc hai phe hoàn cảnh có khác biệt rất lớn, bởi vì huyết hà cắt trở bên trong Yema cũng rất ít lẫn nhau lui tới, bởi vậy diện hóa xuất hoàn toàn khác biệt nhân văn cùng tự nhiên phong quang đỏ như máu màn khói ngập trời thế nhật, bên trong lẫn chứa lực lượng cũng là rộng lớn vô ngần. Trước đó thần thoại chiến trường giáng lâm thời điểm, u ảnh ma thần nệ nọ từng triệu Hoàn Nguyên thủy huyết hà giáng lâm, mà trước mắt đạo này trong huyết hà cũng có được một chút tương tự khí tức, chỉ là không biết giữa hai bên cụ thể có dạng gì liên hệ. Tô hành ánh mắt hướng phía dưới. Hắn thấy được tọa lạc tại huyết hà và bình nguyên ở giữa tòa kia thành lũy. Tòa này thành lũy là một vị trụ thần tâm huyết kết tình, cũng đích thật là thể sưng quỷ phụ thần công quân sự điểm. Hắn diện tích rộng lớn, chỉ là phía ngoài nhất một đạo tường thành liền có hơn 300 mét độ cao. Bên trong khắp nơi đều là san sát tháp lâu, nặng nề locomotive, còn có rắc rối phức tạp bay sạn hành lang. Một chùm đỏ như máu quang mang từ thành lũy chính giữa tháp cao bên trên phun ra ngoài, ở trên bầu trời tản ra, hình thành một tòa móc ngược bát dạ bình trướng, đem trong ngoài hoàn cảnh tiến hành ngăn cách. Các loại tô hành cảm giác tản ra. Hắn còn ở lại chỗ này, tòa pháo đài bên trên nhìn thấy càng nhiều địa mạch ở trong năng lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, hội tụ thành biển. Mà phía sau huyết hà cũng là liên tục không ngừng cung cấp lấy cơ quan vận chuyển cần có tiêu hao. cho dù là tại công suất lớn nhất vận chuyển dưới điều kiện, tòa này thành lũy bên trong phòng ngự cơ quan cũng có thể vận chuyển trăm năm. Nếu như không có tính áp đảo lực lượng, muốn thông qua đại lượng binh mã công phá tòa này thành lũy, đích thật là một kiện tuyệt vọng ác mộng. Nhưng bây giờ tòa thành thị này đối mặt Tô Hành, mà cái quái vật này nắm giữ lực lượng tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Cái này đích xác là một tòa kiên cố thành lũy, không tầm thường kỳ tích, ta ở phía trên thấy được tâm huyết. Tô Hành tán dương, mà nói sau chuyển hướng, nhưng là ta cảm thấy nó hoàn toàn không đủ để ngăn lại ta chinh phạt bước chân. Kia là đương nhiên. Hoang mi trên mặt lão nhân bày ra một bộ lệnh biểu lộ. vừa định đuốt mông ngựa. Có thể hắn rất nhanh ý thức được ý nghĩ của mình bên trên ra một điểm sai lầm. Tô Hoành vừa rồi một phen, cũng không chỉ là đơn thuần nói một chút mà tôi, kia là hủy diệt đến báo hiệu, là huyết giới bên trong một vị trụ thần vẫn diệt, cũng là vô số yêu ma sắp nên đón tử vong. Lui ra. Tĩnh liệt hắc khí, Tô Hoành thanh âm trống chất. Thân thể của hắn tại cấp tốc bành trướng, bỏ ra bóng ma, dưới chân mặt đất rung động không thôi, không ngừng có vỡ vụn hòn đá thuận dốc đứng vách đá lăn xuống mà xuống. Nguy hiểm đến cực hạn năng lượng phản ứng bắt đầu ở Tô Hoành thể nội phát sinh, thứ hai trái tim giống như là như mặt trời bắn ra mảnh liệt kim sắc quang mang. Trên người hắn bao trùm lấy thật dày giáp trụ, có thể giáp trụ lúc này bảy biển ra nguy hiểm hơi mở cảm nhận, bên trong màu vàng kim mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nguy hiểm đích âm thanh rung động hư không, nhiệt độ cấp tốc lên cao, hoàng mi bọn người là bị biến cố bất thình lình bị dọa cho phát sợ, trên mặt đều không ngoại lệ lộ ra kinh sợ. Bọn hắn cấp tốc lui lại, rút lui đến mây cây số bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại. Tô Hành lúc này thân thể đã vượt qua trăm mét, kia uy nghiêm to lớn đầu lâu thẳng nhập đám mây. Hắn không ngừng hấp khí, thân thể tại độ cao dị biến hạ đã có vẻ hơi không phải người, tại bắt ngát đại địa bên trên bỏ ra lắc lư không nghĩ bằng ma. Răng nanh trong nhiệt động Ngầm lấy một viên nguy hiểm quang cầu, theo thứ hai trái tim vận chuyển, quang cầu bên trong lực lượng cũng đang không ngừng tích xúc. Trong không khí chuyển đến ông ông tiếng vang, một giải thiểm điện rán tô hoành lưng sẽ qua. Làm viên kia quang cầu vi lực góp nhặt đến cực hạn. Màu sắc từ ban đầu bạch kim hóa thành đỏ sấp lúc, tô hoành há mồm cắn xuống. Mỏ vĩn là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc tự nhân. Trên người hắn mặc một thân tạo hình cổ phát màu vàng kim giáp trụ, giáp vai bộ vị bị rèn đúc thành thành lũy Vị này trụ thần bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nếu không phải Trần Chuỗi bên ngoài làn da bị biện ra một chút thô ráp nham thạch tính chất, tại một chút kia sáng hẩm đạm địa phương cơ hồ không cách nào chỉ dựa vào mắt thường phân biệt ra hắn cùng nhân loại tầm thường ở giữa khác nhau. Hắn trong tính cách không câu nệ nói cười, cũng không tỉ sát, duy chỉ có đối kiến tạo có được trời ưu ái nồng đậm yêu thích. Từ khi thần thoại chiến trường giáng lâm đám kia kẻ ngoại lai tại huyết giới bên trên đất tung hoành ngang dọc, việc ác bất tận. Huyết giới ở trong vô số yêu ma hoặc là cảm thấy phẫn nộ, hoặc là cảm thấy sợ hãi, có thể cao tường ma thần mộ vi cùng đại đa số yêu ma ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Khi biết chuyện này phát sinh sau, Mộ Vĩ cảm nhận được cảm xúc là kích động cùng hư vấn. Hắn vì kiến tạo trước mắt tòa này thành lũy, hao phí chính mình suốt đời tinh lực. Nhưng khi tòa này cứ điểm chân chính tạo dựng lên về sau, có thể phát huy được tác dụng cơ hội lại là lắc đắc không có mấy. Tại trường sinh tiên bên trong, huyết giới xem như tương đối cường đại độc lập vị diện. Dưới đại bộ phận tình huống đều đang chủ động hướng ra phía ngoài sâm lấn, cực tiểu số có người có thể chân chính đánh tới huyết giới nội bộ. Cho nên tòa này thành lũy từ thành lập đến bây giờ, chưa hề thật đứng đắn trải qua chiến tranh ma luyện. Cứ điểm tuy là dùng cho phòng ngự, nhưng cũng là binh khí một loại. Chưa từng trải qua máu tươi rèn luyện. Rất khó được xưng tụng là tuyệt thế thần binh. Tại quá khứ vô số năm bên trong, Mộ Vĩ rất nhiều lần vì chuyện này cảm thấy buồn dầu Thậm chí không tiếc hao phí to lớn đại giới, mời các trụ thần đến đây luật bạn, dùng cái này đến thỏa mãn tâm nguyện của mình. Mà bây giờ, Mộ Vĩ tha thiết ước mơ, chiến tranh chân chính rốt cục tiền đến. Hắn cảm giác máu của mình đang sôi trào. Lúc này đang lấy trước nay chưa từng có tràn đẩy tinh lực, Vui đầu vào trước mắt kiến tạo ở trong. "Nhanh, nhanh, nhanh." Mộ Vĩ thúc giục nói, đem những tảng đá kia dập khuôn đi lên, hoàn thiện trận tại hạ một vòng chiến tranh đến trước. Chúng ta muốn đem tòa này tường chắn mái xây dựng hoàn thành." Báo. Một cái toàn thân đỏ như máu phóng huyết quỷ vội vội vàng vàng chạy tới, từ tiền tuyến truyền đến các báo. Núi lửa ma thần hệ phệ tủ đã vỡ lạc, yêu ma liên quân tổn thất nặng nghề. Mộ Vĩ tiếp nhận thư tín, vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức cười lạnh nói, "Đây là hắn tự tìm." "Ta đã từng mời qua hắn đến đây cộng đồng đóng tại tòa này cứ điểm bên trong, nhưng này cái lao ngoan cố cự tuyệt, không trách hắn hiện tại có dạng này hạ trạng." Mộ Vĩ nói, "Nếu như chiến tranh phát sinh ở tại chỗ này, kết quả khẳng định hoàn toàn khác biệt." Hắn lời còn chưa dứt. lại làm một cái khác phóng huyết quỷ chạy tới. Mộ Vĩ lông mày cau lại, nói, còn có chuyện gì? Hắn phát giác được một chút dị thường, chuyện đã xảy ra hôm nay tựa hồ phá lệ nhiều lắm, trong lòng cũng chĩu nặng, cảm giác phá lệ phiền muộn. Xem sao thắp bên trên truyền đến tin tức, chúng ta phát hiện Bắc Cương Ma lòng hành tung, tên kia phóng huyết quỷ trợ hỗn hẹn, trên trán tràn đầy máu đồng dạng mồ hôi, trên mặt viết đầy bối rối, bọn hắn đang theo lấy phương hướng của chúng ta chạy đến. Gia hỏa này đã bị dọa phát sợ, có lẽ hẳn là thanh lý mất một nhóm kẻ nhu như vậy mới là. Mộ Vĩ lở trong lòng muốn, bất quá hắn cũng không có đem tâm tình của mình để lộ ra đến, chỉ là nhíu nhíu mày lại. Sau đó đem đặt ở nơi hẻo lấy một tòa cự hình thấp tuấn cho cầm lên. Bọn hắn mang theo nhiều ít người. Mộ Vĩ sắc mặt bình thường hỏi, "Chỉ có bốn người?" Phóng huyết quỷ trả lời, "Cái kia hẳn là chỉ là tới đây điều tra tình báo." Mộ Vĩ hơi có chút thất vọng thở dài một hơi. Bất quá nghĩ lại, nhìn thấy chính mình suốt đời tạo ra thành lũy, cho dù là vị kia trong truyền thuyết Ma Long, chỉ sợ cũng phải mặt lộ vẻ kinh sợ đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Mộ Vĩ trong đầu, hắn liền có loại muốn bật cười xúc động. Hắn khẽ miệng hơi hướng lên câu một chút, nhưng rất nhanh liền đem xúc động như vậy ức chế xuống tới. Bọn hắn đại khai lúc nào đến? Hắn Bọn hắn, phóng huyết quỷ tựa hồ thấy cái gì khó có thể tin đồ vật, con mắt ở trong tràn đầy hoảng sợ, trên mặt máu thịt cũng tại từng tấc từng tấc hòa tan. Hắn há mồm, nhưng phát ra chỉ là thét lên. Chuyện như vậy cũng không phải là ví dụ, mà là phát sinh ở thành lũy các nơi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái tuần tra tại trên tường thành yêu ma giống như là hóa thành chảy hừng hực máu độc, từ cao ngất trên tường thành rơi dựng xuống ánh mắt đang vặn vẹo, huyết nục tại hòa tan, tường thành tại ông ông run cảm giác chính mình giống như là rơi vào thất thải lộng lây ấy, tất cả giác quan đều vào vành một cực kỳ nguy hiểm dự cảm ngay tại hướng lên dâng lên. buôn luôn để hắn muốn muốn mửa. Hắn rốt cục ý thức được sự tình tựệ hồ có chút không ổn, nhưng bây giờ thì đã trễ. Tại một loại to lớn lòng hiếu kỳ thúc dục hạ, hắn ngầm đầu, tiếp tục hướng bên trên nhấc, cho đến cái cầm cùng cái cổ ngang bằng đến 180 độ. Sau đó hắn liền thấy được vô cùng quái đại một màn, một vân mặt trời xuất hiện ở vết giới tuyên cổ đục ngầu trên bầu trời. Chương 409 Bao trùm ở trên thế giới. Chương 409 Bao trùm ở trên thế giới. Mặt trời. Tại vật chất giới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bình thường cảnh tượng, tại trường sinh thiên bên trong lại là khó gặp kỳ quan. Nhất là vết giới Quân năm bao phủ tại hầm dạ mây đen cùng mãi mãi không ngừng cuồn phong bên trong, chỉ có số rất ít yêu ma từng tại rời đi vết dõi đường đi ở trong có may mắn được gặp dạng này thiên thể. Mọi vị thân là chủ thần, mặc dù xem như chậc một điểm, nhưng trước kia lúc cũng từng có một đoạn vào nam gia bắt trải qua. Lúc này xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng, cùng trong trí nhớ hình tượng dần dần chồng chất vào nhau. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, xuất hiện tại tầm mắt ở trong kia vần mặt trời, tựa hồ đang lấy tốc độ kinh người trở nên càng lúc càng lớn, bộc phát sáng rực, nóng bỏng để cho người ta khó mà chịu được. Mộ Vĩ hé miệng, trên người hắn làn ra bởi vì trí mạng phóng xạ mà quận mình bỏ phí, những cái kia hư mất tổ chức giống như là thuốc lá mảnh vụn bị nóng rực gió nhẹ nhàng thổi đi, mà dưới làn da mặt màu đỏ sẫm ra thịt tổ chức cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Cho đến lúc này, bởi vì phóng xạ mà trở nên hơi chút chậm chạp đại não, mới chậm rãi kịp phản ứng. Xuất hiện ở trước mắt quang mang cũng không phải là chân chính mặt trời, mà là một lần thẩm phán, một loại bá đạo tuyệt luân công kích, tựa như là cự nhân giẫm chết một con kiến. Bác Cương Ma long đối với hắn làm ra đồng dạng hung ác, "Hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi?" Thứ khi chiến tranh bắt đầu, Các tức chi tường bên trên phòng ngự hệ thống một mực ở vào tự động vận chuyển trạng thái ở trong. Lúc này cảm nhận được ngoại giới truyền đến uy hiếp, không cần đạt được mọ viên mệnh lệnh, cứ điểm nội bộ rất nhiều phòng ngự biện pháp cũng đã toàn công suất kích hoạt. Từng đạo màn sáng giống như là hở ra vực khí. Tại bên trong pháo đài lẫn nhau trùng điệp, dung hợp, mà song cùng trong vòng trời rất xuống mặt trời lẫn nhau đổ vào. Ngay sau đó là kịch liệt bạo tạc, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, cứ điểm bên trên mỗi một trên đều khe hở tại tràn, mặt đất cũng giống là chập trùng như sóng không ngừng động, chìm xuống phía dưới. Những cái đứng vững năng lượng tháp bởi vì quá tải mà phát sinh bạo tạc, sáng ngời bên trong Yêu ma thi Hải cùng to lớn đá vụn cùng nhau rất xuống những cái kia bình chướng lấy tốc độ nhanh hơn biến mất mà tại thành lũy ở trong đối mặt đây hết thể mọi vi cảm nhận được chính mình trước nay chưa từng có nhỏ bé hắn con mắt trận trận nhìn xem chính mình nhiều năm qua tâm huyết bị phá hủy bất quá mọi vi cũng không có cảm nhận được quá nhiều tuyệt vọng cùng đau lòng bởi vì tại dạng này phức tạp cảm xúc dâng lên trước đó Thủy diệt đã dáng lâm tại hắn trên đỉnh đầu âm ầm nơi xa dốc đứng trên vách núi Hoàng mi triệu Thắn bọn người bị phát sinh trước mắt bao la hùng vi cảnh tượng cho sợ người người giống như là một khối nóngrực viên cầu phá hủy dựng thẳng lên phốốiăng Bên ngoài pháo đài tường thành cùng phòng ngự bình chướng từng tầng từng tầng đổ sụp. Là một bạch kim quang cầu rơi vào nội bộ lúc, toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh trong nháy mắt. Tất cả quang mang đều bị hấp thu, trên trời dưới đất lờ mờ một mảnh, liền ngay cả mãễ mại không ngừng hết hạ lúc này đều phản phất lắng lại sát na. Ngay sau đó to lớn bạo tạc phát sinh ở trước mặt mọi người, một đoàn màu da cam, đường kính vượt qua vạn mét hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nóng dục liền diễm, sóng xung kích, tùy theo mà đến điện ly khí thể vân vân. ở trong các loại san sát kiến trúc bị từng tầng từng tầng phá hư, biến mất tại ngọn lửa tạo bạo dòng lũ ở trong. Sau đó là mặt đất cũng tại kịch liệt run rẩy, vỏ quả đất đổ sụp đẽf, trên mặt đất chấn sóng ngang tác dụng dưới, bên ngoài bảy biển ra rắc rối răng nanh to lớn nô lên. Thậm chí là Tô Hoành bọn người chỗ mảnh này vách núi cũng lọt vào dư ba, giống mạng nện khe hở tại dưới chân bọn hắn lăn tràn. Kịch liệt bạo tác đưa tới liên hoàn phản ứng, kéo dài suốt chừng nửa canh giờ. Khối động đùi bằng tại rút hút tác dụng dưới tối tăng mở mị hướng lên dâng lên. Tại than tức chi tích trên, một đó mấy vạn mét cao to lớn mây ấm, cứ như vậy xuất hiện tại ba người giữa mắt. Mà bạo tác sinh ra qua màng, càng là phóng xạ gần phân nửa đại lục. Không biết có bao nhiêu yêu ma sủi lờ tại xảo huyết của mình bên trong, tức đái tất cánh, bị dọa run lẩy bẩy, thấp phẩm lo âu, chỉ có thể chờ đợi ngày tận thế tới trên đầu mình. Thực sự là thoải mái. Tô Hành chống ra hai tay, cảm thụ được nóng dục sơn gió đen từ đằng xa thổi tới. Hắn áo choàng loạn phát phần phần bay múa, đỏ như máu con ngươi ở trong mang theo một loại say mê, một loại thị ngưỡng hưng phấn, cực hạn hủy diệt, cực hạn mỹ lệ. Cương giả chính là hẳn là làm như vậy, đem ý nghĩ của mình không chút kiêng kỵ thực hiện trên người người khác, không thích đổ vật liền hủy đi, sau đó đem thế giới này tạo thành chính mình hi vọng dáng vẻ. Chủ ta Hoàng Mi trên mặt biểu lộ gần như định nọ, nhìn dáng vẻ đó đơn giản hận không thể nằm đạp trên mặt đất đi liếm to huỳnh ngón chân. Vị này ngày xưa Ma đạo đại lao kẹp lấy cuốn hồ nói, trong tầng dưới, tứ hải bên trong, lực lượng của ngài không người có thể đụng, cũng là không ai có thể ngăn cản. Triệu Thắng Khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn vừa rồi cũng nghĩ nói chút gì, có thể thấy Hoàng Mi bộ dáng này, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt kinh bị. Ngược lại là Đồng Sơn đại thánh dùng có chút đáng tiếc giọng điệu mở nói, kia thành ở trong hẳn là có không ít tài liệu hiếm, bây giờ muốn thu về chỉ sợ có chút khó khăn. Ừm. Tôi hoành nhẹ gật đầu. thân thể cũng tại từng cấp từng cấp thu nhỏ. Hắn trùng điệp thở ra một ngụm chọc khí, trên thân tiêu đốt hào quang màu đỏ sẫm lúc này cũng có chút tiêu tán một chút. Nếu như áp dụng những phương pháp khác, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tô Hoành bình tĩnh mở miệng nói, liền tình huống bây giờ mà nói, thời gian không thể nghi ngờ so những này hư hao rơi tài nguyên chân quý rất nhiều. Ánh mắt của hắn xuyên qua đã hóa thành phế tích thán tức chi tưởng, rơi vào đằng sau to lớn đỏ như máu màn tre bên trên. Xuyên qua tầng này màn che, chính là huyết giới mà khác một tầng đại lục, cũng là còn lại hai vị trụ thần lĩnh vực. Tô Hoành lần này ra ngoài, là đem tất cả trụ thần toàn bộ xử lý. vĩnh viễn trừ hậu hoãn ý nghĩ, chỉ là phá hủy một cái mọ vịn, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Tô Hoành dạ tâm. Ta dự định xuyên qua mảnh này màn che, tiến về Bắc Phương Đại Lục. Tô Hoành đối Đồng Sơn Đại Thánh mấy người mở miệng nói, nói đơn giản một chút chính mình tiếp xuống an bài Đồng Sơn Đại Thánh bọn người lập tức nói, chúng ta nguyện ý cùng nhau đi tới. Tô Hoành lại là lắc đầu, vậy liền coi là. Một phương diện Đồng Sơn Đại Thánh đám người tốc độ quá chậm, đi theo Tô Hoành bên người ngược lại là ảnh hưởng hiệu suất. Về phần một mặt khác, Tô đầu nhìn xa xa quần quần mạn trời, từ đó cảm nhận được cảm đạm đục ngầu khí tức. Huyết rơi ý chí ảnh hưởng dưới, lại thêm lai like lịch bí ẩn nguyên thủy huyết hà, tại mảnh này màn trời một bên khác, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm. Tô Hoành tự nhiên là không sợ, nhưng không có nghĩa là Hoàng Mi triệu thắng những người này có thể bình yên vô sự. Sau đó phải tăng thêm tốc độ, đem Nam Vương đại lục bên trên tài nguyên siêu tập khai thác. Tô Hoành đối triệu thắng bọn người ra lệnh. "Tuân mệnh, chúng ta minh bạch." Ba người cùng nhau túi đầu đắc lễ. "Ừm, đi thôi." Tô Hoành khoát qua tay, đưa mắt nhìn ba người rồi đi, biến mất tại tầm mắt của mình ở trong. Hắn cũng không nhiều làm dừng lại, hướng về phía trước thả người nhảy lên, thân thể khôi ngô liền tùy theo không có vào đến huyết hạ. Bao các nóng bỏng mà tinh hồng. Tô Hành trong lỗ mũi tràn ngập một cố quỷ dị tanh hương, bốn phía đều là khoáy động đất cát. Bên trong tựa hồ hôn tạp đặc thù nào đó lực lượng, có được máy nhiễu cảm giác hiệu quả. Tô Hành tinh thần tu vi vốn không coi là đặc biệt đáng hiểu, lúc này lần nữa nhận ức chế, trước mắt tối tăm mở mịn một mảnh, tại phong bạo ở trong khó mà phân biệt ra được phương hướng. Không cách nào ở chính diện thắng qua ta, liền lựa chọn áp dụng thủ đoạn như vậy sao? Tô Hành nói nhỏ, từng bước một tiến lên. Hắn ở chỗ này đụng phải một chút yêu ma, nhưng đều mười trệ, tại Tô Hành trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhìn thấy Tô Hoành sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, chỉ là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nghe theo xử lý. Tiên huyết nữ vương Lilith, còn có chức mệnh giả Kagos, lãnh địa của bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Tô Hoành ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng hỏi thăm. Cơn phong gào thét. Có thể thanh âm hắn vẫn như cũ là rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người. Những yêu ma này thủ lĩnh là một cái trống quảy trụ tròn, đại khái một người cao, bởi vì lên tuổi tác, trên người lông tóc rối bời. Hắn hồ nghe không hiểu Tô lời nói, hai người giao lưu có chút khó khăn. Cái này hoàng bị dùng cả tay chân Tại Tô Hành trước mặt một trận khoa tay, tức giận nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng vẫn là không cách nào đem ý nghĩ của mình cho biểu đạt rõ ràng. Là cố ý sao, hay là bởi vì nơi này cùng ngoại giới ngăn cách thời gian quá xa xưa. Tô Hành to mày. Được rồi. Hắn lập đầu, ý thức được những này đều không trọng yếu. Bậy. Tô Hành đưa tay đưa tay về phía trước, tới. Hắn miệng ngậm thiên hiến, ra lệnh một tiếng, trước mắt không gian giống như là bị sinh sinh quét sạch. Cái kia Hoàng Bì tử một cái lắc thần, còn không có kịp phản ứng, đã bị nắm đuột cổ sách tại Tô Hành trong tay. Hai người ánh mắt đối mặt. Hoàng Bỉ lập tức phát ra hoảng sợ thét lên. Tôi hành con người giống như là hóa thành tâm uyên, tại thôn phệ linh hồn. Thân thể của hắn rất nhanh trở nên khô các, máu tươi từ miệng mũi ở trong tuôn ra, hóa thành một bộ tiểu tụy thi hải. Từng hàng tin tức bị cấp tốc quy nạp tổng kết, xuất hiện tại tôi hành ý thức ở trong. Bách phương đại lục hoàn cảnh cũng không một mực giống như là bây giờ thấy được dạng này ác liệt, mà là gần nhất mấy ngày nay mới phát sinh biến cố. Không có liên quan tới lì lịt cùng cắt góc tin tức, đoạn này ký ức giống như là bị xóa đi. Còn có liên quan tới trụ thần suy đoán. Tôi hành con mắt hơi khép, đang tiêu hóa vừa rồi đạt được nội dung. Trong truyền thuyết, huyết giới năm vị trụ thần lực lượng cùng quyền hành tập trung ở cùng một chỗ. sẽ sinh ra ra một vị chân chính huyết giới chúa tể." Tô Hành nói nhỏ. Hắn nhớ tới trước đó cùng Minh đạo nhân đối thoại. Huyết giới diện tích rộng lớn, hoàn cảnh đặc thủ, thế giới ý chí sinh động. Nếu như bình thường Khải thiên cương giả, có thể luyện hóa huyết giới, rất nhanh liền có thể nắm giữ trong đó con đường, bước vào đến hủy diệt đại năng cảnh giới bên trong. Mà bây giờ, nếu như vị này huyết giới chúa tể sinh ra, hơn phân nửa cũng là có thể so sánh hủy diệt đại năng cấp bậc tồn tại đáng giá gây nên coi trọng đáng tiếc. Cho dù đoán được huyết giới ý nghĩa, Hành cũng không có biện pháp tốt ngăn cản. Hắn hao tổn suốt cả ngày, tại Bắc Đại lục khắp nơi tán ngẫu Từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới còn lại hai tên trụ thần tung tích, mà muốn đem huyết giới bên trong rất nhiều động thiên luyện hóa, lấy tu hành hiện tại lực lượng tinh thần cũng làm không được. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng tu hành lại cũng không quá mức cảm thấy lo lắng. Chương 410. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 410. Gió thổi báo dông báo sắp đến đây cũng không phải là nguy vọng, ngay cả hủy diệt đại năng cấp bậc đối thủ đều không để vào mắt, mà là căn cứ hiện hữu tình huống tiến hành phỏng đoán, cường đại thiên phú và khắc khổ tu hành nội tình cho hắn tự tin. Hắn hiện tại con đường phía trước đã là hết sức do. hơn nữa còn có từ huyết giới Nam Phương Đại Lục bên trên lấy được đại lượng tài nguyên. Sau đó, chính là tăng thêm một bước chính mình hình thể đem trong quá trình này để dành tới điểm đột tính, vui đầu vào Bát Cửu Huyền Công ở trong. Bát Cửu Huyền Công phải biến, Kim Ô trái tim cũng có thể nên đón một lần thăng cấp. Hắn đã sớm dung hợp hoàn chỉnh Long Hải, sinh mệnh cấp độ lên tới đạt thần thú cảnh giới. Mà nếu như thân là năng lượng đầu nguồn Kim Ô trái tim, có thể lại lần nữa có chỗ đột phá. Như vậy đến lúc đó Tô Hoành bản chất, thậm chí có khả năng vượt qua phổ thông thần thú một nữa. Tô Hoành không khỏi nhớ tới. Tại Vân Trung Thiên cảnh lúc, nhìn thấy qua Bá Long chiếu, cùng là thần thú, nhưng Long địa vị lại có vẻ phá lệ siêu nhiên. Thực lực cũng là trong đó người nổi bật. Không biết Bác kiểu Huyền công tu hành sau khi nhập môn, sinh mệnh của mình bản chất có thể hay không cùng thứ nhất so sánh. Trong khoảng thời gian này đến, hắn cũng phái qua không ít người tiến về ngoại hải sưu tập tin tức, thậm chí còn chuyên môn tìm Thanh Dương Vương cố ý nghe qua. Chỉ là từ đầu đến cuối không có đạt được bá long bất cứ tin tức gì, đường đường đỉnh cấp thần thú, tựa như là hư không tiêu thất. Cũng không biết đại chu hoàng triều kiến quốc mới bắt đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chờ mọi việc chậm dứt, ngoại hải ngược lại là đang giá tự mình đi một chuyến. Tô Hành đem suy nghĩ của mình thu hồi, sau đó yên lặng đem chuyện này cho đưa vào danh sách quan trọng. Tôi hành từ Bắc Phương Đại Lục rời đi, sau đó lại dụng thần đi thiên phú cấp tốc chạy về, giết cái hồi ma thương. Chỉ là lần này vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, tôi hành chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Các loại tôi hành một lần nữa trở lại Nam Phương Đại Lục trụ sở thời điểm Đồng Sơn Đại Thánh bọn người, ngay tại khu chieng gõ trống hoàn thành đối tạ bộ dạng núi lựa chữa trị công việc. Bọn hắn đem từ trên chiến trường sưu tập tới yêu ma hài cốt, vứt bỏ vũ khí, còn có một số chân quý kim loại hiếm, thảo dược các loại, toàn bộ một mạch ném tới núi lựa bên trong. Ma từ ngoại giới các đại thương hội trong tay trao đổi tới tài nguyên, cũng đều tại Tần Tuấn anh an bài xuống, liên tục không ngừng bị vận chuyển tới Bởi vì có đại lượng chữ vật loại pháp bảo, mặc dù đường xá long đong, nhưng vận chuyển phương diện công việc lại cũng không làm sao khó khăn. Giáp băng, tôi hành nghe được chửi mắng cùng xiềng xích lôi kéo ở trên mặt đất tiếng vang. Theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một cái toàn thân đỏ thẫm ma thần đang bị hai cái lọng vệ, giống như là như chó chết kéo trên mặt đất, từng bước một hướng phía miệng núi lựa vị trí đi đến. Tên này ma thần thể nội sinh cơ tương đương tràn đầy, rõ ràng đã thụ trọng thương, trái tim đều bị xinh xinh đánh nổ, lúc này đều còn tại kịch liệt dãy rủa, chửi rủa lên. Các ngươi những này đáng chết kẻ xâm lược, nợ máu trả bằng máu, một ngày nào đó, chủ thần nhóm biết ầm. Cương Tráng chút long vệ xoay người, một cước đá vào tên này mà thần trên cằm, cái sau miệng đẩy răng nanh tại chỗ vỡ nát. Trong miệng của hắn chảy ra màu đến, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng này như dã thú đồng tra sắt con mắt vẫn như cũ tràn đầy cừu hận cũng phẫn nộ. Các ngươi cùng các ngươi kia yếu đối chủ thần, đều chỉ có biến thành đồ ăn cái này một cái hạ tràng. Tên này ma thần bị kéo đến núi lửa đỉnh, trong đó một tên long vệ dùng trường mâu đánh gãy hắn đầu gối, ép buộc hắn phương xuống. Mà đội thành bên ngoài một tên vệ thì mặt không thay đổi lên trường đao, dùng một loại rất có nhục nhã phương thức tự hình. Theo sáng loáng ánh đao lướt qua, Phụp phốc, phốc, một tiếng. Máu tươi nổ bắn ra mà ra. Tên này ma thần đầu cũng bị chém xuống, thuận tốc đứng vách đá lăn xuống ở bên trong hồ dung nham ở trong. Ban đầu Long vệ thuận thế tại cái mông của nó bên trên đạp một cước, tên này ma thần thân thể khôi ngô liền một chút vừa ngã vào bên trong. Thân thể của hắn tựa hồ phá lệ nặng nghề. Tô Hành nghe được bên trong truyền đến phụ phù một đạo tiếng vang, ngay sau đó màu vàng kim hoa lửa bay lên trên tung tóe. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên hai người này đã lặp lại rất nhiều lần. Mà lại ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, lại là mấy yêu ma cường đại bị tới. bất quá bọn hắn sinh mệnh lực không có vừa rồi vị kia lương mạch, bị tra tấn thoát, nói không ra lời, con mắt ở trong cũng khuyết thiếu hào quang. Bất quá không quan hệ. chỉ cần số lượng đủ nhiều, vẫn như cũ có thể thỏa mãn Tô Hoành cần. Nhìn thấy Tô Hoành ánh mắt thu hồi, trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra Tiêu Dung. Phụ trách chuyện này Đồng Sơn đại thánh lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn mở miệng nói, chúng ta ngay tại từ trên chiến trường sưu tập tài nguyên, tiến công còn lại ma thần lãnh địa, đại khái lại có nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành ngài ban đầu chế định xuống tới chỉ tiêu, hơn nữa còn có thể có nhất định trình độ bên trên dư thừa dư dả. Làm không tệ. Tôi hồi nói, hắn đem chính mình tại Bắc Phương Đại Lục trải qua, cùng Đồng Sơn Đại Thánh nói đơn giản một chút, Đồng Sơn Đại Thánh nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói như vậy, còn dư lại hai tên trụ thần, rất có thể sẽ ở ngoài bế quan thời điểm đến đây làm phá hư. Hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy nói Tô Hoành cho rằng chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định làm một tay để phòng chuẩn bị. Bỗng, theo màu máu loé lên, Tô Hoành năm ngón tay chống ra. Hiện ra điện tương tròn đoàn dẫn Lôi Châu, liền xuất hiện ở Tô Hoành lòng bàn tay ở trong. Đây là dẫn Lôi Châu Dung hợp tịnh thế kiếp quang về sau, uy lực nâng cao một bước, đối với yêu ma tà ma có cực mạnh tác dụng khắc chế, trong khoảng thời gian này người có thể đem ra phong thân. Tô Hoành nhẹ nhàng hướng về phía trước đây, dẫn lôi châu liền rơi vào Đồng Sơn đại thánh trong tay, Đồng Sơn đại thánh hai mắt tỏa sáng, hắn là gặp qua Tô Hoành trong chiến đấu sử dụng kiện thần khí này, uy lực đích thật là không phải tầm thường. Cùng Đồng Sơn đại thánh cáo biệt về sau, Tô Hoành rời đi hướng giới, một đường đi vào Bạch Tháp tự nơi đó. Hắn ở chỗ này cùng Minh đạo nhân gặp mặt một lần, hai người nói chuyện phiếm vài câu, cuối cùng Tô Hoành mời Minh đạo nhân hỗ trợ Hộ pháp. Minh đạo nhân cũng là gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc ứng. Nàng bản thể chính là bất tử thụ, cùng trường sinh thiên bên trong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lúc này có thể phát giác được trong đó nhấc lên gợn sóng, tựa như là hải chiều sắp tới, ngắn ngủi bình tĩnh sau sẽ là long trời lở đất hắc ám đại loạn. Dưới tình huống như vậy bất kỳ người nào đều không thể không đếm xửa đến. Bác Cương một vùng, Tô Hoành là không hề nghi ngờ chủ tâm cốt, minh ngạo nhân cho tới nay đều là dốc sức tương trợ. Giờ đi Bạch Tháp tự. Thừa dịp còn có thời gian, Tô Hoành nghĩ nghĩ. Hắn tại một mảnh sào sạc trên núi khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm khẩu quyết, một đoạn thời gian chờ đợi về sau, cùng Thanh Dương Vương lấy được liên hệ. Mặc dù chỉ là thông qua thần thông, tại cự ly xa tiến hành trò chuyện, nhưng Tô Hoành cảm giác nhạy cảm, lại thêm Thanh Dương Vương đối Tô Hoành mười phần tín nhiệm, cũng không giấu giếm, bởi vậy Tô Hoành phát giác được Thanh Dương Vương trên thân rõ ràng là có thương thế không nhẹ. Tô Hoành bỗng cảm giác kinh ngạc, liền hỏi: "Trường Việt bên kia là lại phát sinh biến cố gì sao?" Thanh Dương Vương thanh âm trầm ổn chậm chậm truyền đến, từ thần thoại chiến trường chạy vừa ra mấy cái khó chơi yêu ma, mà lại Long Nguyên bên kia lại có ma loạn. Trường Việt 13 châu, diện tích rộng lớn, là giang ngạc một vùng nhiều gấp mấy lần, bên trong lớn lớn nhỏ, nhỏ thần thoại chiến trường chừng bạc cái. Thanh Dương Vương mặc dù đã mưu phản đế quốc không còn tiếp nhận triệu đình điều khiển. nhưng cũng không có nghĩa là coi là thật không hỏi thế sự, vừa vận tương phản, Thanh Dương Vương làm người cương chính Vũ Dũng, nhất là dung không được nhìn thấy yêu ma làm loạn cảnh tượng. Bởi vậy dù là bị trừ bỏ thiên vương danh hiệu, đối mặt náo động, vẫn như cũ lựa chọn quả quyết xuất thủ, tràn chọc tại ba cái thần thoại chiến trường ở trong. Tình huống bên kia như thế nào? Tô Hoành nghĩ nghĩ, chủ động đề nghị, ta chỗ này còn có một số chữa thương dược vật, hiệu quả phải rất khá. Địa tiên cường giả sinh mệnh lực cương ngạnh. Nhưng nếu như chân chính trên ý nghĩa bị thương tổn, đó chính là liên quan đến căn bản, rất khó khép lại. Mà lại lưng lên đến rơi chủ cái này một đẳng cấp. Tựa như là võ đế dạng này, tại trường sinh thiên bên trong người bị thương nặng về sau, dốc hết nhất quốc chi lực, đều không thể để thương thế trên người chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất cũng chỉ là để thương thế chuyển biến xấu tốc độ hơi chậm đây cũng là đương kim chủ lưu tu hành hệ thống khuyết điểm một trong. Mà tu Hoành hiện tại đi ra bản thân một đầu mới đường, ngược lại là cũng không dạng này, nỗi lo về sau. Trong tay hắn những này bảo dược đến từ Trung Châu một chút cỡ lớn tương đoàn, mà bọn hắn phía sau thì là chuyển thừa cổ lão hoàng kim gia tộc. Những này bảo dược mặc dù chân quý, nhưng đối Tô Hoành tới nói chỉ có thể đưa đến dạng hoa trên gấm tác dụng, dùng cho tăng dưỡng tinh thần. Bởi vậy Tô Hoành cũng không kiêu kiện, đem nó tặng cho hảo hữu của mình. Ha ha. Thanh Dương Vương cợt mở cười một tiếng, đa tạ có hảo ý, bất quá cái này không cần. Trên người ta thương thế không nghiêm trọng lắm, mà lại phen này đại chiến xuống tới, ta có thể cảm giác được khoảng cách Khải Thiên cảnh giới càng ngày càng gần. Thanh Dương Vương thanh em hùng hồn, có thể cảm nhận được kia cô dân chào đấu chí. Tốt, Tô Hoành gật đầu, không còn cự cầu. Chờ ta đột phá đến Khải Thiên, đến lúc đó chúng ta có thể lại lần nữa luận bàn một lần. Thanh Dương Vương tràn đầy phấn mời. Không có vấn đề. Tô Hoành trong giọng nói mang theo ý cười, gật đầu đáp ứng. Ta lần này chủ động tìm người, là có chút sự tình khác cần nhắc nhở. Tô Hoành Ngữ khí hơi thúc, đem chính mình gần đoạn thời gian tới một chút kinh nghiệm, chọn trọng điểm đơn giản cùng Thanh Dương Vương nói một lần. Thanh Dương Vương nghiêm túc lắng nghe, đồng dạng chia sẻ chính mình tự mình trải qua cùng sưu tập đến một chút kiến thức. Dưới mắt thế cục, quả nhiên là gió thổi báo dông báo sắp đến. Hai người đều là cảm khái, ý thức được có thiên băng địa liệt to lớn biến cố sắp phát sinh. Đến lúc đó, đại chu cái này cường thịnh ngàn năm vương triều cũng có thể bị trực tiếp phá vỡ. Mà ngày xưa thời đại đen tối bên trong, sinh linh đồ thán cảnh tượng cũng có khả năng tái diễn. Thanh Dương Vương lo lắng Liền ngay cả sắp bước vào Khải Thiên vui sướng, lúc này đều bị tách ra một chút. Ma Tô Hoành càng nhiều thì là cảm thấy hưng phấn, hắn không quan tâm những người xa lạ kia chết sống, hắn nhìn thấy chính là một trận lại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến tranh. Hai người tâm tư không giống nhau, kết thúc trò chuyện. Ma Tô Hoành vừa mới đứng dậy không lâu, Đồng Sơn đại thánh truyền âm liền lại lần nữa vang lên, bẩm báo chủ ta dựa theo yêu cầu của ngài, tạm bộ giàn núi lửa bên trong huyết chỉ đã chế tạo xong, có thể bắt đầu dùng. Từng. Tô Hoành gật đầu, nhìn qua trước mắt bắt ngát hoàng cùng nơi xa dần dần rớt xuống một vòng mặt trời đỏ, hồi đáp, được rồi, ta lập tức đến. Chương 411: Tiến hóa, Bộ cứu phương sách. Chương 411: Tiến hóa, Bộ cứu phương sách. Tô Hoành đi vào tạ bộ dạ núi lựa trước thời điểm, Đồng Sơn đại thánh đem cuối cùng một tôn ma thần thân thể tàn phế cho ném tới bên trong. Hắn hướng phía Tô Hoành xoay người, mang trên mặt cung kính mọi mệt thần sắc, dựa theo ngài hạ đạt chỉ lệnh, hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vất vả. Tô Hoành gật đầu, sau đó dọc theo vừa mới mở ra bệ đá đen dài từng bước một hướng lên. Hai bên cách mỗi 5m liền đứng sừng lấy một tôn long bệ. bọn hắn mặt nghiêm túc, trên người kim giáp chiếu sáng rực rỡ, khôn mô hình tại hở ra khói đen ở trong hơi có vẻ mơ hồ. Tại Vụ Giản Núi Lửa lúc trước chiến tranh bên trong, đã từng bởi vì quá độ bộc phát mà bản nguyên bị hao tổn. Bất quá những ngày này Tô Hành đem luyện hóa, điều động điệu mạch, lại thêm Đồng Sơn đại thánh các loại liên tục không ngừng sưu tập tới tài nguyên tiến hành bổ sung. Toàn này núi lửa hiện tại bày ra uy năng thắng qua dị vãng bất cứ lúc nào, qua tràn mà ra năng lượng nhẹ nhàng phô trào, oanh lôi thanh âm liên vang vọng hoang dã. Dưới chân mặt đất cũng kịch liệt rung động, màu đỏ vàng nham tương từ thô to kẻ nứt bên trong bắn tung mà ra. Trong không khí tràn máu tươi cùng hoảng, nhiệt độ tại tốc lên cao, đến bên cạnh vệ trên mặt đều xuất hiện một chút khó mà chịu được đau đớn. bất quá bọn hắn đang tiếp thụ Tô Hoành cải tạo về sau, tinh thần ở thủ thuật ở trong đạt được tái tạo. Vững như sát thép, chúng không thể nói, dù là lúc này lọt vào khảo nghiệm, thân hình vẫn như cũ uốn lên thẳng tắp. Cái thông đạo này cuối cùng là một cái hướng ra phía ngoài kéo dài tới sân thượng đứng ở phía trên. Từ trên xuống dưới có thể nhìn thấy tạ bộ dạng núi lửa nội bộ hoàn chỉnh cảnh tượng. Trải qua hơn ngày thời gian cố gắng, Tô Hoành tại tòa này núi lửa nội bộ sáng tạo ra một chỗ chân chính luyện ngục. Vách đá bốn phía xích, dâng mà lắc lư không thôi, trên xiên xích treo một chút gãy chờ cả yêu ma. Bọn hắn đã từng đều là chấn áp một phương cường đại yêu ma, nhưng bây giờ chịu đủ tra tấn thân thể biến thành tế phẩm. Máu tươi thuận mắt cá chân rơi vào nham tương, tại ngọn lửa tham lam rực nửa dưới, khô cạn trong thân thể một điểm cuối cùng sinh mệnh lực đều bị hoàn chỉnh ép ra. Mà xuống chút nữa, trên vách đá thì là đục nước sôi rẫnh. Từ những cái kia đen như mực trong động cậu, chảy ra đến không phải là nước cũng không phải nham tương, mà là yêu ma máu đỏ tươi. Những máu tươi này cùng tắm bộ dạ nội bộ nham tương hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại tinh hồng nóng chất lỏng. Tựa như là chu miêu bức họa bên trong huyết trì, theo nham tương sôi nổi bóng. Bên trong lập tức lộ ra rất nhiều màu đen tàn chi cùng chết không nhắm mắt đầu. Núi lựa nội bộ nhiệt độ mặc dù nóng bỏng, nhưng một chút ma thần thể phách cũng không thể coi thường. Cho dù đã vỡ lạc, bọn hắn thân thể lưu lại bộ phận, cũng vẫn như cũ ngoan cường bảo lưu lấy nguyên hình. Hiện tại những này màu đen đầu lâu nằm ngửa tại huyết trì bên trong, đen như mực miệng rộng mở ra, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên mặt oán hận cùng tuyệt vọng, tựa hồ tại mời Tô Hoành cái này tàn bạo bất nhân chinh phục giả, cùng bọn hắn cùng nhau rơi vào đến địa ngục ở trong. Nhìn thấy dạng này đủ để cho phàm nhân làm ác ngộng kinh khủng chẳng cảnh, hành khỏe miệng thoát ra, phát ra từ đáy lòng bật cười. Hắn tham lam khịt khịt mũi, trên mặt lập tức lộ ra một điểm hưởng thụ dư vị, nếu như chúng ta không đủ mạnh, kết quả của chúng ta lại so với cảnh tượng trước mắt càng thêm thảm liệt. Ngài là đúng, đại nhân." Đồng Sơn đại thánh câu nói này phát ra từ đáy lòng. Trên thế giới này lớn nhất, duy nhất sai lầm chính là nhỏ yếu. Tô Hoành hít một hơi thật sâu, hai mắt ở trong cũng là lướt qua một vòng hàn mang. Từ bước vào con đường tu hành đến bây giờ, Tô Hoành một đường hoành hành không sợ, bất luận là nhân loại vẫn là yêu ma, giết chi vô số đoạn đường này đi tới, nhìn như phong quang. Nhưng trên thực tế Tô Hoành đem đối thủ bước đến tuyệt cảnh thời điểm, chính mình không phải là không đi tại vạn trượng tơ thép phía trên, hơi không cẩn thận, chính là rơi vào thăm uyên, vạn kiếp bất phục kết cục. Cho dù là phát triển đến bây giờ, mặc dù Tô Hoành đã là trên thực tế Bắc Cương tri chủ, tay cầm tinh binh từng tướng, một ý niệm, đồ thành diện quốc không đáng kể. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách Tô Hoành kỳ vọng an ổn sinh hoạt vẫn như cũ chênh lệnh rất xa. Cao cao tại thượng võ đế hoàng tộc, biến mất không còn tâm tích huyết giới chủ thần, nhìn chằm chằm hủy diệt đại năng còn có chẳng biết lúc nào trở về ma duệ chư vương đây đều là uy hiếp. Mà Tô Hoành cần cam đoan chính mình có được giải quyết những này uy hiếp lực lượng. Lực lượng chính là hết thảy Tôi hình đầu tiên là càng khái, sau đó hắn cười khẽ, vậy liền để bọn hắn tới đi, sắp đến loạn thế bên trong, để chúng ta chém giết lẫn nhau, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Ha ha ha. Hét dài một tiếng bên trong, tôi hình thân thể đột nhiên bành trướng. Sau đó thả người hướng về phía trước này lên, lôi ra tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào đến trước mắt nham tương huyết hồ ở trong. Phụp. Tôi hình thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng tại đường tính mấy cây số nham tương hồ nước bên trong, vẫn như cũng chỉ là một cái điểm nhỏ. Bên trong đầu tiên là nham tương sôi trào, ra một mảnh màu vàng kim hoa lửa. Âm thanh lớn từ bên trong truyền đến. Tựa như là tận thế cự thú tại trong vực sâu xin ra. Từng cây sơn hắc phong lợi cốt thứ hướng lên tỏa ra, ngay sau đó là khổng lồ nặng nề thân hình, cùng như sắt thép tỉ mị đắp lên giáp trụ. Nham tương gián bắp thịt đường cong tùy ý chạy xuôi, màng lớn khói đặc hướng trên xông ra. Tô Hoành khôi phục chính mình bản thể, mà lại vì tăng tốc từ ngoại giới hấp thu năng lượng hiệu suất, hắn còn mở ra bá võ cùng bát cựu huyền công tăng phúc, đem chính mình hình thể tăng lên tới lớn nhất. Bởi vì lúc trước đã hóa số lượng không ít yêu ma huyết đục, lúc này hình so dĩ bất cứ lúc nào, nhìn qua đều phải lớn hơn suốt một vòng. Hắn đem chính mình màu đen to lớn cái cằm ngâm tại nham tương bên trong, miệng to như chậu màu trống, ra, mãnh liệt hút một cái, nham tương hỗn tạp mạng lớn huyết nhục liền bị Tô Hoành toàn bộ nuốt vào. Theo Tô Hoành đầu hướng lên giơ lên, bốn phía khói đặc bên trong, đỏ như máu nham tương tại áo giáp màu đen thượng lưu động, rơi thành giống như giống mạng nhện tạp nhạp viu liu. Nham tương mật độ cực cao. Tô Hoành một cái xoay người, sau đó vung vậy cái đôi của mình. Thân thể khổng lồ liền chậm rãi hướng phía núi lửa chỗ sâu hạ xuống, toàn bộ hồ nước đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ quấy. Nham tương lăn lộn, mặt đất rung động ầm bên trong truyền đến động tĩnh chính càng lúc càng lớn. Huyết rối ở trong lưu truyền tới cái kia cổ lao thần thoại, có lẽ có nhất định đạo lý. Càng là hướng phía dưới, Tô Hoành có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng càng thêm cuồn bạo, nóng bỏng. Một mực chờ đến Tô Hoành rơi vào tạ bộ giản núi lửa chân chính dưới đáy, trung quanh vòng xoay bốn phía lực lượng để hắn cũng hơi sinh ra một loại khó mà chịu được cảm giác. Giao diện thuộc tính cho Tô Hoành gần như vô hạn tiềm năng. Tại dạng này năng lượng dư thừa hoàn cảnh dưới, Tô Hoành hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Thể phách cũng tại trong quá trình này đạt được một lần nữa tạm nền, tại bắt cửu công tác dụng dưới hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Càng thêm gia man, Càng thêm trận đậy, cũng càng thêm cấp tốc Bởi vậy Tô Hoành rất nhanh thích ứng trung quanh cực độ ác liệt hoàn cảnh, sau đó càng là chủ động đem trên người mình lẫn tiến hé, lấy tốc độ nhanh hơn thông qua huyết nục hấp thu ngoại giới hoàn cảnh bên trong dư thừa chất dinh dưỡng. Một bên đem để dành tới điểm thuộc tính một mạch thêm phía trên bát cửu huyền công. Tô Hoành một bên đem tinh thần của mình chìm xuống. Hiện tại thông qua một loại ở bên trong phương thức, cẩn thận nhập vi quan sát đến chính mình thân thể ngay tại phát sinh biến hóa. Trừ ra thể phách bên trên toàn phương vị tăng phúc, lần bế quan này hạch tâm là kim ô trái tim. Trước đó bởi vì thái dương tiết tinh không đủ, bị ép cắt đứt từng cường hóa trình lại lần nữa bắt đầu. mà lại so Dĩ Vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới càng thêm mấy liệt. Dĩ Vãng tu hành thứ hai trái tim còn duy trì huyết nục cảm nhận, mà bây giờ theo đại lượng năng lượng từ ngoại giới liên tục không ngừng chuyển vận đến thân thể nội bộ. Kim ô trái tim cũng đang kéo dài không ngừng cao năng trong sự phản ứng phát sinh truy biến, hóa thành càng thêm hiệu năng cao lượng thái. Quá trình này cực kỳ bá đạo mấy liệt, dù là tô hành đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lúc này cũng không nhịn được mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Hắn cảm giác giống như là có một vòng nóng bỏng chói mắt mặt trời, bị mạnh mẽ nhét vào trong độ ngực của mình. Nóng dục thể đột lập dọc theo mạch máu một đường mạnh mẽ đâm tới. Dòng đường huyết nhục khí quan đầu tiên là bị sinh sinh đốt thành than cốc, sau đó tại long huyết mang tới tràn đầy sinh mệnh lực hạ cấp tốc khôi phục. Sau đó lại một lần bị thiếu đốt, khôi phục, quá trình này tuần hoàn qua lại. Cho đến đến tiếp sau mọc ra huyết nhục, bao trùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt huy quang, cứng gọi đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thể thể đỡ lại ít mạ thả ra nhiệt độ cao cùng phóng xạ đều có thể ổn định tiếp nhận, không tổn hại mày may. Mà có dạng này cơ sở về sau, thể nội dị biến dần dần trở nên nhẹ nhàng, bắt đầu hướng phía cấp độ sâu tiến hóa mà xúc tích lực lượng. Tam bộ núi ngoại giới Đồng Sơn đại thánh nhìn xem chậm rãi bình tĩnh trở lại dung nham núi lửa. Hắn đưa tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, sau đó mới trùng điệp thở dài một hơi. Cả tòa núi lửa đều bao phủ tại Tô Hoành Cường Bạo sinh mệnh lực trường bên trong, cảm giác bị ngăn cách, hắn không biết vừa rồi trên người Tô Hoành đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng từ núi lửa chỗ sâu truyền đến năng lượng thật lớn phản ứng, đủ để cho Đồng Sơn Đại Thánh trong lòng rúng sợ. Nhớ lại chính mình vừa mới sinh ra linh trí lúc, trốn ở âm thầm, nhìn xem đắc đạo người tu hành từ bên cạnh mình trải qua. Tại như thế năng lượng phản ứng đạt tới cực đoan nhất thời điểm, Đồng Sơn Đại Thánh thậm chí nghi cả tòa núi lửa sẽ giống như là một viên bom, phình một tiếng trực tiếp nổ tung. Hắn thậm chí đều đã hạ đạt để trung quanh chú quân triệt thoái phía sau mệnh lệnh, bất quá cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Nói tóm lại xem ra tình huống là chậm rãi ổn định lại Đồng Sơn Đại Thánh đánh bạo, đứng tại miệng núi lựa trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn một cái. Cái này không nhìn không sao, xem xét dần mình. Núi lựa nội bộ nham tương lộc cấp lộc cấp bước lên mà khí, mà lại đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống điều này đại biểu bên trong chuẩn bị dinh dưỡng vật chất, hoàn toàn không đủ để chèo này, Đồng Sơn đồng, đồng lông cũng thật Mặc dù hắn là nghiêm ngặt dựa theo Tô Hoành yêu cầu để chuẩn bị, nhưng hắn không thể cũng không có đảm lượng đem vấn đề cho chôn tránh tại chủ nhân của mình trên thân. Dưới mắt cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào sưu tập tài nguyên, Kỳ vọng tiếp xuống chu bị, có thể thỏa mãn Tô Hoành lần bế quan này cần đồng sơn đại thánh kinh nghiệm phong phú, chỉ là hơi chút suy nghĩ, trong lòng của hắn rất nhanh liền có một bộ có thể thực hành ý nghĩ. Chương 412. Vật phi nhân vi, thủy diệt đại năng tể tụ. Chương 412. Vật phi nhân vi, thủy diệt đại năng tụ. Hắn đầu tiên là cùng Tần Tuấn Anh, Lý Hồng tụ truyền lại tin tức. Hai vị này tọa trấn phía sau, Xem như quân vụ tổng quản cấp bậc nhân vật, lại thêm bọn hắn những người này trong âm thầm suy đoán, có lẽ cùng mình chủ nhân có một ít quan hệ mập mở Bởi vậy dù là Đồng Sơn đại thánh thực lực cao cường, cũng là lấy một loại rất khách khí thái độ đối đãi hai người. Hắn đầu tiên là đem nơi này phát sinh sự tình đại khái nói một lần, sau đó dặn dò hai người có thể thích hợp nối lòng điều kiện. Tương thuận hứa hẹn, dùng cái này cùng ngoại giới thương đoàn trong tay nhiều trao đổi một chút tài nguyên, trước tiên đem trước mắt nan quan vượt qua lại nói. Tần Tuấn Anh cùng Lý Hồng tụ làm hành phụ tá lực, cũng là rất mau trả lời đáp ứng đến, cấp tốc bắt đầu tay chuẩn bị. Hay sau đó Đồng Sơn Đại Thánh đưa tay hướng phía bầu trời đánh ra một đạo luồng quang. Không bao lâu, Nam cung Nguyệt, Triệu Thắng, Hoàng Mi cùng Triệu Tông vô 4 người liền cùng nhau xuất hiện trước người. Nam phương đại lục bên trong ba tên trụ thần mặc dù đã toàn bộ na xuống, nhưng còn có một số cường đại ma thần tồn tại, cố thủ một phương. Những này ma thần hoặc là am hiệu bí ẩn, hoặc là đem chính mình thành thị tạo thành không thể phá vỡ thành lũy cứ điểm, đủ loại nguyên nhân, để bọn hắn có thể lần này hạo kiếp ở trong so với cái khác ma thần nhiều thủ v một đoạn thời Đồng Sơn Đại Thánh chầm chầm như lược, nhưng bây giờ tình có biến, vậy liền không thể không dùng càng thêm cấp tiến chút ý nghĩa. Hắn đem trước mắt gặp phải tình trạng, cùng mình ý nghĩ truyền đạt cho trước mặt bốn người. Hoàng Mi bọn người biết tình huống khẩn cấp, làm như vậy mặc dù muốn bước lên chút phong hiểm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, nhau nhau gật đầu đồng ứng. Mấy người căn cứ tình báo hiện hữu đem còn lại ma thần, địa bàn lẫn nhau chia cắt một chút, liền dự định riêng phần mình dẫn một chi long vệ tinh nhuệ xuất chinh căn quét. Hiện tại bọn hắn sắp khởi hành thời điểm, theo một đạo bạch quang hiện lên, Minh đạo nhân thân hình lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Hắn vẫn như cũng là áo trắng như tuyết, cầm trong tay trường kiếm cách đan mặc. Thân là ngày xưa cổ quốc mặt đại công chúa, Minh đạo nhân có loại phong hoa tuyệt đại mỹ cảm. Liên tính cả là điệu tiên nam cung nguyệt ở trước mặt nàng đều rõ ràng bị đẻ ép một bậc. Chỉ là Minh Đạo Nhân trên mặt thân sắc quá mức thánh lánh, lúc này cũng không ngoại lệ, hướng phía bốn người khẽ vướt cảm giác hiệu. Xin ra mắt tiền bối. Hoàng My bọn người thân là ma đạo đại lao, nhưng ở Minh Đạo Nhân trước mặt cũng không dám làm cạn. Bên ngoài đồng sơn đại thánh xem như tô hành giới trướng thứ nhất mánh tướng. Nhưng trên thực tế, tại ít có mấy lần gặp mặt ở trong. Minh Đạo Nhân cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách Hiển nhiên là càng thêm th Hắn tinh thần tu vi thâm bất khả trắc, lại thêm bản thể là bất tử thụ, cả hai tăng theo cấp số cộng, có lẽ một chút chân chính khải thiên cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Không biết tiền bối tìm ta các loại chuyện gì. Đồng Sơn đại thánh nghi ngờ nói: "Minh đạo nhân là bị Tô hành mời rời núi, ngày bình thường rất ít quản lý ngoại giới tục sự." Lúc này chủ động nhúng tay, ngược lại để Đồng Sơn đại thánh trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Những ngày này đến nhàn hạ vô sự, trong tu hành có rõ ràng cảm nộ, tế luyện ra một chút vật, có lẽ có thể đối với các người tiếp xuống hành động có chỗ trợ giúp. Minh đạo giống như băng suối len thủ nhẹ nhàng một chiêu, Nam ai xanh biêng biết phía lá, liền xuất hiện tại riêng phần mình trước mặt. Đây là Đồng Sơn đại thánh trừng to mắt, thận trọng đưa tay tiếp nhận đụng vào sát na, chỉ cảm thấy trong đầu của mình thanh minh một mảnh, liền ngay cả tạ bộ dạng núi lửa khó mà chịu được khốc nhiệt đều bị một chút khu tán rất nhiều. Trong lòng của hắn lập tức run lên, biết mảnh này nhìn như bình thường lá cây bên trong, ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Cái này mấy cái bồ đề là có thể giám sát cảnh vật trung quanh, nếu như cường đại huyết giới sinh vật đến gần nói có thể phát ra nhắc nhở. Minh đạo nhân nói, ẩn chứa trong đó ta bộ phận lực lượng tinh thần, bị thương kích phát về sau, hẳn là có thể ngăn cản dưới tình huống bình thường. chủ thần một kích toàn lực. Nghe xong lời nói này, mấy người trên mặt thần sắc đều là vô cùng cảm kích, nhất là Nam Cung Nguyệt, so với Hoàng Mi, Triệu Thắng hai cái này đồng đạo. Lục thể của nàng so ra mà nói là tương đối yếu đối, lại thêm huyết giới ma thần phần lớn có được khắc chế địa tiên bất tử tính thủ đoạn. Bởi vậy chấp hành nhiệm vụ giống nhau, so ra mà nói nàng bên kia tình trạng là nguy hiểm nhất, chiếc khả năng cũng không phải không có. Mà bây giờ có Minh đạo nhân tặng hạ Bồ đề lá, sinh tồn sát suất có thể nói là gia tăng thật lớn. Dạng này một viên la cây, nàng mà nói quả thực là ngoài định mức một cái mạng, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nam cung Nguyệt nụ cười trên mặt thanh thản. Tô hành cùng Minh đạo nhân hai người, một cái mặt trắng một cái mặt đỏ. Nàng mặc dù là bị thô bạo chụp tới, bị ép hạ phục, có thể lúc này thế mà thực tình thành ý có một chút lòng cảm biến, thực sự khó được. Đi thôi. Minh đạo nhân từ trước đến nay bất thiện ngôn từ, lúc này cũng không ngoại lệ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đồng sơn mấy người lại lần nữa nói lời cảm tạ, lúc này mới cấp tốc quay người rời đi, bắt đầu hành động. Các loại mấy người kia rời đi sau. To như vậy một vùng núi lửa, lập tức lộ ra vấn vẻ. Chỉ còn lại hơn 10 tên long vệ đứng ở miệng núi lửa. Không lúc ních, ở ngoài sáng diệt không chừng trong ngọn lửa giống như cổ đại anh hùng pho tượng. Minh đạo nhân chậm rãi hướng về phía trước, đi vào hướng ra phía ngoài đột xuất sân thượng vị trí, ở trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn thoáng qua đồng dạng vị trí Đồng Sơn đại thánh chỉ có thể nhìn thấy phun trào nham tương cùng cuồn bạo khí lưu. Mà minh đạo nhân tinh thần tu vi không thể nghi ngờ phải thâm hậu không ít, bởi vậy từ núi lửa ở trong bắt được càng nhiều chi tiết. Nàng phát giác được dấu ở dung nham dưới, kia cô nóng bỏng mà tràn đầy sinh mệnh lực, đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc tăng trưởng, chất lượng bên trên cũng là đang không ngừng biến. Phu thuộc tại nhân loại huyết chi khu. Thế biến đến một loại khắc càng thêm cổ lão cường đại sinh mệnh bản chất. Tô Hành trên thân tản ra khí tức lạ lẫm lại quân thuộc. Minh đạo nhân nếu mày trầm tư một lát, lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, kia từ từ bay lên lực lượng, lại là cùng trên trời vĩnh hằng bất diệt mặt trời có mấy phần tương tự. Quả nhiên là không thể tưởng tượng thiên phú. Dù là Minh đạo nhân tâm như chỉ thủy, lúc này cũng không nhịn được cảm thái giống như là bình tĩnh trên mặt hồ lướt qua gió thu, nhấc lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Bây giờ Đại Chu vương triều đối mặt cảnh, cùng ngày xưa tháng đủ sao mà tương tự. Lúc trước nếu là mình có lực lượng như vậy, có lẽ Minh đạo nhân lại là nhẹ nhàng lúc đầu. Ý nghĩ này cũng theo đó tán đi. Dù sao, vậy cũng là ngàn năm trước phát sinh sự tình. Chuyện xưa như xương khói, vật không phải người không phải. Vạn Yên Bình Nguyên, cùng Trung Châu kết nối thần thoại chiến trường nội bộ đây là một mảnh cùng rất nhiều vị diện lẫn nhau kết nối, không gian trồng chất quỷ dị Bình Nguyên. Cùng Trường Sinh thiên bên trong rất nhiều thế giới không có gì khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh không một bóng người, không, có một màn cỏ, mà lại trên mặt đất góp nhặt lấy thật dày cho bụi. Những cái kia trong cho bụi nửa lấy cổ lao siêu thú, tắm tại thiên khung bên trong như địa ngủ sâu hồng thái dương hạ ẩm. Theo một vòng cho bụi có chút tản ra, một đầu màu đỏ thẫm Chạy xuôi nham tương trường Hà biên giới. Ma duyệt đại tướng, Aquis sở Tráng kiện thân ảnh mạnh mẽ giáng dọi xuất hiện ở đây. Hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu nóng rực không khí, lúc này mới đem chính mình tâm tình kích động dần xuống tới. Trải qua những ngày này chuẩn bị, hao phí đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết về sau, nghi thức rốt cục bố trí xong, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến, liền có thể khởi động phát huy tác dụng. Mà cùng hắn ôm giống nhau mục tiêu hành động 6 vị hủy diệt đại năng, lúc này cũng đem sự thù hận của mình ma luyện đến cực hạn, thời khắc chuẩn bị một trận nghiêng trời đất, tàn sát chúng sinh đại chiến. Dọc theo dưới chân nham tương trưởng Hà phi tốc hướng về phía trước. Lướt qua khô cạn nước ra đại địa, cùng tầng tầng lớp lớp xương cốt, rất nhanh một tòa đen nhánh hùng vũ sắt thép cứ điểm xuất hiện tại hạt Kiser trước mặt. Tòa này cứ điểm ánh sáng tường thành độ cao liền có hơn 300m, nhìn lại tựa như là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Mà cửa thành vị trí thì được tạo nên thành sinh động như thật giữ tận hổ thú. Miệng hổ đại trương, bên trong một mảnh đen như mực. Nông đậm mùi máu tươi đang từ cứ điểm nội bộ chuyển đến, gió từ bên trong thổi tới, phát ra thanh âm tựa như là sầm núi rừng bên trong, bụng kêu vang dã thú đang gầm thét. Cho dù ai lại tới đây, đều có thể cảm nhận được một cái cực kỳ nguy hiểm và bị đang từ bên trong không ngừng chuyển đến. Có thể ạt cư sở cũng không dừng bước lại, thậm chí chưa từng có chút do dự, cứ như vậy trực tiếp ngựa đầu bước vào trong đó. Từ tiểu kiến trúc cùng bên trong trang trí chi tiết đến xem, tòa này cứ điểm nguyên bản thuộc về Chu Vương triều. Một tôn tên là Trình nước thiên Vương dẫn binh chú đóng ở nơi này. Chỉ là tôn này thiên Vương liên đối lấy bộ hạ của hắn đều đã toàn quân bị diệt. Các loại ạt cư sở vượt qua hành lang, giống như thực chất hắc ám rút đi, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt trên quảng trường khắp nơi đều là chồng chất thi hài như núi. Bôi lên giữ tận đầu quân kỳ cũng bị gãy, nằm tại cốt cốt huyết bên trong, bị nhiễm lên một tầng thảm đỏ tươi. Lam Augustus ngẩng đầu hướng lên, hắn thấy được vốn nên nên đóng tại tòa này cứ điểm bên trong đế quốc Thiên Vương. Cả người liền màu đen hộ văn giáp trụ, hai cái tráng kiện từng cục cánh tay hướng ra phía ngoài chống ra, bị đóng đinh tại chính đối diện trên vách tường. Toàn bộ bộ ngực vị trí đều bị một đạo hẹp dài dọa người vết thương đem cắt ra, vỡ vụn nội tạng hỗn tạp máu tươi, tuôn ra phía ngoài cốt cốt chảy ra, ở trên vách tường hình thành một đạo hơn 10 mét tàn nhẫn vết máu. Nhưng thế như vậy còn chưa không phải chí tự nguyên nhân, lại hướng bên trên. Vị này tiên vương đầu đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái thanh kia theo hắn chinh chiến thiên hạ trường kiếm, cứ như vậy thẳng tắp cắm ở hắn cốt cốt buộc lên huyết đầu sọ bên trên. Từ trên vách tường dấu vết lưu lại đến xem, tại sinh mệnh kết thúc trước, vị tướng quân này tất nhiên gặp một phen cực kỳ tàn ác tra tấn. sở đối với địch nhân không có bất kỳ cái gì đồng tình. Nhìn thấy một màn này, cũng chỉ là tại nhiều hứng thu suy đoán, không biết là trong bọn họ vị kia thủ bộ trầm, cũng không có chờ đợi quá lâu. Theo một viên đẫm máu đầu người lăn xuống tại dưới chân, chế tạo ra mảnh này thảm án đầu cũng rốt cục xuất hiện tại trước mặt. Kia là một cái to lớn tóc vàng hống, thân như hùng sư, khuôn mặt lại mang theo một chút ác long ngạ tử. Trên người nó lông tóc xóa tung bóng loáng, lúc này cao cao đứng sừng sững ở trên tường thành, phía sau chính là Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trên kia vòng màu máu mặt trời. Nó hiển nhiên là vừa mới trải qua một phen ăn non nề, khỏe miệng lông tóc bên trên nhiễm lấy tinh hồng vết máu, răng nanh ở giữa có sền sệt nước bọt hướng phía dưới chảy xuống, lôi ra màu bạc trắng sợi tơ. Cái này tóc vàng hống kịch liệt thở dốc, hai mắt đỏ như máu, dùng một loại nén nhẹ, ngươi, tới chợ. "Không!" Akser khuôn mặt không thay đổi, bình tĩnh biện giải cho mình, là ngươi tới quá sớm. Bọn hắn 7 người ước định cẩn thận ở chỗ này gặp mặt, nhưng bây giờ chỉ có hai người đến, hiện nhiên Akser so thời gian ước định còn muốn sớm hơn một chút. Có thể tóc vàng hống hoàn toàn không có đem Akser lời nói nghe vào trong tai, lúc này chỉ là lặp lại, quá mượn, đã quá mượn. Lửa giận của hắn cũng càng thêm nóng bỏng, cuối cùng hóa thành rít lên một tiếng, vẫn là trực tiếp đem ngươi ăn hết tốt, dù sao giữ lại ngươi một mỏi nhân cũng không có tác dụng gì. "Ben." Akser khẽ miệng bắt ra, lộ ra trắng liếu răng. Mà tóc vàng hống cũng mang theo trấn thiên triệt địa gao hét, hóa thành chiều tịch bóng ma, đột nhiên bay về phía trước nhào mà tới, chương 413. Nấu rượu luận anh hùng, long trời lở đất. Chương 413, nấu rượu luận anh hùng, long trời lở đất. Nhìn thấy trước mắt cái này tóc vàng hống, không nói lời gì ra tay với mình. A sở trong lòng chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại là có chút thở dài một hơi. Hắn cũng là tại trường sinh tiên bên trong trà trộn mấy ngàn năm đối với mấy cái này hủy diệt đại năng phần tính, là không ôm ấp cái gì mong đợi. Trong mắt bọn hắn xem ra, chính mình hơn phân nửa chính là cái công cụ. Hiện tại nghi thức bố trí xong, tiếp xuống chính là giết được tỏ, một chó săn quá trình. Hiện tại chỉ có một người ra tay với mình, coi như tương đối tốt kết quả. Hơn phân nửa là em ngại võ đế thực lực, cùng những này hủy diệt đại năng nội bộ cũng không nhỏ khác nhau. Akser tâm như thay đổi thật nhanh, đủ loại suy nghĩ từ trong đầu lướt qua, có thể ngoại giới cũng bất quá là sát na thời gian mà thôi. Ben, Và tóc vàng giống cuồng bạo vô cùng, cứ như vậy hành không mà tới, thân thể cao lớn giống như là một tòa thái của ma sơn. Lợi chào chống ra, mang theo bàng bạc kinh lực, độ ập xuống hướng phía Akser nện xuống. Akser tựa hồ chưa kịp làm ra phản ứng, Thân hình lúc này tản ra, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Dung động dữ dội, mặt đất hướng phía dưới lõm, mảng lớn đá vụn hướng ra phía ngoài khoáy động, toàn bộ cứ điểm cũng trải rộng vết dạng, giống như là sụp đổ. Liền chút bản lẫm này, tóc vàng hống mang trên mặt khinh thường cười lạnh, lẹ lưỡi, liếm liếm chính mình nhiễm lấy cho buổi móng vuốt. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được không đúng, bởi vì trên móng vuốt cũng không máu dấu vết, mà lại trước mắt lõm cái hố bên trong, ạt cử thân thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc Một đạo ám sắc quang mang từ phía sau đánh tới, tóc vàng hống con ngươi co lại nhanh chóng đầu tiên là đưa tay trở lại, ngay sau đó trên thân cấp tốc bao trùm một tầng cũ kỹ kim loại sáng bóng. Cả hai đụng vào nhau, thanh âm một ngạt nặng nề, giống như là hồng trung đại lư. sở chân đạp lưu quang, từ trong hư không đi tới, trên mặt biểu lộ lạnh lùng, sau lưng rộng lượng và táo phần phật bay múa. Mà tóc vàng hống kim thân thượng thì xuất hiện vết rạn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem nơi xa một mặt tường bích đập vỡ nát. Còn phải lại tới sao? Aquisở vẫy tay, bốn tay chống ra, một thanh thần quang nháy trưởng thương lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn hơi rung nhẹ hạ cổ của mình, Miên Vương cơ cao cao nổi lên, bên trong chuyển đến giòn vang âm thanh. Vạn Nguyên bên trong vùng bình nguyên mồ máu mặt trời tại sau lưng của hắn dâng lên, bóng ma bộ da, đem tóc vàng hống toàn bộ bao phủ trong đó. Giống. Vừa rồi va chạm, hiển nhiên là tóc vàng hống rơi vào hạ phòng. Nó lập tức giận dữ, rít lên một tiếng, khuấy động sóng âm vạn mèo hư không, đem chúng quanh đá vụn thổi bay loạn. Tóc vàng hống trên người lông tóc hư trường, cơ bắc bình chướng, đang muốn tiếp tục xông về phía trước. "Chấm đã." Một đạo giọng ôn hòa đến. Một đạo ánh sáng xám từ thiên khung bên trong xuống, từ bên trong đi tới một đạo thân mang bát nhân đạo nhân này cao hơn 3m. Hình thể khổng lồ, có tay có chân, nhưng trên bờ vai lại là cao cao dựng thẳng một cái đỏ đỉnh bạch hạt đầu. Nó một cái tay bên trong cầm phát trần, trên thân tràn đầy rơ rãy bẩn thỉu lông tóc. Thật đáng giận độ lại không hề tầm thường, có vẻ hơi quá dị. Chỉ là một câu mà thôi. mới vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ tóc vàng lóng, lúc này thế mà coi là thật an tính lại. Aquisar cũng là lông mày cao lại, có rất ít người giống như là trước mắt vị này, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bất quá Aquisar đối với mình thực lực cùng con đường cũng rất có tự tin, mà lại dưới mắt cục diện như vậy, càng lai nhù nhịn, càng là dễ dàng bị người cho rằng dễ bắt nản. Tại thời khắc mấu chốt sẽ bị đâm vào. Akser cười lạnh một tiếng đạo, "Phải biết, là các ngươi mời ta tới. Nhưng bây giờ, các ngươi chính là đối đãi như vậy ta cái này khách quý sao? Thế nào, người không phục?" Hắc đạo nhân chưa trả lời, một đạo thô lỗ thanh em liền từ trong bóng tối chuyển đến. Mặt đất có chút rung động, một cái hở ngực, toàn thân mọc đầy hỗn loạn lông đen, mồm heo răng nanh, thân cao ba trượng quái vật khổng lồ trừng trong mắt, đi về phía trước gầm. Trên bả vai hắn khiêng một cây to lớn lang nha động. Lúc này chỉ là tùy ý đệ dưới đất, một đạo hỗn lượn kẽ nước liền hướng phía đánh tới. "Nhị đệ, chớ có vô lễ!" Hạc đạo nhân tay áo dài bung lên, tung xuống trắng xóa hoàn toàn lưu quang, mặt đất lập tức hóa thành kim thiết, trong đó hở ra kia cố kình lực cũng tiêu tán không thấy. Hạc đạo nhân mỉm cười cáo xin lỗi nói, "Ta cái này hai tên nghĩa để tính cách quá mức vội vàng sao động, làm việc xúc động, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Ta tại trường sinh thiên bên trong giao du, một lần tỉnh cờ thu được món bảo vật này." Hạc đạo nhân đưa tay từ trong tay áo lấy ra một kiện đồ vật, vung tay lên một cái, liền nhẹ nhàng hướng phía hạt sờ bay tới. Thứ này đối ta vô dụng, bất quá tiểu hữu đi tựa hồ là không gian con đường, có lẽ có thể tìm hiểu trong đó một hai huyền cơ. toàn bộ làm như làm vừa rồi mạo phạm ngươi bồi thường. Hắc đạo nhân thanh âm trầm chậm chuyển đến. Bạch A Sở đưa tay chỗ một cái. Vật bên trên quang mang tản ra, rõ ràng là một đoạn cành liễu. A Sở lông mày nhíu lại, ngược lại là nhận ra cái này đoạn cành liễu lai lịch. Truyền thuyết tại trường Sinh Thiên bên trong, có 12 gốc cổ thụ, mỗi gốc cổ thụ đều đại biểu cho một loại con đường cụ hiện. Mà đại biểu trong đó không gian con đường thần thụ, chính là giống ruột dương liễu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đoạn cành liễu, bắt đầu từ rễ rụt dương liễu bên trên lấy xuống. Dù là thân là giới chủ, thứ này đối với hắn ngày sau tu hành cũng có chỗ đã chỉ là hiểu lầm, kia mở ra liền tốt. Aquiser đem trong tay cành liễu cất kỹ, cười ha ha, tựa hồ là đem vừa rồi phát sinh sự tình cho triệt để bông xuống. Ngược lại là tóc vàng hung cùng đầu kia hồn thế heo ma thú hừ, hừ hừ hai tiếng, có vẻ hơi bất mãn. Hắc đạo nhân khoát khoát tay, đem hai người Trần An xuống tới. Sau đó cao giọng mở miệng nói, chúng ta đã chờ đợi ở đây, ba vị tại sao vẫn chưa ra? Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, một trận cời mở tiếng cười liền tại tổn hại cứ điểm bên trong đại quanh cốt, từ đằng bầu trời biên giới bay tới ẩm. Đầu tiên là hóa thành một mảnh gạo thét gió lốc. Sau đó một chút tản ra. Không lâu cậu hùng bộ dáng Hắc Phong Đại Vương, dẫn theo một cây tượng thụ thật lớn trưởng trượng, cứ như vậy nên ngang từ bên trong đi ra. Lần trước từ biệt, ngược lại là có thật nhiều năm chưa từng gặp mặt. Hắc Phong Đại Vương chủ động cùng ba huynh đệ bên trong hồn thể heo ma thú chào hỏi. Hồn thể heo ma thú sắc mặt khó coi, con mắt cũng bịt kín một tầng hơi quang, qua tầm lên, lần trước nếu không phải ngươi xuất sinh này lầm trận bỏ chạy, ta cũng không trở thành kém chút bị võ đế đánh chết ngươi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc nha. Ha, ha, ha. Đại Vương rất tởmở, đưa tay hồn thể heo ma thú bảo Kết quả ôn thế heo ma thú mặt mũi tràn đầy trắng ghét, một bàn tay đem hắn móng vuốt đẩy ra. Hắc Phong đại vương không thèm để ý chút nào, hướng phía nơi sang quét. Rất nhanh Bạch Ngân Ma Điểu, Bất Hủ Thi Vương hai người cũng riêng phần mình từ trong Hắc Ám đi ra. Bạch Ngân Ma Điểu vẫn như cũng là duy trì lấy cung trang mỹ nhân hình tượng, tóc bạc đến eo, trên thân bao phủ một tầng màu bạc trắng ánh sáng rực rỡ. Hình tượng như vậy có thể nói rất đẹp, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy lại có vẻ hơi xuất diễn Nhất là ở đây cả đám các loại yêu ma quỷ quái, cho dù là thân hình tương đối hơi lùn hạ đạo nhân, đều có cao hơn 3 mét. Bạch Ngân Ma Điểu duy trì nhân loại hình thái, đối thoại với bọn họ, liền có vẻ hơi không quá phù hợp. Đã các vị đều xẩm đến, như vậy vừa vận thừa dịp khoảng cách nghi thức mở ra còn có một chút thời gian, đem chuyện kế tiếp cho hơi thương lượng một chút. Bạch Ngân Ma điểu cười đề nghị. Nàng thân hình nhất chuyển, thân thể cấp tốc bay vượng, hóa thành một cái sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân bao chùm lấy trắng bạc lông vũ cự nhân, thanh âm cũng biến thành nặng nề một chút. Chúng ta bảy người liên thủ, riêng phần mình đều có độc môn tuyệt kỹ, vỏ đế lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là bao trùm lấy lông vũ, hình thể khổng lồ, Bạch Ngân Ma điểu cũng có loại dị loại cảm, giống như là tổng thần lời nói bên trong đi tới nữ thần. chỉ là nàng thanh âm bên trong giết chóc dục vọng đã không che giấu chút nào, mang theo một loại tham làm cùng đội vàng Đại Chu Vương triều 154 châu, mấy chủ cứ con dân. Tại những này hủy diệt đại năng trong mắt xem ra, đơn giản chính là một mảnh lại mê người bất qua thì mỡ. Kia cố làm người ta sợ hãi hương thơm tựa như đã cách toàn bộ thần thoại chiến trường, nhẹ nhàng tới, bọn hắn toàn thân run rẩy, mỗi một cái tế bào ở trong đều đang đồn đưa lấy đói khát cùng khát máu dục vọng. Bạch Ngân Ma xoa xoa dịch, nói, trừ đế bên ngoài, Đại Vương bên trong có một số thủ cần thiết phải chú ý. Trưởng công chúa Cơ Hoa hi thực lực rất mạnh, có lẽ đã tới giới chủ cảnh. Hắc đạo nhân liền nói ngay, trước đây không lâu hắn từng tại trên chiến trường cùng Cơ Hoa hy từng có một lần đối mặt, còn có Thiên Tha Thứ Đại tướng quân Thạch Đẳng, cũng là kẻ tâm nhẫn. Hắc Phong đại vương chân thành nói đồ thành Đế quốc, duy Thiên Tha Thứ chi. Đây là một cái một lòng hướng võ ngợi, Đế quốc tất cả thiên vương ở trong xếp hạng thứ nhất. Ta trước đó tại trường sinh tiên bên trong gặp được hắn, gia hỏa này rõ ràng còn không có bước vào đến giới chủ cảnh, nhưng lại cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Bị một cái thấp cảnh giới đối thủ lui, đối với hủy diệt đại năng tới nói, hiển nhiên là một loại sỉ nhục. Nhưng Hắc Phong đại vương ra mặt cực giấy, cũng không thèm để ý những thứ này. hắn nói, ta hoài nghi gia hỏa này đi đến một đầu dùng võ nhập đạo con đường, rất tá môn, phải tất yếu cẩn thận. Ngoại Hải có một tôn nửa người nửa yêu cổ thần, cùng lúc tuổi còn trẻ võ đế từng có qua giao thủ. Hạ đạo nhân lại lần nữa nói ra một cái có chút tên xa lạ, mặc dù là bại, nhưng đến nay Ngoại Hải vẫn tại tuần hoàn chiều phạm vi thế lực bên ngoài, thực lực của người này không thể khinh thường. Bạch Ngân Ma điệu gật đầu, mặc dù không nhất định sẽ ra tay, nhưng vẫn là phải nghiêm túc ghi lại, lo trước khỏi họa. Mấy người cấp tốc cho chuyện. Tà Phật, đại tự tại thiên ma, Trường Sinh Vương. Thường Tôn Uy trấn thiên hạ nhân vật bị bọn hắn nhắc lên. Cuối cùng Bất Hủ Thi Vương toàn thân khói đen bốc lên, hai mắt đỏ như máu, nắp hồng kết luận nói, còn có bác Cương Ma Long. Mặc kệ gia hỏa này có thể hay không lựa chọn mượn cơ hội này xuất thủ, ta đều muốn bắt hắn cho luyện thành thi nô khôi lỗi, hiểu rõ nhân quả. Tốt, Hắc đạo nhân nghiêm túc gật đầu, cũng không có bởi vì tôi hành tuổi trẻ mà lựa chọn khinh thị. Lúc này Bạch Ngân Ma điều ánh mắt chuyển hướng ạc Lự Sơ, thời điểm không còn sớm, bây giờ có thể không nghi thức khởi động. Có thể. A Kỷ Sơ hít một hơi thật sâu. Vừa rồi mặc dù không có cắm vào đối thoại của bọn họ, nhưng đây là nghe được phía trên những cái kia danh tự, hắn cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. không sai biệt lắm trọn vẹn 5000 năm thời gian, rốt cục lại một lần nữa trở lại cố thổ. Aquisher cảm giác được trái tim của mình tại phanh phanh này lên, hắn đưa tay ấn xuống. Trên thân mấy trăm khỏa con mắt màu đỏ ngòm theo thứ tự trống ra, một loại cổ quái âm luật vang lên, hư không tùy theo vặn mẹo, nhấc lên một sóng. Trung quanh mấy tên hủy diệt đại năng đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Aquisher tại dạng này một đầu gian nan nói đồ bên trên, thế mà có thể đi ra khoảng cách xa như vậy đích thật là kỳ tái ngút trời, không phải tầm thường. Dũng. Aquisher cả người bao phủ tại hừng quang mang ở trong. Hắn giống như như là nham thạch thân thể cường tráng có chút phát run, trên người mỗi một con mắt đều mở ra đến cực hạ, bên trong có máu đỏ tươi tơ lan tràn, tựa hồ khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng khổng lồ. Còn lại mấy tên hủy diệt đại năng không khỏi lui về phía sau, sợ hãi tạo thành quá nhiều. Mấy người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng dưới mắt gạt cái sở nghi thức hiện nhiên cực kỳ trọng yếu. Một khi hoàn thành, có thể cho bọn hắn chia sẻ rất nhiều áp lực. Lấy nhỏ bé nỗ lực, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mấy người nhao nhao đem trên người mình khí tức tán ra, lại hạ quyết sở tiến hành hộ pháp. Làn bạc cư sở trên người Quang Mang hừng hực đến cực hạn lúc, tất cả thanh âm đột nhiên biến mất không thấy, Quang Mang cũng hóa thành quỷ dị đen nhánh, thông thiên triệt địa hướng lên tăng vọt. Trên mặt đất ngọn lửa màu đen đang thiếu đốt, huyết hà sôi trào. Thô to khe hở lan tràn. Từng chương dị dạng cổ quái bàn tay lớn từ màu máu bùn đất ở trong rũ ra, đế mại không hết yêu ma gầm thét từ bên trong bò ra. Trung Châu thần thoại chiến trường cùng Vạn Yên Bình Nguyên lẫn nhau kết nối, mà Vạn Yên trong thì là nhiều cái trường sinh diện tụ hợp thông đạo. Những này diện, đại bộ phận đều ở vào trường sinh tiên sâu. Bên trong có yêu ma sinh ra nhưng cuối cùng cả đời đều đang cùng mình đồng loại chém giết lẫn nhau giết chóc khát vọng ngay tại dạng này thời gian dài dà dặc bên trong tích lũy Tựa như là chứa đầy lực lượng phong thủy mà bây giờ hạt cơ sở bố trí nghi thức thì là đem bộ phận này lực lượng hướng phía Trung Châu phương hướng một mạch toàn bộ phóng xuất ra ở trong đó thậm chí không thiếu một chút ma thần cảnh giới cường đại tồn tại trên người bọn họ quần cháuo yêu khí tụ tập cùng một chỗ sông lên trời không đem rộng lớn bầu trời đều nhộm thành đánh nhánh lúc này hạt nghi thức trên cơ bản đã tuyên cáo hoàn thành hạ đạo nhân đem khí tức của mình làm sơ thu liiễm thả người nhảy lên lơ lửng ở giữa không chung Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước trên mặt không khỏi lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thân sắc dù là thân là trường sinh tiên bên trong khó gặp hủy diệt đại năng hạt đạo nhân cũng chưa từng gặp qua trước mắt như vậy cảnh sắc vô số yêu ma đã từng thấy qua cũng chưa từng thấy qua thiên kỳ bác quái những cái kia tương đối khổng lồ yêu ma đem nhỏ yêu yêu ma giống trên mặt đất sau đó bị càng lớn yêu ma đẩy ngã trên mặt đất bao phủ tại nước thủy chiều đen kịt bên trong không nổi lên được một điểm bằng nước mặt đất tại kịch liệt rung độngãy núi lay động tất cả yêu ma đều đang hướng phía một cái phương hướng liệu mạng phun trào mà tại con đường này cuối cùng thì là to lớn cây cối một đạo hùng hồn bạch quang. Bạch quang tại vô tận trên không trung hướng lên phân nhánh, hướng phía mấy chục cái phương hướng khác nhau lan tràn. Cái này bạch quang vị trí chính là trung châu thế giới loài người, mà những cái kia hướng ra phía ngoài phân nhánh trụ cột thì là từng cái đế quốc cứ điểm cho ở trong đó mỗi một cái cứ điểm đều hao tốn đế quốc rất nhiều nhân lực vật lực, dùng cho kiến tạo. Trong đó mỗi một cái đều có đại lượng tinh huyết, cùng thiên vương cấp bậc cường giả đóng quân trong đó. Bọn chúng cũng hoàn toàn chính xác kiến cố. Dù là một cái ma thần cảnh giới yêu ma, đều không có tư cách đến đây góp quan, không công chịu chết mà thôi. Nhưng bây giờ Những cái kia từng để cho vô số yêu ma nhìn mà thở dài chiến tranh cứ điểm, hóa thành nhân loại đám võ giả táng thân ở đây sắt thép lồng giam đại lượng yêu ma dọc theo dốc đứng tường thành, leo lên phía trên, bộ kia cảnh tượng tựa như là vô số con kiến tại chia cắt trên mặt đất một cái sắp chết cự thú thi thể. Bên trong rất nhanh có tiếng gầm gừ vang lên, Thiên Vương cấp bậc cường giả bay đến giữa không trung, đem kinh lực của mình cùng lực lượng tinh thần đều bay vụt đến cực hạn, giống như là một vòng đại nhật cháy rực rỡ, xua tan bóng đêm. Thiên thiên vương thực lực mạnh, đã tới cảnh giới. Thậm chí như thủy triều yêu ma đại quân đều bị hắn bằng vào chính mình lực lượng một người, ngắn ngủi chế. Nhưng rất nhanh Hơn 10 tốn cột khói phóng lên tận trời, đem nó đoàn đoàn bao vây. Mỗi một đạo màu đen của khói đều lại biểu cho một tôn cường đại ma thần. Lúc này cùng nhau xuất thủ, bất quá mấy cái vừa đi vừa về, tên kia Thiên Vương liền kiệt lực mà chết, máu đảo vậy trời cao, bị xé thành khối vụn miệng lớn chưa ăn. Nay tấm cảnh tượng tàn nhẫn vô cùng, nhưng tại trận mấy người đều là cười to. Nhìn thấy không? Bạch Ngân Ma điều tóc dài phi dương, trong mắt mang theo lệnh thấu xương sắc ý, đây chính là cùng chúng ta là địch hạ trạng, không bao lâu, Đại Chu Đế cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết cục, trở thành chúng ta trên bàn ăn thực. Cái kia còn đang chờ cái gì, ta đã không thể chờ đợi. Tóc vàng hung từng chữ nói ra mở miệng, trên mặt tràn ngập hung ác điên cuồng. "Huynh đệ, ngươi bây giờ tình huống còn tốt." Hắc Phong đại thánh chọn chính mình trưởng thượng, ngửa đầu chuốt xuống một ngụ liệt ý, ánh mắt rơi trên người Hạ Đậu Sở. Hạ Đậu Sở nuốt xuống một viên đan sớm chuẩn bị xong đan dược. Khí tức trên thân cấp tốc hồi phục, đã tới đỉnh phong, hắn nhẹ nhàng lung lay hạ bờ vai của mình, trên mặt cũng là mang theo khát máu y cười, "Được rồi Lê Gấm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhất cổ tác khí, hôm nay liền đem cái này Đại vương triều để cầm xuống." Bạch. Hạt đạo nhân hét dài một tiếng, hai cánh tay động, trong chốc lát liền không mà lên. Trên không trung lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn dương cánh vượt qua 100 mét to lớn tự thú, mang theo đầy trời mây đen cùng ồn ào náo động tạp nhạp của phòng, trên thân thiêu đốt lên mạng lưới huyết hỏa, cứ như vậy lấy khí thôn sơn hà chi thế, hướng phía quang mang vạn trượng đế đô vương thành bay tứ tung mà đi. Chương 414. Thần chi chân dung, hấp nhập treo cao. Chương 414. Thần chi chân dung, hấp nhập treo cao. Vạn Yên bình nguyên chỗ sâu, thông hướng trung châu điệu dưới cuối cùng một đạo cứ điểm. Phốc phốc. Đội tuần tra đội trưởng Triệu qua cắn, cắn răng, đem cắm ở trên cánh tay mình một cây đuôi bọ cạp gai độc cho dùng sức ra. Máu đỏ sẫm, hỗn tạp mùi hôi thối máu tươi lập tức vẩy ra mà ra, trong đó bộ phận vẩy vào hắn trên mặt, tấm mắt ở trong một mảnh tinh hồng mông lung. Không lo được đem nhiễm ở trên mặt vết máu lau sạch sẽ. Triệu Qua vội vàng mang tới đã sớm chuẩn bị xong băng vải, đưa trên cánh tay vết thương bao quạ, sau đó buộc lên một cái nút thòng lọng. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, dùng ngón tay cái đem cái nắp bắn ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Theo dược hiệu phát tác, Triệu Qua lồng ngực kịch liệt trùng, hô hấp Hắn than đen trên mặt dần dần hiện, hiện một tầng đỏ sẫm, đại hãn nước cũng dán cái ra. Mồ hôi rơi xuống Lập tức mang đến một trận sản khoái mát mẻ cảm giác triệu qua một mực căng cứng cơ bắp lúc này cũng chậm chậm chậm tĩnh lại hắn hô hấp trở nên kéo dài có thể cảm nhận được dốc vào trong cơ thể mình độc tố ngay tại phân giải cường hành sinh mệnh ở dưới vết thương trên cánh tay thế cũng đang bay nhanh tốc độ khép lại một đoạn thời gian nghỉ ngơi triệu qua khôi phục cơ bản năng lực hành động hắn đem đặt ở bên cạnh trường mâu cầm ở trong tay lần đầu liền có thể nhìn thấy đất vàng cứ điểm cao lớn nặng nghề thân thành tòaán nàytường có hơn 300 cao tường gạch pha tạp đứng ở chỗ này ng đầu nhìn lại cũng nhìn lên một tòa dốc đứng ngọn núi trên cơ bản không có gì khác biệt Chiều qua suy đoán tòa này cứ điểm thậm chí so vương Triệu bên trong, những cái kia được hưởng nổi danh núi cao còn nặng nghề hơn. Dù sao lúc trước vì kiến tạo tòa này cứ điểm, Chu vương triều hao tốn đến không hết đại giới, rất nhiều đủ để ghi tên sử sách võ tướng đều chiến tử tại nơi này. Trên tường thành đến nay còn có những tướng quân này vết họa, mà lại tại chuyên gia giữ gìn dưới, dù là thời gian ngàn năm đi qua, những này võ tướng nhóm trên mặt thần sắc vẫn như cũ sinh động như thật, không giận tự y. Tòa thành này tưởng đã từng bảo vệ tân sinh vương triều một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, theo các vị tổ tiên 18 lần thiên trình, rất nhiều cứ điểm loại lớn tại thần thoại chiến trường tiền tuyến tạo dựng lên, đất vàng cứ điểm liền dần dần lưu lạc làm trụ sở hậu phương. Cho đến ngày nay, nơi này đã rất ít có thể gặp được quy mô lớn yêu ma tập kích. Bọn hắn những này tuần tra tiểu đội cũng đã trở thành trong miệng mọi người dưỡng lao nhàn xoa. Triệu qua cũng không thích cuộc sống như vậy. Hắn càng ưa thích ở tiền tuyến trạm yêu trừ ma, khoái ý ân cửu thời gian. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, thời khác sinh tử tự nhiên có thể có rõ ràng ngộ, tiến triển phi tốc. Nhân sinh vội vàng 500 năm, nếu là không thể đăng lâm đỉnh điểm, vậy liền hóa thành tội đất. Không có gì tốt sợ hãi. Triệu Qua xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đã đem tự mình xin phép báo cáo đưa ra đi lên, nhưng khoảng cách kết quả ra còn cần một đoạn thời gian. Một bóng người vội vã chạy tới, là một cái sắc mặt ố vàng tuổi trẻ sĩ quan, "Báo cáo." Hắn đưa tay giàn tại trước ngực, hướng phía Triệu Qua hành lễ, lời ít mà ý nhiều nói, "Chúng ta phát hiện một chút tình huống." Triệu Qua nguyên bản mang theo thần sắc mở mịt, một chút trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Mang ta tới." Thuận dây thường phi tốc đi vào trên thành, một cái đầy người vết máu quân sĩ chính hôn mê trên mặt đất. Triệu Qua có chút nheo lại mắt, từ cái này nhân thân bên trên áo giáp chế thức đến xem, hẳn là đến từ ngàn giảm bên ngoài bình bẩn quan. Bên cạnh đang có một cái theo quân y sư cầm một viên ngân đồng, rót vào kinh lực, đối người kia nhẹ nhàng nhón một cái. Nhìn thấy Triệu Qua đến, bạch giáp y sư liền vội cầm nói, lại nhân, cái này nhân thân bên trên cũng không có bị yêu ma phụ thân vết tích. Trước hết nghĩ biện pháp đem hắn làm tỉnh lại, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Triệu Qua như mày, tại cái này nhân thân bên cạnh ngồi xuống. Những người khác lập tức tránh ra vị trí, mà y sư thì lấy ra ngân châm, đâm vào mấy chỗ huyệt vị ở trong. Theo từng sợi kinh lực rót vào, ngân châm nhẹ nhàng rung động. Cơ thể người cất giấu sinh mệnh lực bị kích hoạt. Hắc giáp tướng Si há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẫn như cũng là mặt như giấy vàng gỗ dáng, nhưng cuối cùng là chậm rãi mở mắt ra. T. Triệu qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy. Bên trong một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì còn lại tình cảm, chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng. Nơi này là nơi nào? Người kia con ngươi có chút có vào, sau đó tại hoa như dây tóc mở miệng tuấn hỏi: "Nơi này là đất vương quan?" Triệu qua bình tĩnh hồi đáp: "Ngươi bây giờ tạm thời an toàn, chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại lại tới đây?" "Nhanh, cháy mau." Người kia một chút mở to hai mắt nhìn. Vô Miêu cũng cứng lên. Trên mặt hắn thần sắc điên cuồng, trong ánh mắt vằn vện tia máu, cả người lộ ra nóng này không thôi. Bên cạnh hai tên tướng sĩ vô ý thức cho là hắn là bị tà ma phù thể, đưa tay như muốn ấn xuống, có thể một chút hai người thế mà đều bị quật bay ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Người đây là chuyện gì xảy ra? Triệu qua những mày, bổ nhào về phía trước đem nó nhấn trên mặt đất đầu gối của hắn một mực quỷ gối hắc giáp tướng sĩ trên lồng ngực, hắn hai cánh tay cánh tay bị một lần nữa bỏ dậy tướng sĩ ngăn chặn. Hắc giáp tướng sĩ thử nghiệm thân thể rua, không thể thành công, sau đó thế mà ồ ra thành tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết rồi. Tiên địa Hắc Giáp tướng sĩ khóc trả lời: "Chết rồi." "Ai chết rồi?" Triệu Qua hít sâu một hơi, lông mày thật sâu nhỏ cùng một chỗ. "Thiên vương, tướng quân, chiến sĩ, tất cả mọi người chết rồi, hiện tại chỉ còn lại đất và nốt. Hắc Giáp tướng sĩ dãy dụa biên độ càng thêm suy yếu, hai mắt trống giống nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời mây đen nặng nghề, ngẫu nhiên có bắt ngát tiếng sấm từ vùng bỏ hoang bên trên chuyển đến. Cùng Phong gào thét, rồi lật phất triệu qua tạm nhạp tóc mai. Tất cả mọi người một chút sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu, Triệu Qua mới trùng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt âm mở nói: "Ngươi đến cùng đang nói cái gì chuyện ma quỷ a?" Có thể tên này hắc giáp tướng sĩ đã không còn trả lời. 3. 3. Bên cạnh y sư đưa tay vỗ vỗ người này gương mặt, sau đó dùng một loại bình thường giọng nói, hắn đã chết. Lúc này Triệu Qua cảm giác đầu gối mình đóng giống như là đè ép cái gì vật cứng, hắn đưa tay tại người này háo lót bên trong một trận tìm tòi, đem vật kia lấy ra. Thượng như là chạm đến nóng rực than lửa đồng dạng. Các loại thấy rõ ràng vật kia đến cùng là cái gì về sau, Triệu Qua kém chút một chút bắt hắn cho ném ra ngoài. Kia rõ ràng là một khối hồ phụ, chỉ có trưởng quản quan Hải Thiên Vương mới có tư cách nắm giữ. Mà bây giờ thế mà được đưa tới nơi này. Nếu như nói mới vừa rồi còn cho rằng người kia là tại hầu ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, nhưng bây giờ nhìn thấy hổ phụ, vừa rồi kia lời nói một chút liền trở nên vô cùng có phân lượng. Triệu qua rất có quả quyết, lúc này liền nói ngay, mặc kệ phát sinh cái gì, đến lập tức đem trong chuyện này báo cho Thiên Vương. Các người tại trên tường thành chú ý quan sát, một khi có tình huống đặc biệt, nhớ kỹ lập tức thông tri. Minh Bạch. Triệu Qua đưa trong tay hổ phụ một mực nắm chặt đứng dậy, một trận mạnh mẽ mà xa xôi gió từ đằng xa thổi tới, hôn tạp đậm mùi máu tươi. Trên đầu của hắn mũ rộng vành ngoại hình rộng xôi theo mũ sát, một chút trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Cả ngươi thân hình cũng là một cái lão đảo, kém chút từ bên tường thành duyên trực tiếp ná quỹ. Xảy ra chuyện gì? Triệu qua mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, theo bản năng nắm chặt trường thương trong tay. Ngay tại vừa rồi một mấy mắt, hắn nghe được một loại thanh âm, giống như là có một ngàn vạn con dã thú trên chiến trường giống giận gào thét. Thanh âm kia hùng hồn vô cùng, quán xuyên đầu của hắn. Ngay sau đó bầu trời cũng bị một loại không cách nào nói rõ lực lượng vĩ đại cho vỡ ra đến, sấm sét vang mưa máu mưa như chút nước, mảng lớn bị xé thành mảnh nhỏ tướng sĩ hài cốt từ trên trời giáng xuống. Kia số lượng là nhiều như thế, trên mặt bọn họ thần sắc lạ như thế tuyệt vọng. Trải qua đóng giữ trên thần thoại chiến trường đã có trăm năm, thường thấy núi thây biển máu tràn cảnh, thế nhưng chưa từng gặp được dạng này quái đản kinh khủng tình trạng. Hắn há to mồm, giống như nổi điên gầm thét. Mà những cái kia máu loãng, vẻ nát nội tạng liền thuận ra của hắn hướng phía dưới chảy xuôi, rót vào đến áo giáp khe hở ở trong. Mặt đất kịch liệt rung dậy, xa xa đại điệu bên trên xuất hiện một mảnh màu đen hải chiều. Các loại cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện xa như vậy so thiên thai càng khủng bố hơn đến mãnh không hết yêu ma trên mặt đất phi nước đại, từng đạo to lớn thân ảnh che đậy tại mây đen ở trong. "Chúng yên ngày đã đến, chúng ta đem mang đến hủy diệt." Một vòng màu đen đại xé rách mây đen. xuất hiện trên bầu trời, lấy tàn nhẫn vô tình tư thái rực nỡn toàn bộ cứ điểm. Pháp trận phòng ngự trước tiên đã mở ra. Một tầng hùng hồn nặng nghề bình trướng, giống như móc ngược bát ngọc, xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Nhưng dù cho như thế, dù là Vương Triều dốc sức chế tạo cứ điểm, tại quái vật kia trước mặt cũng có vẻ hơi lên bạc. Quang mang đâm xuyên bình trướng. Cứ điểm bên trong, một chút tu vi hơi thấp tuổi trẻ tướng sĩ bắt đầu tiêu đốt. Bọn hắn hóa thành từng tôn khắp nơi tán loạn hình người ngọn mạng muốn đập tiêu đốt tại huyết bên trên hắc hỏa, có thể làm như vậy chỉ là đem trên người huyết nục sinh sinh xé xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một bãi nã trên mặt đất xương vỡ, dù vậy, tia hắc hỏa vẫn tại tham lam tiêu đốt. Rít lên một tiếng, rung động hư không. Phương nào yêu tà, dám can đảm đến trước mặt ta làm càn. Một tôn tóc hai bù sủ, mặt như nô sư hùng tráng thân ảnh từ cứ điểm chỗ sâu vọt ra. Tay hắn cầm trường qua, trên người cơ bắp cấp tốc xung huyết bành trướng, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, không nói lời gì liền hướng phía kia vầng mặt trời đen đánh xuống. Cả hai phát sinh va chạm kịch liệt, hắc nhật bên trên mang gọn, động, cũng có lớn màu xám lông vũ xoay tròn lấy từ không trung bên trên rơi xuống. Nhờ nhờ trận pháp cùng địa mạch chi lực, lại thêm thiên hóa vương phong giới khai thiên cảnh tu vi, lần va chạm đầu tiên bên trong, thiên vương tựa hồ chiếm thượng phong. Cứ điểm bên trong truyền ra tiếng hoan hô, trống trận gióng lên, to rõ tiếng gào thét cùng theo đó vang lên. Có thể chịu qua cái góc độ này thấy rõ, ngẩng đầu hướng lên, cho dù là trong mắt hắn, giống như thiên thần hạ phàm dũng mãnh vô song thiên vương, lúc này trên mặt cũng một chút xíu bỏ đầy kỳ vọng. Bởi vì hắn đối mặt địch nhân, cũng không phải là chỉ có một vị. Theo sấm sét dội, mưa máu mưa lớn, trên bầu trời lại là một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh khổng xuất hiện. Trên người bọn họ khí tức không chút kiêng kỵ phong thích, đan vào một chỗ, tràn đầy đến cực hạn sinh mệnh lực phóng xạ tứ phương. Người bình thường ngẩng đầu, ngay cả bọn hắn chân dung đều không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng vòng hừng hực vô cùng mặt trời treo ở trên không, lấy ba đạo tuyệt luân tư thái quan sát chúng sinh. Chương 415. Trưởng công chúa Cơ Hoa Hy, thiên tử thủ biên giới. Chương 415. Trưởng công chúa Cơ Hoa Hy, thiên tử thủ biên giới. Giết. Đây là tuyệt cảnh, có thể Thiên Hóa Vương vẫn như cũ mang theo thái chết không sởn dũng khí, lẻ loi một mình hướng phía trên bầu trời bảy phần mặt trời đen khởi sướng công kích. Trang diện này vô cùng bi tráng. Có thể hạ trạng cũng là có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hôn thế ma chư phát ra liên tiếp cười quá dị, chỉ là sâu kiến, cũng muốn cùng Tiên Công so độ cao, quả nhiên là ngu không ai bằng. Hắn cùng mình Tam Đệ tóc vàng hống cùng nhau xuất thủ, riêng phần mình bắn ra một chương lông sù bàn tay lớn. Thiên Hóa Vương đem chính mình thủ đoạn dùng hết. Toàn thân kinh lực cùng lực lượng tinh thần không muốn mạng hướng về phía trước hất vây ra ngoài. Các loại bí pháp cùng thần thông toàn bộ dùng ra, nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào dùng chuyển kia hai tấm như dãy núi khổng lồ cư thủ. Theo hai tên hủy diệt đại năng phát lực, trên người hắn quang mang một chút xíu đạm xuống. Toàn thân xương cốt răng rắc rung động, thân thể không ngừng bặn vẹo biến hình. Phốc phốc, tàn nhẫn nhất sự tình phát sinh. Ngay trước cứ điểm bên trong tất cả các chiến sĩ trước mặt, Thiên Hóa Vương bị sinh sinh xé thành hai nửa. Tóc vàng hung cùng hôn Thế Ma chư ngón từng ngụm lớn lấy Thiên Vương võ cốt đột tinh, ăn dắt băng rung động, miệng đầy bầm máu. Mùi vị không tệ, rất có nhai đầu. Hôn Thế Ma chư cười to, mặc dù lượng có chút ít, nhưng khi cái thức ăn khai vị cũng không tệ. Hiện tại đến giữ lại bụng chờ đợi một lát võ đế huyết tùy mới là tiệc. Hắc đạo nhân mở miệng, lúc này hắn đã kéo xuống mười tràng, hiện hóa chính mình khổng lồ bản thể, giương cánh vượt qua mét, hai con mắt đẫm máu Đứng tại cứ điểm vào chiều lấy bầu trời nhìn lại, tựa như là hai vòng huyết mực treo cao, đơn giản để cho người ta sợ hãi, toàn thân xương cốt đều là một trận tê dại. Tiên Duôi nói đúng lắm, huống no cừu địch huyết nhục, trên thế giới không có so đây càng tăng tốc đẹp hưởng thụ. Bạch Ngân Ma điểu mang trên mặt tham lam, cười mỉm mở miệng đám người này cực kỳ tự đại. Chiến đấu chân chính chưa bắt đầu, cũng đã đem toàn bộ vương chiều coi là chính mình món ăn trong mâm đương nhiên, bảy vị hủy diệt đại năng cùng nhau mà ra, dạng này thanh thế trước nay chưa từng có, đích thật là ngày tận thế tới, để cho người ta tuyệt vọng. Rít rít rít rít Bất Hủ Thi Vương gào thét, hắn đã từng chứng đạo hủy diệt đại năng thế giới bị Võ Đế xuất lĩnh đại quân sinh sinh đánh nát, dẫn đến cảnh giới sụp giảm. Sau đó phân thân hạ giới bị Tô Hành trọng quyền đập chết. Mấy trăm năm qua liên tiếp không ngừng kinh ngạc, nếu không phải lai lịch của hắn cổ lão, nội tình tâm hậu, lúc này sợ là đã rơi xuống cảnh giới ở đây tất cả mọi người ở trong. Bất Hủ Thi Vương hận ý nồng nặc nhất hừ hực, giống như là liệt hỏa thiêu đốt, đã không cách nào nhẫn lại. Cuối cùng một đạo quan ta đến san bằng đó. Bất Hủ Vương xuất thủ, đại khai đại hợp một đạo trưởng quyền đánh vào bình bên trên. Hủy đại năng một kích lực, lực lượng lớn đến vô biên. Đất vàng đại địao nặng nghề bình chướng run rẩy kịch liệt, không ngừng chập trùng, bên trong cứ điểm bản thể cũng tại lay động, thô to khe hở lan tràn. Trận. Đất vàng cứ điểm bên trong, có người nhìn lên trời cao. Trên bầu trời phòng ngự bình chướng, mặc dù mấy lần kịch liệt rung động, quang mang gần như biến mất, có thể cuối cùng vẫn là ngoan cường đứng sừng sững ở tại chỗ, đem vừa rồi một kích kia hóa giải. Không, không có, chạy mau. Rất nhanh có người ý thức được không đúng. Một cỗ cổ lão mà mục nát lực lượng, đã tại bất chi bất giác ở trong rốt vào đến cứ điểm nội bộ. Phụ trách thao túng trận pháp tiết điểm thiên Khế sư bị lây nhiễm, trên thân mọc đầy bộ lông màu xanh lục, toàn thân bước lên thi số vị, trực tiếp bị chuyển hóa thành tang thi khôi lỗi. 3. Mà không có thiên Khế sư nhóm thao túng, cứ điểm bên trên trận pháp cũng hóa thành vật phẩm trang sức, bình thường duy trì hô hấp ở giữa liền triệt để vỡ vụn. Giết! Mang theo cười quái dị, Hắc đạo nhân hướng về phía trước ép xuống, trời tối. Toàn này cứ điểm đã từng là tân sinh đế quốc hy vọng, mà bây giờ mang tới chỉ là tuyệt vọng. Một số người giãy giụa lấy muốn vượt qua tường thành, tranh thủ một chút hy vọng sống. Có thể Hắc đạo nhân chỉ là cánh bay lượn. To lớn thân ảnh cũng đã xuyên qua tầng mây, mang đến tiêu đốt cùng khí tức tử vong. Cùng bạo khí lưu mang đến đủ ù tiếng vang, màu đen gió lốc cũng tại cứ điểm nội bộ trong nháy mắt thành hình. Một số người dãy rủa lấy muốn phản kháng, có thể kia thân thể khổng lồ cùng dã man khí tức, để bọn hắn nâng tay đến không cách nào kéo cũng tiến. Hắc đạo nhân ghé vào trên tường thành. Hắn thật sâu hắc khí, sau đó phun ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa cùng không ngừng xoay tròn gió lốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành che khuất bầu trời to lớn ngọn lửa vò rồng. Chỉ là trước mắt, nguyên chú đóng hơn 10 vạn tinh cứ điểm. liền hóa thành một mảnh tuyệt vọng phế tích, bên trong khắp nơi đều là chu lên thi hải, cùng vừa đi vừa về hành tẩu hoàn thi. Cho dù còn có một số người trốn ở nói ở trong xung tạm, có thể tùy theo đến ma triều cũng sẽ bao phủ hết thảy, mang đi tất cả người sống sót sinh cơ. Đi thôi." Hắc đạo nhân mang trên mặt cười lạnh, đem ánh mắt của mình thu hồi. Hắn xoay người, tại đất vàng cứ điểm phía sau là nóng bỏng bạch quang, vương đô phồn hoa hương vị từ bên trong bừng lên. Hắc đạo nhân từ bên trong người thấy người thiếu niên hút tít, nam nhân cùng nữ nhân tuyệt vọng, lao nhân chết lặng. Còn có một cái vương triều sắp đến hủy diệt, cùng nhất nhất nhất bên người, kỉu địch trên thân kia mục nát mùi máu tươi. Một ngày này, ta đã chờ đợi quá lâu, hạt đạo nhân thật sâu hắc khí, lúc này mới đem sôi trào sắt ý thoáng kiềm chế một chút. Hắn không do dự nữa, mở ra cánh, lấy bay lượn đi săn tư thế bay tới đằng trước. Nương theo lấy cuồng phong bốn phía, hắn thân thể cao lớn rất nhanh không có vào đến trước mặt đại thụ bạch quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đế quốc cương thủ mặc dù rộng lớn, nhưng một tốc đều không rung dứt bỏ. Tại Chu Thái tổ thành lập vương chiều thời điểm, bay ở trước mặt hắn là một cái cục diện rối rắm. Nội bộ bởi vì trên trăm năm luân phiên đại chiến, sinh linh đồ thán, một mảnh vết thương, mà ngoại bộ cũng có địch nhân cường đại nhìn chăm chăm, tại tùy thời mà động. Lúc này thần thoại chiến trường tại Trung Châu Bình Nguyên tiến tới một bước vượt trường, số lớn yêu ma chào ra ngoài, loạn trong giặc ngoài phía dưới. Ngay lúc đó rất nhiều đại thần thuyết phục Thái Tổ đem quốc đô dời đến phương Bắc, lưu lại tương đối an toàn một đoạn khu vực làm giám sóc. Nhưng Chu Thái Tổ quả quyết cự tuyệt, đồng thời đối cứng lấy đến từ trong ngoài áp lực khổng lồ, xinh sinh đem đất vàng cứ điểm xây dựng ở thần thoại chiến trường ở trong. Thần thoại chiến trường là một thanh cắm vào đế quốc trái tim kiếm hai lưới. Một phương diện nó mang tới to lớn sinh tồn áp lực. kiến cho Chu Vương triều ngàn năm qua nghị hết tất cả biện pháp, liệu mạng phát triển võ lực của mình đời thứ ba đế hoàng đều là hiền hách nhất tiệt, nhất là đương kim võ đế, càng là tu vi thông huyền, đặt đến không thể tưởng tượng nổi, khó mà phỏng đoán cảnh giới. Mà chỗ xấu cũng rất rõ ràng, một khi thần thoại chiến trường thất thủ, như thủy chiếu yêu ma đại quân cơ hồ không cần phải như thế nào tổn sức, liền có thể tiến quân thần tốc, đánh vào đế quốc nội địa. Tình huống như vậy một khi phát sinh, liền mang ý nghĩa đế quốc đã đi tới sinh tử tồn vong biên giới. Mà không may, giờ này khắc này, dạng này tuyệt cảnh ngay tại trùng diễn. Trong ngày thường trang nghiêm túc mục đế đô hoàng cung, lúc này loạn tương mừng Liên hỏa cháy hung hực, khói đặc cuộn cuộn, hướng lên dâng lên, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh nồng đậm màu đen. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, trong cung điện một cây bàn long trụ bị thiêu đốt thành hai đoạn, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, mảng lớn sà nhà gạch ngói đổ sụp, bụi mù tràn ngập, dưới chân mặt đất đều chuyển đến một trận rõ ràng lắc lư đại lượng công nữ, Thái giám, khắp khuôn mặt là thất kinh biểu lộ. Có ít người trong ngực ôm trấn bảo, từ những cái kia thần miếu to lớn trong cung điện ra, hướng phía rời xa đế phương hướng chạy tới. Thái Hòa điện bên ngoài Hán Bạch Ngọc bên trên, Từng tôn cầm trong tay trưởng tướng Kim Giáp cấm quân trang nghiêm đứng sừng sững, trên thân tản ra bất động như núi xâm lược như lâm xâm nghiêm khí độ. Những cấm quân này đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, từng theo theo võ đế tại trưởng sinh tiên bên trong Nam Trinh bắt chiến, đổ vào thủ hạ bọn hắn cường đại ma thần nhiều vô số kể. Khi bọn hắn kết trận lên địch thời điểm, thậm chí ngay cả hự diện cấp độ đại năng đối thủ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại ẩm. Tam hoàng tử như ngọn núi nhỏ thân thể từ một chỗ cổng vòm ở trong đi ra. Một tên tuổi trẻ cung nữ đối diện đụng vào đợi nàng dừng lại, đầu hướng lên, thấy rõ người đến về sau, cung nữ trên lập tức lộ ra một mảnh tuyệt vọng thân sắc. Nàng Còn chưa kịp cầu xin tha thứ, Tam hoàng tử trong tay quyền trượng đã không nói lời gì nện xuống, cái sau thân thể lúc này nổ tung, hóa thành vô số bay ra huyết thủy, vậy vào trước mặt trên sàn nhà. Trực tiếp đi vào những cấm quân này trước người, Tam hoàng tử khuôn mặt u ám, nói: "Ta lấy đế quốc thân phận người thừa kế mệnh lệnh các ngươi, theo ta cùng nhau rời đi." Hôn tạp cho bụi gió nóng từ đốt lửa trong đại điện thổi tới, đáp lại Tam hoàng tử chính là một trận làm người sợ hãi chằm mặc. Tam hoàng tử cắn răng, trên mặt thần bởi vì phẫn mà đỏ lên. được cấm trụ, lên, lần này cơ là dùng gào thét ra lệnh. Ta để các ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta, các ngươi là muốn mưu phản sao?" Cấm quân thống lĩnh như sắt thép gương mặt bên trên, rốt cục có chút phản ứng. Hắn giật giật bờ môi, dùng không chớ mày may cảm xúc thanh nham hồi đáp, "Chúng ta quán triệt đế hoàng ý chí." T. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lửa giận dâng lên. Hắn đem cấm quân thống lĩnh ném xuống, kéo lấy quần trượng, trên mặt đất đi qua đi lại. Sau đó hắn ngừng lại, nhìn xem người cấm quân kia con mắt, nói, "Phụ thân ta ngay tại Bế Sinh Tử Quan, nhưng bây giờ hắn còn không có ra. Nếu như hắn không ra được đây, các ngươi cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ chết sao?" Nếu như phụ thân chết rồi, bọn hắn sẽ lưu tại nơi này một mực chiến đấu tiếp, cho đến không giữ lại chút nào dâng ra sinh mệnh mình. Một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tam hoàng tử thật sâu hít khí, ngẩng đầu, liền trông thấy nơi xa thiêu đốt bên dưới cung điện, chính đứng sừng sững lấy một tên cầm trong tay phượng thương người khoác hoàng giáp thon dài thân ảnh. Tinh công giàn đúc giáp trụ tại nữ nhân kia trên thân không những không lộ vẻ cùng kềnh, ngược lại là đưa nàng gần như hoàn mỹ thân thể đường còn câu sẽ ra. Nàng tóc dài đỏ thấm, phía sau đồng dạng là một đôi màu đỏ thắm đốt họa cánh. Cả người trên thân thiêu đốt lên tràn đầy ngọn lửa. Có thể kia trắng non khuôn mặt như ngọc, hết lần này tới lần khác cho người ta một loại băng lãnh xa xôi cảm giác. Loại này bề ngoài cùng trong tính cách to lớn tương phản, khiến cho bất luận kẻ nào một chút liền có thể đem nó thật sâu nhớ kỹ. Toàn bộ đế quốc mấy tỷ người ở trong, có thể có được như vậy khí độ nữ nhân, chỉ có một cái, chính là khắp nơi để ép hắn một đầu tỷ tỷ tốt, đế quốc trưởng công chúa Cơ Hoa Hy. "Thế nào, ngươi là đến xem ta cho cười sao?" Tam hoàng tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Bọn hắn lúc còn trẻ quan hệ coi như không tệ, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, giữa lẫn nhau ngăn cách liền càng ngày càng sâu. Nhất là thái tử vẫn lạc về sau, Tam hoàng tử trở thành đế quốc người thừa kế, lại nhìn về phía vị này, khắp nơi so với mình ưu tú chút tí tí, trong lòng liền không hiểu có chút khó chịu. Có đôi khi nghe được hạ nhân nghị luận, thở dài trưởng công chúa thân là nữ tử, không tiện kế thừa đại thống, tam hoàng tử liền cảm giác trong lòng tức giận. Ngay tiếp theo đối vị này, ngày xưa quan hệ phải tốt tí tí, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chán ghét cùng kiêng kỵ. Ta nào có rảnh rỗi như vậy tâm dật trí. Cơ Hoa hy dường như nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, "Chốn là không có ích lợi gì, trên người chúng ta chạy sôi những quái vật kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta." A, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt Tam hoàng tử cười lạnh, "Bằng không đây, lưu tại nơi này chẳng phải là chết thảm hại hơn?" Cơ Hoa hy lúc này biến sắc, rưng rưng nói, "Chúng ta thân là đế tử, cho dù vẫn lạc, cũng làm chết bởi biên giới phía dưới, như thế mới không ngã tiên tổ chi phong." "Ha ha ha." Nghe được lời nói này, Tam hoàng tử lúc này cười to. "Sai, mười phần sai." Tam hoàng tử liếc xéo lấy tỷ tỷ của mình, nói, "Ngươi tính sai một việc, ta là đế quốc này người thừa kế, ta là tương lai của đế quốc. Ta, tức là đế quốc. Chỉ có ta sống, đế quốc này mới có hy vọng. Nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có." Ngươi thẳng ngu này, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại nơi này chịu chết, vậy liền tốt nhất tận lực cho ta tranh thủ thêm chút thời gian." Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn không do dự nữa, xoay người rời đi, lưu cho Cơ Hoa Hi một đạo khoan hậu bóng lưng ầm ầm. Chỉ là, hắn không đi hai bước, liền nghe được phía sau chuyển đến to lớn nặng nghề tiếng ma sát, giống như là cửa lớn mở ra. Tam hoàng tử sững sốt một cái, dừng ở tại chỗ, từng tấp từng tấp xoay người. Lập tức liền trông thấy hình như có một bóng người từ thái hòa điện giống như thực chất trong bóng tối chậm rãi đi tới. Chương 416: Phong Hoa Tuyệt Đại, Anh Hùng Mặt lộ. Chương 416 Phong Hoa Tuy Đại, anh hùng mặt lộ. Bầu trời lờ mờ, vung bỏ hoang gió bắt đầu thổi. Từng tòa to lớn kiến trúc tại trong liệt hòa thủ đô, cho bụi che khuất bầu trời, bốn phía khắp nơi đều là vừa đi vừa về chạy trốn bóng người, mà trước mặt trên quảng trường thì là đứng sừng sững như rừng kim giáp cấm quân. Từng cây cẩm thạch rèn đúc mà thành hoa biểu sắp hàng chỉnh tề, hình thành một đạo trưởng dài hành lang, mà cuối hành lang thì là uy nghiêm to lớn Thái Hòa điện, cũng là toàn bộ đế quốc trung tâm quyền lực. Lúc này, Thái hòa điện cửa chính từ từ mở ra, như thực chất trong bóng tối đi ra một bóng người. Giống như là có trận trận phản âm từ xa xôi trong hư không chuyển đến, gió nhẹ quét, trên bầu trời bẩy xuống màu xám nhạt cánh hoa. Tam hoàng tử giống như là làm chuyện bậy hại tử, một chút sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không biết làm sao thần sắc. Phụ hoàng, hắn nhẹ giọng kêu gọi, nhưng cũng không đạt được đáp lại. Một bên khác trưởng công chúa Cơ Hoa Hy đồng dạng ngẩng đầu, cứ việc trong lòng đã có chút chuẩn bị. Dù là phụ hoàng coi là thật bế quan đột phá, có thu hoạch, dưới mắt một trận cũng sẽ đánh dị thường gian nan. Có thể các loại chân chính nhìn thấy phụ thân của mình, Cơ Hoa Hi vẫn là cảm giác trong lòng siết chặt, nhịn không được liền có nước mắt trong suốt chứa đầy hốt mắt. Ngày xưa Đại Chu Võ Đế cỡ nào hăng hái, nhưng bây giờ hắn giống như là đi vào gần đất xa trời, tóc trắng xóa, vòng eo còn xuống. Nguyên bản vừa người huyền màu đen long bảo, lúc này mặc trên người hắn đều lộ ra phá lệ rộng rãi, trong gió phần phật phiêu động, phát họa ra bên trong gầy gò gân cốt như sát. Chỉ có cặp mắt kia, mặc dù thật sâu lõm tại trong hốc mắt, nhưng lại vẫn như cũ mang theo cao cao tại thượng, quan sát hết thảy điềm nghiêm. Phu Hoàng, ngay hiện tại, nhìn thấy bộ dáng này Võ Đế, cơ hoa hi trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối, không biết hắn hiện tại tình trạng đến tuột cùng như thế nào. Bọn hắn muốn tới Võ Đế ánh mắt tại thân con gái của mình bên trên hơi chút dừng lại, trong mắt giống như hiện lên một vòng ánh sáng dịu dịu, nhưng hắn rất mau đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi, hai tay chắp sau lưng, trên mặt không có cái gì biểu lộ, ánh mắt chạy không, lướt qua trước mắt san sắt cấm quân cùng hoa biểu, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cơ hồ là vừa dứt lời, trên bầu trời liền hiện ra một đầu màu đen tuyến. Dây kia đầu một khi xuất hiện ở trước mắt, liền cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt hóa thành che khuất bầu trời chiều râm, mãi mãi không ngừng lốc tứ ngược tại trung Châu bên trong, gie núi lắc lư. Một đôi cánh khổng lồ ở trên bầu trời trống ra, chỉ là hai cánh nhẹ nhàng chấn động. chính là thiên băng địa liệt như thế. Đến không hết phòng ốc trực tiếp bị nổ tận gốc, hàng ngàn hàng vạn phàm nhân bị cuốn nát tại phong bạo bên trong, hóa thành mưa máu như chút nước. Hai vòng tinh hồng huyết nguyện xuyên thấu qua tầng mây, hướng phía dưới nô ra, kia là Hạc đạo nhân tinh hồng thị sát hai mắt. Trên người hắn hắc khí cuồn cuộn. Hơn trăm năm trước, thân bại chiến trường bên trên, võ đế đã từng ở trên người hắn lưu lại vết thương, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này Hạc đạo nhân bảy cảm giác gấp chí qua di vãng, càng bậc, tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Ha ha ha. Nhìn thấy chính mình đối thủ cũng bộ dáng như vậy, Hạc đạo nhân càng rỡ cười to. Đám mây sẽ rách, từng đạo màu máu lôi đình như thác nước rơi xuống. Nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, tóc trắng xóa, yếu đuối không chịu nổi, sợ là ngay cả vũ khí đều không cầm được à? Hắc đạo nhân mang trên mặt trêu tức tiểu dung, lúc này mở miệng chà phúng. Toàn bộ vương đô bên trong, quần ma luân vũ, lúc này đều tại cười ha ha, một tôn tiếp lấy một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại màn khói ở trong. Cơ Hoa Hi trên mặt tức giận bừng bừng phân trần, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đang tiêu Ngày xưa ngang thoại chiến trường, ma tránh lui, ngay cả đại danh đỉnh, đỉnh đại năng trong tay hắn, cũng không chỉ một tôn. Nhưng bây giờ dạng gì A Miêu A Cẩu, thế mà dám can đảm ở phụ thân của nàng trước mặt làm càn, thật sự là vô cùng nhã, lẽ nào lại như vậy? Cho dù phụ thân ta không thể tái chiến, ta Cơ Hoa hy vẫn như cũ có thể chém xuống đầu của ngươi. Cơ Hoa hy khuôn mặt lạnh lệ vô cùng, phía sau tóc dài bay lên, trên người nàng khí thế cũng không tiếp tục thêm chế dấu. Giống như là một tiếng cổ lão phượng gây vang lên, lướt qua trời cao, một đạo trùng thiên triệt địa khổng lồ viêm trụ bay thẳng bầu trời. Từng mảnh nhỏ hỏa vũ từ không trung bên trên bay xuống, những cái kia yêu ma vừa mới còn tại to, nhưng bây giờ lại hoảng sợ thét lên. Bởi vì những cái tiếng ngọn lửa ở trong hận chứa sinh sôi không ngừng đạo tác, mặc cho bọn hắn dây dỗ như thế nào, đem hết toàn lực đối kháng, một khi bị nhử phải, kết cục đều là toàn thân huyết nục hôi phi yên diệt, từ trạng vô cùng thê thảm. Giới chủ cảnh, Hắc đạo nhân hít một hơi thật sâu, biểu hiện trên mặt cũng lướt qua một vòng nghiêm túc. Bọn hắn đang hành động trước, liền đã từng nấu rượu luận anh hùng, kỹ càng đàm luận qua Chu Vương Triệu bên trong những khả năng kia mang đến uy hiếp tột tại. tại danh sách này bên trong, Cơ Hoa xem như xếp hạng hàng đầu, khi đó rất nhiều người liền suy đoán, Cơ Hoa Hi rất có thể đã tới bọn hắn chỗ lĩnh vực. Mà bây giờ, suy đoán được chứng thực, Bất quá Hạc đạo nhân cũng không cho rằng thêm một cái cơ hoa hy, liền có thể ảnh hưởng cục diện trước mắt. Một phương diện cơ hoa hy vừa mới đến lĩnh vực này, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Con mặt kia, bọn hắn nơi này giang dã bảy tôn hủy diện đại năng, chỉ là một cái cơ hoa hy, căn bản không phải đối thủ. Hạc đạo nhân vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức một cái thú vị ý nghĩ hiện lên ở trong óc của hắn. Ngày xưa đế quốc thái tử đã chết tại thần thoại chiến trường bên trong, nếu như ngay trước võ đế trước mặt, lại đem nữ nhi của hắn ăn, diện kia khẳng định rất có ý tứ. Ngươi quá trẻ tuổi, coi là vừa mới bước vào cảnh giới này, liền có thể cùng chúng ta đánh đông sao? Hạc đạo nhân cười lạnh. anh. một đạo hắc lôi nộ vang. Hôn thế ma chư thân thể cao lớn xuất hiện tại Hạc đạo nhân bên cạnh. Hắn hai mắt tinh hồng, toàn thân lông tóc đứng dựng, trong mồm nhai nuốt lấy một tôn gia tộc hoàng kim tuổi trẻ quỷ nữ. Ngược lại là cái da miệng thịt mềm tốt đi một chút tấm các loại phế bỏ tu vi của ngươi. Hảo hảo đùa bỡn một phen, nói không chừng còn có thể cho ta hạ cái một tổ heo con." Hôn thế ma chư miệng đầy bọt máu, phình bụng cười to. "Nếu như nhị đệ thích, chờ một lúc ta tự mình xuất thủ đem nàng chở tới." Hạc đạo nhân cười nói, "Có thể bị ngươi coi trọng, kia là vinh hạnh của nàng." "Ha, ha thật sao?" Bị người dạng này vũ nhục, Cơ Hoa hy nhưng lại không động giận. Làm toàn bộ đế quốc tôn quý nhất nữ nhân, Cơ Hoa Hi tác phong làm việc lại tương đương lưu hãn. Trên mặt nàng tràn ngập khinh thường, trên thân khí tức càng thêm lăng lệ, phượng hoàng chân hỏa chiếu rọi bầu trời, toàn bộ chiến trường đều tại loại này đáng sợ khí tức hạ văn mèo. đừng Chỉ nói à, vậy liền đi thử một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cây kia cùng bản công chúa phượng thương xoa so ra, đến cùng là cái nào càng hơn một bậc. Bệnh. Cơ Hoa Hi trường thương hướng về phía trước một điểm, trực tiếp động thủ ầm ầm. Lượng lớn kình lực trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Cấp tốc tốc độ, biến, sau đó phát kịch liệt Một vòng màu đỏ thảm họa cầu khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại Hạc đạo nhân trước mặt. Bên trong liệt hỏa bành trướng, nóng bỏng đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại hỗn tạp một cỗ tràn đầy sinh cơ. Liền ngay cả Hạc đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng hơi đổi sắc mặt. Hắn đầu tiên là vỗ cánh bay cao. Sau đó mây đen ở trong nô ra một cây ô kim tự trảo, giữa hai bên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kinh cùng nóng dục khí lãng quét ngang toàn bộ chiến trường, kiến trúc chung quanh liên đổ sụp, ngọc trên cũng xuất hiện rất nhiều Cơ Hoa đứng tại chỗ bất động, tóc dài giơ lên, dần dần hóa thành màu đỏ thẫm trong con mắt lướt qua đạo đạo lưu quang. mà các loại ngọn lửa biến mất, trên bầu trời bị dung ra một đạo to lớn trống rỗng, bên trong có từng mảnh cháy đen sắc lông vũ rơi xuống. Kết quả như vậy làm cho lòng người bên trong kinh ngạc, nhất là Tam hoàng tử, lúc này nhìn về phía bóng lưng của Tỷ tỷ, hai mắt bên trong ghen tị thần sắc cơ hồ không che giấu được. Tại lần đầu giao phong bên trong, thân là uy tín lâu năm hủy diệt đại năng hạc đạo nhân thế mà rơi vào hạ phòng, bị vừa mới bước vào cảnh giới này cơ hoa hi gây thương tích. Bầu trời ảm đạm vô biên, nhưng bây giờ lại có một sợi quan mang, chuẩn bị xuyên thủng tầng mây tung xuống. Một chút trung thành tuyệt đối đám đại thần không khỏi kích động lên, trưởng công chúa như thế dũng mãnh, chuyện hôm nay có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Có thể cái này sợi kỳ vọng. Thợ như là trong gió ánh đến, thoáng qua liền bị bóp tắt. Theo Bạch Ngân Ma Điểu, Bất Hủ Thiên Vương, tóc vàng húm các loại quái vật xuất hiện trên chiến trường. Cơ Hoa Hy trên thân tán phát quang mang cấp tốc bị áp chế xuống dưới, trong vòng trời anh minh không ngừng, mây đen hội tụ, vừa mới bị thiêu đốt ra chỗ chống cấp tốc khép lại, kia tung xuống một sợi mất theo không thấy. Lúc này trên mặt đều mang theo cời lạnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi người. Vừa rồi ngược lại là xem thường ngươi, tuy còn trẻ tuổi, lại là có mấy phần bản sự. Hắc đạo nhân Khổng lồ thân hình lại xuất hiện, trong mắt mang theo một tiêu kiên kỵ. Đáng tiếc, Cơ Hoa Hi thật sâu hắc khí, xung mãn long lực chập trùng, cũng không bị cảnh tượng như vậy bị dọa cho phát sợ, ngược lại là tại tuyệt cảnh ở trong càng chiến càng mạnh. Trên người nàng áo giáp từng khúc phát sáng, quanh người rất nhiều phù văn lượn lờ, bảo xương ngủ bước hơi, đại đạo thanh âm trấn nhân tâm phách. Trán non không tí vết khuôn mặt bên trên, tràn không phục, cũng không ý giống như là chó nhà có tang hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Nàng làm tốt liệu chết một trận chiến chuẩn bị, chết cũng muốn tại đối thủ trên thân cắn xuống một miếng thì tới. 3. Nhưng vào lúc này, một chương ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào Cơ Hoa hy trên bờ bay. Cơ Hoa hy toàn thân chấn, nguyên bản lạnh leo khuôn mặt cũng nhiều một chút ngạc nhiên, nàng quay đầu nhìn lại, xuất hiện tại bên cạnh mình chính là phụ thân của nàng Võ Đế Cơ Ngụy Hoàng. "Trận đấu kế tiếp giao cho ta đi." Cơ Ngụy Hoàng nhìn thật sâu nàng một chút, ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, giống như là quần cuộn sóng ngầm đầm sâu, bên trong có rất nhiều Cơ Hoa Hi chưa từng thấy qua cảm xúc. Nàng nhất thời có chút sửng sốt các loại lấy lại tinh thần, Cơ Ngụy Hoàng đã một bước hướng về phía trước phóng ra, ngang tại trước người của nàng, chỉ lưu cho nữ nhi của mình một đạo hơi có vẻ còn xuống bóng lưng. Gặp Cơ Ngụy Hoàng đi về phía trước, Hạc đạo nhân các loại lập tức cười to. Ta còn tưởng rằng ngươi lão già này muốn một mực trốn ở nữ nhi của mình đằng sau đây. Hôn Thế Ma chưa cười lạnh, trên thân Hắc Vũ Quân. Anh hùng mật lộ a, Bạch Ngân Ma điều cảm khái. Mà Hạc đạo nhân càng là không lưu mảy may thể diện, trần chừ chào phúng. nhớ năm đó là bực nào hăng hái, nhưng bây giờ còn có liều chết một trận chiến năng lực sao? Cơ Ngụy Hoàng nguyên bản xuống thân rãi nô lên. chỉ là một cái sát na. Trên người hắn khí chất đột nhiên trở nên hùng hồn nặng nghề, giống như là trèo chống thiên địa rộng lớn trụ lớn. Chương 417. Quy tắc thần khí, khí vận chứng đạo. Chương 417. Quy tắc thần khí, khí vận chứng đạo. Cơ ngụy hoàng khí tức trên thân cấp tốc cấp cao, tóc trắng hỗn loạn, trên người long bảo phần phần bay múa. Mấy cái hủy diệt đại năng đều là kinh sợ một hồi. Rõ ràng là bọn hắn những người này ở đây ở trên cao nhìn xuống, quan sát võ đế. Có thể cái này một cái sát na, theo cơ ngụy hoàng trên người khí phách chật ních cả mảnh bầu trời cùng đại địa, lại giống như là càn khôn điên đảo. Trợ như một tôn cao cao tại thượng, cái thế thiên vương tại lạnh lùng vô tình quan sát bọn hắn tất cả mọi người. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôn thế ma chưa kinh hãi. Hắn vừa rồi nóng nảy không thôi, mấy lần mở miệng chà phúng, nhưng bây giờ lại bị kinh sợ, đầy người lông đen đều giống như con nhím dựng đứng lên. Chẳng lẽ là thiết hạ cả bẫy, hắn căn bản không có thụ thường, mà là mượn cơ hội này muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn. Bạch Ngân Ma Điểu cũng đang suy đoán, trên người lông vũ âm vang rung động, rất như là Kiều Minh. Không, suy đoán như vậy căn bản không có khả năng, chả ra đại giới thật sự là quá khổng lồ. Hắc đạo nhân tỉnh táo mở miệng nói, Trông thế trên người hắn không phải giảm bạo, chỉ là nghiên cứu ra bí pháp nào đó. Atkiser cau mày, lúc này từ trên thân Võ Đế nhìn ra một chút mánh khỏe, đây là đem chính mình chỉ còn lại sinh cơ, tối tọ, huyết nục toàn bộ thiêu đốt, hóa thành siêu việt định phong chiến lực. Nghe được lời nói này, Bạch Ngân Ma điệu đám người nhất thời sợ hãi đỉnh phong thời kỳ Võ Đế đáng sợ đến mức nào, cho dù là bọn họ tầm 2, 3 người cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Tại trên đạo trường của mình bị đuổi theo cái mông đánh, thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngay cả báo thủ ý nghĩ đều không có. Mà bây giờ Võ thiêu đốt tinh huyết, thậm chí có thể đổi lấy một chút siêu việt đỉnh phong lực lượng, kia có chút quá giở người. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn nguyên bản trạng thái liền cực kém, hiện tại không kiên trì được thời gian quá dài. A cứ sờ đưa tay bóp cái ký hiệu, quanh người tia sáng lập tức bắt đầu vận bẹo trùng chất. Hắn tu hành chính là không gian con đường, tốc độ cực nhanh, dù là xâm nhập hiểm cảnh cũng có thể bình nhiên vô sự thoát đi, có thể nói thích hợp nhất tình hình trước mắt, không cần cứng đối cứng. Hiện tại võ đế hoàn toàn chính là tràn đầy thiêu đốt tuổi tùi. Chỉ cần chờ lựa này đem bên trong tuổi tùi đốt hết, hắn tự nhiên là có thể thu được thắng lợi. a cứ sợ có thể phân tích ra được, cái khắc hủy diệt đại năng tự nhiên cũng có thể nhìn ra mấy khuyết, Bạch Ngân Ma điệu liền nói ngay, trước tránh né mũi nhọn lại nói, "Bệnh." Lời con chưa dứt, nàng đã đập cánh hướng phía nơi xa bay đi. Có thể đối mặt tình trạng như vậy, Võ Đế tự hồ đã sớm chuẩn bị, hắn đàng không mà lên, trên thân nhấp nô khí huyết sông thẳng lên trời. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một tô ấn tỷ, tiện tay hướng về phía trước quăng ra, nói, "Mệnh đấu." Ầm ầm, mặt đất lập tức run dậy kịch Từng cây to xích từ thành bốn phía hướng lên giăng lên, bay thẳng bầu trời ở trên bầu trời hội tụ vào một chỗ. Hóa thành lồng giam, một chút đem tất cả hủy diệt đại năng ngay tiếp theo võ đế cuốn nhập trong đó. Quy tắc thần khí. Hắc đạo nhân nhìn xem trước mặt nặng nghề mông lung mà trời, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái gọi là quy tắc thần khí, chính là ẩn chứa đại đạo chi lực vũ khí. Trong đó bộ phận là thiên sinh địa dưỡng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là hậu thiên tế luyện mà thành. Mà ngăn tại trước mặt lồng giam, hẳn là dùng cái nào đó chết thảm tại võ đế trong tay hủy diệt đại năng tế chế tác. Mặc dù uy lực bên trên tương đối mà nói kém rất nhiều, nhưng làm cùng cấp bậc dị hải, đem bọn hắn những người này ngắn ngủi vây một thời ba khắc đã đầy đủ. Mở cho ta." Hắc đạo nhân quyết tâm, cánh chim giống như là thiên đao rất xuống. Kim loại tiếng va chạm lập tức vang lên, trước mặt lồng sắt bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên con chạy, còn không thứ bập hai đao chặt xuống, một cô manh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ cũng đã gào thét mà tới. Hắc đạo nhân quay đầu nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt đã thấy đến vò đế tóc thai bù xù, cuồn bạo khí tức chật ních toàn bộ bầu trời, đã xách quyền hướng về phía trước tới. Nhiều người như vậy, Hắc đạo nhân tự nhận tốc độ của mình không tính chậm. Có thể hết lần này tới lần khác đặt vào những cái kia chạy chậm kệ, hướng phía chính mình đánh tới. Chẳng lẽ thật cho là ta dễ khi dễ sao? Hắc đạo nhân giận dữ, giống. hắn lớn tiếng gào thét, vỗ cánh, trên thân hắc vụ bay lên không, lúc này há mồm phun ra phù văn, dưới cơn thịnh nộ bỏ đi sợ hãi, toàn lực cùng thọ nguyên không nhiều vọ đế đốioanh. Kết quả có thể nghĩ. Phốc. Vọ đế khuôn mặt hở hững, lăng không một quyền. Hắc đạo nhân thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ bảy, trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu đau khổ kịch liệt quét sạch mỗi một cây thần tinh, đạo nhân cùng, thân thể ở giữa không trung giàn nan lại, hết toàn lực đối kháng kia to lớn khí thế như núi. Hắn thi triển bị pháp cao phí chính mình nhiều năm qua góp nhặt nội tình. Lúc này chật vật phục hồi như cũ, vừa vặn bên trên khí tức cũng rơi xuống đến đáy cốc. Làm sao có thể? Hạt đạo nhân không ngừng rơi xuống dưới, con ngươi kịch liệt rung động, nhưng trước mắt võ đế vẫn như cũ cái gì đều không để ý, lại là đem hết toàn lực một quyền. Một quyền này đạo vật lở lờ, cả mảnh trời vũ đều như muốn nghiêng, mà mặt đất lại tại hở ra ẩn chứa trong đó lực lượng to lớn vô cùng. Vạn vật quý nhất, hắc đạo nhân chỉ cảm thấy bầu trời cùng đại địa giống như là hóa thành cối xay, đang không ngừng sát chính mình. Một quyền này, đón đỡ, sẽ chết. Hắc đạo nhân sợ hãi. Mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Lần thứ nhất cảm nhận được như thế nồng đậm cảm giác nguy cơ, sống chết trước mắt, Hạc đạo nhân đẩy dây tinh hồng, cái gì đều không lo được. Bệnh. hắn thử trong ngực móc ra một đạo cánh liễu, giằng giác một tiếng, đem nó bóp nát, giống ruột dương liễu tiên thiên không gian đạo vận lập tức tràn ngập quyết tán ra tới. Thân thể của hắn một trận mơ hồ, sau đó hư không tiêu thất không thấy, một cái khỏe miệng nhốn máu tóc vàng hống trên mặt mờ mịt, xuất hiện tại Hạc đạo nhân nguyên bản vị trí. Tóc vàng hống còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái dị ầm. Vọ đế một quần đã rơi xuống. Cái gì đầu đồng tí, kim thân bất diệt, tại cái này xả thân đổi mệnh một quần dưới. Toàn bộ đều là tồi khô là hủ. Tóc vàng hứng thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe ra hơn trăm mét cao. Trên người hắn huyết nhục còn tại đem hết khả năng muốn gây dựng lại, có thể vỡ đế trên người kình lực quắc ngang, đạo vận sẽ lẫn, bên trong sinh cơ rất nhanh bị ma diệt. Cuối cùng ngay cả kia răng nanh bạo lùi đầu, cũng bị một cước dẫm nát đường đường một cái hủy diệt đại năng cảnh cường giả, cứ như vậy tại chỗ chết, chết không rõ ràng. Hắc đạo nhân xa xa thấy cảnh này, lập tức buồn tử tâm đến, toàn thân đều là run lên, tang Con mẹ nó ngươi làm sao một quần đều không tiếp nổi, thật sự là phế vật. Chuyện càng đáng sợ phát sinh. Giải quyết hết tóc vàng hướng về sau. Vọ đế ánh mắt lạnh tấu xương, tiếp tục hướng phía Hạc đạo nhân đánh tới. "Tội gì đến quấn thay?" Hạc đạo nhân sù lông, nhìn không được hét to, "Mẹ nhà hắn, lao tử cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán, cần thiết hay không?" Ẩm. Vọ đế không quan tâm. Trên người hắn khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu, lúc này lại là một quyền niệm xuống. Hạc đạo nhân lại lần nữa từ trong ngực móc ra một cây cành liễu, đạo vận chảy xuôi, thân thể của hắn biến mất, xuất hiện ở đây chính là nhị đệ hôn thế ma chư. Hôn thế ma chư mọc đầy lông đen trên thân, nhếch lấy bùn đất. Lúc này hắn cũng mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết mình tốt như vậy không dễ dàng đảo một cái hồ sâu. đem chính mình cho dấu đi, kết quả một cái chớp mắt lại lần nữa chạy tới trên mặt đất. Còn có quang mang làm sao có chút chứng mắt, bên cạnh đá vụn cho bụi toàn bộ tại hướng lên viêu, mặt đất rung động không thôi, khiến heo gan heo gan câu chiến. Hôn thế ma chư lung lay đầu, xoay người, hưng hực quyền quang chật ních toàn bộ ánh mắt, vọ đế không giận tự uy hở hững khuôn mặt xuất hiện tại nó tầm mắt ở trong. Nó trong nháy mắt sợ hãi, toàn thân nồng đầm lông tóc toàn bộ đều dựng lên. Hắn so tóc vàng hống thông minh một chút, lúc này kịp phản ứng phát sinh cái gì? Đáng giết ngàn đao ngốc điều a. Ta nhặt mi mụ, bị người mà mình tiến niệm Nhật Bản. Hỗn thế ma chư nổi giận, có thể đã vì lúc quá mượn, bởi vì Võ Đế đã giết tới trước mặt. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể điều động toàn thân lực lượng, hướng lên ngẩng đầu, đột nhiên một đỉnh ẩm. Hôn thế ma chư không thể phá vỡ răng nanh bị bẻ gãy. Ngay sau đó là đầu của hắn, trên người huyết nhục văng tung tóe, từng tấc từng tấc xé rách, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế còn tại rã rủa. Võ Đế thâm thúy con ngươi ở trong rất xuống hai đạo hắc quang, hắn nhìn cũng không nhịn, xoay người rời đi. Bất quá chớp mắt thời gian, kịch liệt tạc từ phía sau lưng truyền đến, nương theo lấy hai đoạn màu đen đuổi bay tứ tung ra ngoài. Hắn lần thứ 3 giết tới Hạc đạo nhân trước người. Lần này là đổi lại Aether cảm thấy kinh sợ mơ hồi, hắn tu hành không gian con đường, đối quanh mình hoàn cảnh cải biến mãnh cảm nhất. Lúc này Aether ngay tại thử nghiệm từ tòa này, lồng giam ở trong độ chạy, hắn đã nhanh muốn thành công. Lại chợt cảm giác được. Trước đó Hạc đạo nhân ngồi cho chính mình cây kia cành liêu nóng nóng lên. Một cỗ không gian chi lực đem hắn bật lại, hướng phía mặt khác một bên phương hướng cưỡng ép tung đi. Đáng chết. Aether sợ hãi, cấp tốc đem cây kia cành liễu lấy ra, đem nó bẻ gây tiêu hủy, nhưng vẫn là chậm một bước. Một nửa của hắn thân thể bị kéo tới, ngay sau đó một cỗ tràn trề lực mạnh đánh tung mà tới. Akiser một nửa thân thể lúc này nổ tung, hắn mặt như giấy vàng, đau đớn kịch liệt, để hắn ánh mắt đều tại không cầm được rung động. "Tốt, tốt, tốt rất." Akiser quyết tâm, ý thức được Hạc đạo nhân tại cảnh liễu bên trên lưu lại chuẩn bị ở sau đây là sớm có tính toán đem mình làm làm kẻ chết thay mà đối đãi. Thu này, ta sớm muộn muốn báo." Akiser nuốt xuống một ống dược tề. Thương thế trên người hắn khôi phục, đồng thời cũng ý thức được, võ đế quả nhiên là đến dầu hết đèn tắt giai đoạn, trận chiến tranh này lập tức sẽ kết thúc. Akiser thương thế trên người nhìn như nghiêm trọng, nhưng bởi vì phản ứng kịp thời, cũng không có đạt thương được căn bản. Tại bảo dược cung cấp lượng lớn sinh cơ dưới, thiếu thốn thân thể rất nhanh sinh trưởng hoàn thành. Lúc này hắn cũng không còn lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà là quay người hướng phía chiến trường chạy về. Bạch A Kì Sở thân hình lóe lên, hắn lơ lửng giữa trời, nhìn thấy to lớn cái hô xuất hiện tại một chỗ trên quan trường. Vỏ đế lúc này đứng sừng sững ở cái hô dưới đáy, toàn thân ra thịt nứt ra, giống như là tổn hại đồ sứ, màu vàng kim máu từ đó chạy xuôi mà ra, một cỗ nồng đậm hương thơm chính liên tục không ngừng thẩm tấu mà tới. Mà ở trước mặt hắn thì là rút đi yêu thân, hóa thành nửa hình người hạ nhân. Hắn đầy người chất vật, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Dù là đối mặt toy tộc Võ Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Akiyser híp mắt lại. Hắn thấy được Võ Đế trên người máu, đầu tiên là mê mang, sau đó mới giống như là chậm dãi kịp phản ứng, trên mặt lộ ra kinh sợ. Giới chủ cảnh cần đem con đường của mình xác minh trên trường sinh thiên, có thể Võ Đế hiện nhiên đi ra một đầu con đường mới. Hắn lấy khí vận chứng đạo, con đường của mình chính là dưới chân tòa này diện tích lãnh thổ Bắc Ngát Vương Triều. Cả hai ấn chứng với nhau, chiều sâu kết hợp. Vương Triều thời kỳ cường Thịnh, long khí quy nguyên, Đế thực lực cũng vượt xa bình thường hủy diệt đại năng. Mà bây giờ Vương Triều tuổi thọ tiến vào những năm cuối. lại thêm võ đế sắp chết, những này ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng mới tinh lực lượng long khí cũng theo võ đế máu hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Chương 418, Thiên chủ. Chương 418, Thiên chủ. Một phen đại chiến, kinh tâm độc phách. Mặc dù chỉ là kéo dài không đến chén trà nhỏ thời gian, có thể đã tuần tự hai tên hủy diệt đại năng cảnh giới cường giả chết. Còn lại mấy người cũng rất có chật vật, hắc đạo nhân trên thân càng là thương thế nghiêm trọng, bản nguyên bị hao tổn. Bất quá đáng được ăn mừng một điểm là, võ đế hiện tại cũng đến giầu hết đèn tắt giai đoạn. Hắn nguyên bản to con thân thể, lúc này giống như là nứt ra đồ sứ, trải rộng vết dạng. Bên trong có dòng máu màu vàng nóng cùng nặng nghề long khí mở mịt mà ra, hướng ra phía ngoài tản ra, trong chốc lát toàn bộ chiến trường bao phủ một hương thơm kỳ lạ. Akiser treo giữa không trung, xa xa nhìn qua trước mắt chiến trường, mang trên mặt cảnh giác. Hắn phát giác được những này long khí bên trong ẩn chứa thứ nào đó, đối với mình rất có ích lợi, đến mức trên người mỗi cái tế bào đều chuyển đến khát vọng cảm xúc. Nhưng Akiser cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ hai trong này ẩn chứa hậu thủ gì, dù sao vừa rồi võ đế vượt ngang trời cao một quyền quyết để hắn ký ức còn mới mẻ. Dù là Akisar đem những nhân loại này coi là loại kém chủng tộc, có thể một trận chiến này xuống tới cũng không thể không thừa nhận, võ đế là cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Cho dù là đặt ở vài ngàn năm trước, ma duệ cùng dáng lâm người ở giữa kia một trận đại chiến, cũng tuyệt đối được cho một phương cự đầu cấp bậc nhân vật. Dạng này hào kiệt, dù là chết, cũng sẽ không không có tiếng tăm gì. Bởi vậy sở chẳng những không có bưng lòng cảnh giác, ngược lại là đem trên người mình cơ bắp tăng cứng. Làm xong thấy tình thế không ổn, tùy thời quay đầu đi đường chuẩn bị. Vù vù, khói đặc lăn lộn trên chiến trường. Theo mảng lớn công trình kiến trúc đổ sụp, mặt đất chấn động. Bạch ngân ma điểu, bất hổ thi vương, phong đại vương mấy người cũng từ trên chiến trường từng cái nơi hẹo lạnh lao đến. Rất hiển nhiên, những này hủy diệt đại năng ôm cùng ạt Kỷ Sở tương tự ý nghĩ. Bọn hắn ôm cảnh giác, dù là võ đế trên người vết khí đối bọn hắn vô cùng có chỗ tốt, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Khoảng cách võ đế gần nhất chính là Hạc đạo nhân, cũng là còn lại tất cả hủy diệt đại năng bên trong thụ thương nặng nhất một cái. Nhìn thấy ạt Dụ Sở, trên mặt hắn thần sắc có chút khó coi. Chính mình vừa rồi ám toán thất bại. Lần này xem như đem đối phương cho đắc tội đến chết, mà lại đằng sau còn có cơ hoa hy các loại đế quốc một đám cường giả nhìn chằm, chằm. Hắn hiện tại tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu là không tranh, nghĩ biện pháp phá cục, đại khái xuất một con đường chết. Hắc đạo nhân trên thân vết máu loang lổ, mảng lớn lông tóc đều tróc ra, lộ ra bên trong tinh hồng huyết độ. Hắn vừa rồi giáng Lâm Đế quốc vương thành thời điểm, cỡ nào càng rỡ, hai cánh trống ra, chính là giả thiên tế nhật khí tức cực lớn. Mà bây giờ Hắc đạo nhân cũng không dám bộc lộ ra chính mình bản thể, mang trên mặt bụi rối, sợ hãi lọt vào thanh toán. Phu thân. Hắc đạo nhân sau lưng chuyển đến một tiếng hét dài. Cơ Hoa Hi tóc dài bay lên, hai mắt phi hồng, lúc này mang theo số lớn cấm quân chạy đến. Trong ý đập, phía, đạo bị tỏa, Cơ Hoa đồng thời xuất thủ. mà đổi thành một bên tam hoàng tử thân thể cao lớn cũng dẫn theo quyền trượng từng bước một đi tới, nơi xa lang yên liên miên dâng lên, hơn 10 vị thiên vương cùng gia tộc hoàng kim gia chủ hiện thân. Những người này trong ngày thường đều có các tính toán, nhưng bây giờ Hạc đạo nhân những này hủy diệt đại năng làm sự tình là lạ bàn. Nguy cơ sinh từ dưới, lui về sau một bước chính là vạn trưởng tâm uyên, hiện tại liều chết cũng phải hướng về phía trước đánh một trận. Mẹ nhà hắn? Hạc đạo nhân giận mắng, toàn thân đều đang run rẩy, cảm thụ được bảng bạc sát ý từ bốn phương tám hướng ập tới, giống như núi lở, giống như là hải thiêu. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngân Ma điều bọn người. Bạch Ngân Ma điệu trong ngày thường nhìn quanh sinh huy, trên mặt luôn luôn mang theo nhẹ nhàng ý cười, nhưng bây giờ kia một đôi đỏ như máu trong con mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Bọn hắn đám người này vốn chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, rất khó có thể nói tín nhiệm. Mà lại vừa rồi Hạc đạo nhân bán huynh đệ mình sự tình, cũng bị bọn hắn phát hiện mánh khỏe. Mấy ngàn năm tình nghĩa huynh đệ, cứ như vậy bị tiện tay vứt bỏ. Dù là những này hủy diệt đại năng không có nhân loại đạo đức con độc, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao hiện tại võ đế sắp chết, trên thế giới này lại vô thủ. Hạc đạo nhân nguyên bản thực lực mạnh nhất, nếu là quả thật chết ở chỗ này, thiếu đi cái điểm bánh gạ tổ người ngược lại là chuyện tốt. Tốt, tốt, tốt. Hắc đạo nhân quyết tâm, lúc này cũng thấy do những người này ý nghĩ. Cái này cũng đều là tại ngươi tính toán ở trong sao? Hắc đạo nhân trong đôi mắt lóe ra hối quang, đầy người chật vật, hung tận nhìn về phía trước mặt trọng thương ngã gục võ đế. Võ đế hiện tại đã là hơi thở mong manh trạng thái, giống như là trong gió ánh đến, chỉ còn lại một hơi, tuy thời đều có thể triệt để chết. Thậm chí là hắn thân thể đều tại mắt trần có thể thấy khô gắt, tóc dài từng tấc từng tấc bay xuống, hai con mắt cũng rơi xuống tới. Hắn lúc này cũng đã nghe không được bất luận cái gì ngoại giới thanh âm, nhưng vẫn là dùng một điểm cuối cùng khí lực, rãy rủa lấy mầng đầu, hướng phía Hạc đạo nhân lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để chấm đi mưu hại ngươi. Hạc đạo nhân tự hồ là nghe được võ đế lời muốn nói. Tốt. Hạc đạo nhân mặt mũi tràn đầy nước lệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đã thành như vậy, còn có thể làm những gì? Bệnh. Hắn chộp làm dao, trực tiếp chém xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, võ đế đầu lâu bị thẳng tắp chém xuống, rơi trên mặt đất. Toàn bộ thế giới giống như là an tĩnh một cái sát na. Liền ngay cả Bạch Ngân Ma điệu những này hủy diệt đại năng lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới cái này đã từng cho bọn hắn mang đến vô số bóng ma cái thế cường giả, thế mà coi là thật chết dễ dàng như vậy. Quả nhiên là đang lừa ta. Hắc đạo nhân cười hỉ, con mắt ở trong vạn vện tiên máu, "Đã các ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy liền để ta đến độc hưởng phần này đại lễ." Và anh. hắn mặc kệ phía sau đánh tới rất nhiều thần thông thuật pháp. Hắc đạo nhân đầu cấp tốc bay trướng, biến lớn, sinh trưởng khoe khoang tài giỏi rựe chim cùng màu lớn màu đen vũ. Trong chốc mắt một cái trường hơn 10 mét rộng miệng to như chậu máu trống ra, bên trong trải rộng răng nanh Cứ như vậy lít nhã lít nhít trùng ra, đột nhiên khẽ cắn. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Vỏ đế thân thể tàn phế trực tiếp bị Hạc đạo nhân một ngụm nuốt xuống. Loại cảm giác này, Hạc đạo nhân hai tay chống ra, ngửa đầu hướng lên, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, một đạo thông thiên chiệt địa huyền kim sắc quang mang từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Trung quanh mặt đất giống như là không chịu nổi, kịch liệt rung động, những cái kia tại chiến đấu trong dư âm sụp đổ đại lượng kiến trúc, lúc này cũng bị một cỗ lực lượng vô hình lụy, lơ lửng giữa trời, giống như là như là chúng tinh cùng nguyệt quanh Hạc đạo nhân không ngừng xoay tròn. Thương thế trên người hắn nguyên bản cực kỳ nghiêm trọng, Đại lượng nội tình bị sinh sinh làm ham muốn, toàn thân trên dưới lông vũ đều toàn bộ trốc ra. Nhưng bây giờ Hạc đạo nhân mắt trần có thể thấy khôi phục lại đỉnh phong. Mới lông vũ cấp tốc sinh trưởng, thân thể cũng tại từng cấp từng tức cấp cao, tại hừng hực quang mang bên trong bọ ra bóng ma. Bạch ngân ma điểu mấy người cũng theo bản năng nheo mắt lại, lúc này Hạc đạo nhân khí tức trên thân, nóng bỏng giống như là một viên tiểu thái dương, sáng tỏ để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng tại rung động không thôi. Hối hận lúc ấy do dự, thế mà tất cả chỗ tốt đều bị Hạc đạo nhân một mình mất. mất. Liền ngay cả ạt đều có chút ngoài ý muốn. Sự tình như vậy phát triển, hiển nhiên không tại dự liệu của hắn ở trong. Yêu Nghiệt, nhận lấy cái chết. Tam hoàng tử vốn nghĩ thừa dịp Hạc đạo nhân người bị thương nặng, giành lại một cái đầu người, vừa vặn có thể vì chính mình tương lai đăng cơ lợi uy. Thật không nghĩ đến trên nửa đường, thế mà phát sinh biến cố như vậy. Hạc đạo nhân khí tức trên thân tăng vọt. Lúc này đừng nói là thay cha báo thủ, sợ là ngay cả mình cũng muốn góp đi vào. cũng không có biện pháp. Hắn xông quá nhanh, đã đi tới Hạc đạo nhân bên cạnh. Nếu là lúc này quay đầu chạy đi, ngược lại là càng thêm nguy hiểm, chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên. Kết quả không ngoài sở liệu, thân là đế quốc thái tử, Tam hoàng tử thực lực không kém. Dù là chưa đến giới chủ cảnh, nhưng bằng mượn tự thân phong phú nội tình cùng huyết mạch tiềm năng, Tam hoàng tử cũng có thể thời gian ngắn cùng hủy Diệt đại năng cảnh cường giả giao thủ. Có thể hạc đạo nhân thực lực, dù là tại hủy Diệt đại năng cảnh bên trong, cũng thuộc về người nổi bật. Mà lại tại nuốt mất võ đế võ xương tinh huyết về sau, thực lực lại lần nữa tăng lên. Lúc này danh tiếng chính thị, hai người trên lệch bị tiến một bước kéo ra. Vô tri đạo trích, cũng dám ở trước mặt ta sửa loạn. Học đạo nhân mang trên mặt quang, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống địa ẩm. Nơi đó phát sinh to lớn bạo tạc. Các loại đạo vận xông lên trời không. Tam hoàng tử thân thể cao lớn bị đập trầm ầm bay. Ngay sau đó, Hạc đạo nhân lại là đưa tay hướng về phía trước một điểm, trong hư không mảng lớn phụ văn hiện hiện, hóa thành đục ngầu thủy triều, xem lẫn sức mạnh mang tính hủy diện, đổ đập xuống hướng phía Tam hoàng tử nện xuống. Tam hoàng tử trên mặt sợ hãi, theo bản năng đưa tay đón đỡ. Mở. Theo từng tiếng a cơ hoa hy từ trên trời giáng xuống, một đôi đốt lửa cánh chim tại trước người hằn trống ra. Hai khối lực lượng giống như thủy triều trung điệp, ầm vang va chạm, bắn ra tiếng vang, sau đó lẫn nhau chôn vùi. Xuy. Cho dù là đem trường thương cắm trên mặt đất, vững chắc thân hình của mình, Cơ Hoa Hy thân thể vẫn như cũ bị một cỗ to lớn lực mạnh, sinh sinh lui về phía sau xa hơn mười thước. Nàng chỉ cảm thấy bộ ngực mình một trận cùng đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều tại rung động, đưa tay tại khỏe miệng nhẹ nhàng một vòng, lúc này mới phát hiện có đỏ thẫm vết máu thẩm thấu mà ra. Trong lòng Cơ Hoa Hy lập tức giật mình đem so với trước giao thủ thời điểm, Hắc đạo nhân lực lượng không thể nghi ngờ tăng cường không ít. Ha ha ha. Nhìn thấy Cơ Hoa Hy bị thương, Hắc đạo nhân lập tức cười to, chân đạp về quăng, quanh thân trường vũ âm động, khắp khuôn mặt là điên thị sắt thần sắc, đây chính là võ đế đã từng nắm giữ lực lượng sao? Dùng lực lượng của hắn Pháp vị rơi hắn đã từng muốn bảo vệ hết thảy, quả nhiên là khiến lòng người đại khoái. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cũng chỉ làm kiếm, đưa tay chính là một đạo kiếm khí hướng về phía trước đâm ra. Cơ Hoa Hy trên mặt thần sắc lập tức run lên, đang muốn đón đỡ, lại đột ngột phát hiện Hạc đạo nhân đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra mờ mịt, sau đó dần dần hóa thành hoảng sợ, trên cổ gân xanh bành trướng, một mực lan tràn đến trên mặt, sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng chi nhanh kéo dài. Đến mức Hạc đạo nhân cả khuôn mặt đều tại mất tự nhiên và mẻo, rẩy, không nói ra được giữ tợn đáng sợ. Hắn hé miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì. nhưng từ bên trong chuyển đến lại là một đạo khác thanh âm. Thanh âm kêu bên trong tràn ngập mỏi mệt, nhưng như cũ huy nghiêm, mà lại cơ hoa hy bọn người càng là vô cùng quen thuộc, đến mức nghe được sát na liền một chút lăng tại nguyên chỗ. Nhưng chấm chi ngôn, người tạo tu từ chi. Võ đế thanh âm từ hạc đạo nhân trong miệng chuyển đến, hắn hơi ngưng lại, lúc này mới tiếp tục nói, Thiên Chu, chương 419, thời đại mới, các phương hành động. Chương 419, thời đại mới, các phương hành động. Một câu nói xong. Võ đế sau cùng một vòng khí tức liền triệt để từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa, ở đây nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết, lần này Võ đế là chân chính trên ý nghĩa vẫn lạc, sẽ không còn có cái khác khả năng. Với ý biết đến điểm ấy về sau, còn lại những cái kia bị diệt các đại năng chẳng nhưng không có bông lòng, ngược lại là trong lòng dâng lên một cố kịch liệt cảm giác nguy cơ, mỹ mắt không cầm được nhảy lên, tựa như là có gì có thể lo sự tình đang phát sinh. Hắc đạo nhân trên thân lúc này phát sinh biến cố quá quỷ dị. Hắn che lấy cổ của mình, hai con mắt hướng ra phía ngoài bạo lồi, tựa hồ là đang kiệt lực khống chế cái gì, cũng không có, có thể thành công. Hắc đạo nhân thân thể thổi phồng từng tấc từng tấc bánh trướng, trên người cơ bắp mạch máu rất nhanh xé rách, bên trong có huyết dịch đỏ thám hướng ra phía ngoài hắt vậy. Theo một cỗ khí lưu xoay tròn khuy động, hắc đạo nhân thân thể cũng không bị không chế hướng phía bầu trời dâng lên. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ngay tại thân thể của hắn ở trong thai nghén, mà lại theo thời gian trôi qua, chính trở nên càng thêm hỗn loạn, lúc nào cũng có thể phát sinh bạo tạc. Một cái hủy diệt đại nâng cấp bậc cường giả tự bạo, Thìa sinh ra hiệu quả. Quả thực là không dám tưởng tượng, chỉ là ý thức được khả năng này liền làm cho người dùng mình. Tại sao có thể như vậy? Bất Hủ Thi Vương con ngươi kịch liệt rung động. Khác khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, chúng ta chính là trường sinh thiên bên trong đạn sinh hủy diệt đại năng, chúng ta chính là hủy diệt cùng sợ hãi đầu môn. Ta cái gì chúng ta sẽ bị khống chế, đây là bị quỷ nhập vào người sao? Võ đế đều đã chết rồi, thế mà còn có dư lực đoạt xá một cái cùng cảnh giới cường giả. Bạch ngân ma Điều cũng cảm giác vô cùng kinh dị. Các nàng bộ tộc này, bản thân liền am hiểu lực lượng tinh thần. Cũng chính bởi vì trên con đường này nghiên cứu cừ sâu, Bạch ngân ma điểu mới biết được loại chuyện này cỡ nào không thể tưởng tượng. Ngay cả sở trường đạo này nàng đều làm không được, nhiều nhất chỉ có thể đối cùng cảnh giới cường giả thực hiện một chút ảnh hưởng. mà cũng không đi đầu này con đường võ đế lại đem nó biến thành sự thật, thủ đoạn như vậy, coi là thật có thể dùng, thông thiên, hai chữ để hình dung. Chúng ta tốt nhất màu chóng rời đi. Hắc Phong đại vương lạnh lùng nói, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá mức hòng bét, chúng ta cái đoàn thể này cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại. Ngay sau đường ai người ấy đi, hy vọng về sau rốt cuộc không có cơ hội gặp nhau. Bạch. Hắc Phong đại vương bản thể là một cái hắc hùng. Thân thể nhìn như khum lồ, nhưng trên thực tế tốc độ ngược lại là ưu thế của hắn. Hắn lông sù thân thể run run, bốn chân giao thoa, rất nhanh hóa thành một mảnh hắc phong, lên trên đất cho bụi. Cái này muốn hướng phía tường thành bên ngoài hướng chạy tới. Uy, Bạch Ngân Ma Điểu cũng là lắc mình biến hóa. Hiện ra chính mình nguyên hình, trên thân hào quang rực rỡ, giống như là một cái bạch ngân đổ bê tông mà thành phượng hoàng. Kéo lấy thật dài huyên quang, mang theo âm vang tiếng kiếm reo, Bạch Ngân Ma Điểu hướng phía bầu trời bay đi. Ma vị cuối cùng huy diệt đại năng, bất hủ thi vương, thì là bản chân hướng phía dưới nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể liền cấp tốc chìm vào đến dày đặc bùn đất ở trong. Còn lại trong mấy người, chỉ có ạt cái sở không có cái gì động tĩnh. Hắn tu hành không gian con đường, lúc này đã sớm phát hiện, chung quanh trên bầu trời của chiến trường ở giữa bị hệ số phóng tỏa Từ hôm nay phát sinh một dãy chuyện đến xem, Võ Đế sợ là tại xác nhận mình đã không có cứu thời điểm, liền tại vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. Mà bây giờ sau cùng thẩm phán sắp đến, làm sao lại để Bạch Ngân Ma điệu những người này dễ như trở bàn tay từ trên chiến trường đào thoát? Răng rắc. Tiếp theo trong náy mắt, A suy đoán được chứng thực. Hắn nghe được to lớn xieng xích tiếng vang, từ đằng xa giữa hư không chuyển đến, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên đã thấy đến màu đỏ sẫm xieng xích, từ cao không bên trên rủ xuống, giống như là đi săn tự mãng, đem không ngừng giống giận gào phong đại vương tù ở trong đó, sinh sinh cho túm trở về. Ngay sau đó, mặt khắc một cây xiển xích đồng dạng thu hồi, chỉ bất quá bên trong là không ngừng rít lên bộ phát ra sáng chói bạch quang bạch ngân ma điểu. Sau đó mặt đất ù ù rung động, mang theo lăn lộn bùn áo, Bất Hủ Thí Vương cũng bị nói tới. Hắn tựa hồ đã dự cảm đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Lúc này rứt quát từ bỏ rễ rựa, quanh người hắc vụ tràn ngập, dần dần hiện ra một đạo tạo hình cổ pháp, khắc rõ khô lâu quỷ văn quan tài. Bất Hủ Thí Vương trực tiếp đem chính mình táng nhập trong đó, đắp lên cái nắp, trên quan hiện hiện ra là ngự mình lên tới hạn, dự định tiếp bạo sinh kích. Akser lông mày cao lại, đem ánh mắt tử thi vương trên thân dịch chuyển khỏi. Đến rồi. Hắn đem chính mình đạo vận thôi động đến cực hạn, thực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, theo bản năng ngưng trợ, cả người suy nghĩ đều gần như đình trệ. Tựa như là một giọt nước dung nhập vào ở giữa hải dương, Akser lúc này cũng đem tự thân cùng chúng quanh hư không hỏa làm một thể. Quy tắc thần khí bên trong, cuối cùng một đạo màu đỏ sẫm xiển xích hướng phía hắn vị trí mở rộng mà tới, nhưng cũng không có tìm tới ạt cư sở vị trí cụ thể. To lớn xiển xích, phía trên bao trùm lấy loang lổ vết gì, xa xa nhìn qua giống như là sắt thép đổ bê tông, có thể lúc này Akser thấy rõ. Đây rõ ràng là dùng một loại nào đó sinh vật cường đại dương cổ sống luyện chế mà thành. Trường sinh tiên bên trong yêu ma, sắp hiện ra thế bên trong nhân loại xem như đồ ăn. Mà nhân tộc cường giả làm áp hơn, không riêng muốn đem yêu ma trên người huyết nhục gan xong lao sạch. Thậm chí càng cầm tù thần hồn, độc nóng thành dụng củ cỗ, cái này tương đương với vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn tao ngộ trà tấn. Hô. Aki thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mang theo không cam lòng, một đầu cuối cùng màu đỏ sẫm xiên xích rời đi. Còn lại mấy cái hủy diệt đại năng bị giam cùng một chỗ, ma hắc đạo nhân thì ở vào tòa này lồng giam chính giữa. Thân thể của hắn đã bành trướng đến tựa giống như là sắp bạo tạc bùng ra. Trên da đã hiện ra từng đạo huyết văn, bên trong càng là có màu vàng kim quang mang như là tiểu lưới kiếm sắc bén đâm ra. Bạch Ngân Ma điều bọn người cảm thụ được từ phía sau chuyển đến cố lực lượng kia, đều cảm thấy kinh hồn tán đảm, giống như nổi điện toàn lực công kích quấn quanh ở trên người xưng xích. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Ta không cam tâm a. Nương neo lấy cuối cùng rít lên một tiếng, Hắc đạo nhân thân thể rốt cục chống đỡ không nổi. Một cú cực lớn đến không thể nói rõ lực lượng kinh khủng, giống như là núi lửa phát, từ trong đến ngoài dâng lên, đại lượng kim sắc quang mang hỗn hợp có tiên tiên phù từ Hắc đạo nhân trong thân thể dâng lên mà ra. Một viên to lớn mặt trời xuất hiện trên bầu trời, phương viên mấy vạn mét mây đen bị quét ngang mà không. Viên này huy dịệt đại năng tự bạo hình thành mặt trời tại hướng tây rơi xuống, cái hướng kia đúng lúc là đất vàng cứ điểm hải quốc chỗ, cũng là thần thoại chiến trường lối vào chỗ đại lượng yêu ma còn tụ tập ở chỗ này, lúc này nên đón chính mình tận thế. Bọn hắn đầu tiên là phát giác được nguy hiểm. Theo bản năng ngẩng đầu hướng lên, còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Quang mang mãnh liệt cũng đã rơi trên người bọn hắn, huyết của bọn hắn bị từng tấc từng tấc bốc Cuối cùng chỉ còn lại từng cố sừng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hải quốc. Số lượng hàng trăm ngàn hài cốt, đủ loại, toàn bộ đều nhìn đồng dạng một cái phương hướng, quả nhiên là một bộ vô cùng kinh dị kỳ quan đáng tiếc là, dạng này kỳ quan chỉ là duy trì không đến thời gian một hơi thở. Theo sát phía sau sóng xung kích lôi cuốn đất cát, quét ngang hết thảy. Trên phiến chiến trường này cuối cùng liền ngay cả xương khô cũng không từng còn lại, chỉ có một cái đường kính hơn 10 cây số to lớn hô sâu, cùng hướng ra phía ngoài phóng xạ xung kích văn ghi lại đã từng phát sinh qua hết thảy. Về phần xa xa tam hoàng tử, Cơ Ma hi bọn người, bọn hắn cũng tại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đầu tiên là cảm nhận được sáng vô cùng quang mang, sau đó toàn bộ thế giới đều ám đậm xuống. Bạo tạc nhấc lên cùng phong đồng dạng lan đến gần tòa này, thủ trăm ngàn lỗ cổ lão vương đều, cho dù có cao cao đứng vững tưởng thành ngăn cản, có thể từng đạo màu trắng lưu quan sát lỗ châu mai, ở trên võng trời cấp tốc sẽ qua. Cùng phong nhấc lên rít lên để cho người ta hai lỗ thai bên mình, trong lòng run sợ, mặt đất cũng tại kịch liệt rung động, thậm chí ngay cả rất nhiều người tu hành đều đứng không vững, hơi có chút chật vật ngồi xổm trên mặt đất. Trong vẹn thời gian một nén nhang, bạo tạc sinh ra dư ba mới dần dần bình ổn lại. Tam hoàng tử khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn, sau đó chậm có một cỗ to lớn cuồng thị xông lên đầu. Phụ thân chết rồi, hắn tất nhiên tương tâm. Nhưng làm đế quốc này người thừa kế, hắn hiện tại chính là danh chính ngôn thuận đế hoàng. Quyền lợi tư vị luôn luôn để cho người ta mê muội, cứ việc tương lai mắt trần có thể thấy muốn đối mặt rất nhiều khảo nghiệm, có thể cái này cũng không ảnh hưởng cơ viện sách là rơi vào trong tay mình quyền lợi cảm thấy mừng rỡ. Hắn sửa sang lại trên người giáp trụ, đưa tay đập cho bụi. Chậm rãi tự phế tích bên trên đứng lên. Chấm, cơ viện sách nhẹ nhàng tăng hắn một cái, vừa muốn ra lệnh. Có thể lúc này, cơ hoa hy mang theo thanh âm khàn khàn liền từ cách đó không xa truyền đến, nàng hai mắt có chút phế hồng, trên mặt thần sắc lại hết sức nghiêm túc, theo ta xuất trình Nàng nói, trên chiến trường có lẽ còn có một số địch nhân thương mà không chết, chúng ta không thể cô phụ tiên đế hy sinh." Bệnh. Nói xong, nàng liền thả người nhảy lên, thân dài hiểu điệu thân thể hóa thành một vòng hư quang, hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Còn lại cấm quân nhao nhao đuổi theo, bên cạnh quần phong đột khởi, bụi đất phi dương, liên tiếp không ngừng đập tại cơ viễn xách trên mặt. Nguyên bản còn có chút nóng náo trên chiến trường, chỉ là trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại hắn lẻ loi chơi chọi một thân một mình. Trung bình ánh lửa hực, tối trong tối, nhìn xem trưởng công chúa cấp tốc đi bóng lưng, cơ viễn xách bở lên, khuôn mặt ám. Giết ba tên hủy diệt đại năng ở trong, Hắc Phong đại vương tu vi thấp nhất, cái thứ nhất bị bắt trở về, thương thế trên người cũng nghiêm trọng nhất. Kình liệt bạo tạc đem nó huyết nhục xé mở, Singer tiếp tục không khô trôi qua, lúc này cái thứ nhất bị Cơ Hoa Hi cùng Cấm Quân đè mắt tới. Song Phương bộ phát đại chiến mặc cho Hắc Phong đại vương rẽ rủa như thế nào, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, bị Cơ Hoa hy trong tay phượng thương đầm xuyên xương sọ. Sau đó liệt hỏa bay lên không, từ thất khiếu ở trong cùng nhau phun ra ngoài, tất cả đại náo tổ chức toàn bộ hóa thành một nắm cho tận. Uy! Ma toàn thân máu. Lúc này ngựa đầu rít lên, Vô hình tinh thần xung kích trong nháy mắt quét ngang chiến trường. Khoảng cách nàng gần nhất mấy cái cấm quân đầu lúc này nổ tung, liền ngay cả xa xa Cơ hoa hy đều là một cái lão đảo. Nhân cơ hội này, Bạch Ngân Ma Điểu vút cánh, thiêu đốt tinh huyết, tùy tiện tìm đúng một cái phương hướng, liền cấp tốc rời đi, sợ hai bị cuốn lên về sau dẫm vào Hắc Phong Đại Vương hạ chẳng. Cuối cùng còn lại chính là Bất Hủ thi Vương. Lực chiến đấu của hắn không bằng Bạch Ngân Ma Điểu, nhưng bảo mệnh năng lực cực mạnh. Một phen đoạn xuống tới, cho dù là tao ngộ tiếp mặt tự bạo, thương thế trên người cũng không tính làm sao nghiêm trọng. Là lúc này rồi kết một chút nên quả. Bất Hủ Thi Vương trên thân sát khí bừng bừng, phen này đại chiến xuống tới, chỗ tốt gì đều không có màu được, ngược lại là nhiều năm để dành tới những cái kia vô liếng, bị toàn bộ trống giống. Lại thêm đạo trường của mình sớm tại hơn trăm năm trước liền bị võ đế cho dẫn người phá hủy, hiện tại thật thành một người cô đơn. Bất quá còn tốt. Hắn tóm lại là đã xuống xuống tới, mà lại là thuận lợi tiến vào mảnh này phỉ nhiêu đất màu mỡ ở trong. Bác Cương Ma Long, ha ha ha, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền có thể an toàn sao? Sợ là sẽ không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền dáng lâm tại giới này ở trong. Nghĩ đến trước đó vất vả bồi dưỡng phân thân chôn vùi trong tay Tô Hành, Bất Hủ Thi Vương trên mặt lập tức lộ ra âm trầm tiêu dung. Trừ ra chấm dứt ngày xưa thù hận, tôi hành cường hành thân thể, cùng hắn mà nói cũng có tác dụng lớn. Hắn không có cùng Cơ Hoa hy tiếp tục chiến đấu, hai người đối bính một quyền, Bất Hủ Thi Vương cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn thoáng phân rõ một chút phương hướng, sau đó liền hướng phía Giang Ngạc phương hướng cấp tốc tiến đến. Bệnh. Bất Hủ Thi Vương rời đi không lâu, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, Arthur thân ảnh từ đó đi ra. Lúc đầu coi là thực lực của người này xem như yếu nhược, không nghĩ tới thế mà cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp được. Akisa cảm khái, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Hắn mắt nhìn bất hủ thi vương rời đi phương hướng, trong lòng hơi suy tư, rất nhanh trên mặt liền lộ ra thiếu dung, vừa vạn, ta chúc ngươi một chút sức lực, nhân cơ hội này diện trừ cái này uy hiếp.